Quy 1 chương 686, quá khứ chi ảnh. Căn cứ trước mắt linh hồn cường độ tính ra, do tuyệt đối linh năng cường độ hẳn là tại 84 vạn ngàn khắc tả hưu. Tiên hồng chi lệ có thể tăng lên 40%. Trước mắt cự thần lực lượng có thể tăng lên 100,0000 ngàn khắc lại thêm 120%. Lớn nhất tăng lên thì lại đến từ hắn linh hồn vũ khí linh chi điểm giữ, có thể tăng lên gấp 3 linh năng, nhưng nó tiếp tục thời gian tương đương ngắn, ước chừng chỉ có mấy giây, chỉ đủ hắn hoàn thành một kích, lại khoảng cách thời gian rất dài. Lúc trước, chế tạo nó linh hồn vũ khí đại sư dữ lũ từng tiêu ngạo nói cho hắn Cái này kỳ tích linh hồn vũ khí đem tại hắn trở thành cường gia đỉnh cao thời điểm phát huy ra huy lực chân chính. Tại ruột bước vào cấp 10 linh năng hàng ngũ về sau, nó xác thực biểu hiện được mạnh mẽ phi thường. Đồng thời, có thể đoán được chính là theo hắn linh năng bạo tăng, còn đem càng ngày càng mạnh. Nếu như hắn tương lai có được 16 cấp, thậm chí cấp 17 linh năng lúc, huy lực của nó quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Theo hắn linh năng tăng vọt, linh chi điểm giữ bản thân đã dần dần không chịu nổi cái kia cường đại linh năng, phát động độ khó càng lúc càng lớn, khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Nó nhất định phải tiến hành thăng cấp. Nhưng không phải hiện tại. Chuyện này cũng không phải rất khó. Tri thức chi thư nói cho nó biết, linh chi điểm giữ linh tính cấu tạo không có vấn đề, chỉ cần dùng càng cường đại vật liệu đến thay thế mấu chốt kết cấu liền có thể. Khả năng Dụ đại sư cũng không nghĩ tới hắn linh năng lớn lên nhanh như vậy. Rút hít sâu một hơi, dứt bỏ tạp niệm, đi tới ngôi sao tháp cao trước. Tri thức chi thư cùng bút Bê sớm đã chờ ở trong này. Mặc dù bọn chúng không giúp đỡ được cái gì, nhưng vẫn là hy vọng có thể để cho chủ nhân trên tinh thần duy trì, vì để tránh cho tại tỉnh lại trong quá trình gặp được nguy hiểm. Tri thức chi thư chuyên đem mộng cảnh bọn khí ngừng tại một cái tương đối an toàn vị trí. Một đạo thải hồng quang mang đem mộng cảnh che lại, chỉ cần không ngừng lại thời gian quá dài, hẳn là sẽ không bị quái vật phát hiện. Rốt hít sâu một hơi, cắn nát ngón tay, đem máu tươi vẩy lên người. Làm đại hỏa giấy lên lúc, hắn linh năng cường độ tùy theo tăng lên. 117 vạn ngàn khắc. Huyết sát xương mù bộ phát ra, linh năng ba động phong bạo của tới, chi thức chi thư bị thổi bay ra ngoài, may mắn bút b một thanh níu lại nó. Chủ nhân, nguyên lai cũng mạnh như vậy a. Rốt thở ra một hơi, linh năng sáng bóng tại bên mồm của hắn lập loé, màu đỏ chiến thần vươn người đứng dậy. Hắn tương đối linh năng đi tới 312 vạn ngàn khắc. Tiếp xuống, chính là linh chi văn ca rồi suy nghĩ khẽ động, 100 phần hồn chi hoa cùng 100 phần linh chi hoa liền theo phương tiêm bịa bay vào trong tay. khi hắn xúc động ngôi sao lúc, linh chi vãn ca tùy theo bị kích hoạt. với anh, cùng bố linh năng sung kích hiện hình khuyên phong thích, cái kia màu trắng ngưng sóng tựa như lưới đao hướng bốn phương tám hướng mở ra. may mắn bút bê cảm thấy không ổn, sớm đã thối lui rất xa, mới tránh thụ thương khả năng. uy lực rất lớn, bút bê bình tĩnh trong giọng nói hơi có ba động. đối với linh hồn tổn thương phi thường cao, chi thức chi thư đung đưa trang sách, linh chi vãn ca chủ yếu hơn tác dụng là phá hư, tăng cường linh năng chỉ là thứ yếu tác dụng phụ thôi. Mặc dù rất thua thiệt, nhưng bây giờ không có biện pháp khác. Dồn năm chặt năm đấm, cảm giác hắn linh năng lại tăng lên 500.000 ngàn khắc, 372 vạn ngàn khắc. Tốt, tựa hồ dùng lại dùng 4 lần liền có thể giải quyết. Dột tâm niệm vừa động, linh chi vãn ca liên tiếp phóng thích. Trong lúc nhất thời, linh năng sung kích ở trong giấc mộng tàn quái, may mắn nó chỉ đối với linh năng hữu hiệu, không đến mức hủy hoại mộng cảnh tiến trúc, nếu không, hắn lại muốn tốn không ít hồn tới chữa trị. Bốn vòng linh chi vãn ca về sau, hắn tương đối linh năng đã tăng vọt đến 572 vạn nàn khắc. Cái này lực lượng cường đại tràn ngập ở trong linh hồn của hắn, cơ hồ ước thúc không ngừng rốt cố nén tâm tình kích động, xúc động hắn linh chi điểm giữ. Ngáy mắt sau đó, cực ánh sáng trắng mang từ trên người hắn bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ một cảnh, linh chi điểm giữ điên cuồng rung động, tại linh năng sóng thần bên trong cuồng bạo đông đưa, cái kia kịch liệt liên kích để rốt cảm thấy nó gần như sắp muốn tan ra thành từng mảnh. Cũng may tại một khắc cuối cùng, linh chi điểm giữ bên trên linh quang ổn định lại, cắm vào linh hồn của hắn. Một giây sau, trước nay chưa từng có cường đại linh năng phát ra, kịch liệt linh năng sóng thần càn quét toàn bộ một cảnh, hắn linh năng trong nháy mắt gia tăng 252 vạn ngàn khắc, tương đối cường độ rốt cục đột phá 800 ngàn vạn khắc, đạt tới 824 vạn ngàn khắc. Lực lượng kinh khủng này chất chứa tại rốt trong thân thể, liền giống bị ngăn chặn núi lửa hoạt động, tùy thời đều có thể nổ tung. Mà linh chi điểm giữ thì cấp tốc gầm đạm đi, tất cả ánh sáng chạch đều tùy theo rời đi, chỉ trong đáy mắt, nó liền trở nên giống một khối sắt vụn. Rốt biết thời gian của hắn không nhiều, lập tức thở ra thì chi trùng, ngôi sao tháp cao thời gian nháy mắt khôi phục trôi qua, chúng lớn lần nữa phát sáng lên. Ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, lần này, không còn có bất kỳ ngăn trở nào, chúng lớn kia sáng liền đem hắn bao phủ. Rốt trước mắt đen lại, lần này chờ đợi thời gian phá lệ dài dằng dặc, hắn cảm giác hắn trôi nổi tại vô ngần trong hư không, không biết qua bao lâu trước mắt mới có ánh sáng, dưới chân nhất trọng có thực cảm giác, hắn từ từ mở mắt lúc, thơm ngọt không khí hô nhập vào bụng, nhiệt liệt tiếng hoan hô tràn đầy bên tai. Làm ánh mắt lần nữa khôi phục lúc, hắn ngay tại chen chúc trong đám người, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, tất cả đều là reo hò dân chúng, bốn phía người người nhộn nhạo, trên bầu trời bay xuống vô số hoa màu. Mà ở phía xa, đến không hết cự nhân cũng đang hoan hô vỗ tay, bầu trời xanh thẳm bên trong, sáng tỏ mặt trời giữa trời mà chiếu. Đây, đây là? Dỗn lập tức sử sốt, hắn không cách nào tưởng tượng loại cảnh tượng này. Cự nhân, cùng nhân loại cùng tồn tại. Có phải là có cái gì lạ rồi? rất nhanh, càng khiến người ta kinh ngạc sự tình đến. nương theo lấy một trận bén nhọn tiếng hoan hô, trên bầu trời hai đạo to lớn bóng tối cấp tốc hạ xuống. Rốt ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà là hai đầu cự long, sống sờ sờ cự long. Không phải Rốt nhìn thấy những cái kia hủy hóa hư thối khủng bố cự long. Bọn chúng thân thể cao lớn bên trong tràn đầy cường đại sinh mệnh lực lượng, da chắc chẽ, bóng loáng mà sáng tỏ, mỗi một cây long trảo cấp trên thoa khắp màu đỏ thuốc màu, long rực bên trên điểm suýt lấy vòng hoa cùng giải lụa màu. Khi chúng nó rơi xuống thời điểm, người phía dưới bị khẽ động vô hình lực trường đẩy ra. Rốt thậm chí nhìn thấy một đứa bé tại cười khanh khách, ý đồ đụng lên đi kiểm tra cái này đại gia hỏa. Cự Long ôn hỏa dùng móng tay cong đẩy ra nó, Thiện tay ngóc lên cổ, dùng cổ Long ngư hô. Cự Long Chi Vương cạ dị kệ xi, si, thanh khẩn vì mới cự nhân chi vương ô mì sinh ra, dâng lên phá mừng. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời buộc phát ra các loại hào quang, vô số ngưng kết trùm sáng phô thiên cái địa rơi xuống, chói lọi vô cùng. Rốt mở to hai mắt, hắn trong lúc đó nhớ tới, Cự Long Chi Vương cạ dị kệ xi, si, không phải liền là lúc trước ở trong vực sâu đánh giết đầu kia vương cấp quái vật sao? Chính là thông qua nó linh hồn miêu tả, rốt mới biết được nó tại trước khi chết đem lòng vương trái tim nào lên dùng bí pháp bảo tồn tại một châu bí ẩn trong mộ địa mà làm như vậy cự lòng, cũng không tại số ít mà cự nhân chi vương ổ mì không phải liền là kiến tạo vương thành cái kia cự nhân chi vương sao 12 vị cự nhân chi vương bên trong chỉ có tung tích của nó không rõ đây là lúc nào cự nhân vương ổ mì mới vừa vặn đăng cơ khói đen còn không có bao phủ thiên địa mặt trời mắt trần có thể thấy vô số suy nghĩ ruột trong đầu sôi trào hắn mơ hồ ý thức được cự thần lực lượng rất có thể sẽ cho hắn đến một phát lớn theo pháo mừng kết thúc tiếng hoan hô cũng đạt tới đỉnh phong nơi xa Hơn mười vị năm trăm giật cao cự nhân thổi lên trong tay bọn họ cự xoan úp. Tô Minh dường như nước biển bao phủ hết thảy, rốt chợt phát hiện, cách đó không xa giữa sườn núi, vô số giải lụa màu bay là tả rơi xuống, một cái cự đại hình khuyên trên kiến trúc, hai phiến màu trắng đại môn mở rộng. Hai cái cự nhân đẩy một cái cự đại vương tọa, đi tới phía trước nhất. Tô Minh Thanh kết thúc. Rốt trong đầu Tô Minh Thanh nhưng không có. Cái kia to lớn vương tọa, ngồi, là một nhân loại, hắn nhỏ bé thân hình ở trên vương tọa tựa như một con kiến đồng dạng. Đây là ý gì? Cự nhân vương ổ mỹ là một nhân loại. Nhân loại sao có thể trở thành cự nhân chi vương? Còn có núi này làm sao như thế nhìn qua mắt, rốt trận tròn trong mắt, rất nhanh, hắn liền khiếp sợ phát hiện, cái này không phải liền là tử tận sơn mạch sao? cái kia quen thuộc ngọn núi kết cấu, không phải liền là tại vương thành phía sau dãy núi kia sao? nhìn kỹ lại, mặc dù hoàn cảnh chung quanh rất lạ lẫm, nhưng theo kết cấu đến xem, rất giống là vương thành thánh hỏa tế tự trợ. nơi này là chỗ gì ẩn vương thành? tại lúc ấy, hẳn là còn gọi cự nhân vương thành, nhưng rốt cảm thấy hoang mang chính là, lúc này nó đã sửa xong rồi, không phải nói cự nhân chi thành là cự nhân vương ổ mị xây dựng sao? rốt cảm thấy trong đầu của hắn toát ra vô số nghi vấn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, coi là thật lịch sử đập vào mặt lúc, hết thể đều trở nên khó có thể lý giải được. Đám người bắt đầu xông về phía trước động, mới cự nhân chi vương đăng cơ nghi thức bắt đầu, trước mắt ánh mắt lại trở nên mơ hồ. Khi hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã đứng tại một cái cực kỳ to lớn trong đại sảnh. Nơi này trang trí hoa lệ, không gian khổng lồ, trên trăm giật bản lớn và chữ số bản nhỏ xen vào nhau tinh tế, to lớn đĩa cùng tình xảo đĩa hoa lẫn, đồ ăn mùi thơm và rượu ngon vị ngọt tràn đầy ở trong không khí. Cự nhân cùng nhân loại ở trong này cộng đồng tự hành nghiến hội, cứ việc thân hình chênh lệch to lớn, nhưng giữa bọn hắn nhìn qua mọi phần hữu hảo. Rốt chú ý tới, ở trong này linh hồn đều phi thường cường đại, bất luận là nhân loại còn là cự nhân, toàn bộ đều là quân vương cấp trở lên tồn tại, mà một chút người mặc áo giáp nhân loại, thậm chí ẩn ẩn có vĩ đại quân vương khí thế. Rốt kinh ngạc phát hiện, hắn lại chính là một thành viên trong đó. Một cái cự nhân đi tới, lễ phép cúi người, nhẹ nhàng dùng hắn cự chén đụng đụng rốt chén nhỏ, nửa khí cung kính nói, vĩ đại roi các hạ, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, vạn bệnh bất xâm. Rốt đầu gối đều sửng sốt, chỉ là thủ đoạn bản năng đông đưa một chút, cự nhân liền thỏa mãn uống một hơi cạn sạch, ta không quấy rầy ngài, chúc ngài đi chơi vui vẻ. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Rốt thậm chí ngầm trộm nghe đến hắn cùng cái khác cự nhân nói chuyện thanh âm, rồi các hạ cùng ta chạm cốc, hắn chúc thân thể ta khỏe mạnh, vạn bệnh bất xâm. Còn trong lúc sững sở, một cái tóc dài nữ nhân liền bổ nhào vào trong ngực hắn, dùng sức dắt lấy cổ tay của hắn đi về phía trước, ngữ khí bất mãn nói, ngươi ở trong này làm gì? Trọng yếu như vậy yến hội, ngươi không được chạy loạn có được hay không? Rốt ngơ ngác nhìn nàng, nàng vóc dáng rất cao, có một đầu màu xanh đậm tóc dài, ngũ quan sắc sâu, rất có lập thể mỹ cảm, dáng người cân xứng mà khỏe đẹp cân đối. Olivia. Nữ nhân quay đầu, xanh thẳm con mắt rõ ràng trở nên hung ác, Olivia là ai? Có phải là ngươi ở bên ngoài tìm niệm vui mới? Siêu cường linh năng từ trên người nàng bộ phát ra, rốt khiếp sợ phát hiện, chỉ ít có 5 triệu ngàn khắc. Mặc dù nhân loại có các loại kỹ xảo có thể tăng lên linh năng, nhưng tăng lên về sau tương đối linh năng bởi vì không có ổn định linh hồn dựa vào, cũng không ổn định, cùng tuyệt đối linh năng có một chút nhỏ xíu trên lệnh. Trước kia rốt là không cách nào cảm ứng ra đến, nhưng tại tỉnh lại thần minh chi cảm tinh hồn về sau, hắn biên độ lớn tăng lên cảm giác đã để hắn có thể phân biệt ở trong đó trên lệnh. Mà nữ nhân này trước mắt, nàng tuyệt đối linh năng chí ít chiếm hữu một nữa, cũng chính là 250 vạn nạp khắc. 1.3 triệu nạp khắc là cấp 16 linh năng. Bốn triệu ngàn khắc thì có thể đạt tới cấp 17 linh năng, nàng thỏa thỏa cấp 16 linh năng hơn phân nữa. Một cái mạnh quân vương không có chạy. "Tôi, ngươi tại sao lại sinh khí rồi?" Một cái màu xanh đậm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đây là một cái tóc đỏ nam tính, hắn mặc dù mặc một thân trường bào màu xanh lam, nhưng là trường bào ở trên đều dao động, đem hắn thân thể cường tráng bại lộ tại bên ngoài. Rốt mở to hai mắt nhìn. "Đây không phải mọn dụ vi a sao?" Nhưng hắn sáng suốt không có mở miệng. Được xương ột nữ nhân cả giận nói, "Ai cần ngươi lo?" "Landy, nô." No. Nộ no cười lạnh một tiếng, mụ mập chết bẩm. Hôm nay nếu không phải Ô mì trèo lên vương thế tối, ta mới lười nhắc quả ngươi. Ngươi nói cái gì? Hai người liếc mắt không hợp liền muốn đánh lên, nhưng rất nhanh, một cái cảng cường đại linh năng ngăn chặn bọn hắn. "No, oh, các ngươi hỏa khí quá lớn." Một cái màu xanh đậm cự nhân ầm ầm đi tới, ngữ khí ôn hòa nói, "Có lẽ các ngươi nên giảm nhiệt." Nhìn thấy nó trong mắt, rốt trong lòng chấn động mạnh một cái. Cái này hình tượng, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Thâm Hải Chi Vương Nghệ Tế, không có hù hóa xa đọa hắn, nhìn qua là như thế ôn hòa, cùng hù hóa về sau cuồng bạo hung ác hình tượng hoàn toàn tương phản. Mà lại Hắn linh năng cũng so về sau Thâm Hải Chi Vương càng thêm cường đại, ngăn chặn bọn hắn linh năng, tuyệt đối vượt qua 800.000 vạn khác. Tổ hư một tiếng, nghiêng đầu đi không muốn nói chuyện. Nội thì hướng rụt chen trước mắt, cười đùa tí từng nói, "Đúng vậy à, chúng ta có lẽ nên đến chiến tranh chi thành bên trong đánh lên hai trận khói đen chi chiến." Cự nhân Ôn hòa nói, "Sẽ có cơ hội, trước tới đi, cự tế tự đã đợi thật lâu, đừng để hắn sinh khí." "Đúng vậy à, Một nữ tính cự nhân đi tới, "Có lẽ hôm nay thủy tổ Chi Linh sẽ còn giáng lâm." Rốt liếc mắt liền nhận ra, nàng chính là 12 vị cự nhân Chi Vương bên trong duy nhất nữ cự nhân Chi Vương, Có lẽ Hôm nay hắn đem ở trong này nhìn thấy tất cả cự nhân chi vương. Ngắn ngủi cái lộn rất nhanh bỏ dở, bọn hắn hướng về đại sảnh chỗ sâu đi đến, trung quanh cự nhân cùng nhân loại trang phục cũng càng ngày càng hoa lệ. Nhưng bầu không khí chậm rãi từ nhiệt liệt đi hướng băng lãnh, cự nhân cùng nhân loại phân biệt rõ ràng, có riêng phần mình vòng quan hệ. Bất quá, tất cả mọi người đối với bọn hắn mười phần tôn kính, trong lúc tới gần sẽ lễ phép hành lễ, cũng gửi tới thành khẩn chào hỏi. Rốt bằng vào vượt mức quy định cảm giác, nghe tới bọn hắn một chút sỉ sào bàn tán. Cái này quá hoang đường, ta không thể nào tiếp thu được, cự nhân chi vương vậy mà lại lựa chọn nhân loại. Thế nhưng là Đây là thủy tổ ý tứ, ta nghe ạ bổ tổ các hạ nói, là thủy tổ tự mình lựa chọn Ô Mị. Thủy tổ có phải là lão hồ đồ rồi? Ngâm miệng, Rốt núm mày. Bọn hắn trong miệng thủy tổ, hẳn là cự nhân thủy tổ. Thế nhưng là, căn cứ Vương thành suy đoán, lúc này cự nhân thủy tổ cũng đã bị tách rời tịnh phong ấn tại năm mảnh trên đại lục. Chẳng lẽ, nó bị tách rời về sau còn có ý thức tồn tại? Hết thể mấu chốt của vấn đề, có lẽ ngay tại cự nhân tri vương Ô Mị trên thân. Trong suy tư, rốt rất nhanh liền theo bọn hắn đi tới đại sảnh chỗ sâu nhất. Hắn liếc mắt liền thấy ngồi tại to lớn trên vương tọa nhỏ bé thân ảnh chính là tân tấn cự nhân chi vương, ộm mị, uy một trường 687, trăm cự thần. lấy nhân loại góc độ đến xem, đây tuyệt đối là một cái nam nhân cao lớn. hắn có mái tóc dài màu vàng óng, cái phễu hình dáng tròn mắt màu vàng óng, môi mỏng mũi cao, khuôn mặt ngay ngắn, thần sắc ôn hòa, khí thế uy nghiêm. có như vậy trong ánh mắt, dọt cho là hắn là vương, thần thái của bọn hắn khí thế rất giống, nhưng bọn hắn cũng không phải là một người, tướng mạo trên lệnh rất lớn, vương càng anh tuấn một chút, hổn trọng bên trong mang theo thoải mái, đem tất cả nặng nghề đều ẩn tàng ở sau lưng. cự nhân chi vương ộm mị thì càng uy mãnh một chút, trầm ổn phía sau ẩn giấu đi chí mạng phong mang. Tại cái kia to lớn mà chống trải vương tọa hai bên, còn có 11 cái vương tọa, trong đó đại bộ phận phía trên đều ngồi cự nhân. Chính là hắn tại Đại Long thành tầng dưới chốt nhìn thấy 12 vị cự nhân chi vương. Mà tại cái này 12 cái vương tọa phía trên, còn có một cái càng lớn càng hoa lệ vương tọa. Hiển nhiên, kia là thuộc về cự nhân thủy tổ Huhu is. Nhưng trên vương tọa trống rỗng, cái gì cũng không có. Lam Thâm Hải chi vương lệ tặc cùng nữ cự nhân chi vương cô ở trở lại trên chỗ ngồi về sau, cái này 12 cái cự nhân vương tọa liền toàn bộ ngồi đầy. Đại sảnh cũng theo đó an tĩnh lại, tất cả mọi người tụ lại tới cái này khổng lồ trong đại sảnh, chớp ních cự nhân cùng nhân loại. một cái tuổi già cự nhân theo vương tọa về sau đi tới, hắn làn ra lỏng, trên mặt tất cả đều là nếp vốn. cái kia to lớn khỏe mắt so ruột tại thượng thành khu phòng còn mùa lớn. ta biết trong lòng các ngươi tràn ngập rất nhiều nghi hoặc. hắn tuổi già sức yếu thanh âm trong đại sảnh quen quẩn, thanh âm không cao, nhưng tất cả mọi người nghe được rõ ràng rõ ràng sở. vì cái gì cự nhân chi vương dạng này trí cao vinh dự, sẽ để cho một vị nhân loại. vì cái gì thủy tổ chọn một nhân loại trở thành vị cuối cùng cự nhân tri vương. hắn dừng lại một chút, mới nói ra một câu tiếp theo lời nói. đây là sự an bài của vận mệnh. Vain, tựa như điệu chấn phát sinh, tất cả cự nhân đều sao động. Rốt kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Câu nói này nghe tới rất phổ thông, vì cái gì phản ứng của bọn hắn như thế lớn? Hổ tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, xem bọn hắn ngốc dạng, ta liền biết làm đại tư tế công đỗ nguyên nhân lúc, bọn hắn sẽ là cái biểu tình này. Nộ thở dài nói, ta thật khó lấy tưởng tượng, Ốp vì thế mà thật trở thành cự nhân chi vương. Ốp si một tiếng kinh miệt, kia là đương nhiên, Ốp mi đại ca so ngươi ưu tú nhiều, hắn đem dẫn đầu nhân loại chúng ta quật khởi, tại tương lai thời đại chảo lưu bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Rốt trong lòng hơi động, bất động thần sắp hỏi Hắn có thể làm đến sao?" Hổ Kiêu ngạo mà nói, "Ta tin tưởng vững chắc điểm này, nhân loại thời đại liền muốn tiến đến, hiện tại các đại chủ yếu chiến đoàn bên trong, nhân loại cường giả tỷ lệ đã tăng lên tới 30%, có một nửa bên trong tòa thần thành, cao giai sức chiến đấu tất cả đều là nhân loại, liền ngay cả danh manh thánh thụ bên trong cũng có một phần 10 nhân loại cường giả, cự nhân thủy tổ không phải trước thời hạn nhìn thấy vận mệnh quy tích, mới lựa chọn hổ mị trở thành người thứ 12 cự nhân chi vương. Sao? Liền ngay cả vận mệnh chi thần cũng tán thành hắn." Nô nhỏ giọng nói, "Ta nghe nói, vận mệnh chi thần, tái sinh máu thịt chi thần, bí ẩn chi cổ thần, tà mạo chi thần, Phong ấn chi thần, nhận chi thần, lực chi chiến thần, tạo thành một cái bảy thần đoàn thể, bọn hắn giống như có cái gì đặc thù động tác. Hổ thần sắc trở nên cẩn thận, cẩn thận nhìn thoáng qua xung quanh. Đại đa số cự nhân tại sau khi khiếp sợ lựa chọn tin tưởng, vận mệnh cái này từ đơn đối với bọn hắn phảng phất có không thể tưởng tượng ma lực, bọn hắn tại đại tư thế giới sự an bài nhau nhau tiến lên, hướng ổ mị quỷ xuống hành lễ. Mà đám nhân loại thì đang nhiệt liệt trò chuyện với nhau, không có quá nhiều người chú ý bọn hắn. Ta nghe ổ mị nói, bọn hắn tựa hồ có một thủ lĩnh, được sư chủ, nghe nói có thể giải quyết triệt để khói đen tai ương. Rốt trong lòng hơi động, lỗ tai lập tức dựng lên. Nô no, cả kinh nói, chủ, bọn hắn không phải bốn vị chính thần theo thân sao? Vì cái gì còn sẽ có một vị chủ nhân? Cái dạng gì tồn tại có thể có được dạng này danh hiệu? Oát khẽ okay, lắc đầu, ta không biết, đây là ốm mi nói cho ta. Bọn hắn nghe nói có một loại phi thường hữu hiệu đối kháng khói đen thủ đoạn, tiêu cái gì sinh mệnh chi hỏa, còn là thủ hộ chi hỏa, ta nhớ không rõ. Được rồi, nô no, khoát khoát tay nói, đây đều là việc nhỏ, chúng ta tại lục địa, bầu trời, hải dương, linh giới, nguyên chi hải đều đã lấy được tính quyết định thắng lợi. Có đen thai hương bị triệt để tiêu diệt đã chỉ là vấn đề thời gian, vị kia chủ hơn phân nửa là bảy thần đẩy ra tranh quyền đoạt lợi. Ta cũng không muốn tham dự trong đó, chỉ cần trận chiến cuối cùng thắng lợi, ta liền quy ẩn sơn hà, mỗi ngày cùng ta o hiếm mị nữ vận động. Oột khinh bị nhìn xem hắn, thô tục, hạ lưu, vô sỉ, nhu nhược, ta thật hối hận cùng ngươi làm bạn. Nô loại bỏ sữa răng, làm gì? Đây là nhân loại căn bản nhất sinh mệnh vận động, ta thích không được sao? Lại không tìm ngươi. Ngay tại o trùng khí bộc phát trước đó, phía trước đột nhiên xuất hiện báo động. Một cái cự nhân hồ lớn, không, ta khống phục, vì cái gì vận mệnh không có lựa chọn ta? ta không tin, thủy tổ đâu? ta muốn nghe thủy tổ chính miệng nói cho ta. ngâm miệng. một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ đánh gãy hắn. thâm hải chi vương etet đứng người lên. Kasa, ngươi liền đại tư tế lời nói cũng không tin sao? chí cao vô thượng thủy tổ, thời khắc đều tại lĩnh hội cự nhân nhất tộc vận mệnh, làm sao có thời gian nghe theo sắp xếp của ngươi? ngươi khổng lồ kia túi đầu, nhưng ngựa khí y nguyên quật cường, chuyện trọng đại như vậy, thủy tổ cũng không lộ diện, ta không tin. nếu như không cho ta một cái đáp án, ta liền không thừa nhận kết quả này. etet giận dữ, ca ngươi liên rồi sao? được sưng ca cự nhân lại nhấc ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng lệ tệ tránh mắt. Đúng vậy, ta điên, khi ngươi một đời đều tại vì kết quả này phấn đấu lúc, ngươi cũng sẽ điên." Thủy tổ không nói lời nào, "Ta liền tuyệt không thừa nhận kết quả này, chúng ta là cao quý hoàng kim nhất tộc, thanh đồng nhân loại sao có thể cùng chúng ta sống bay, sao có thể trở thành chúng ta vương, ta tuyệt không túi đầu trước hắn." Đại tư tế nhìn xem hắn, trong ánh mắt ẩn ẩn có khí tức nguy hiểm, cho dù là ta, Casa chém đinh chặt sắt lập lại, cho dù là ngươi. "Wen." Màu xanh linh năng trụ lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Casa xuyên đấu, đóng đinh trên mặt đất. Đại tư tế thả tay xuống, chậm rãi nói, "Kẻ phản bội Kinh hãi như là như phong bạo trong đại sảnh khuyết tán, mà rốt ánh mắt cũng dần dần tối xuống. Hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, hắn nhất định phải ngăn cản kết quả này. Khiến rốt không nghĩ tới chính là, lần này thiết lập lại dùng thật lâu, vừa xa trước đó tất cả ngôi sao thiết lập lại thời gian. Đây là đại tinh thần nặng nề sao? Rốt trong lòng minh ngộ, nếu như thất bại quá nhiều, 12 cái giờ chung rất nhanh liền sử dụng hết. Quả nhiên, đại tinh thần tỉnh lại so phổ thông ngôi sao tỉnh lại muốn khó rất nhiều. Không biết qua bao lâu, rốt ánh mắt mới khôi phục. Hắn trở lại cự nhân Casa đưa ra chất vấn một khắc này. Rốt đã sớm chuẩn bị, lập tức nhảy ra hô. Ngươi muốn quấy nhiều thủy tổ phong lớn sao? Ngươi không muốn vận mệnh của ngươi chi khí rồi. Đại tư tế Đông Nhiên vung tay lên, linh năng bình trướng lập tức liền đem đại sảnh phong bế. Hắn vẫn đục đôi mắt nhìn trầm trầm rốt. Nhân loại, làm sao ngươi biết? Đây là chỉ có cự nhân chi vương có thể nắm giữ bí ẩn. Hắn liếc nhìn Omi. Không, không phải ngươi, như là vận mệnh trôi bày ra như thế, ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Omi nhìn xem rốt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Rồi, ngươi làm sao xúc động như vậy? Rốt tăng háng một cái, nói vậy là hắn sợ trường nhất bản sự bởi vì ta cũng là vận mệnh chung ấy người, thủy tổ lặng lẽ đem sự tình ngọn nguồn nói cho ta biết. đại tư tế cho mày, không nói gì. ca sa mặt thối giống một vạn năm không có tẩy hầm cầu, thủy tổ đến cùng làm sao rồi? vì cái gì cự nhân bí ẩn có thể để cho ngoại nhân biết? rốt cơi nói, ca sa, chúng ta kỳ thật không phải ngoại nhân, nhân loại cùng cự nhân có cùng nguồn gốc, chúng ta là chưa lớn lên mini cự nhân, mà cự nhân thì là nhân loại bạ giặt ra cường phiên bản. ngươi nhìn, trừ hình thể bên ngoài, chúng ta có cái gì khác biệt? ca sa mặt đỏ lên, phẫn nộ quát, ngươi tại nói bậy. chúng ta là cao quý hoàng kim chủng tộc, mà các ngươi là ti tiện thanh đồng là nu nhược con kiến." Rốt cười lạnh một tiếng, "Ngươi dám can đảm chất vấn cự nhân thủy tổ hữu hụy sao? Đây đều là thủy tổ chính miệng nói cho ta, hắn nói hắn đã từng phi thường coi trọng ngươi, nhưng chính là bởi vì ngươi cực đoan quan điểm, mới lựa chọn ô mi." "Cái, cái gì? Câu nói này đánh trúng ca sa nội tâm. Ngươi nói thủy tổ muốn lựa chọn ta?" Rốt hắn nói bậy bà nói, "Đương nhiên, hắn nói ngươi là ưu tú thanh niên tốt, thiên tư thông minh, chịu khổ nhọc, hình thể cao lớn, tướng mạo anh tuấn, là cự nhân nhất tộc hạt giống tốt." Ca trên mặt lập tức tách ra nụ cười, "Còn gì nữa không? Mà lại tài hoa hơn người, phẩm chất cao thượng." trung thành tuyệt đối, siêu quần mật tụy, hòa dung mượn mạo. Ca Sa cười đến không ngậm miệng được, thủy tổ nhìn người thật chuẩn. Nhưng là, nhận một chút âm hiểm tiểu nhân mê hoặc, sinh ra cực đoan quan điểm, cho nên hắn không thể không cải biến nhân tuyển, lựa chọn Hồ Mị, nhưng nếu như hắn có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi, trở thành vị thứ 13 cự nhân chi vương cũng có khả năng. Ca Sa mặt lập tức liền âm trầm xuống, thế nhưng là, vận Mệnh nói, cự nhân chi vương chỉ có 12 vị. Dỗ thuận miệng nói, vận Mệnh nắm giữ ở trong tay ai. Thủy tổ muốn thay đổi, còn không dễ dàng sao. Ca thần sắc biến ảo không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin Tuấn Dỗ ta biết, nhất định là xạ dạ dở trò quỷ, cái kia gọi là cờ gia hỏa, nhất định là hắn phái tới mê hoặc ta. ta vậy mà tin chuyện hoang đường của hắn. ta muốn giết hắn. với anh. trên đại sảnh, mấy chục đạo xiềng xích cuốn quanh xuống tới, đem hắn trói lại. đại tư tế trầm giọng nói, ca sa, ngươi nhiễu loạn trèo lên vương nghi thức, tiếp nhận trừng phạt. ca sa cúi đầu, mời đại tư tế trách phạt. cương đại linh quang dâng lên, xiềng xích ngăn chặn thân hình của hắn dâng lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. đại tư tế giải trừ linh năng phong ấn, trèo lên vương nghi thức khôi phục bình thường, nhưng đột lại bị hai cái cự nhân thị vệ mời đến đại sảnh hậu vương. Thẳng đến nghi thức kết thúc, Rốt mới nghe được vang minh tiếng bước chân hướng hắn đi tới, 12 vị cự nhân tri vương cùng đại tư tế Rốt cục trở lại mảnh này tương đối phong bế trong không gian. Ổ Mỹ mỉm cười nói, "Joy, ngươi nhanh trí không sai." Đại tư tế âm trầm nhìn xem hắn, lần sau không muốn như vậy nói láo, thủy tổ danh nghĩa không thể tùy ý sử dụng. Rốt trong lòng hơi động, đoán được Ổ Mỹ đại khái đem hắn hành vi quy kết đến nói dối, chỉ là trùng hợp đoán được cự nhân thủy tổ bị phanh thay phong ấn bí mật. Nhưng bọn hắn cũng không có tính sổ ý tứ, hắn nói, "Casa tên kia nhất là ngoan cố, dạng này biện pháp xử lý là tốt nhất." một vị cự nhân chi vương nói dạng này ca sa liền có thể tham gia vương đỉnh chi chiến hắn lực lượng cũng rất trọng yếu đại tư tế trầm giọng nói vận mệnh nói cho chúng ta biết đây là trọng yếu nhất một trận chiến thủy tổ đã tại chiến tranh chi thành thức tỉnh có lẽ sau trận chiến này khói đen thai nạn liền đem triệt để kết thúc chúng ta cự nhân nhất tộc đem thu hoạch được vô thượng vinh quang từ đây tại chủ trên đại lục cũng có một chỗ cắm rủi, đứng hàng tại thần linh chi trong điện ôm bị trầm giọng nói ta sẽ tận toàn lực của ta đại tư tế nếp nhăn trên mặt mở ra kia là một cái vui mừng biểu lộ ta tin tưởng dù sao ngươi kế thừa bối bị athlet linh hồn cận sóng kia là cùng thủy tổ tồn tại. Rốt trong lòng hơi động, với bị lẹn. Cái tên này hắn giống như có chút ấn tượng, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Xem ra, cái này ố mị cũng là một vị cường đại nhân loại chi sinh, kế thừa linh hồn gọn sóng thế mà là cùng cự nhân thủy tổ đồng dạng tồn tại. Khó trách dạ cỡ những cái kia viễn cổ ác niệm muốn nhưu hại hắn. Etteho, chúng ta cự nhân nhất tộc cuối cùng đem tái hiện thời đại viễn cổ huy hoàng. Nhiên liệt thảo luận rất nhanh bắt đầu, rốt trước mắt hình ảnh dần dần mơ hồ, hết thảy chung quanh đều biến thành bức hơi sương mù. Hắn biết, tiếp theo màn liền đem ở trước mắt hiện hiện. Lần này, hắn không có chờ đợi quá lâu. Làm rốt ánh mắt khôi phục bình thường lúc, hắn đã đi tới Đại Long Thành, cũng chính là cự nhân chiến tranh chi thành. Nhân loại cùng cự nhân liên quân trong thành mà quyền sát trưởng. Rốt quét mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, tất cả đều là lệnh luật giả trở lên cường giả, cường đại linh năng nối thành một mảnh, che khuất bầu trời. Mà bọn hắn hậu phương tại chỗ rất xa, còn có vô số bình dân. Bọn hắn tựa hồ là vừa mới rời đi. Bên người, Tổ Thương phấn hô, cường đại cỡ nào lực lượng à, chúng ta rốt cục muốn triệt để chiến thắng khói đen tai ương. Nỗi nhún núi bay, đây không phải chuyện tất nhiên sao? Trên thực tế, ta thật hoài nghi khói đen là sao có thể tứ ngược lâu như vậy. Rốt không nói gì, hắn phát hiện bọn hắn đứng tại liên quân phía trước, xung quanh tất cả đều là cường đại quân vương cấp trở lên tồn tại. Phía trước nhất thì là 12 vị cự nhân chi vương cùng lão thế tử. Trên bầu trời lóe ra một loại quái dị linh quang, nó như là lựa chúc phúc tăng lên bọn hắn lực lượng. "Ồ, nói khẽ, đây chính là cự nhân thủy tổ lực lượng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a." Rốt do dự một chút, còn là nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta cùng ai chiến đấu?" "Vực sâu a." Tôi kinh ngạc nhìn xem hắn. Cự nhân thủy tổ cho ra vận mệnh nhắc nhở, vực sâu đem ở trong này mở ra, khổng bố khói đen càn quét mà ra, vì cái thế giới này mang đến sâu nặng hai nạn. Vận mệnh chi thần cũng cho ra tương ứng báo trước, nếu không chúng ta tới đây làm gì? Ô nhiễm đầu nguồn đều bị đả diệt. Rốt kinh ngạc hỏi, khói đen đến từ vực sâu. Nô, no, đại khái đi. Dù sao cự nhân thủy tổ cho rằng, đây là cuối cùng chiến tranh, chúng ta lập tức liền muốn kết thúc khói đen thay hương. Chiến tranh chi thành chính là tại thủy tổ báo trước xuống dựng lên, có lẽ nó đã sớm đoán được một ngày này đi. Nô no, nhún no, nhuyễn no, no, bay, thật sự là đáng sợ tồn tại a. Rốt lại biết vận mệnh không phải như vậy đi, vội vàng hỏi, vận mệnh chi thần cũng làm ra đồng dạng tiên đoán, hắn biết đây là cuối cùng chi chiến, vì cái gì không đến cứu viện trợ? Hắn đảo mắt một vòng. Chứ nhân loại cùng cự nhân bên ngoài, không nhìn thấy bất luận cái gì cái khác tồn tại. "Ách, tựa như là bởi vì chúng ta tại nơi cực xa đi, quá mức xa xôi." Tổp giải thích nói. Chủ đại lục giống như cũng đứng trước cùng loại chiến tranh, bọn hắn muốn thủ vệ nơi đó, trấn thủ thần thành. "Rốt mẹ người, vậy chúng ta liền không có viện trợ sao?" Nô Kỳ Quái nhìn hắn một cái, muốn viện trợ làm gì? Chính chúng ta là có thể giải quyết, vì ở trong này kết thúc ô nhiễm, chúng ta đem nơi cực xa bên trên tất cả lực lượng đều tập trung tới. Rốt vội la lên, cái kia giải quyết không được đâu. Nội nún nún bay, kia liền toàn bộ xong đời, hậu phương ước chừng 2 tỷ người. Toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, biến thành quái vật. Hột Trung Điệp đánh hắn một quyền, ngươi tại nói mò gì đồ vật? Nô Cả giận nói, ta đây không phải trả lời hắn sao? Hắn không hỏi như vậy, ta tại sao có thể như vậy trả lời? Dù sao không cho ngươi nói như vậy, ngươi có nói đạo lý hay không? Hai người một chút dùng em. rốt trong lòng biết không ổn, vội vàng nói, không được, chúng ta phải nhanh kêu gọi viện quân. Hột Trần chờ nói, chờ chiến đấu đánh lên, lại kêu gọi viện trợ cũng không muốn đi. Nô vô vô vai của hắn, giang hai tay ra hướng hắn lộ ra được cái này hùng vĩ liên quân. Nhìn, cường đại cỡ nào lực lượng, 11 vị vĩ đại quân vương. Cự nhân thủy tổ che chở, vô cùng kiên, cố chiến tranh chi thành, còn có hai vị chân vương, ta không biết tại sao thua." Rốt cả kinh nói, "Hai vị chân vương? Đúng vậy a, Ô Mị cùng cự nhân thủy tổ. Ô Mị là chân vương." "Đương nhiên." Hắn cầm vận mệnh khí tức, cự nhân nhất tộc không có không phục hắn. Rốt châm mắt xuống. Nô cơ nói, "An Tâm a, Joy, này sẽ là cuối cùng một trận khói đen chi chiến, về sau ngươi muốn đánh cũng đánh không được." Rốt không nói gì, hắn biết sự tình sẽ không giống bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Quả nhiên, theo vực sâu vết nứt mở ra, như là hắc ám không gian nguyên chi hắc vụ tuôn ra. Khủng bố hấp thủy chạy xua mà ra. Cự nhân thủy tổ lấp lóe linh quang căn bản là không có cách chống cự khủng bố như vậy ô nhiễm. Thế là ác ngộng giáng lâm. Số lớn cường giả nhận nghiêm trọng ô nhiễm, linh hồn của bọn hắn bị ăn mòn, thân thể bị hủy hóa, nát giữa cùng bại hoại tùy theo bắt đầu. Linh năng trì trệ không tiến. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cùng quái vật chiến đấu cấp tốc rơi vào hạ phong. Trong vực sâu quái vật lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bạo tăng, đại lượng tâm viên ám ma, động thần chiến sĩ, quái đàn ma, cự truy ma, tà ma chi tử chen chúc mà ra. Bọn chúng ở trong hấp vụng mau lẹ hung mãnh, cường ngạnh bùng bạo, rất khó đối phó nhân loại cùng cự nhân chiến tuyến trong nháy mắt liền bị phá tan, quân vương cấp trở xuống cường giả tại những này hắc ám quái vật trước mặt hoàn toàn không có chống cự năng lực, nhận nghiêm trọng ăn mòn bọn hắn sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống, thậm chí có rất nhiều ở trên chiến trường liền biến thành quái vật, mà theo vương cấp quái vật gia nhập, cục diện càng thêm tối nát. Trừ mười một vị vĩ đại vương giả cùng ô mì bên ngoài, không ai có thể chịu nổi sự tiến công của bọn họ, tất cả mọi người bị ép trở lại thành nội, nhưng cục diện cũng không có trên căn bản cải biến. Rất nhanh, rốt liền phát hiện, không khí chung quanh bên trong đều thẩm thấu ra nguyên chi hắc vụ, vô tận nguyên chi hắc vụ rất nhanh liền đem chọn tòa thành bao phủ. Lương Theo lấy khủng bố linh năng ba động, một cái khủng bố thân ảnh từ trong nguyên chi hắc vụ hiện hiện. Kia là một cái vô cùng kinh khủng quái vật, nó có một cái khô quát đại não cùng vô số cảnh khô thân thể, xem toàn thể đi lên tựa như một cái phóng đại vô số lần côn trùng. Nó linh năng ba động vô cùng thâm trầm mà khủng bố, cường độ chí ít vượt qua 10 triệu lần khắc. Quái vật cùng nhân loại không giống, bọn chúng rất ít có được linh năng buộc phát năng lực, bọn chúng linh năng tại đại đa số thời điểm đều là tuyệt đối linh năng. Rốt cảm giác cũng rõ ràng nói cho hắn, đây là vượt qua 10 triệu lần khắc tuyệt đối linh năng. Căng Hồng Bét, cái kia cảm giác quen thuộc để hắn nhớ tới khủng bố bảo bên trong thu hoạch được nguyên sơ linh năng đây là chân vương cấp quái vật đại tư tế thanh âm tuyệt vọng vang lên ám mị là kéo là ám mị là kéo trong bóng tối vô tận chỉ có một thân ảnh bay đi lên chính là omi thủ hộ chiến tranh chi thành hắn hô đây là khói đen cuối cùng phản công chúng ta nhất định có thể lấy được thắng lợi tuyệt vọng chiến đấu như vậy bắt đầu đây là ruột lần thứ nhất tại không có lửa dưới hoàn cảnh cùng khói đen chiến đấu chiến đấu độ khó biên độ lớn tăng lên quái vật cường độ viễn siêu lúc trước cho dù là vương cấp trở xuống quái vật cũng có thể cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn bất quá Cự nhân chi vương vẫn là vô cùng cường lực, bọn hắn cơ hội là sức một người, nâng lên tình thế, đứng vững phái vật chịu công kích. Nhưng là Nguyên Chi Hắc vụ ăn mòn quá khủng bố, tự nhân thủy tổ linh quang căn bản không chống đỡ được, một khi bị nhiễm đến, linh hồn liền sẽ nhận khủng bố ăn mòn. Ngoại trừ Ô Mi, tất cả mọi người vừa lui lại lui. Dột liếc mắt liền thấy cự nhân bên trong đại tư tế, hô lớn, "Viện Quân, kêu gọi Viện Quân." Đại tư tế tuyệt vọng hô, "Thế giới, thế giới đang bị ăn mòn, đây không phải thắng lợi kết thúc, đây là khủng bố bắt đầu." Dột xông đi lên, phẫn nộ quát, "Viện Quân, Cử Long, Danh Mánh, Chính Thần, Theo Thần, bất luận cái gì đều tốt!" tiêu gọi việt quân đúng lúc này đột nhiên đại tư tế trở tay một thanh nắm ruột lồng trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười bắt lại ngươi kẻ thôn phệ hắc cám ruột ruột trong lòng sợ hãi cả kinh cơ hồ là lập tức hắn buộc phát ra tất cả linh năng nhưng vẫn là muộn một bước quái dị lực lượng lập tức thẩm thấu tiến vào linh hồn của hắn gián đoạn hắn linh năng vận chuyển trong chớp nhoáng này ruột cảm giác toàn thân hắn đều không bị khống chế hết thể năng lực đều không thể sử dụng đại tư tế ngồi ngay đó tựa hồ cũng bởi vì phong ấn cũng đánh mất giết chết hắn linh năng nhưng hắn lập tức liền hô nhân loại roi là phản đồ là hắn đem khói đen dẫn tới nơi này Giết chết hắn, nhanh. Trung quanh cự nhân đều sửng sốt. Tổ thổ lớn, không có khả năng. Đây là giả. Nội ý đổ sông đi lên, nhưng bị cự nhân thị vệ ngăn lại. Một cái khác cự nhân do dự một chút, đi tới. Đại tư tế trên mặt lộ ra thắng lợi thần sắc, "Nhanh, giết hắn. Hắn là lừa đảo. Giết hắn, Casa, ngươi liền có thể trở thành vị thứ 13 cự nhân chi vương." Đánh rắm. Casa đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một cái trọng quyền đổ nhào đại tư tế. "Ngươi mới là giả, dõi minh đệ không có khả năng đặt người, hắn mỗi một câu đều là thật." Đại tư tế bị đánh bại trong nháy mắt đó rốt chú ý tới bộ ngực hắn sôi trào khói đen. Cảm giác của hắn nói cho hắn, chính là bộ ngực hắn trô vật phẩm, đem khói đen hấp dẫn đến nơi này. Là ngươi, là ngươi hấp dẫn khói đen. Dẫn phát tai nạn. Đại tư tế trống lên thân đến, cười gần nói, là ta, là ta thì thế nào? Cường đại linh năng tản ra, đem hắn không gian chung quanh phong bế. Ha ha ha, các ngươi phá không được linh năng phòng ngự, không thể giết ta, khói đen sẽ thôn phệ hết hãy. Ha ha ha ha. Điên cuồng trong tiếng cười, đám cự nhân công kích như là hoành lôi rơi ở trên người hắn, nhưng đều bị hắn quanh người linh năng phòng ngự ngăn lại. Ca sa nổi giận nói, ta liền biết ngươi là lừa đảo thật đại tư tế nhất định bị ngươi hại chết. khổ hô lớn, chúng ta không đánh tan được bình tướng. bên ngoài muốn chịu không được, làm sao bây giờ? mà ở thời điểm này, ruột đã biết hắn muốn làm gì. tránh ra, ta tới. thinh chi toa, siêu tinh chi thiểm. khí tức hủy diệt dâng lên mà ra, vô tận linh năng tại tụ tập, linh hồn phảng phất bị ép cô. ruột giang hai tay ra, đứng tại mặt của đại tế ti bên trên, cảm thụ được ngưng tụ đến cực hạn linh năng. mặc kệ ngươi là ai, chết đi. vô tận tia sáng ầm vang mà ra, cực sáng bạch quang điệp ra cùng một chỗ như là vô số lưỡi kiếm hướng bốn phương tám hướng triển khai đại tư tế kinh hãi mặt nháy mắt bị bao phủ phòng ngự bị xé rách to lớn thân thể bị xé nát dấu tại độn ngực hắn chỗ khói đen ngưng kết vật cũng bị đánh tan không không cái này sao có thể hủy diệt hẳn là các ngươi hẳn là ngươi ha cám kẻ thôn vệ còn có thôn vệ đại tiện tri vương đừng tưởng rằng các ngươi thắng bén nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm đại tư tế hải cốt không còn mà cái này nguyên cảnh thế giới cũng theo đó sụp đổ rốt cuối cùng nhìn thấy hình ảnh là khói đen đã tiêu tán hầu như không còn cảnh tượng thắng rồi ý nghĩ này xuất hiện trong nấy mắt hắn liền trở lại tháp trung trước đó. Cự thần lực lượng cách ra vô tận tia sáng, bao phủ toàn bộ mộng cảnh. Tin tức mới ở trước mắt như thác nước rơi xuống. Cự thần lực lượng. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rơi phía trên. Tính năng: Cự thần chi lực. Tinh hồn: Cự nhân chi thần. Cường độ: vạn. Nguyên: 15. Miêu tả: Ta sao dám đổ xuống, sau lưng không có người ai. Cự thần chi lực có được càng mạnh linh năng. Cự nhân chi thần, lấy tính hủy diệt cự nhân chi thần hình thái tác chiến. Quy 1 chương 688, cường đại quân vương. Thẳng đến tia sáng rơi xuống, rốt mới ý thức tới. Trong linh hồn của hắn chính phun trào tựa là hủy diệt lực lượng. Cái kia cường đại linh năng mang theo dung nham nóng bỏng cùng nặng nghề, ở trong linh hồn của hắn chảy xuôi. Cự thân lực lượng tại linh hồn của hắn lóe ra rất cường liệt hồng quang, tựa như một viên màu đỏ trái tim, không ngừng đập, bơm nhập nhỏ yếu linh năng, bơm ra nhận cường nguyên ảnh hưởng cường đại linh năng. Cho đến giờ phút này, rốt mới khắc sâu cảm thấy được cái gọi là cường nguyên tồn tại. Kia liền giống một phần vô hình cường đại lực hút, vững vàng đem hắn linh hồn meo định tại một mảnh hư vô trên biển. Mà vùng biển kia, chính là trong truyền thuyết sổ là biển, đã nguyên chi hải. Thế giới bản nguyên Hết thể luật tập hợp, vạn vật pháp tắc vận chuyển căn bản, hết thể lực lượng cuối cùng thể hiện, linh năng cuối cùng kết cục cùng ban sơ điểm xuất phát, quyết định tất cả mọi thứ. Rốt rất sớm đã hiểu qua nó, nhưng chưa hề cùng nó từng có chân chính gặp nhau, cũng chưa từng chân chính cảm nhận được nó tồn tại. Cho tới bây giờ, hắn khác sâu cảm nhận được, hắn có được một phần trong đó lực lượng, cường nguyên tựa như một cái chìa khóa, một phần quyền hành, đế vương trong tay tiết trượng, chiến sĩ trong tay lưỡi dao, để hắn nắm giữ một phần khống chế thế giới quyền lực. Cơ hồ là bản năng, rõ suy nghĩ khẽ động, sóng gọn vô hình tản ra, hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được trận vực tồn tại trận vực bên trong hết thảy đều hoàn toàn ở dưới cảm giác của hắn, hoàn toàn thụ khống chế của hắn. rộn rộn giang ngón tay, một điểm ánh lửa tại đầu ngón tay hiện hiện, thoáng qua lại biến thành băng tuyết, băng tuyết hòa tan, hội tụ thành nước, trên nước lại ngưng kết ra thiểm điện. đầu ngón tay bắn ra, băng hỏa thiểm điện bắn ra, tạo thành nước trường năm khắc linh năng phá hư, đem một hạt trong ngậm cảnh bụi đất nổ bay. rộn răng hai tay ra, bụi đất bay cuộn mà lên, bao phủ trận vực nội tất cả không gian. nhưng ở đây vực bên ngoài, một hạt bụi đất đều không có. cách đó không xa, chi thức chi thư, bút bê, ả hề sơ lẳng lặng mà nhìn xem hắn biểu diễn, thần sắc khác nhau. nhưng bọn họ cũng đều biết. Chủ nhân đã xưa đâu bằng này, hắn đã bước vào cao cấp nhất cường giả lĩnh vực. Lĩnh vực này là người bình thường gần như không có khả năng bước vào. Tại sinh linh dạng này suy bại thời đại bên trong, mỗi một cái trở thành quân vương cấp cường giả, không chỉ có có được siêu tuyệt thiên tư, còn muốn tiêu hao khó có thể tưởng tượng lượng lớn chân quý tài nguyên. Trong bọn họ đại đa số, tại trở thành quân vương về sau, liền khó mà tiến thêm một bước. Cường đại quân vương tồn tại, chính là thiên tài có thể chạm đến đỉnh điểm. Bọn hắn bình thường còn muốn có được loại nào đó ỷ vào, tỉ như, vương ỷ vào là thánh hỏa, rốt ỷ vào là một cảnh, a hệ sở ỷ vào lại đại tiện. Mà vị đại quân vương thì là cái gọi là thiên tài cũng vô pháp chạm đến độ cao. Tại trình độ này bên trong, chân chính có thể quyết định bọn hắn đi bao xa, đã không phải bọn hắn tự thân, là bọn hắn phía sau ỷ vào. Đến nơi có thể hay không chính bước ra một bước kia, trở thành chân chính vương giả, vậy phải xem toàn bộ vũ trụ vật thế. Chi thức chi thư kỳ thật cũng không xác định chủ nhân phải chăng có thể trở thành chân vương. Các đời mộng cảnh chi chủ, cũng không phải là mỗi một đời đều bước vào cảnh giới kia, mộng cảnh tấn thăng con đường, kỳ thật xa so với cách khác trở ngại, đây là một đầu vô cùng gian nguy á đường, nửa đường vẫn lạc là mỗi một vị mộng cảnh chi chủ đều nuốt đối mặt tuyệt cảnh nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, tri thức chi thư đối với cái này sử thượng khó tin cậy nhất chủ nhân có rất lớn lòng tin. A, quá tốt, cảm giác quen thuộc này, nó trở về. Nó phe phẩy trang sách, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Cho tới bây giờ, ta mới chính thức có trở lại lúc ban đầu cảm giác. Búp bê bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Cương đại quân vương trở xuống chủ nhân, nó quá lạ lấm. A hệ sở hư một tiếng, thầm nghĩ, có gì đặc biệt hơn người? Chờ ta ăn đủ lại tiện, liền đem các ngươi gạt ra một cảnh, chờ các ngươi rõ ràng lực lượng chân lý lúc lại đến đau khổ cầu khẩn ta đi. Đến lúc đó ta sẽ cuồng tiếu ở trước mặt các ngươi, hướng xuống tất cả đại tiện, một điểm không cho các ngươi. Rất nhanh, trận vực nội bụi đất rơi xuống, nhưng cuồng phong vẫn như cũ, chỉ là thổi không dậy nổi một hạt cho bụi. Bởi vì giọt lần thứ nhất nắm giữ quyền hành chân chính lực lượng, hắn hạ đạt đầu thứ nhất lệnh cấm, cấm chỉ phi hành. Trận vực bên trong, bụi đất lắng lại. Rốt lập tức hạ đạt đầu thứ hai lệnh cấm, cấm chỉ trạng thái khí. Không khí nhao nhao ngưng kết thành chất lỏng rơi xuống. Rốt cảm thấy một trận ngắt thở, nhưng đối với cường đại quân vương cấp tồn tại đến nói, đây cũng không phải vấn đề, hắn hoàn mỹ thân thể có thể tự động hoàn thành năng lượng chuyển đổi. Hô hấp chỉ là quen thuộc, cũng có thể tiết kiệm một điểm năng lượng. Về sau, hắn bắt đầu kiểm tra quyền hành cực hạn. Rất nhanh, hắn phát hiện càng không hợp thói thường lệnh cấm, tiêu hao linh năng càng lớn, một ít cực đoan pháp tắc cải biến, thậm chí không thể thực hiện. Nhưng tại thông thường phương diện xuống, hắn chính là cái này trận vực bên trong trí cao vô thượng vương. Loại kia tùy tâm sở dụng quyền lực, để hắn khắc sâu rõ ràng, cái gì gọi là luật. Bất quá, những năng lực này chỉ có thể tại hắn trận vực bên trong thực hiện, một khi cách lúc mở màn vực, liền sẽ nháy mắt biến mất. Mà lại, bọn chúng đều không thể siêu việt cự thần lực lượng cường nguyên cấp độ. Rốt đột nhiên rõ ràng, vương vị cái gì có thể mô phỏng nhiều như vậy năng lực hiệu quả, trên bản chất cùng trận vực không có khác nhau. Khác biệt duy nhất là, hắn có thể ở đây vực ngoại sử dụng. Trận vực bên trong cải biến luật pháp lực lượng, là cường nguyên mang đến quyền hành phụ thuộc hiệu quả. Nó lực lượng chân chính, là nó nguyên bản sở thuộc lĩnh vực, cũng chính là nó tinh hồn cùng tinh năng. Đây là có thể tại bất kỳ vị trí nào sử dụng siêu phàm lực lượng, là thả chi vũ trụ đều chuẩn chân chính luật pháp. Rốt nắm chặt nắm đấm, cự thần lực lượng thật sự là quá cương đại. Dựa theo đạo lý, 15 phần nguyên chỉ có thể cung cấp 150 triệu cường độ, nhưng bởi vì cự thần chi lực ảnh hưởng, Nó trực tiếp bạo tăng đến 300 triệu. So linh Chu cái này hố hàng mạnh gấp trăm lần không chỉ. Không hổ là cường đại nhất ngôi sao, mà nó tinh hồn, cự nhân chi thần, chỉ nhìn miêu tả liền biết, đây là một cái vô cùng cường đại năng lực. Làm cự nhân chi thần dáng lâm lúc, còn có cái gì là đối thủ của ta? Rốt đẽn nén xuống kích động trong lòng, mặc dù thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng trong lòng của hắn cũng xuất hiện vô số mê hoặc. Lần này tỉnh lại ngôi sao hành trình, quá mức không bình thường, trong toàn bộ quá trình bao hàm quá nhiều tin tức, hắn nhất định phải thật tốt sửa sang một chút. Làm quang vụ rơi xuống, hết thệ khôi phục lại bình tĩnh về sau, Rốt liền quay người muốn nhảy xuống ngôi sao tháp cao. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, toàn bộ trên tháp cao che kín vết dạng khe nước to lớn, tựa như mạng nệm bò đầy tháp cao, chung lớn trực tiếp phân thành hai nửa, trong khe hở lóe ra quái dị địa quang. Một cỗ hư không khí tức đập vào mặt. Rốt trong lòng đống nhiên trầm xuống, đây là có chuyện gì? Ngôi sao tháp cao làm sao biến thành dạng này rồi? Hắn lập tức nhảy xuống tháp cao, phát hiện chi thức chi thư cùng bút bê cũng khiếp sợ nhìn xem ngôi sao tháp cao. Đây là có chuyện gì? Chi thức chi thư kết lên ở mỹ, vì sao lại biến thành dạng này? Nó chạy như điên đến tháp cao trước, cẩn thận quan sát nó mỗi một cái khe. Đây, đây là đến hư không xung kích, không, không ngừng, ngôi sao tháp cao hạch tâm phản vệ, nó linh kết cấu phát sinh kịch liệt chấn động. Búp bê nhẹ giọng nói, ta cảm nhận được thời gian khí tức, ngôi sao trên tháp cao lưu lại có khi quang khí tức. A hệ sơ cũng nói, đây là loại nào đó cực cao vị thế lực phản, nếu như ta không có đoán sai, phải cùng chủ nhân trước đó hành vi có quan hệ. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nhớ tới trong huyễn cảnh phát sinh đủ loại không hợp lý tình huống, nhất là hắn cuối cùng nổ chết cự nhân đại tư tế thời điểm, cái này trong huyễn cảnh nhân vật, thật giống như nhận biết hắn đồng dạng, không chỉ có nói ra kẻ thôn phệ hắc cấm nút thậm chí còn nâng lên thôn phệ đại tiện chi vương, thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái đi qua huyễn cảnh. Có lẽ chi thức chi thư nói đúng, không thể đơn giản đem nó cho rằng là loại nào đó hồi ức chẳng cảnh. Rốt đem sự tình trước sau ngọn nguồn cùng trải qua kỹ càng tự thuật một lần, không có bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Tại nghe xong về sau, chi thức chi thư lâm vào lâu dài trầm mặc. Bộc Bê nghi hoặc hỏi, cái này rất không thể tưởng tượng nổi, viễn cổ ác niệm rất sớm đã tồn tại cũng không hiếm lạ, kỳ quái chính là hắn vì cái gì có thể biết là ngài. Mà lại, tại ngài sử dụng siêu tinh chi tiệm đem hắn đánh tan về sau, huyễn cảnh thật giống như đột nhiên ngừng lại. Phảng phất bị gián đoạn đồng dạng. Bốp bê tiểu nói này, ruột mới tỉnh nộ tới. Đúng vậy a, trước kia tỉnh lại ngôi sao lúc, cuối cùng đều sẽ có cùng tinh hồn giao lưu. Duy chỉ có lần này, giang giác một chút liền kết thúc. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, ngôi sao đã hoàn thành tỉnh lại. Là bởi vì ác niệm nguyên nhân sao? Rốt đưa ánh mắt về phía A Hê Sơ. A Hê Sơ trầm ngâm nói, trong trí nhớ của ta không có liên quan kĩ ức. Dạng này tầng cao nhất âm như phá hư hành động, khẳng định là A Cờ A hoặc A Lãnh trước hành, nhưng vì sao lại nâng lên tên của ta? Chẳng lẽ ta của tương lai đã vang vọng chư thiên vũ trụ? vượt qua thời gian trường hạ trở thành có thể ảnh hưởng đi qua hiện tại tương lai cường đại tồn tại hắn càng nghĩ càng có khả năng nhịn không được cười lên ha ha không sai nhất định là như vậy ta quả nhiên là vô địch tồn tại con đường này quả thực là ta lựa chọn chính xác nhất thôn vệ đại tiện tri vương danh hiệu tất nhiên sẽ vang vọng chư thiên vạn giới không được ta phải nhanh đi tu hành tuyệt không thể để cái tương lai này theo trên tay của ta chạy đi a hệ sơ như một làn khói chạy trở lại hắn quen thuộc vị trí tiếp tục bắt đầu nghiên cứu luyện hóa trong cơ thể hắn đại tiện rốt không nói quét mắt nhìn hắn một cái quyết định quên a hệ sơ, đây cũng là chuyện không thể nào. Sách, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì? Chi thức chi thư từ trong trầm tư bình tĩnh, nhảy đến ruột trên bờ vai, trầm rãi nói: Chủ nhân, ta bây giờ có thể xác nhận một việc, đó chính là ngài chỗ kinh lịch hết thảy, không phải nguyên bản hết thảy, cự thần lực lượng tỉnh lại quá trình, phát sinh đặc thù nào đó cải biến, khó trách ta lại đột nhiên phát hiện tình chi toa có thể trên phạm vi lớn giảm xuống, cự thần lực lượng tỉnh lại độ khó, mà nguyên bản ta nhưng xưa nay không có phần này chi thức. Đây là chuyện rất kỳ quái, cự thần lực lượng làm ngậm cảnh bên trong cực kỳ trọng yếu ngôi sao, nếu quả thật có loại tình huống này, ta không có khả năng không nhớ rõ, có quan hệ ngậm cảnh bản thân chi thức là sẽ không theo trong trí nhớ của ta lâu đi. Chi thức chi thư mở ra trang sách, cảm giác suy nghĩ của nó dần dần trở lên rõ ràng. Ta biết, cự thân lực lượng tỉnh lại muốn kinh lịch huyễn cảnh, bị cái nào đó tồn tại bí ẩn xuyên tạc, nó đem cái này huyễn cảnh biến thành một cái bẫy, muốn ở bên trong như hại chủ nhân. Rốt bị nó kinh ngạc đến ngây người, cái này, cái này sao có thể? Tinh hồn huyễn cảnh cũng có thể bị xuyên tạc. Nếu như, ta là nói nếu như, ta ở bên trong chết sẽ như thế nào? Chi thức chi thư nói, bình thường đến nói, là không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng tại xuyên tạc trong huyễn cảnh liền không giống. Ngài tinh thần khả năng vĩnh viễn mê thất ở trong đó, khiến cho ngươi linh hồn sẽ thành một cái trống không hồn thể. Rốt chân chờ thật lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận chi thức chi thư thuyết pháp, hỏi, là ai có thể làm đến loại trình độ này? À cỡ sao? Chi thức chi thư phủ nhận nói, không, không có khả năng, đây tuyệt đối không phải Viễn Cổ ác niệm có thể làm được sự tình, là loại nào đó tồn tại càng cường đại hơn, thậm chí cũng không phải là hiện tại động tay chân, có thể là tại mấy trăm năm, mấy ngàn năm trước, cũng có thể là tại vận mệnh chi cổ thần, quyết định đem duy nhất nguyên chất vật cự thần chi hoạch vượt qua thời gian trường hà đưa cho hậu thế xuất hiện ngài một khắc này, liền phát sinh cải biến. Cái kia tồn tại bí ẩn thậm chí không nhất định biết Viễn Cổ Ác Nghiệm, chỉ là đưa nó làm trong huyễn cảnh ác nhân tố, đến bóp trên ngai. Rốt trong lúc đó lại nghĩ tới đến tại xạ cái sợ Viễn Cổ chi thành bên trong nhìn thấy đi qua hình ảnh. Vận mệnh chi cổ thần ở trong tuyệt vọng ý đồ cải biến vận mệnh, nhưng vận mệnh phản phệ lại đem hắn xé thành mà nhỏ, cuối cùng cũng liền trở thành trên tế đàn cái kia một bãi quấn quít lấy nhau vật liệu, bị tiêu hao ở trong nguyên chi tiến đoán. Chi thức chi thư suy đoán là vô cùng có khả năng. Nhưng là, cuối cùng là cái dạng gì tồn tại? Chi thức chi thư phảng phất biết trong lòng của hắn suy nghĩ, đáp, có thể là một vị nào đó cổ thần, có lẽ chính là a hệ sờ một mực nói vô thượng ý chí, rốt chấn động trong lòng, đây là rất có thể, hắn tại a hệ sờ linh hồn trong trí nhớ quay lại viễn cổ ác niệm sinh ra lúc cảnh tượng bên trong gặp qua vô thượng ý chí, kia là một cái thông thiên triệt địa thật lớn kinh khủng tồn tại, hắn đem chính mình cắt đứt xuống tới một bộ phận, biến thành đối với nhân loại vĩnh thế nguyên lần rủa, đây chính là viễn cổ ác niệm tồn tại, sách vô thượng ý chí hẳn là đã sớm vẫn lạc điên cuồng đi. Tri thức tri thư trầm ngâm nói, trên lý luận đến nói là dạng này, nhưng cổ thần tồn tại là đặc thù, bọn hắn đang điên cuồng đồng thời cũng có được không cách nào thuyết phục lực lượng kinh khủng, thậm chí bởi vì ô nhiễm trở nên càng thêm vật mẹo quỷ dị. Không phải đâu, vô thượng ý chí sẽ không còn tại sinh động trạng thái a. Vừa nghĩ tới từ nơi sâu xa có một đôi tà ác con mắt nhìn chăm chú hắn, dột liền không nhịn được lông tơ dựng ngược. Nhưng nghĩ lại, nếu thật là dạng này, vậy hắn hẳn là đã sớm độ tử, căn bản không sống tới hiện tại, tại thu hoạch được ngộ cảnh lúc đầu, hắn nhưng là phi thường nhỏ yếu. Chân chính bắt đầu mạnh lên, cũng chính là tại hắn bước vào lệnh luật giả lĩnh vực về sau. Rút thở ra một hơi. Lực lượng cường đại để cho hắn cường đại lòng tin, tự thân lực lượng không chỉ có cực đại tăng lên hắn linh năng đem hắn linh năng cường độ nhất cử tăng lên tới cấp 16, càng là như là hắn linh năng trái tim, không ngừng đổi thành hắn linh năng. Theo yếu linh năng đến mạnh linh năng cải biến, là 10 phần to lớn. Rốt cảm giác hắn linh năng uy lực, tuyệt đối không chỉ tăng lên 50%, chí ít tăng lên 200%. Vô thượng ý chí cũng chưa chắc mạnh hơn ta bao nhiêu, không phải liền là căn bản nguyên, nguyên sơ linh năng, mấy chục triệu ngàn khắc linh năng cường độ, chưa chắc có thể tại mấy giây bên trong đem ta đánh giết. Hừ. yếu gà. Lúc này, Rốt đống nhiên lại nghĩ đến một việc. Xách, ta rõ ràng cảm thấy cự thần lực lượng của Nguyên, vì cái gì trên tinh thần không biểu hiện có cự nguyên? Tri thức chi thư đáp, trên miêu tả biểu hiện chính là vì mộng cảnh cung cấp nguyên năng, đại tinh thần là 10 phần, cự tinh thần là 100 phần, ngôi sao tự thân cường độ là thụ đa chiều độ ảnh hưởng, nó bản chất là đến từ cường giả di cho, còn sót lại nhiều ít cùng mộng cảnh bắt lấy trình độ quyết định ngôi sao cường độ, tự thân lực lượng mặc dù chỉ cung cấp 15 phần nguyên năng, nhưng nó là cường đại nhất đại tinh thần, không, có cái thứ hai. Rốt chấm ngâm một lát, lại hỏi, "Sách, cự nhân có thần sao?" Cự thân lực lượng tinh hồn năng lực, thế mà là cự nhân chi thần. Tri thức chi thư chần chờ nói, "Ta chưa nghe nói qua, có lẽ, cự nhân chi thần chỉ là cự nhân thủy tổ." Rộn nhiễu mày, hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Cự thần lực lượng đến tuột cùng là ai gì cho? Nếu như ta không để ý tới giải sai, hẳn là cự nhân vương ô Omi, nhưng hắn không phải có được bối bị ạt lẹt linh hồn gợn sóng sao? Ta nhớ được ngươi đã từng giống như nói cho ta biết, bối bị ạt lẹt là đỏ chi chiến thần, cũng chính là cự thần lực lượng đầu nguồn. Chi thức chi thư rơi vào trầm tư. Rộn tiếp tục hỏi, trọng yếu nhất chính là, cự nhân thời đại không phải ở trong viễn cổ kỳ nguyên sao? Cổ thần còn sinh động ở trên mặt đất, vì sao lại có thần linh hồn gợn sóng? Còn có, vì cái gì ta kinh lịch cự nhân vương đỉnh chi chiến tựa hồ thắng lợi rồi là bởi vì xuyên tạc nguyên nhân sao. Tri thức chi thư có chút buồn bã đáp, chủ nhân, tại mộng cảnh vỡ vụn thời điểm. Vì cam đoan an toàn, rất nhiều ký ức theo chúng ta trong linh hồn lao đi, chúng ta chỉ còn lại chút ít tri thức cùng đi qua hình dáng. Ta giống như ngươi cảm thấy mê hoặc, những chuyện này cũng có thể theo nhân loại các ngươi nhà lịch sử học trong miệng, được đến chuẩn xác hơn dự án. Bút bê cũng nói, ngài có thể đem bộ phận này lịch sử ngụy trang trở thành theo trong di tích thu hoạch được tri thức, giao cho bọn hắn nghiên cứu, cũng có thể biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tri thức chi thư nói, cự nhân vương đình chi chiến. Tuyệt đối không có kết thúc, có lẽ tại người rời đi về sau tương lai, nó vẫn còn tiếp tục. Theo ta được biết, kết thúc viễn cổ kỷ nguyên chư thần hoàng hôn chính là theo cự nhân vương đỉnh chi chiến bắt đầu. Rốt gật gật đầu, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Quay đầu, nhìn về phía Vỡ ra Ngôi Sao Tháp Cao, có thể rõ ràng cảm thấy hỗn loạn thời gian lực lượng ở trong đó càng vẫy. Xách, Ngôi Sao Tháp Cao lúc nào có thể sửa xong? Chi thức chi thư buồn bực nói, "Chủ nhân, Ngôi Sao Tháp Cao bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, ta khả năng phải cần một khoảng thời gian tới chữa trị nó, trong đoạn thời gian này, ngài không thể tái sử dụng nó." Rốt trong lòng hơi có thất vọng, hắn nguyên bản còn muốn thừa dịp cự thần lực lượng tỉnh lại, nhất cử đem tất cả ngôi sao tỉnh lại. Hiện tại đến xem, chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian. Cũng đúng lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, triệt để kết thúc chỗ dị ẩn mở rộng chiến tranh, đem tất cả thần tính cầm tới tay, lại lợi dụng thiên cầu chi chung cùng vận mệnh chi khí, đem chỗ dị ẩn bên trong di tích toàn bộ đảo một lần. Đợi đến Vương hoàn thành chân vương nghi thức, hắn liền không sai biệt lắm phải đối mặt khói đen đại ma xâm lấn. Đến lúc đó, cổng truyền tống vừa mở, khói đen đại ma còn là vấn đề sao? Giết khói đen đại ma lại đi săn giết một cái bán thần, thu hoạch một cái thần linh hồn, nhóm lửa thần chi nhãn. Dạng này, ứng đối ô hế chi huyết thần sâm lấn hết thẻ chuẩn bị liền hoàn thành. Đây là lý tưởng quá trình. Nếu như hết thẻ thuận lợi, hắn tại tỉnh lại thần chi nhãn tinh hồn về sau, liền có thể tiến giai chân vương. Rốt nắm chặt nắm đấm. Ta nhất định có thể nâng lên suy bại nhân loại, hướng cái thế giới này tuyên chiến. Quy một chương 689, chưa từng dự liệu tấn thăng. Vương Thành, Thánh Hỏa tế tự trận. Bang bạc trong thánh hỏa, Vương lặng lặng trôi nổi trong đó. Hắn linh năng, khí tức của hắn Cùng cái kia vô tận kim sắc hỏa diễm liền thành một khối, như nước giao hỏa. Thánh hỏa bên ngoài, đứng một tầng lại một tầng hỏa tư tế cùng hộ hỏa giả, toàn bộ thánh hỏa tế tự trận bên trong thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, liền ngay cả đại chủ giáo hỏa rụt cũng không thể tùy tiện tới gần. Đột nhiên, Vương mở mắt, nhìn về phía đông phương xa xôi. Cấp 16 linh năng hình sóng, cường đại nguyên chi hải nhiễu loạn, một vị tân tấn mạnh quân vương sinh ra, là ai? A, cảm giác quen thuộc này, không phải? Rốt sao? Vương trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Nhưng hắn không phải vừa mới bước vào cấp 15 linh năng, vừa mới trở thành nửa bước quân vương chẳng lẽ ta kỳ thật ở trong linh giới chiến đấu một năm hoặc là mười năm vương trong đôi mắt chỉ có trong nháy mắt hoảng hốt nhưng rất nhanh tỉnh táo lại không không đúng rõ ràng chỉ có ba ngày ba ngày trước ta mới thấy qua hắn nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng vương khòe miệng hơi nhếch lên nụ cười thản nhiên quay lại tại hắn như là màu vàng như đồng hồ cắt trong đôi mắt tiểu tử này thật sự là càng ngày càng để người kinh ngạc ân ta vẫn là thông báo một chút bọn hắn đi miễn cho những người này lại kinh hãi tiểu quái vương ánh mắt lóe lên nhỏ xíu hỏa diễm ngay tại tụ đến ở giữa không trung hình thành từng hàng văn tự Sau đó lấy Thánh hỏa chi chúc phúc làm vật trung gian, thông chi cho tất cả vương miện người nắm giữ, cũng chính là tất cả đặc cấp nhân viên chiến đấu. Mấy chục con tử kim sắc hỏa diễm tạo thành linh nha tiến sứ theo trong Thánh hỏa bay ra. Loại tin tức này truyền lại phương thức hơi chậm, nhưng bất luận bao xa, đều có thể đưa đến. Trừ phi có được hỏa chi vương quan chúc phúc cần ký linh hồn tử vong. Làm xong tất cả những thứ này, vương lại nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào Thánh hỏa. Trong linh giới, cùng khói đen vô tận chiến đấu, lại một lần bắt đầu hạ thành khu khu ẩu chuột. Vô số dân chúng tại chen chúc trên đường cái bốn hai bên kêu la ầm thanh không dứt bên hai. Bán người trong đám người xuyên tới xuyên lui, hy vọng có thể bán đi thủ công của bọn hắn nghệ phẩm. Nơi này sinh tồn luôn luôn trở ngại, nhưng cũng so trước đó tốt hơn quá nhiều, chết đói người sự tình cực ít phát sinh, nhu sắc chờ ác tính sự kiện trên phạm vi lớn hạ xuống, lửa tia sáng sáng tỏ quá nhiều, quái vật cùng tận thế giáo đồ sớm đã không thể ở trong này hung hăng ngang ngược, mỗi một con phố khu bên trên đều có kẻ hộ vệ, bất luận sớm tối đều có chiến sĩ ở trong này tuần tra, mà sở phán quyết nội vụ trặc cây đã xâm nhập ở trong này, theo nguồn, tội ngăn chặn hỗn loạn sinh ra. Có thể nói, nơi này đã trở thành một chốn tự lạc, phán quyết tổng trưởng Lũ Sĩ ẩn cho rằng, nơi này tinh khiết chính độ thậm chí vượt qua thượng thành khu. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, một cái vừa mới cùng kẻ phán quyết quọc ngầm cười cười nói nói châu đen thịt bán hàng Rong, quay đầu trở lại trong phòng nhỏ trong ngáy mắt, màu đen linh hồn chi xương mù theo thân thể của hắn xuống lặng yên thẩm thấu mà ra, đem toàn bộ phòng nhỏ bạ phủ. Mấy chục cái bóng đen theo trong bóng tối hiện hiện, nửa quỳ ở trước mặt hắn. "A Cơ đại nhân, tất cả người sống sót đều ở nơi này." Bán hàng Rong khuôn mặt đã trở nên âm trầm mà quỷ dị. "Tần thế giáo đồ, vậy mà chỉ còn lại như thế một điểm." Một cái bóng đen nói, "Chó sam cảnh giới lực mạnh phi thường, bọn hắn đã tiến hành mấy chục lần đại thánh thảo." Công thoát nước cũng không an toàn nữa, vương thành bên ngoài khu dân cư bởi vì khuyết thiếu chiều sâu, hiện tại ngược lại trở nên càng thêm nguy hiểm, chúng ta đã đem hết toàn lực bảo tồn lực lượng. A Cơ hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn kẻ ô nhiễm giáo phái đã hủy diệt, lớn ngẩn A Hệ Sở làm phản, đối với sự nghiệp của chúng ta tạo thành trọng đại tổn hại. Một cái bóng đen hỏi, A Cơ đại nhân, ta đến bây giờ còn không thể tin được, A Hệ Sở vì sao lại làm phản? Chúng ta không đều là vô thượng ý chí tạo vật sao? Hắn vậy mà dám can đạm chống lại hắn người sáng tạo. A Cơ lạnh lùng nói, hắn bị đại tiện mê thất tâm hồn, không cần phải để ý đến hắn, làm vô thượng ý chí trở về. Hắn sẽ vì hắn làm hết thảy trả giá đắt, khói đen chắc chắn thôn phệ hết thảy. Đây là không thể vãn hồi vận mệnh, không thể ngăn cản trao lưu. Chúng ta chỉ là tại gia tốc thời đại biến hóa, để cái thế giới này sớm hơn trở lại quỹ đạo phía trên. Bóng đen đồng nói, vâng, A Cơ đại nhân, sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. A Bệ, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu lực lượng? A Cơ đại nhân, kẻ giáng lâm giáo phái còn sót lại cơ hồ không dư thừa, chỉ có một người tránh đi thẩm phán, người sống sót giáo phái thu sạch coi lại, bọn hắn bại lộ khả năng rất nhỏ, là ẩn nút ở trong nhân loại lưỡi dao, nhưng chỉ có một cái ác niệm chui vào trong bọn họ cùng bọn hắn liên hệ rất yếu, trong đó còn có một số người nắm giữ cùng chúng ta hoàn toàn tương phản lý niệm, cái giáo phái này có khả năng sẽ thoát ly chúng ta không chế. A cơ lại hỏi, nguyên giáo phái đâu? Chủ thể bộ phận lọt vào tính hủy diệt đả kích, còn sót lại bộ phận chia ba khối, ẩn nút tại các đại quân đoàn bên trong. Bởi vì mở rộng chiến tranh, vương thành đối chiến sĩ xét duyệt tương đối rộng rãi, cái này cho chúng ta đất dung thân. A cơ trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, cái kia thoát ly thẩm phán người là ai? Bóng đen nói, hắn gọi mãn nô lô, trước mắt không có bất luận cái gì chức vụ, tại công thoát nước cạn tầng làm lưu dân, đã hoàn toàn thoát ly quan phương ánh mắt. Tìm tới cái kia tránh đi thẩm phán người, nếu có thể, lợi dụng hắn hiệp trợ chúng ta hoàn thành diệt vong kế hoạch, nhưng phải cẩn thận, hắn có thể là sở phán quyết nội vụ mồi. Vâng. Tân khả năng cùng người sống sót giáo phái tiếp xúc, bọn hắn là tính bí mật cao nhất giáo phái, là chúng ta tại trước mắt dưới tình huống phát triển tận thế giáo đồ đường tắt duy nhất, nhất định phải đem bọn hắn nắm trong tay, đối với trong đó một chút ngoan cổ phần, ngươi có thể cổ động cùng kích động bọn hắn, nói cho bọn hắn, khói đen nhưng thật ra là hòa bình vô hại, Vương Thành mới thật sự là đấng nhân. Khói đen chần chờ một chút, A Cở lại nhân, như vậy, bọn hắn có tin hay không? A Cở lộ ra một cái nụ cười lạnh lùng. Ngươi có thể nói, để Châu an tâm tại chuồng châu bên trong sinh tồn biện pháp, là nói cho nó biết bên ngoài có sói, vương thành sở dị đang chống cự khói đen, chỉ là vì duy trì bọn hắn thống trị, bọn hắn hy sinh vô số tính mạng con người cùng khói đen chiến đấu, chỉ là tại kích thích người cùng khói đen ở giữa mâu thuẫn, chỗ dị ẩn vương thành trước mắt hành vi là tại đi hướng diệt vong, mà chúng ta mới thật sự là đại biểu khói đen lực lượng, nếu như bỏ mặc, chỗ dị ân làm như vậy xuống dưới, sẽ chỉ chọc giận khói đen chi thần, hủy diệt hết thảy, cuối cùng bọn hắn trung thực trôi tránh nạn cũng vô pháp kiến tạo hoàn thành. Khói đen nhóm trên mặt đều lộ ra đủ cười, vâng. Đến nội ban sơ vị diệt giáo phái hết thề phải gìn giữ ẩn ấp, những này bề ngoài bình thường tiên điên sẽ tại thời khắc mấu chốt để cho chỗ gì ẩn một kích trí mạng a cơ nụ cười trên mặt như là nước đã lan tràn ra ô hế chi huyết thần tập kích chỗ gì ẩn hủy diệt chi nhật liền muốn đến cái văn minh này thật là yếu đáng thương liền một vị cường đại quân vương một vị vĩ đại quân vương đều không có vẻ vẹn, vẹn chỉ dựa vào một cái chân vương là không cách nào chống lại khủng bố huyết thần hắn đem tại máu triều cùng ác niệm giáp công xuống một bàn tay không vô nên tiếng cuối cùng cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem hắn che chở vương quốc bị phá hủy đến lúc đó chúng ta lại hủy diệt một nhân loại văn minh các bóng đen đồng nói vâng khói đen tất thắng Vĩ đại vô thượng ý chí, chắc chắn tại sâu ám thời đại bên trong trở về. A cợ cùng tiếu một tiếng, lặc. Các bóng đen kỳ quái mà nhìn xem chủ nhân của bọn hắn, hắn liền giống bị bóp lấy cổ như con vịt, tiếng cười im bặt mà dừng. Cái gì? Hắn nhìn về phía phương đông, da mặt run rẩy, nụ cười biến mất vô tung vô ảnh. Cấp 16 linh năng ba động, cường nguyên cấp nhiễu loạn. Ai? Ai trở thành cường đại quân vương? Tô Lý Vị ạ, Borisvan, sì hệ gia, còn là cái kia nhìn không thấu sâu cạn đệ nhất kỵ sĩ. Không, không đúng, cái linh năng này ba động, ta người được đại tiện ký tức, là hắn. Là hắn. Là hắn. A Cở muốn rách cả mí mắt, cắn răng nghiến lợi hô lên tên của hắn. Màu đen tùm cấp rụt. Cái này sao có thể? Hắn trước đây không lâu mới tăng lên tới cấp 10 làm linh năng, hắn nghỉ vào đến cùng là cái gì? Vì cái gì ác niệm trên bia đá tìm không thấy? A Cở vung tay lên, các bóng đen cùng nhau lui ra, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhắm mắt lại, quái dị linh quang tại hắn giữa lông mày có chút lấp lóe, rất nhanh, hắn liền đi tới chuyên thuộc về ác niệm không gian độc lập. Kia là một mảnh vô hạn tầng sâu hắc ám không gian, trừ dày đặc mây đen bên ngoài không có bất luận cái gì tồn tại, trung tâm là một tòa to lớn vô cùng địa đà trên bia đá, các tuấn đếm không hết nhân loại chi sinh. những này vũ trụ cứu rỗi lực lượng vô cùng phiền phức, bọn chúng rất khó lấy triệt để tiêu diệt, tại nhiều khi chỉ là bọn chúng vật dẫn tử vong. những này nhân loại chi sinh lại trở lại từ nơi sâu xa, tại tràn ngập vũ trụ trong linh vụ duãng, thẳng đến kế tiếp phù hợp vật dẫn xuất hiện. bọn chúng dây dưa tại nhân loại vận mệnh bên trong, không ngừng mà cho ác niệm chế tạo phiền toái cực lớn. cho tới nay, ác niệm nhóm chỉ triệt để tiêu diệt một nửa không đến nhân loại chi sinh, đây là mượn nhờ khói đen cùng cái vật đại thế, còn có chủ lực lượng, nếu không những cái tiêu cường đại nhân loại chi sinh là bọn chúng không cách nào đối kháng chính diện, thậm chí Một chút nhân loại chi sinh thậm chí có thể ngắn ngủi xoay chuyển thế cục, làm cho nhân loại cái này sắp chết văn minh xuất hiện hồi quang phản chiếu huy hoàng. May mắn, bọn hắn cuối cùng đều tan thành mây khói. A Cơ ngước nhìn một lát bia đá, lần nữa ý đồ từ đó tìm kiếm được rột rỉ vào, nhưng cũng không thành công. Hắn nâng tay phải lên, đặt tại trong lòng, quái dị ba động tản ra, một cái bóng đen theo trong không khí hiện hiện. A Cơ, ngươi làm gì? Ta bể bọn nhiều việc. A Cơ nói, a a, giờ dạo đến cùng là tình huống gì? Ô hế chi huyết thần xâm lấn, lúc nào có thể đến? A ấp trầm mặc một chút, nói, chỗ Dị Ẩn phái ra hai cường giả đối với chúng ta tạo thành nhiễu loạn, kéo dài huyết thần xâm lấn thời gian, nhưng đây chỉ là tạm thời, Ô Bế chi huyết thần khí tức rất nhanh liền tuân hướng chỗ Dị Ẩn, như là dở dẻo, đem cái kia vương quốc phá hủy." "A Cơ, bọn hắn vương bị ngươi mưu hại sao?" "A Cơ lắc đầu, kế hoạch của ta bị cái nào đó tồn tại bí ẩn xáo trộn." A ấp thanh âm lập tức gầm xuống, Người thất bại rồi, Người ẩn núp lâu như vậy, thế mà không thành công." "Trỗ Dị Ẩn vương phi thường cường đại, cũng không so dở dẻo giáo hoàng nhỏ yếu, một khi hắn tiến giai trở thành chân vương, liền có khả năng có thể chống cự huyết thần xâm lấn." A cờ cười lạnh nói, "Không cần lo lắng, A Ác, chỗ gì ẩn Vương sắc thực phi thường cường đại, nhưng hắn cũng phi thường yếu ớt, vận mệnh của hắn bên trong quấn quanh lấy khủng bố nguy cơ, chết điểm báo chi tinh ngay tại trong linh hồn của hắn lấp loé, hắn sống không được bao lâu, lần này xâm lấn, Ô Hế Chi Huyết Thần sẽ đem hắn triệt để đánh giết." "Vậy ngươi gọi ta làm gì?" A cờ sắc mặt trở nên âm tàn, "Ta cho ngươi biết một việc, chỗ gì ẩn bên trong xuất hiện một vị cường đại quân vương." A Ác trầm mặc thật lâu mới nói, "Vẹn vẹn một vị cường đại quân vương, cũng không thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp." "Hắn không nhất định, ngươi nhất định biết hắn, chính là tại giờ giặc chi chiến bên trong." trợ giúp mấy ngàn vạn dở dở tàn dân thoát đi cái kia nhân vật mấu chốt người là nói thôn vệ đại tiện chi vương không thôn vệ đại tiện chi vương là thuộc hạ của hắn chính là cái kia phản bội ác niệm mà cái thân phận này là hắn che giấu hắn có khác ý vào ta trước mắt không tra được a trầm mặc một lát đột nhiên nhớ tới đây không phải là một cái lệnh luật giả sao lúc này mới bao lâu hắn liền tấn thăng cường đại quân vương rồi nhân loại chi sinh cũng không có như thế không giảng đạo lý a đúng người này ta có dự cảm hắn có thể sẽ đối với kế hoạch của chúng ta tạo thành rất lớn cái nhiễu mà lại Ngươi đừng quên, chỗ gì ẩn là về vận chi ngực giằng. Tập kết nhân loại đại đa số khí vận, đến không hết thiên tài tại cái quốc gia này bên trong sinh ra, đến không hết nhân loại chi sinh ở cái văn minh này bên trong dáng lâm, bọn hắn chỉ là bởi vì tài nguyên thiếu thốn, chi thức bần cùng, mới lộ ra nhỏ yếu như vậy. Nếu như để cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn sẽ mạnh mẽ hơn. Giờ dẻo gấp 10, liền cung ngàn năm trước phồn tinh vương quốc, nếu như không nhanh chóng đem hắn hủy diệt, phiền phức của chúng ta liền lớn. A Ak lần này trầm mặc thật lâu, mới một lần nữa bắt đầu nói chuyện. Ta biết, ta sẽ hết tất cả toàn lực đẩy tới xâm lấn tốc độ. A trầm giọng nói. Ta cả ngày kế hoạch cùng diệt vong kế hoạch cơ bản chuẩn bị hoàn tất, sẽ tại ô bế chi huyết thần sâm lấn lúc để cho chỗ gì ẩn một kích trí mạng, hy vọng tại tương lai không lâu, chúng ta có thể đứng ở dập tắt thánh hỏa bên trên, nâng ly nhân loại chi linh. A a gật gật đầu, trước khi rời đi, hắn đột nhiên hỏi, "A là Đâu, hắn lại không có đến, ta chí ít có 30 năm không thấy hắn." Không biết, 30 năm đối với chúng ta đến nói là một cái thời gian rất ngắn ngủi, có lẽ hắn ác niệm còn đồng bệnh tại tràn ngập vũ trụ trong linh vụ. "Chủ sứ đồ, khôi phục cảm ứng sao?" "Còn không có, nhưng ta có dự cảm, rất nhanh." Tốt, nhất định phải đem cái kia ác niệm kẻ phản bội bắt lấy, ta đem để cho hắn vinh thế khó quên cực hình. Nói xong, a ặc thân ảnh liền tan biến tại bên trong vùng không gian này. Hà Cờ sắc mặt âm trầm đảo mắt một vòng, cũng biến mất theo, mảnh không gian này lại khôi phục vĩnh hằng bình tĩnh. Mộng cảnh, Rốt để tri thức chi thư lại bắt đầu lại từ đầu đi thuyền, đồng thời trực tiếp gia tốc đến nhanh nhất, nhu cầu trong thời gian ngắn nhất rời đi ma yêu hoang dã. Hiện tại, bất luận là mộng cảnh còn là Rốt, đều leo lên một cái giai đoạn mới, bảo tăng lực lượng để bọn hắn một chút hành vi, có thể càng mạo hiểm một chút. Duy nhất để Rốt cảm thấy có chút buồn bực là Tại mộng cảnh lực lượng bạo tăng hiện tại, cự nhân thủy tổ Ú hủ hủ y một bộ phận linh hồn bên trong bí ẩn, y nguyên không cách nào đọc. Có lẽ, là chúng ta còn chưa đủ mạnh. Rốt nhìn lướt qua phương tiêm địa, phía trên số lượng đã biến thành. Linh hồn cường độ, 73.208 vạn. Linh hồn ngôi sao, 16. Nhân tính, 1.1531 vạn. Thần tính, 192. Vô linh chi hồn hoa, 1.051. Địa bên trong, 1.3 phần cường nguyên, 36 phần nguyên. Linh hồn tế đàn. Không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh hoàn chỉnh quỷ dị chi ảnh linh hồn gỗ linh hồn cuối cùng chúa tể linh hồn cự nhân thủy tổ hữu hự is một bộ phận linh hồn hoàng hôn cự nhân nụ tạ linh hồn tái ngoại chi vương dịch linh hồn hải nhị kết kỵ sĩ linh hồn tàn lủi chi vương linh hồn. Linh tính chi hoa, 1281. Nguyên năng, 97. Nơi cất giữ, 8152 vạn phần linh hồn cát bã, 155 đóa nhân tính chi hoa, 95366 phần các loại linh hồn đặc chất hối, 1037 phần ác ngộng vật liệu, 8 phần vận mệnh chi khí, 1 phần tuyệt đối tinh khiết tinh túy, hơi. Đạc thu vật phẩm, bảy cái u ám chi thủ hộ không tồn tại lỗ thủng, chưa chế tác, nguyên chất vật, cơ nguyên chi ám, cơ nguyên chi khí, vượt sâu vết nước, thần minh chi sọ, lục quang chi thạch, không sai. trong bất chi bất giác, vương hồn ở trong phương tiêm bia đều trở nên nhiều hơn. cơ nguyên cùng nguyên cũng thay đổi trước kia dáng vẻ cuộn bách. hiện tại duy nhất thiếu khuyết chính là thần tính cùng thần linh hồn. ruột thở ra một hơi thật dài, nắm chặt nắm đấm, Liên để ta dựa vào hai tay của ta, đi vất vả cần cù kiếm lấy thần tính đi. đang muốn rời đi ngậm cảnh lúc, đột nhiên bên trên tia sáng lóe lên, tương lai chi thư nhảy ra ngoài. nó nhìn qua cùng trước tia có biến hóa không nhỏ. Vãi dị đường vân dọc theo trang sách của nó bò đầy lẫn danh của nó, trong linh hồn của nó tràn ngập kỳ dị bạch quang. Chủ nhân, tương lai chi thư hưng phấn hô. Ta tiêu hóa, ta thành công tiêu hóa cái kia phần vận mệnh chi khí, lại cho ta một phần đi, lực lượng của nó chính là ta có thể tiêu hóa. Ta liền muốn khống chế vận mệnh. Rốt quét nó liếc mắt, còn chưa kịp nói chuyện, tương lai chi thư lại tiếp tục hô. Ta nhìn thấy, ta nhìn thấy chủ nhân, tương lai trong vận mệnh, ngài linh hồn đang nhấp nháy, có một viên mộng cảnh ngôi sao đối với ngài tác dụng phi thường lớn. Rốt cười lạnh nói, hi vọng ngươi đừng nói cho ta là cự thần lực lượng. Không, không phải. Thương lai chi thư hồ, là thời gian dạo bước, rốt chấn động trong lòng. Quy một chương 690, cường đại quân vương lần thứ nhất, đây là một cái chưa hề nghĩ tới đáp án. Khóa đại tinh thần này vừa mới nhóm lửa không lâu, nó kẻ dạo chơi thời gian năng lực, có thể để rốt trốn vào thời gian trường hà, tại mấy chục giây sau xuất hiện, có thể dùng đến lẩn tránh siêu cường tổn thương. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nó một cái khác năng lực rất không thực dụng, cần tiêu hao 100 điểm thần tính, tại thời gian trong trường hà triệu hoán một cái đi qua huyến ảnh. Không chỉ có muốn cùng huyến ảnh quan biết, thời gian khoảng cách cũng không thể vượt qua 100 năm. Vấn đề mấu chốt nhất là, huyến ảnh cường độ không biết Nếu như tốn hao 100 điểm thần tính, triệu hoán một cái không thể quyết định chiến cuộc giúp đỡ, thì có ích lợi gì đâu? Phải biết, 100 điểm thần tính hắn có thể mở ra đại linh triều, có thể tỉnh lại một lần tinh hồn, có thể chế tạo ra một pháo nổ chết cấp 17 linh năng siêu cấp quái vật cắt lệ hồn thảo, có thể chế tạo đúc lại nục thể ma long trí tâm, có thể đánh 10 vòng linh giới đặc kích. Cũng không phải là nó không thể dùng, chỉ là đồng loại thay thế năng lực quá mạnh. Coi như triệu hồi ra huyền ảnh cùng bản thể mạnh như nhau, tác dụng cũng không lớn. Có cái gì có thể so sánh thánh hỏa xuống vương mạnh hơn đấy. Ma linh chu cộng truyền tống chỉ cần một phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, liền có thể liền mở 15 ngày So sánh với đó, kẻ dạo chơi thời gian năng lực này quá mức ngân gà. Trừ phi tại tỉnh lại tinh hồn sau đó phát sinh chất biến, nếu không rốt căn bản sẽ không đưa nó thả đang suy nghĩ trong phạm vi. Vì cái gì? Rốt nhìn chằm chằm tương lai chi thư, hy vọng nó có thể đưa ra một chút nhắc nhở. Tương lai chi thư phê phẩy trang sách, như cái lớn tiêu thân bay đến rốt trên vai, nhưng đột nhiên chú ý tới chi thức chi thư quầng tới ánh mắt bất tiện, lại tự động trượt một điểm, rơi ở trên tay của rốt. Cái này, chủ nhân, ta không thể báo trước đến nguyên nhân cụ thể, tương lai là mơ hồ, huyền biến, không chừng hư ảnh ta chỉ có thể theo cái kia vô số huyền tượng bên trong cảm thấy được ngôi sao này đang nhấp nháy, như là ngục chi linh, ta duy nhất có thể cho ngài manh mối là nó có thể giúp ngài tỉnh lại một ít tinh hồn. Rốt trong lòng hơi động, tương lai chi thư đáp án này là vô cùng có khả năng. Tỉnh lại tinh hồn là không thể dựa vào ma lực, cũng vô pháp kêu gọi ngoại viện. Thời gian dạo bước, có lẽ xác thực có thể trợ giúp hắn tỉnh lại một ít rất khó lấy tỉnh lại ngôi sao. Chi thức chi thư tán thành đáp án này, làm rất tốt, vị quan a vùng. Tương lai chi thư đem trang bìa chuyển hướng rốt, tiên khắc đường vân xuống gạt ra trên ngũ quan lại có một tia cầu khẩn thần sắc. Chủ nhân rót do dự một chút, còn là lấy ra một phần vận mệnh chi khí, đưa tới cho, hy vọng ngươi tương lai có thể càng thêm cường đại, sớm ngày trọng trưởng vận mệnh. tương lai chi thư nhảy lên một ngụm nuốt vào vận mệnh chi khí, cùng hỷ nói, biết, ta biết, chủ nhân, ta nhất định có thể siêu việt mệnh định chi thư thời kỳ, trở thành càng cường đại vận mệnh kẻ không chế, vì chủ nhân dọn sạch hết thệ trở ngại. Rốt cơi một tiếng, đưa nó thả lại, đừng quan lác, ngươi chỉ cần có có thể tham dò cùng ảnh hưởng vận mệnh năng lực là được, vật cản của ta, không phải ngươi có thể thanh lý. tương lai chi thư bỗng nút đít còn chưa kịp nói chuyện như là mẫu thể quen thuộc mà ấm áp hoàn cảnh để nó không kịp chờ đợi lâm vào ngủ say khí tức của nó thu sạch thư trả lời bên trong toàn lực tiêu hóa thể nội vận mệnh chi khí chi thức chi thư liếc mắt nhìn nhảy lên ruột bả vai nhẹ nói chủ nhân tương lai chi thư có lẽ tại tương lai sẽ có tác dụng lớn ruột nhún nuốt vai ai biết được chỉ mong không muốn lãng phí vận mệnh của ta chi khí liền có thể không chi thức chi thư ngữ khí trước này chưa từng có ngưng trọng vào đúng lúc này nó vạn vật không còn là một tiên hệ hoàn toàn không chỉ như thế ruột chú ý tới chi thức chi thư ánh mắt dừng lại tại tương lai chi thư bên cạnh đó là bởi vì tàn tạ, mà cực ít sử dụng hiện tại chi thư cùng quá khứ chi thư. đây là ý gì? quá khứ, hiện tại, tương lai chi thư chẳng lẽ có cái gì không biết khả năng sao? rồi đột nhiên nghĩ đến mệnh định chi thư, kia là thuộc về xã cơ sở viễn cổ chi thành thần khí, là lấy tương lai chi thư làm hệ tâm, lấy vận mệnh chi thần thân thể làm tài liệu, lại thêm chi thức chi thư mảnh vỡ cùng rất nhiều chân quý vật liệu chế tác mà thành cường đại vật phẩm, đã từng nó phi thường cường đại, à hề sơ một trận lợi dụng nó vặn vẹo vận mệnh, kém chút cho chỗ gì ẩn tạo thành to lớn tai nạn. nhưng đáng tiếc là, tại mệnh định chi thư bị rụt phá hủy tách rời về sau. Tương lai chi thư liền thành một cái đại nốt xiên, nó nằm mơ cũng muốn trở lại lúc trước khống chế vận mệnh thời khác, cho nên mới sẽ như thế khao khát vận mệnh chi khí. Đã vận mệnh chi thư có thể thông qua tích lũy những này thần kỳ vật phẩm mà thành, vậy cái này ba quyển sách, phải chăng cũng có loại khả năng này đâu? Bất quá, bất luận rốt hỏi thế nào, chi thức chi thư cũng không chịu đem lời nói rõ ràng ra. Rốt đành phải đem khả năng này trôn ở trong lòng, suy nghĩ khẽ động, liền rời đi một cảnh. Khi hắn mở to mắt một khắc này, cường đại linh năng từ trong linh hồn dâng lên, cái kia bảng bạc khí tức giống như sóng biển dâng khuếch tán mà đi. Khi hắn đứng người lên lúc. Cảm giác hắn phảng phất tại từ trên bầu trời nhìn xuống vật vật. A, đây chính là cường đại quân vương lực lượng. Rút một bước phóng ra, đã bay ra mấy ngàn dặm bên ngoài, cường đại linh năng trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Phải biết, là trải qua linh năng ra cố mặt đất, không phải lệnh luận giả, đều không thể lưu lại vết tích, mà hắn bèn bèn chỉ là tăng tốc độ, liền đem mặt đất đập vào. Rút tiện tay một chỉ, một mai to lớn tinh toa gào thét mà đi, đánh chúng nơi xa một ngọn núi. Oeng. quang lóe lên, tỉ liệt nổ tung đem trọn ngọn núi nổ vỡ nát, vô số bùn đất cát đá phô thiên cái điệu rơi xuống, vẹn một khắc đồng hồ mới dừng chỉ, nguyên bản núi nơi vị trí đã chỉ còn lại một cái cự đại mà thô ráp màu xám trắng mặt đất, gập ghềnh tàn thạch khắp nơi đều là một kích chi vi, lại khủng bố như vậy. Mặc dù đây chỉ là một tòa phổ thông núi, không giống rất nhiều đặc thù khu vực đều là nhận linh năng cố hóa, nhưng rốt cũng chỉ là cái này tiện tay một kích, liền đem hắn triệt để nổ nát. Không hề nghi ngờ, hắn đã xưa đâu bằng này, ở trong chỗ dị ẩn, ngoại trừ vương, đã không có người có thể ổn vượt qua hắn. Rốt trong lòng tràn ngập vui sướng, không kịp chờ đợi chạy về kế tiếp khu vực. Chỗ gì ẩn, các ngươi vô địch chiến thần tới rồi, mở rộng trong chiến tranh tất cả chứa ngại khốn cảnh, đều để ta tới giải quyết. Tu hành trưởng thành bên trong tất cả thiếu thốn tài nguyên, đều để ta tới giải quyết. Ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, một đạo to lớn khí vòng lăng không tảng ra, bén nhọn tiếng rít bị áp xúc trong không khí, phát ra giống như nổ tung âm thiếu, thẳng truyền đến mấy chục ngàn giật bên ngoài. Vừa mới bởi vì cuồng bạo đầm lầy thắng lợi mà reo hò chiến sĩ bị cái này to lớn tiếng rít chấn kinh, bọn hắn xa xa nhìn về phía cái hướng kia, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có chấn thủ ở trong này đặc cấp nhân viên chiến đấu và hệ lở mơ hồ nhìn thấy cái gì. Là rốt các hạ sao? Còn đang nghi hoặc, một cái thiêu đốt linh nha tiến sứ từ đằng xa bay thẳng tới, cắm vào hắn trên cổ áo Vương Miện ân ký. Hoàng Hễ Lở trầm mặc một lát, đống nhiên thất thanh nói: "Cái gì? Cái này sao có thể? Làm sao có thể a? Trong chúng ta thế mà sinh ra Cường Đại Quân Vương?" Hắn lập tức hấp dẫn phụ cận chiến sĩ, bọn hắn lập tức liền đem vào Hễ Lở vây quanh. "Cái gì? Hoàng Hễ Lở đại nhân, ngài nói cái gì? Hỏa Chi Tín Sư truyền lại tin tức gì? Cường Đại Quân Vương? Là ai?" Tiếng hô nào bên trong, Hoàng Hễ Lở không có trả lời, chỉ là lăng lăng nhìn phương xa, trong đôi mắt thần quang lấp lóe. Mà giờ khắc này, rốt cũng lấy nổ tung tốc độ, đi tới phía đồng chỗ thứ 2 khu vực. Cốt Sơn, trấn thủ ở trong này, là đặc cấp nhân viên chiến đấu Mịt Cạ, bằng tốc độ nhanh nhất trở thành lệnh luật giả siêu cấp thiên tài, thậm chí bởi vì trở thành quá nhanh, dẫn đến linh hồn không thể thích ứng linh năng. Trường Kỳ nằm tại Vương Thành phía dưới, lấy bản thể đi ra tác chiến thời gian ít đến tương cảm. Rốt cùng nàng gặp nhau không nhiều, nhưng tại tinh không thành chi chiến bên trong kề vai chiến đấu qua, cũng coi là quen biết. Không hề nghi ngờ, Mịt Cạ là ả hệ sở trong miệng nhân loại chi sinh, là bổ sĩ vạn trong miệng bạch kim chi tử. căn cứ ả hệ sở hiện tại không chế ác miệng bìa đá thi tước, nàng có cực lớn xác suất là lôi thần truyền thế. Chỉ là không biết cái này lôi thần là chính thần, còn là theo thần. Mà trừ Mịch cả bên ngoài, hắn Hắc Chi chiến đoàn cũng ở nơi đây. Đây cũng là Rốt lựa chọn đem nơi này làm kế tiếp khu vực một trong những nguyên nhân. Ở giữa không trung, Rốt liếc mắt liền thấy nơi xa tòa kia bạch cốt lăn tan sơn mạch to lớn, còn có đứng lặng tại sơn mạch cứ điểm, ánh lửa yếu rất kia. Tại cái này khổng lồ tràn ngập tà khí sơn mạch xuống, lộ ra càng nhỏ yếu. Chỉ dùng mấy giây, Rốt liền như là như lưu tinh lọt vào cứ điểm. Tiếng vang ầm ầm cũng kinh động trong cứ điểm tất cả chiến sĩ. Lúc này bọn hắn còn không biết Rốt đã tấn thăng cường đại quân vương, chỉ biết Rốt trước đây không lâu liên phá các đại khu vực trở ngại, đánh hạ đại long thành, sáng tạo ra đến không hết kỳ tích. Bọn hắn giống như quá khứ gieo họ mà đến, rốt cũng dang hai tay ra, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Kích tình va chạm hồi lâu sau, rốt mới tiến vào cứ điểm. Mịt cả ngay tại trong đại sảnh chờ lấy hắn, vị này trẻ tuổi đặc cấp nhân viên chiến đấu nhìn qua cùng rốt không trên lựa nhiều, vóc dáng không cao, thân hình mảnh mai, có một đầu màu xám tóc ngắn, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, nhìn qua tựa như một cái bình thường nhà bên thiếu nữ. "Rốt cắt hạ." Nàng thanh tú nói. "Chào mừng ngài đến." Rốt còn chưa nói chuyện, liền thấy một bên hắc chiến đoàn, ẩn nạ bợ lệ, Mephis, Ca Sàn, còn có mới gia nhập phờ răng. Rốt hắn nạ bợ lệ hô to một tiếng nhào lên, cho hắn một cái gối ôm. rốt cục lại nhìn thấy ngươi, lâu như vậy, ngươi cũng không tới nhìn xem chúng ta. tiểu nói này, rốt cũng hụt hét, nhẹ nhàng vu vu vai của nàng, là lỗi của ta, ta sự tình quá nhiều. hắn nạ bợ lệ hốc mắt đỏ lên, lập tức liền buông ra tay chạy ra đi. rốt quay đầu, lại nhìn thấy cả sạn, nha đầu này cũng là hai mắt đấm lệ, đang muốn mở miệng an ủi, nàng lại lông mày đứng đấy, một cái trọng quyền đánh vào trên mặt hắn. phanh, toàn bộ cứ điểm đều run một cái, nhưng rốt lại không núc ních tí nào, hắn thậm chí đều không có dâng lên linh năng, vẻn vẹn bằng vào linh năng tự động phản ứng liền ngăn lại một kích này. Cả sản kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi, ngươi đều mạnh như vậy rồi, rốt nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a, ta đã trở thành quân vương cấp tướng giả. Cả sản im lặng không nói, trên mặt lại là kinh ngạc, vừa mừng, rỡ, còn có một tia bán hận, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành hừng hực lửa giận. Cho dù ngươi là quân vương, ta cũng sẽ đuổi kịp ngươi. Rốt cảm nhận được nàng nội chi trùng phóng xạ mà xuất lực lượng, loại kia cuồng bạo mà nội liễm, có thể xé nát hết thể lại có thể chấn an bình tĩnh lực lượng. Kinh ngạc hỏi, cả sản, ngươi cũng mạnh lên, ngươi có thể khống chế nội chi trùng. Cả sản trên mặt lại có một chút yêu ngạo. Đúng vậy à, ta hiện tại đã là không phải người cấp nhân viên chiến đấu." Một bên Mitsuka mỉm cười nói, "Cả sản tỷ tỷ thông thường chiến lược là cấp 2 nhân viên chiến đấu, nhưng là, làm lúc nàng tức giận, chính là đặc cấp nhân viên chiến đấu." Cả sản trên mặt tướng đỏ, "Không, không có, loại kia dưới trạng thái, ta đánh 3 quyền liên không có lực, Mitsuka lại có thể một mực chiến đấu, ta thua xa." Jotaro mò hỏi, "Toàn lực dưới trạng thái, lực phá hoại có thể tới trình độ gì?" Nô, no, cả sản tỷ tỉ tình tỉ huống rất là thụ, không thể dùng linh năng trực tiếp phán đoán, chuyển đổi tới, ước chừng có 1000 quý linh năng tổng số lượng lực phá hoại." Jot kinh ngạc nhìn xem cả sản. Đây là phi thường cường đại lực phá hoại, căn cứ tiêu hao tình huống đến xem, siêu tinh chi thiểm ước chừng cũng liền mấy vạn quỹ, một quyền có thể ước hẹn sờ một phần ba mươi uy lực, đã coi như là rất mạnh. Ngươi mạnh rất nhiều a. Mịt cả cười trống nói, ruột caca, ngươi biết không? Ngươi đã thành cả sản trúng ngữ, mỗi khi chúng ta gặp phải khó có thể đối phó quái vật lúc, nàng ngay tại điên cùng nhắc tới tên của ngươi, rất nhanh nội chi chủng lực lượng liền sẽ bùng phát. Mịt cả, cả sản bay nhào đi lên, đưa nàng miệng để lại, trên mặt đỏ hường đã kéo dài tới trên cổ đến, nhưng lời đã ra miệng cũng không có cách nào thu hồi lại, cả sàn cuối cùng vẫn là cũng không bay đầu lại chạy mất. Rốt trong lòng vui mừng, chỉ cần cả sản có thể nắm giữ phẫn nộ, lực lượng của nàng liền sẽ tiếp tục tăng cường, mà nàng vừa vặn có một cái cực kỳ tốt phẫn nộ nơi phát ra, kia chính là ta. Ha ha ha! Rốt đem hy vọng ánh mắt chuyển hướng Mẹ Phis. Nàng Y Nguyên vẫn là bộ kia băng lãnh thần sắc, tóc bạc mắt bạc bên trong lín viễn lộ ra lanh ý. Đối mặt rốt ánh mắt, nàng chỉ là lạnh nhạt nói, linh hồn của ta nguyên rủ tiêu hóa không ít, có dành cho ta một điểm nhân tính. Mitka nói bổ sung, Mẹ Phis tỷ tỷ là lực lượng trung kiên của chúng ta, nàng băng xương lĩnh vực có thể ảnh hưởng cực lớn vì làm quái vật cùng chúng ta lúc tác chiến đều sẽ nhận tiếp tục băng xương ảnh hưởng, mà khi nàng giải phóng linh hồn nguyện rủa lúc, mảnh liệt băng xương sẽ trực tiếp đem quái vật linh hồn vỡ nát, lúc kia nàng, cùng lực lượng của ta không sai biệt lắm, nhưng không thể sử dụng quá lâu, sẽ khiến nàng mất khống chế. Mẹ Fist lập lại, ta cần nhân tính. Mịt Mitka làm khó nói, đây là đặc thù linh hồn tài nguyên, chúng ta cơ hồ không có chứa được. Rụt rỗi ra một ngón tay, sờ nhẹ mi tâm của nàng, vượt mức nhân tính lập tức bị nàng mút thoạt thích mà đi, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền có hơn trăm vạn nhân tính bị mẹ Fist hút đi. Mẹ Fistton sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng rụt cảm thấy khí tức của nàng dần dần trở nên bình ổn. Linh hồn của ngươi nguyện rùa hiện tại thế nào rồi?" Mẹ Fis nhàn nhạt đáp, "Từ khi Cấm Kỵ Vũ Trang cởi ra nó xiêm xích, ta liền hoàn toàn khống chế linh hồn của ta nguyện liền rủa, tổng cộng 12 đạo linh hồn nguyện liền rủa, như là xương đinh cực sâu khắc ấn tại trong linh hồn của ta, ta ngay tại từng chút từng chút đem nó rút ra." Mitka nói khẽ, "Nghệ mặt ngươi bên trên, Cấm Kỵ Vũ Trang thủ lĩnh Leo Bệ không tiếp tục can thiệp hành vi của nàng, rút ra linh hồn nguyện rủa để mẹ Fis tỉ tỉ linh năng trên phạm vi lớn tăng cường, nàng ẩn tang lực lượng để ta cảm thấy run rẩy, đây là một loại không ổn định lực lượng hủy diệt, ta cho rằng phải nhanh một chút để bổ sĩ vạn khắc hạ nhìn xem." Rốt có chút gật gật đầu, xem ra, mẹ Phi hơn phân nửa cũng là bệnh Kim chi tử, chỉ là không biết nàng tại nhân loại chi sinh bên trong chiếm vị kia. Cuối cùng, rốt đem ánh mắt nhìn về phía Phở Giang, hắn chất phát cười, cho hắn một cái rất lớn ôm. "Ta, ta trở thành một cấp nhân viên chiến đấu." Phở Giang ngu ngơ cười, có chút xấu hổ sờ lấy cái. "Họ rốt đại nhân cho rằng ta phi thường có tiềm chất, kết lực hướng bổ sĩ vạn các hạ đệ tử ta, hắn phân phối ta một bình thuần túy tinh nguyên dược thể, ta theo cấp 3 nhân viên chiến đấu, rất nhanh liền tăng lên tới một cấp nhân viên chiến đấu." Mịch Kha mỉm cười nói, "Tiềm lực của hắn phi thường lớn, thiên tư thông minh, hoàn toàn khống chế hắn đặc tính năng lực." Có thể đem nguyên liệu trực tiếp chuyển hóa thành dưỡng nước, có thể đem bùn đất chuyển biến làm giam cầm địch nhân lủng giam, đại thư khố cùng công giới nghiên cứu Tô chuyên đưa cho hắn làm ra kiểm tra, đem hắn đặc tính một lần nữa mệnh danh là linh chi chuyển hóa, hắn hiện tại thậm chí có thể thay đổi sinh mệnh, giao cho một cái tử vật hóa tính, tỉ như đem nướng chín thịt bò, một lần nữa biến thành sinh. Sở Giang ngượng ngùng cười nói, cái này không có tác dụng gì. Rốt hạ to miệng, cùng bọn hắn khác biệt, hắn rõ ràng biết chuyện này ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tiến thêm một bước, hắn có thể tạo ra con người, không phải xong người nhân tạo, mà là đơn người nhân tạo, đây là thần quyền lực, hắn đã dính đến sinh mệnh lĩnh vực bọn giá hỏa này đều đã mạnh lên a khó trách Hachi chiến đoàn trước đó cho hắn cung cấp không ít thần tính rót trong lòng mừng rỡ Hachi chiến đoàn còn có rất lớn tiềm lực phát triển tương lai còn đem càng mạnh đồng thời có được càng nhiều thành viên về sau Mịt Cả ngắn gọn hướng hắn nói rõ tại Cốt Sơn gặp phải khốn cảnh nơi này tràn ngập khủng bố Hải Cốt bọn chúng tựa hồ là loại nào đó càng lớn sinh mệnh một bộ phận cường độ cực cao lại vô cùng vô tận những này Hải Cốt quái vật xương cốt tựa hồ là trải qua đặc thù xử lý rất khó giết chết Mịt Cả lo âu nói những này Hải Cốt tạo thành quái vật không giống nhau Phổ biến đều tại cấp 14 linh năng trở lên, càng lớn quái vật càng mạnh, mạnh nhất có cấp 16 linh năng. Rốt cười nói, giao cho ta đi. Quái vật cấp 16 linh năng cùng người cấp 16 linh năng có bản chất khác biệt, huống chi quái vật còn không có cường Nguyên, là yếu nhất linh năng, mà hắn có được cường Nguyên, là trừ ra Nguyên sơ linh năng bên ngoài cường đại nhất linh năng. Mẹ phì nói khẽ, bọn chúng số lượng rất nhiều, một điểm nhiễu loạn liền sẽ vô hạn tụ tập. Rốt khoát tay áo, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Án Nạ bợ lệ không biết lúc nào chạy trở về, làm cái mặt quỷ nói, khoan lạc Quân vương cấp cũng đối phó không được Cốt Sơn Hải Cốt, Mịt cả tỷ tỷ khoảng cách quân vương cấp cũng không có quá xa, chúng ta cùng tiến lên đều không được. Rốt cơ nhạt một tiếng, Án Nạ Bợ Lệ, ngươi tự hồ đối với lực lượng của ta có cái gì hiểu lầm, biến ngựa đi, chuẩn bị chiến đấu. Án Nạ Bợ Lệ còn chưa kịp nói chuyện, Rốt đã ngồi tại trên vai của nàng, nàng liền đành phải biến thành nhân mã, phí mũi ra một hơi. Hừ, để ngươi nhìn xem ta trong khoảng thời gian này khắc khổ luyện tập, để ngươi biết chúng ta linh nữ đoàn lợi hại. Bốn vó giẫm mạnh, nhân mã liền hóa làm một đạo tử sát thiểm điện, hướng về Cốt Sơn bay thẳng mà đi. Mịt Cạ bất đắc dĩ liếc nhìn các nàng, thở dài, chúng ta cũng đuổi theo đi. Mẹ Phi xòe tay, một khối lớn băng liền trở nàng cùng cả sạn, thờ răng cùng nhau đuổi theo. Còn chưa tới trên nửa đường, cốt sơn cái kia tà ác khí tức liền đập vào mặt mà tới, rắc rắc phần phật thanh âm vang thành một mảnh, vô số hài cốt hội tụ thành quái vật, hướng về các nàng mà tới. Mẹ Phi Linh xảo tránh đi bọn chúng, nhưng Vương Sa tử sắc tiệm điện còn tại xâm nhập, đảo mắt liền cắm vào cốt sơn chỗ sâu nhất. Cả sạn cả kinh nói, quá sâu. Thờ răng vội la lên, "Anabur lệ vì cái gì không dừng lại?" Nơi đó có rất cường đại hải cốt tự nhiên. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe to lớn tiếng vang minh truyền đến, tính ra hàng trăm hải cốt cự nhân vươn người đứng dậy. Thân thể khổng lồ bay thẳng mây đen, khủng bố linh năng rít gào mà đến. Hoàng bét, mịt cả hóa thân thành lôi điện đằng không mà lên, nhưng nàng chưa kịp có bước kế tiếp động tác, chỉ thấy vô tận kim quang lấp lánh mà ra, bàng bạc hỏa chi khí tức giống như là biển gầm vào tới, toàn bộ cốt sơn khói đen đều bị thanh trừ, hải cốt quái vật trên thân đều giấy lên hỏa diễm. Ngay sau đó, một đạo to lớn bạch quang dâng lên, nó là như thế chi sáng, dẫn đến thế giới đều trở nên đủ ám, khí tức hủy diệt dâng lên mà ra, như thực chất tia sáng như là vô số tuyết trắng lôi kiếm hướng bốn phương tám hướng triển khai, làm tia sáng rơi xuống. Toàn bộ khe núi đã bị san bằng, hải cốt cự nhân biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái trống rông hô to. Bất quá, tương đối toàn bộ cốt sơn đến nói, đây chỉ là trong đó một bộ phận. Rất nhanh, càng nhiều hải cốt quái vật như là màu trắng như thủy triều hướng hắn rũ mảnh lao tới, chống trải hô to rất nhanh bị lấp đầy. Mịt cạ lo lắng nói, hải cốt quái vật quá nhiều, sử dụng hết lực lượng cường đại như vậy, ruột các hạ nhất định thoát lực. Nhưng là, giữa không trung chỉ truyền đến ruột cười ha ha thanh âm. Phương xa chỉ thấy tinh quang dâng lên, vô số tinh toan như là như gió bão mưa rào đánh tới. Hai cốt quái vật tại cái này khủng bố công kích trước yêu đất vô cùng, 146 vạn ngàn khắc tuyệt đối linh năng mang đến lực phá hoại không gì sánh kịp, mạnh linh năng càng là cực đại tăng lên tinh toa cường độ. Một phát đánh tới, chí ít có thể xuyên thấu mấy chục cái hải cốt quái vật. Khi nó nổ tung thời điểm, toàn bộ khu vực đều tại run lên bẩy. Rốt 10 ngón cùng đạn, toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị đều tại cuồn xạ tinh toa, liền ánh mắt của hắn, cái mũi của hắn, ngón chân của hắn, hắn thứ ba chân cũng có thể. Mỗi một giây đều có trên trăm phát tinh toa đánh đi ra. Hai cốt quái vật như là liên miên lúa mạch đổ xuống, vô số khí dám cắm vào bộ ngực của hắn. Rốt cùng tiếu bắt đầu căn quét, Cốt sơn quái vật gặp được chiến tranh bắt đầu đến nay lớn nhất tai nạn. Hắn như là hình người tự đi pháo quét ngang toàn bộ khu vực, đã từng bối rối vô số chiến sĩ hải cốt quái vật bị rụt nổ chia năm sẹ bảy. Mà trở ngại lớn nhất hải cốt cự nhân thì sớm tại vòng thứ nhất siêu tinh chi thiểm trong đã kích hóa thành cho tàn. Mitka năm người đang thắng phục sau khi cũng gia nhập chiến đấu. Sau đó, trong cứ điểm tất cả chiến sĩ cũng bắt đầu tiến công nếu như bọn hắn lại không nhanh lên, quái vật liền muốn bị rụt giết sạch. Cứ như vậy, một ngày sau đó, Cốt sơn chính thức sụp đổ. Rốt cũng rốt cục thu được hắn trở từ lâu lâu thần tính. Thanh lý rừng cây chết, giải trừ nhân loại nguy cơ, thần tính 95. Thanh lý phong lộ rác, tăng lên nhân loại lực lượng, thần tính 90. Thanh lý run rẩy chi địa, giải trừ nhân loại nguy cơ, tăng lên nhân loại lực lượng, thần tính 105. Thanh lý tàn lụi chi địa, thần tính 85. Thanh lý cuồng bạo đầm lầy, thần tính 95. Hủy diện cốt sơn, thần tính 115. Thiết lập lại thần thánh chi vương linh chi vương toạn, cải biến vận mạng loài người, tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, thần tính 55. Tìm tới cổ đại nhân loại di tích, phát hiện hạt đạt kéo vận mệnh nghiệp cối, thần tính 35. Thanh diệu cường đại vương giả tăng lên nhân loại lòng tin, mang đến hy vọng, thần tính 100 quy 1 chương 691, bao tác. Kim quang che đậy rốt hai mắt, tiếp tục trì ít 20 giây mới dần dần tiêu tán. 775 điểm thần tính. Giờ khắc này, rốt mừng rỡ tâm tình đã không cách nào ức chế. Trước kia hắn muốn làm đến nhiều như vậy thần tính, chỉ có kinh lịch cùng loại tinh không thành chi chiến, hoặc giờ dự chi chiến dạng này mấu chốt sự kiện, bình thường đều là 10 điểm 20 điểm dạng này móc, làm cho mệnh chết cũng không có một hai trăm điểm. Mà bây giờ, liền cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, hắn cũng nhanh làm gần ngàn điểm thần tính. Dạng này đến xem nhóm lựa cự tinh thần cần thiết 2.500 điểm thần tính cũng không phải là vấn đề quá lớn mà nguyên nhu cầu đã đạt tới một ba phần cường nguyên đầy đủ thăng cấp làm căn bản nguyên duy nhất còn không có đầu mối chính là thần linh hồn phải nghĩ biện pháp tìm tới bán thần hoặc thần nghiệt manh mối rốt nghĩ thầm. đương nhiên trước mắt nhiệm vụ chủ yếu còn là thần tính bởi vì trong khoảng thời gian này to lớn tiêu hao hắn thần tính đã xuống đến một cái phi thường thấp trình độ tăng thêm cái này vừa thu hoạch được 775 điểm cũng không có vượt qua một nghìn tiên rất quan minh nhưng con đường rất xa xôi tốt rốt nắm chặt nắm đấm từ giờ trở đi Ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem tất cả trở ngại nhân loại phục hưng đồ vật đánh nát. Tại ngắn gọn cùng các chiến sĩ cáo biệt về sau, rốt mang lên Hắc Chi chiến đoàn, chạy về phía kế tiếp địa điểm. Hắn nguyên bản không muốn mang người, nhưng tại kiến thức đến An Na bỡ lệ tốc độ về sau, lại cải biến chủ ý. Nha đầu này trong khoảng thời gian này cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt, tại sao so với trước đó đủ lượng tài nguyên cung ứng xuống, nàng rốt cục bước vào cấp 2 nhân viên chiến đấu tiêu chuẩn, cũng đưa nàng linh hồn đặc tính ma lực giải phóng tăng lên tới tầng thứ 9 cấp, sờ đến tỉ tỉ của nàng nhóng cái đôi bên cạnh. Tầng thứ 9 cấp đặc tính đã tới gần nguyên luật, chỉ cần nàng tu luyện viên mãn, liền có thể bắt đầu có địch lực mà giai đoạn này nhân mã cũng nhận được cực lớn cường hóa, hình thể của nó lớn chỉ ít gấp đôi, toàn thân bao trùm lấy màu tím linh năng áo giáp, móng ngựa một điểm, liền như là một đạo tử sắt thiểm điện mau chóng đuổi theo, tốc độ kia vậy mà so cường đại quân vương ruột còn nhanh hơn một điểm, chỉ có thể nói không hổ là nhân mã nữ vương ăn nã bơ lơ, lấy cấp 2 nhân viên chiến đấu tốc độ, thế mà có thể vượt qua cường đại quân vương, nàng là toàn bộ chỗ gì ẩn bên trong phần độc nhất, duy nhất thiếu hụt chính là không thể trường kỳ phi hành, đây là một cấp nhân viên chiến đấu mới có thể nắm giữ linh năng kỹ xảo, nhưng đến tiếp theo khu vực lộ trình bên trong cũng không có đường núi gập nên. Dột cỡi nàng đi chiến đấu, không chỉ có không có giảm xuống hiệu suất, tương phản còn tăng lên. Mà lại, Hắc Chi chiến đoàn tất cả đều là hắn sứ đồ, các nàng chiến đấu chẳng khác nào là dột chiến đấu, mặc dù thực lực của các nàng cùng dột trên lệch rất xa, nhưng bao nhiêu cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Tại dột nhu cầu cấp bách thần tính hiện tại, có thể nhiều vớt một điểm là một điểm. Trên đường đi, Án Na vợ lệ lưu giữ hướng hắn kể lại trong khoảng thời gian này kinh lịch, kể lại các nàng như thế nào hiệp trợ các lớn đặc cấp nhân viên chiến đấu đánh giết vương cấp quái vật, thanh lý địa khu nguy hiểm, đặc biệt tán dương mẹ Phis, cả sạn cùng thờ rằng, nói tác dụng của bọn họ phi thường lớn, tại bọn hắn hiệp trợ xuống Bao nhiêu quái vật chết thảm tại chỗ." Rốt mỉm cười gật đầu, 10 phần tán thành án nã bợ lệ, tác dụng của bọn họ ở trong thần tính hoàn toàn phản hồi đi ra, hắn đã thu được không ít. Ràng nửa ngày, án nã bợ lệ lại đang hỏi rốt kinh lịch, đặc biệt là giờ dẻo, cái kia đoạn kinh lịch bị chuyển đi thần hồ kỳ thần, đã trải qua không biết bao nhiêu phiên bản, bọn hắn muốn nghe đến nguyên thủy nhất, chân thật nhất. Rốt lòng có ảm đạo, dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ kể lại đoạn này cùng bốn mạo hiểm tán khốc kinh lịch. Đang nghe nhiều như vậy cường đại quân vương chiến tử, liền trong truyền thuyết chân vương, cũng lại nhiều mặt giáp công xuống vẫn lạ, trên mặt mọi người đều là ngơ ngác. Cả sảnh không khỏi hỏi, nếu như vậy vậy chúng ta không phải là không có thắng lợi khả năng rồi, cho dù vương hoàn thành tấn thăng, thực lực của chúng ta còn kém giờ dẻo một màn lớn, không đúng. rốt châm giọng nói, chúng ta mặc dù không có giờ dẻo mạnh, nhưng chúng ta cũng có chúng ta ưu thế. đệ nhất, chúng ta đã tiên đoán nguy cơ đến, minh xác nguy cơ đến từ phương nào, mà giờ dẻo không biết. thứ hai, chúng ta nghiêm ngặt để phòng tận thế giáo đồ cùng viễn cổ ác niệm sẽ không bị bọn hắn nhiễu loạn. thứ ba, giờ giờ thất thủ mấu chốt là bọn hắn giáo hoàng xảy ra vấn đề, hắn đang đối kháng với tinh không ô nhiễm thời điểm, ô thế chi huyết thần đột phá phong ấn, lại nhận tận thế giáo đổ, hãm hại. Ba mặt tác chiến mới đưa đến hắn cuối cùng thất thủ, mà chúng ta sẽ không phạm sai lầm như vậy. Cả sàn cùng ăn nã bỡ lệ mở to hai mắt, trên mặt cũng bất giác có nụ cười. Là như vậy sao? Vậy quá tốt. Phở răng đẩy trên mặt kính mắt, bổ sung một câu. Rồi đại nhân, ta cảm thấy chúng ta còn có một đầu thắng lợi nhân tố. Tại giờ di trở về về sau, ta nghiên cứu qua bọn hắn chiến đấu hệ thống, phát hiện bọn hắn cực đoan sủng bái cá nhân lực lượng, hiệp đồng tác chiến cực kém, cường giả bên người thậm chí liền giúp đỡ đều không có. Đây cũng là bọn hắn giáo hoàng vẫn là một trong những nguyên nhân mà chúng ta không giống. Chúng ta sẽ đem tất cả người lực lượng bện thành một sợi dây thừng, sẽ bổ đủ. Nhược điểm, sẽ kiến tạo ưu thế, cho nên ô Huy Chi huyết thần, tất nhiên sẽ tại chúng ta nơi này vấp phải chắt trở. Rốt kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới phở răng đầu góc còn dùng rất tốt. Đúng rồi, phở răng, ngươi chuyển hóa đặc tính hiện tại cực hạn có thể làm đến trình độ gì? Phở răng đẩy kính mắt, đắc, có thể cải biến sinh vật tính chất, nhất là thực vật, đây là ta trước kia làm không được. Thực vật. Đúng vậy, ta có thể cho thực vật rút vào linh tính, để bọn chúng biến thành cả bẫy, hoặc là phòng ngự tính kiến trúc. Án nạ bỡn bẹn vương phật nói, đúng vậy à? Phở răng nhưng lợi hại, hắn đem đậu hà lan mầm biến thành đậu hà lan pháo, bắn ra đi đậu hà lan pháo có thể đánh chết hung cấp quái vật, còn đem khoai lang biến thành máy ném đá, đem cây liễu biến thành cuồng bạo quất máy móc, đem nấm cùng khoai tây biến thành bom, uy lực nhưng mạnh. Cả sạn cũng nói, mấu chốt nhất chính là những thực vật kia còn có thể sinh trưởng, phân cách, sinh rồi, càng đổi càng nhiều, càng đổi càng mạnh. Phở răng có chút ngượng ngùng gãi gãi cái góc, uy lực còn rất yếu, sinh trưởng cũng quá chậm, còn cần cung cấp chất dinh dưỡng cùng đặc thù linh tính thổ nhũng, không phải bọn chúng liền sẽ chết héo, Mịt ca nói, khuyết điểm quá nhiều, không thể hình thành hữu hiệu sức chiến đấu, còn cần cải tiến. Lúc này, mẹ Phi hiếm thấy nói chuyện, "Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút dược, ngươi chiến đấu hệ thống rất đặc thủ, có lẽ có dùng. Hàn Na Bỡ Lệ cười nói, "Đúng vậy à, ta lần thứ nhất nhìn thấy mẹ Phi tỷ tỷ có thể đem khoai lang đóng băng lại ném ra đi, một chút đông lạnh một mảng lớn đâu." Đương nhiên, dược hiện tại là cường đại quân vương, như thế uy lực khả năng chướng mắt đi. Nàng quay đầu, lại nhìn thấy Dược mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Phờ răng, ngươi cẩn thận nói một chút ngươi cải tạo về sau thực vật." Phờ răng thấy Dược ngữ khí ngưng trọng vô cùng, liền đem hắn đặc tính toàn bộ dạng giải cặn kẽ một bên, nhất là liên quan tới cải biến về sau thực vật. Sau khi nghe xong, Rộn một vạn phần trăm xác định, pherang tuyệt đối là nhân loại chi sinh. Hắn đặt tính, quả thực là không thể tưởng tượng, vẫn chưa tới lệnh luật giả trình độ, liền có thể trên phạm vi lớn sửa đổi vật chất tính chất. Chưa từng cơ vật đến chất hữu cơ, theo không phải sinh mệnh đến có sinh mệnh, hắn cải tạo thực vật chiến sĩ, không chỉ có giá rẻ, còn hoàn chỉnh bảo tồn sinh mệnh đặc thủ, đã có thể sinh sôi cùng sinh trưởng, mà cần thiết chất dinh dưỡng cùng thổ nhưỡng. Bất quá chỉ là linh hồn cặn bã cùng quái vật cho cốt. Đây đối với Rộn đến nói, căn bản không phải vấn đề nếu như những thực vật này chiến sĩ có thể vô hạn sinh sôi, biến thành một cái cường đại thực vật đế quốc, cái kia còn cần lo lắng quái vật vấn đề sao? huyết thần đến đều phải bao phủ ở trong đó. đương nhiên, hiện tại thực vật cường độ có chút thấp, ước chừng chỉ có thể đối phó hung cấp quái vật, cường cấp quái vật vừa đến đã xong đời, vương cấp quái vật liền lại càng không cần phải nói, mà lại cực kỳ sợ hai ô nhiễm, nhất định phải tại dưới ánh lửa sinh tồn, đối phó những cái kia ô nhiễm nghiêm trọng quái vật cũng rất khó khăn. còn cần cải tiến tăng cấp. do nghĩ thầm, phế răng đặc tính còn chưa đủ mạnh. Nếu như hắn nắm giữ nguyên hoặc là cử nguyên, ta lại cung cấp đủ nhiều linh hồn cặn bã cùng quái vật cho cốt, hình ảnh kia quả thực không thể tin được. Rốt trong nháy mắt ngay tại trong lòng quyết định chủ ý, trở lại vương thành về sau, hắn lập tức liền muốn thánh giáo hội cùng bổ sĩ Vạn Đem Phở Răng liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng, tiến hành toàn diện kiểm tra cùng bồi dưỡng. Phở Răng đã sớm là hắn hoàn toàn sứ đồ, tương lai cần mạnh, hắn cũng liền cần mạnh. Tâm niệm nhất định, rốt liền không nghĩ nhiều nữa, toàn lực hướng Quỷ Chi Sơn núi tiến đến. Quỷ Chi Sơn núi là chỗ gì ẩn phía đông một cái cực nguy hiểm khu vực, tràn ngập đủ loại kiểu dáng quỷ linh cùng vong linh, bọn chúng cùng bình thường quái vật không giống. Hành động quỷ dị, biến ảo khó phòng, lại mang theo cường đại nguyên liền rùa, mười phần khó chơi. Phiên toái nhất chính là, làm những này quỷ linh cường độ đến cường độ nhất định về sau, bọn chúng liền rất khó đánh giết, một khi thụ thương liền sẽ chạy trốn, càng đuổi kích liền càng sâu, cuối cùng chiến sĩ liền sẽ nhận gấp trăm lần trở lên quỷ linh vây công, chính là đặc cấp nhân viên chiến đấu cũng khó có thể chống đỡ. Đây cũng là quỷ chi sơn núi vì sao lại trở thành chỗ gi ẩn mở rộng chiến thắng ngoan cố trở ngại nguyên nhân. Nhưng rồi sau khi đến, tất cả những thứ này trở ngại liền nháy mắt giải quyết dễ dàng. Cường đại quân vương lực bộc phát, là vương cấp trở xuống quái vật khó mà chống đỡ, hoàn toàn thể tinh chi toa có thể để dột ngưng tụ ra huy lực mạnh mẽ tinh pa pháo cường đại hơn nữa quỷ linh cũng không có khả năng chạy trốn mà thần minh chi cảm giao cho hắn siêu cường cảm giác thì sẽ để cho hắn chuẩn xác hầm ngấm tất hết thể quỷ linh vị trí dột thậm chí đều không có chờ cổng truyền tống thời gian cùn đổ trực tiếp liền cười ăn nạ bờ lệ bên trên quỷ chi sườn núi vừa mới tại cốt sơn chiến đấu không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì một cái siêu tinh chi thiểm đều không có dùng hết bao nhiêu linh năng làm cường đại quân vương hắn bất luận là lực buộc phát còn là lực bền bỉ đều đã xưa đâu bằng nay vô số quỷ linh gào thét mà đến thoáng qua lại bị tiếng rít càng lớn tinh pa pháo đánh cho liều liu Rốt co ngón tay bắn liền, khủng bố tinh toa pháo như là cuồng phong mưa rào đánh tới, quỷ linh tiếng kêu thảm thiết, tiếng hí liên tiếp. Đồng thời, toàn thân hắn trên dưới còn nổ bắn ra vô số tinh toa, đem trốn qua tinh toa pháo quỷ linh đánh cho thủng trăm nà lỗ. Cái này khủng bố sức chiến đấu đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chân thủ nơi này đặc cấp nhân viên chiến đấu rét quỳn cảm thán nói, đây quả thực là thiên thai dáng lâm, nhưng lần này không phải nhân loại thiên thai, mà là quái vật thiên thai. Câu nói này được đến vô số chiến sĩ tán động, trong lúc nhất thời, quái vật thiên thai cái danh sương này lan truyền nhanh chóng, làm ruột nghe xong về sau lập tức đối với Z Quyền hảo cảm tăng nhiều, thầm nghĩ về sau như hắn cầm quyền, nhất định phải cho Z Quyền nhiều tài nguyên hơn, càng nhiều mỹ nam. đương nhiên, đây là về sau sự tình. Hiện tại, Rốt còn là chuyên chú chiến đấu. Hắn Thoát thích phóng thích cường đại quân vương uy lực, thể nội linh năng phảng phất vô cùng vô tận, làm sao dùng cũng không có cảm giác biến thiếu, linh hồn y nguyên tràn đầy mà ứa đát. Rất nhanh, Rốt liền biết nguyên nhân, nguyên lai chính là mạnh linh năng tác dụng, uy lực của nó không chỉ so với yếu linh năng càng mạnh, tiêu hao đến cũng so yếu linh năng chậm hơn, tổng hợp xuống tới, hiệu suất của nó so không có nguyên duy trì yếu linh năng phải cường đại hơn gấp mười lần. Nói cách khác, rốt linh năng tổng lượng tương đối trước kia tăng lên gấp mấy chục lần. Cho tới bây giờ, rốt mới biết được, vì cái gì quân vương cấp cường giả rất ít khiếu thiếu linh năng, bọn hắn bền bị tắt chiến năng lực, so lệnh luận giả, siêu phàm giả mạnh hơn quá nhiều. Ta rốt cục trở nên bền bỉ. Rốt nhịn không được cười như điên. Không còn là 3 giây liền tắt máy năm nhân, lấy hiện tại tiêu hao, ta có thể cùng xạ một ngày đều không dừng lại đến. Ha ha ha, ta đã vô địch thiên hạ. Trong tiếng cười điên dại, rốt điên cuồng bảo sát quỷ linh, theo quỷ chi sườn núi trước rết tới quỷ chi sườn núi về sau, con mắt đều không nháy mắt một chút, mà hắn hắt chi chiến đoạn cũng ở trong chiến đấu đưa đến không nhỏ tác dụng, cả sàn linh xảo trong chiến trường xuyên qua, không ngừng dùng phổ thông quyền thu hoạch bị đả thương quỷ linh. Mẹ Phích dùng phạm vi cực lớn băng lãnh, chậm lại quỷ linh tốc độ, tận lực đưa chúng nó tập hợp một chỗ. Mạt Lở Giang thì không ngừng mà cải biến thổ địa tinh chất, ngăn cản quỷ linh lọt vào dưới mặt đất. Lại thêm Z quỷ dẫn đầu chiến sĩ ở phía sau điên cuồng bổ đao, cái này một trận xuống tới, không đến thời gian một ngày, liền đem quỷ chi sơn núi triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì là trực tiếp đem toàn bộ trở ngại triệt để đánh tan, thần tính đi thẳng đến sổ sách. Đánh tan quỷ chi sơn núi, thần tính 95. Không sai rột mắt lộ ra vui mừng, ngựa không dừng vó cùng các chiến sĩ cùng chung đêm xuân, đem lên cầm nhân tính chi hoa cầm tới về sau, lập tức lại bắt đầu lớn đào móc, ủy chi sườn núi nơi này di tích không ít, thiên cầu chi trung điên cùng cảm ứng, phiến khu vực này bởi vì là trải qua linh năng triều dâng, đại địa là nhận linh năng cố hóa, đào móc quá trình mười phần gian nan, nhưng đối với rột đến nói, cũng không phải là vấn đề, 146 vạn tuyệt đối linh năng, tùy tiện cường hóa một chút, liền phá 2 ba trăm vạn. hắn trực tiếp dùng bụi sao ngưng kết ra hai bức tinh huy giáp tay, một trưởng cắm xuống đi, chính là mười mấy rất sâu mấy chục giây liền có thể đào ra một cái mấy ngàn giật hang lớn, cái gì di tích đều trốn không thoát hắn cảm ứng. trong di tích phong ấn cũng giống như thế, mục chi linh có thể hoàn mỹ trinh sát ra hết thề không bình thường bình thường, bảo đảm dột cầm tới mỗi một phần tài nguyên. không hề nghi ngờ, những tư nguyên này đều sẽ chuyển hóa thành hắn thần tính. cái này phong phú vô cùng thu hoạch, để dột cười đến miệng đều lệnh. mà đang đào móc đến một nửa trong quá trình, dột rõ ràng cảm thấy vận mệnh chi khí hiệu quả tại tiêu tán. rất nhanh, nó liền theo trong linh hồn biến mất không còn tâm tích. trong chớp nhoáng này, dột có một loại cực mạnh mê mang cảm giác, phản vật quang minh thông tấu thế giới lại trở nên lú ám. Mê Vũ cũng không biết lại bao phủ tại vận mệnh của hắn bên trong, cơ hồ không có chút gì do dự, rồi lập tức lại sử dụng một phần vận mệnh chi khí. Khi nó cắm vào trong linh hồn một khắc này, sáng tỏ cảm giác lại trở về. Thứ này không thể thiếu. Rồi nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này vận may đều là từ nó mang đến, không có nó, ta không có khả năng thuận lợi như vậy. Cự nhân quả nhiên ẩn giấu đồ tốt, khó trách bọn chúng dạng này khao khát vận mệnh lực lượng. Nhưng là có quan hệ cự nhân hết thảy, còn là một bí mật. Cự nhân thủy tổ trên thân bí ẩn, cự nhân vương đỉnh chi chiến vấn đề, còn có cự nhân vương ôm mì cuối cùng hạ xuống, đều không có cởi ra. Xem ra. Ta còn muốn bất thời gian về Vương thành. Tri thức chi thư nói qua, những vấn đề này, Vương thành các học giả so với nó rõ ràng hơn, tìm tới bọn hắn nghiên cứu, cũng có thể được đến đáp. Rút đem chuyện này đi xuống, nó rất trọng yếu, nhưng không phải hiện tại. Hắn hiện tại chỉ muốn làm hai chuyện, đánh giết quái vật, đào móc di tích. Tại đem quỷ chi sơn núi di tích đào xong về sau, rốt liền ngựa không dừng vó hướng kế tiếp khu vực tiến đến. Cổng chuyên tống lúc này đã có thể sử dụng, làm thánh hỏa tia sáng chiếu sáng hết thảy lúc, tất cả trở ngại trở ngại đều đem tan thành mây khói. Không có quái vật có thể cho tại thánh hỏa chiếu rọi xuống cường đại quân vương chế tạo phiến phức. Cứ như vậy, rộn một cái khu vực một cái khu vực chạy hắn đến, tựa như mưa to về sau mặt trời, đem hết thể mây đen sùa tan, các chiến sĩ tắm rửa dưới ánh mặt trời, mỗi một khuôn mặt tươi cười đều vô cùng rõ ràng. tiếng hoan hô theo chỗ dỉ ẩn vương quốc phía đông một mực kéo dài đến phía tây, mỗi một mảnh trên mặt đất đều có quan hệ với rộn truyền thuyết. nhân loại chưa từng có giờ khắc này có được nhiều như thế hy vọng, mở rộng chiến tranh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đẩy tới, các nơi áp lực kịch liệt hạ xuống, đẩy tới tốc độ một ngày nàn giảm, hết thể áp lực toàn bộ đi tới nhân viên hậu cần, sản xuất nhân viên cùng tiến tạo trên người nhân viên. Bộ quân chiến cùng hỏa chi điện đường rốt cuộc không cần giật gấu vá vai phá tường đông bộ tây tường liền gợi đến chứng đều muốn vỡ ra cùng bộ sỉ vạn tranh chấp mâu thuẫn cũng theo đó tan thành mây khói đại lượng chờ từ lâu lâu nhân viên chiến đấu trở về vân thành tiếp nhận bộ sỉ vạn kiểm tra đại lượng bị nhận định là thiên tài siêu cấp thiên tài bạch kim chi tử nhân viên chiến đấu có thể bắt đầu tu hành huấn luyện dựa theo nghiêm ngặt chương trình phục dụng thuần túy tinh nguyên dược thể bộ sỉ vạn mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt hắn vô cùng chấn kinh tại chỗ gì ẩn thiên tài nhiều quả thực có thể dùng hạt cắt để cân nhắc tùy tiện một cái kiểm tra đều chí ít là ngút trời kỳ tài mà chỗ gì ân tài nguyên chi thiếu thốn. So hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, cơ hội đến khiến người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Liên Sếp như để cho trọng điểm chú ý tân tinh cấp thiên tài, hắn tài nguyên cung ứng cũng là còn thiếu rất nhiều. Cứ như vậy, thuần túy tinh nguyên dược tề liền lộ ra càng thêm vô cùng chân quý. Dù sao, nó là có thể đền bù đi qua hết thể hao tổn siêu cấp linh dược. Bổ sỉ vạn mỗi ngày đều đang điên cuồng luyện chế, số lượng ý nguyên còn thiếu rất nhiều. Đồng thời, hắn còn muốn phụ trách chân vương nghi thức, có thể nói là loay hoay chân không chế xuống đất. Phiền toái nhất chính là, chỗ gì ẩn trước mắt, vẫn chưa có người nào có thể trợ giúp hắn, càng không nói đến thay thế hắn bộ sỉ vạn tất cả mọi chuyện đều phải tự thân đi làm, thậm chí càng gạt ra thời gian đến dung luyện tinh thủy, chiếu khán họ rụt dung linh mi thức, chờ một chút. Lúc đầu tất cả những thứ này còn đem tiếp tục như vậy, thẳng đến có một ngày, rụt linh năng rốt cục hao hết, tại dạng này điên cuồng sử dụng xuống, linh hồn của hắn rốt cục phát ra báo động, trận trận khu kỵ xé rách cảm giác xuất hiện trong đầu, cho thấy linh hồn của hắn đã tiếp cận cực hạn. Rốt thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền dẫn mọi mệ phải thổ huyết hachi chiến đoàn trở lại vương thành. Mặc dù rụt có thể sử dụng đại linh chiêu đến khôi phục linh năng, nhưng muốn tiêu hao một điểm thần tính, mà lại tinh thần của bọn hắn cũng mỏi mệt vô cùng, muốn chịu không được là thời điểm muốn tu chỉnh một chút. Trở lại vương thành một khắc này, Ản nạ bờ lệ ngã đầu liền ngủ, cả sản tốt một chút, miễn cưỡng trở lại trụ sở trên giường. Mephist thì bị rột tự tay ôm đi lên, mặc dù nàng cũng không thế nào mệt mỏi. Đáng thương nhất chính là Phờ Răng, hắn đổ vào giữa đường ngủ nửa cái giờ trông, mới bị rột kéo tới bổ sỉ vạn trước mặt. Bổ sỉ vạn hiện tại có một cái chuyên môn cỡ lớn luyện kim công sường, bên trong tất cả đều là sở nghiên cứu công giới cung cấp tiên tiến nhất luyện kim dụng cụ còn có ưu tú nhất luyện kim học đồ, nhưng hắn Y Nguyên rất không hài lòng, không ngừng cho sở nghiên cứu công giới tạo áp lực, yêu cầu bọn hắn cung cấp càng cao cấp hơn, càng dùng tốt hơn, càng phù hợp nhu cầu của hắn dụng cụ. mà những học đồ này chỉ xứng ở một bên nhìn xem, liền ngay cả đồ vật đều không cần bọn hắn dụng, làm ruột đi tới công xưởng bên trong lúc bổ xị vạn ngay tại phân phối thuần túy tinh nguyên dược tể, chỉ thấy hắn dùng một cái đặc thù hình cung pha lê theo chứa thuần túy tinh nguyên lọ đá bên trong rút ra một nhỏ phần thuần túy tinh nguyên, nó ngưng tụ tinh quang, tựa như giống như một ảo. chỉ ít có năm cái học đồ ở phía sau hắn đứng thành một cái phương trận, nhìn chăm chú hắn mỗi một bước. Bộ sỉ vạn đem phần này tinh nguyên cất giữ tại một cái cự đại pha lê trong dụng cụ, dùng cường đại linh năng đưa nó bao khỏa. Sau đó tại pha lê trong dụng cụ liên tiếp gia nhập linh hồn thủy tinh, đá mặt trời bột phấn, tinh thủy bột phấn, màu xanh cốt tùy cho, độc cẩn nước, thánh bạch thụ trái cây dung dịch, đem hắn quấy đều về sau, dâng lên to lớn linh năng hỏa diễm, bắt đầu nấu chín. Quá trình này cần tiếp tục 3 cái giờ trung. Trong lúc đó bộ sỉ vạn sẽ chậm rãi tướng tinh nguyên đóng gói thời gian, để tinh nguyên đều đều thẩm thấu tiến vào dược tề bên trong, bị trong đó hữu hiệu thành phần hấp thu, cuối cùng chế tác thuần túy tinh nguyên dược tề ở trong đó năm chất phi thường nấu chốt thuần túy tinh nguyên cực kỳ chân quý muốn tối đại hóa hấp thu tuyệt đối không thể có nửa điểm lãng phí nhưng tại vừa mới bắt đầu nấu chín trong vòng một khắc đồng hồ bổ xỉ vạn là có thời gian cùng nhàn rỗi hắn tại nhìn thấy ruột trong nấy mắt nghiêm túc cùng cứng nhắc biểu lộ lập tức hòa tan tràn đầy nếp nhăn mặt mò lập tức cười nở hoa ruột các hạ chúc mừng ngài tấn thăng trở thành cường đại quân vương lực lượng của ngài đã ngự trị ở bên trên ta ta quả nhiên không có nhìn lầm người ruột cười cười đem hắn mục đích ngắn gọn nói một lần Sau khi nghe xong, bồ sỉ vạn ánh mắt lập tức liền khóa chặt ở trên người phờ răng, cái tia sắc bén ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu linh hồn của hắn, thấy hắn tương đương không được tự nhiên. Nô, sao động linh hồn, yếu tố linh mạch, hài hòa linh hồn vận sóng, là phổ biến ngút trời kỳ tài, đặc tính rất quái dị, hình sóng xoay chuyển, lộ ra khó có thể lý giải được lực lượng. Bồ sỉ vạn vây quanh phờ răng quanh người đảo mắt. Không tệ, không tệ, ta đang nghĩ đến thích hợp người tu hành phương thức tốt có ruột đại nhân đề cử một phần thuần túy tinh nguyên dược tề đã cho ngươi dự định nhưng không phải hiện tại ngươi cần rất nhiều chuẩn bị đến triệt để tiêu hóa thuần túy tinh nguyên dược tề lực lượng tuyệt đối không thể có nửa điểm lãng phí trở về đi nghỉ ngơi thật tốt ta sẽ bớt thời gian chuyên môn tới thăm ngươi cam đoan ngươi ở trong thời gian rất ngắn trở thành lệnh luận giả hắn dừng lại một chút vỗ vỗ vờ giang bay mỉm cười nói hy vọng tương lai ngươi thực vật đế quốc có thể mang cho ta một phần kinh hỉ phật giang vừa mừng rỡ lại là thấp thỏm lo âu nói ta biết cảm ơn ngài bộ sĩ vạn đại nhân ta ta cái này liền trở về rốt lúc đầu cũng chuẩn bị cáo tử nhưng lại đột nhiên nhìn thấy ngôi sao quảng trường bên trên lấp lóe y quang, nơi này có thần tính, rốt lập tức bỏ đi chú ý, tính thăm dò bổ sỉ vạn hỏi thăm, hắn gần nhất có khó khăn hay không? cái này hỏi một chút, lập tức xúc động bổ sỉ vạn tiếng lòng, hắn bắt đầu cuồng kệ khổ, đem trước mắt hắn tất cả trở ngại một mạch nói ra, rốt nghe được đầu gõ quay cuồng, nhưng vẫn là bén nhẹ chú ý tới trong đó một điểm, Ngài là nói, bởi vì khuyết thiếu nguyệt chi thạch, tinh chi thạch chế tạo thuần túy tinh nguyên dược tề hiệu suất cực đại giảm xuống rồi. Bộ sỉ văn đáp, đúng vậy à? Nhưng hai loại vật liệu là hỏa chi thời đại mới có thể sản xuất đặc thù vật liệu. Nguyệt chi thạch là từ linh tinh khoáng thạch tại trăng sáng chi dạ tiếp nhận ánh trăng chế thành, tinh chi thạch cũng là cùng loại. Nhưng tại hắc C kỳ nguyên, chúng ta đã không có sản xuất nó. á à à à! Ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào ruột tiện tay móc ra một đống lớn nguyệt chi thạch cùng tinh chi thạch bên trên. Quy một chương 692, quá khứ cùng tương lai. Cái này, cái này lấy ở đâu? Bộ sỉ vạn run rẩy đi tới khoáng thạch chống trước, ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào lại đống nhiên lùi về, phảng phất bọn chúng rất phòng tay như. Không, không phải hào giác. Không phải huyễn ảnh, đây là thật khoáng thạch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm lên trong đó một khối, thả ở trước mắt, lại sát lại sờ lại liếm lại cắn. Không có nước sơn, linh tính tràn đầy, ánh trang khí tức tại khoáng thạch bên trong nhảy lên, cái kia thanh hương tinh mịch dư vị giống nhau như lúc, không, có bất luận cái gì sai lầm, là Nguyệt chi thạch, đây là thượng hạng Nguyệt chi thạch. Bồ thị vạn một đầu đâm vào khoáng thạch trong bên trong, cùng liếm sờ loạn, tựa như đói một trăm ngày chó, nhìn thấy một đống cắp chó. Ha ha ha, thật, đều là thật, mỗi một khối đều là thật, Nguyệt chi thạch, tinh chi thạch, không, có tổn hại, không, có thiếu khối, linh tính tràn đầy, tựa như vừa mới ra lò. Hắn lấy một cái mỹ nhân đi tắm tư thế theo khoáng thạch trồng bên trong nhảy ra, nhảy đến rụt trước mặt. "Quá tuyệt, quá tốt, ta không cách nào dùng ngôn ngữ đến cho thấy ta kích động, ngươi biết không? Đây là chỗ gi ân tồn kho 200 lần, là giờ dẻo gấp 10. Tại thiên nhiên mỏ linh thạch bên trong, mỗi 200 tấn khoáng thạch có thể đào ra móng tay lớn như vậy thiên nhiên tinh thạch hoặc mượn thạch, nhiều như vậy thuần mỏ, ít nhất phải đào giống 100 tòa khoáng mạch." Rụt kinh ngạc nói, "Như thế hi lưu a." Bồ sỉ Vạn bưng lấy rụt hai tay, nóng bỏng mà nhìn xem hắn, "Đương nhiên, tại hỏa chi thời đại kết thúc về sau, Chế tác phương pháp của bọn nó thất truyền, chúng ta chỉ có thể theo trong di tích đào móc, hoặc là theo trong mộ Quảng Đảo lấy. Những quáng thạch này hình thái ngay ngắn, không đồng nhất nhưng quy cách tương tự, thuần túy không tạp chất, xem xét chính là nhân công chế tác, ngài là từ đâu tỏa trong di tích móc ra?" Rốt gật gật đầu, đem gần nhất đào di tích sự tình nói rõ chi tiết một lần. Bộ sỉ vạn con mắt trừng đến so trung đồng còn lớn hơn, nếp nhăn đầy mặt tựa như hoa cúc nở rộ. "Cái này, cái này sao có thể? Ngài là làm sao cảm ứng được? Làm sao lại có người có thể làm được loại chuyện này? Chẳng lẽ ngài thật sự là Hỏa Chi Ý chi phái tới xứ độ sao? Mau nói cho ta biết." Hỏa chi thiên đường có phải là thật hay không tồn tại? Giáo hoàng, cơ, mùa có phải là đều ở đâu? Rốt tăng hắng một cái, giải thích nói, đây là ta hỏa chủng năng lực. Nó có thể để cho ta cảm ứng được trong phạm vi hết thể có linh tính vật chất. Bô sĩ vạn đầu lắc như đánh chống chầu đồng dạng. Không, không có khả năng, có chút di tích sâu như vậy, đại địa là hấp thu hết thể dị thường ba động tốt nhất bình thường, mà 100.000 phía dưới giật di tích ngài đều móc ra, thú chi một chút di tích còn nhận phong ấn ảnh hưởng, căn bản không có khả năng làm được. Dỗ chính là không phải làm như thế nào chọn thời điểm, hắn đột nhiên thở dài một tiếng. Ta rốt cuộc minh bạch, ngài vì cái gì ở trong chỗ gì ẩn sẽ bị coi là mang đến hy vọng tận tình, chính là bởi vì ngài sáng tạo nhìn như vậy như không có khả năng kỳ tích, làm được lẽ thường không cách nào làm được sự tình, mà thanh trừ khói đen, đánh bại khủng bố quái vật, chính là dạng này gần như chuyện không thể nào, ngài để chúng ta nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông, để chúng ta biết, không có chuyện gì là không thể nào. Bồ sĩ Vạn Tuyết ra miệng, dùng dao giải phẫu linh năng tinh chuẩn cắt xuống một khối nhỏ tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch, ngay sau đó vô hình linh năng chi thủ đưa chúng nó bóp lại với nhau, công sưởng bên trong dương chứa vật tự động mở ra, các loại vật liệu nguyên tố theo bốn phương tám hướng bay tới, dung nhập trong đó to lớn nhiệt lực bắt đầu phong thích, bộ sỉ vạn linh năng mắt trần có thể thấy biến đỏ, đồng thời nô ra vô số nhỏ bé xúc tu, đem vật liệu quấy hỗn hợp. Thấy cảnh này, ruột không khỏi kinh thần đảo, khó trách không có người học được hắn luyện kim thuật kỹ xảo, liền chiêu này thao túng linh năng công lực, không phải một cấp nhân viên chiến đấu sở không tới bên cạnh. Mà linh năng làm nóng, lang không chế biến năng lực, càng là độc hắn một phần. Ruột các hạ, bộ sỉ văn nói, dung môi rất nhanh liền sẽ phối tốt, nó khiến cho thuần túy tinh nguyên tỷ lệ lợi dụng cao hơn, sản xuất càng nhanh nhưng đáng tiếc là mặc dù chỗ gì ẩn bên trong quần tinh hội tụ nhưng luyện kim thuật phương diện này thật sự là rất kém cỏi những học đồ này có một cái tính một cái tất cả đều là đầu vóc đầu vóc chậm tràm bù xuẩn, muốn phối tốt dạng này đỉnh cấp dược tệ bọn hắn chí ít còn phải lại học 20 năm đương nhiên chúng ta hiện hữu tinh nguyên căn bản không dùng đến lúc kia nhiều nhất còn có thể sản xuất một ngàn phần thuần túy tinh nguyên dược tệ rốt kinh ngạc nói liền một ngàn phần Bồ sĩ van trầm trọng nói đúng vậy rốt các hạng trên thực tế cái này đã coi như là rất nhiều thuần tủy tinh nguyên thu hoạch độ khó cao đến không cách nào tưởng tượng kia là tinh khiết nhất tinh thần hạch tâm lực lượng ngài đối với Tinh không có hiểu biết sao? Rốt châm ngâm nói, Tinh không chính là cực cao tầng linh giới, là một cái vô cùng lớn, vô hạn xa, không có giới hạn to lớn vị diện, là vị thế cao nhất không gian, nó vô cùng mỏng manh, đã không có bao nhiêu linh giới vật chất ở trong đó chạy xuôi, gần như chân không, bởi vì là tầng cao nhất, không có vị thế áp lực, dẫn đến vị diện này bên trong tràn ngập vô số không gian nứt gãy, nếp uốn cùng kẽ hở. Bồ sĩ vạn tán dương, rốt các hạ chi thức thật sự là huyền bác, không giống những cái kia không có đầu vóc chiến sĩ, mỗi ngày chính là giết giết giết, căn bản không hiểu chi thức cùng chân lý tầm quan trọng. Ta hỏi lại ngài. Biết Nhật Nguyệt Tinh Thần bản chất sao? Rốt đáp, Nhật Nguyệt Tinh Thần liền vận hành cực cao tầng linh giới cực cao quý đạo bên trong, ở tàng tại những này đứt gãy cùng kẽ hở về sau, bản chất của bọn chúng là vô tận to lớn linh tập hợp thể, chúng ta nhìn thấy Nhật Nguyệt Tinh Thần, trên thực tế là bọn chúng tại linh giới hình chiếu, Nhật Nguyệt Tinh Thần đối với vũ trụ vận chuyển có to lớn ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này là gián tiếp lại dài dằng dặc. Bố sĩ vạn mặt đều cười nở hoa. Rốt các hạ nói đến một chút cũng không sai. Tinh nguyên chính là những này vô tận to lớn linh tập hợp trong cơ thể sinh ra linh tính vật chất, chỉ có thể thông qua cực kỳ phương pháp đặc thù thu thập. Cho dù tại tinh không còn tinh khiết xa xôi đi qua, bọn chúng cũng là cực kỳ chân quý. Mà tại tinh không nhận ô nhiễm về sau, bọn chúng thu hoạch độ khó càng là bạo tăng. Nhất là thuần túy tinh nguyên, quả thực không thể tưởng tượng. Thần thánh chi vương cho chúng ta lưu lại một phần phong phú vô. Cùng di sản a, Bồ sĩ vạn xoay người sang chỗ khác, cẩn thận đem linh năng chi thủ bên trong hỗn hợp dung dịch rót vào ngay tại nấu chín tinh nguyên dược tề bên trong. Dược tề canh phát sinh biến hóa rõ ràng, một cỗ linh tính khí tức đập vào mặt mà tới, điểm điểm tia sáng tại bỏng bên trong lấp lóe. Hắn nghiêm túc hoàn thành cái này trình tự, ngựa khí trầm trọng nói, nhưng đại tinh không ô nhiễm nghiêm trọng hiện tại, nó đã là gần như không có khả năng thu hoạch, cho dù về sau chúng ta lực lượng cường đại, có thể cử hành tinh nguyên nghi thức, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra chút ít phổ thông tinh nguyên. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, thuần túy tinh nguyên dược tề cường đại hắn đã từng gặp qua, bất luận là thanh vũ, giòn, tinh ca, còn cái khác có tiềm lực thiên tài, đều tại cấp tốc trưởng thành. Chỗ gì ẩn đem ở trong thời gian rất ngắn, đem đi qua thiếu khuyết hết thảy đều đủ lại. Nhưng là cường đại như vậy dược tề, vậy mà chỉ còn một phần. Phải biết, một người trong quá trình trưởng thành đều cần mấy phần. Chỗ gì ẩn nhiều người như vậy, cái này một ngàn phần làm sao đủ phân? Bố sĩ vạn các hạ, Rốt đột nhiên có một cái ý nghĩ, hỏi dò. Nếu như ta là nói nếu như ta hoặc là trong chúng ta ngoại trừ vương vị kia trở thành chân vương, có phải là có thể đi trong tinh không lại thu hoạch một chút thuần túy tinh nguyên? Bố sĩ vạn lắc đầu, chỉ sợ không được. Đầu tiên, nội tầng linh giới cùng tầng ngoài linh giới vị lũy cùng không gian đứt gãy liền rất khó xuyên qua, càng không nói đến cao tầng linh giới cùng cực cao tầng linh giới. Sau đó, linh giới cũng không phải là một cái liên tục không gian, ở trong linh giới di động cần đối kháng vị thế áp lực, tinh không là vị thế tầng cao nhất, đối kháng áp lực lớn đến khó có thể tưởng tượng, mà lại ngài cũng biết, trong tinh không tràn đầy nước gãy, nếp vốn cùng kẽ hở, căn bản là không có cách lưu hành. Rốt khẽ nhũ mày, thế nhưng là bất luận là giáo hoàng, còn là thần thánh chi vương, đều tiến vào tinh không à? Bồ sĩ van trầm giọng nói, bọn hắn là lấy linh trạng thái tiến vào, ta không cách nào tưởng tượng bọn hắn còn xuất lại tàn linh là như thế nào trong tinh không chiến chiến, mà ngôi sao thì là trong tinh không tầng cao hơn quỹ đạo, xa xôi khoảng cách không cách nào tưởng tượng, bất luận cái gì tồn tại cũng không thể tới gần. thế nhưng là Cái kia thần thánh chi vương tinh nguyên là làm sao ngưng tụ? Đây chính là ta cảm thấy kinh ngạc nhất địa phương. Thần thánh chi vương lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. căn cứ phân tích của chúng ta, tại hỏa chi kỷ nguyên ban đầu, tinh không nhận ô nhiễm đã tương đối nghiêm trọng. Tại vật chất giới sử dụng tinh nguyên nghi thức đã không có khả năng ngưng tụ đến thuần túy tinh nguyên. Thần thánh chi vương rất có thể là trong tinh không sử dụng tinh nguyên nghi thức. Rốt chấn động trong lòng, bồ sỉ vạn lời nói tựa như thiểm điện mở ra hắn trong tư duy mê vụ. Hắn đung nhiên ý thức được, chỉ cần hắn có thể vượt qua cao tầng linh giới cùng tinh không ở giữa vị diện hàng rào cùng không gian nứt gãy, liền còn có thể nương tụ đến thuần túy tinh nguyên mặc dù đây không phải hắn hiện tại có thể làm được, nhưng dựa vào mộng cảnh lực lượng, có lẽ thực hiện tương lai của nó cũng không xa xôi. rốt trong lòng vô cùng kích động, các loại suy nghĩ liên tiếp, thậm chí đều quên đi hắn làm sao theo luyện kim công sưởng đi ra. khi hắn lấy lại tinh thần lúc đã trở lại chi chiến đoàn trụ sở trên giường, vô tận buồn ngủ lập tức bao phủ tinh thần của hắn, mấy ngày liền phân chiến mỏi mệt càn quét trong lòng, rốt trong đầu chống giống ngã đầu liền ngủ. khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc đã là ngày hôm sau buổi trưa, rốt trước mắt kim quang lóe lên, một nhóm văn tự theo trước mắt lướt qua, cung cấp hy hữu tài nguyên, tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng mang đến hy vọng, thần tính 180. Tốt. Rốt lập tức nắm chặt nắm đấm. Tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch mang đến cho hắn thần tính vượt qua tưởng tượng, mà cái này bất quá hắn theo trong di tích móc ra tài nguyên tổng số lượng 1/3. Quá tốt. Nếu như theo cái tỷ lệ này để tính, ta chí ít còn có thể thu hoạch được 360 điểm thần tính. Lần này kiếm bội. Không chỉ như này, còn có ạt đạt kéo di tích hai quật cùng lại lợi dụng, đến tiếp sau khẳng định còn có thần tính. Vận mệnh chi khí quả thực vô địch. Ta nhất định phải làm rõ ràng cự nhân đi qua. Dỗn một bước liền nhảy dựng lên, không kịp cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền bay thẳng đến kinh trụ học hội đây là chỗ gì ẩn cao nhất học thuật tổ chức, toàn bộ vương thành học giả đều tại cái này học được bên trong nghiên cứu mỗi người bọn họ lý luận. May mắn là, rốt quen biết đại học giả Amide, bình giáo sư, bà dẹt giáo sư đều tại học được bên trong, mỗi người bọn họ đều có am hiểu lĩnh vực, nhưng cùng lúc đều am hiểu lịch sử. toàn bộ trong vương thành, không có một cái học giả không am hiểu nó. nghiên cứu qua đi, là tất cả học phái bên trong lớn nhất lôi cuốn, không có cái thứ hai. làm rốt đi vào bọn hắn học thuật đại sảnh lúc, Amide, bình giáo sư, bà dẹt giáo sư ngay tại thảo luận hỏa tri kỷ nguyên kết thúc cùng hất cám kỷ nguyên bắt đầu. Biên giáo sư nói, năm vị nhân loại anh hùng theo cuối cùng Hỏa Chi Vương thành Asgard thoát đi lúc, mang đi năm mai thánh hỏa chi chủng, trong truyền thuyết, đây chính là Hắc ám kỷ nguyên còn xuất lại ngũ đại chi vương thành. Trong đó, Tinh Không thành sớm tại ngàn năm trước liền đã lụt, giờ dẻo vừa mới hủy diệt, ngoại trừ chúng ta, hẳn là còn có hai tòa Hỏa Chi Vương thành. Bà Z giáo sư bi còn nói, bọn hắn may mắn còn sống sót khả năng rất nhỏ, rất có thể cùng Tinh Không thành sớm liền hủy diệt. Không nhất định. A Bị đặt đưa ra phản đối quan điểm, giờ có thể kéo dài 1.8005, mà các hai tòa Hỏa Chi Vương thành có lẽ cũng được. Mặc dù nhân loại đến cùng suy sụp, dẫn đến trình thể lực lượng trên phạm vi lớn trượt, nhưng nhân loại chi sinh dạng này đặc thù tồn tại liền không thể không hướng còn sót lại trong văn minh tụ tập, cho nên bất luận là tinh không thành, giờ dẻo hay là chúng ta đều có vô số thiên tài. Bà viện giáo sư khẽ lắc đầu, a bị đại các hạ, đây chính là ta bi quan nơi phát ra. Mặc dù bởi vì lịch sử mất, chúng ta không cách nào biết được trước đây thật lâu chỗ gì ẩn là dạng gì, nhưng lân cận vài chục năm nay nhìn, chúng ta thiên tài số lượng là bạo tăng, đây có phải hay không đại biểu một loại khác khủng bố tiên cảnh? Tất cả nhân loại đều đã dì vong, chỉ còn lại chúng ta. A bị đẹp ngữ khí cũng không khỏi có một chút nặng nề, nhưng ý nguyên biểu thị phản đối. Loại này suy đoán chỉ có thể là một loại giả thuyết, nhân loại chi sinh vận hành cơ chế đối với chúng ta đến nói là hoàn toàn không biết, nhưng ta cho rằng, bọn chúng hẳn là một loại vi mô cơ chế, sẽ trong một đoạn thời gian rất lâu tiếp tục có hiệu lực. Hai ba mươi năm lấy nhân loại thị giác đến xem dài đằng đẵng, nhưng đối với những cái kia không ngừng luân hồi nhân loại chi sinh ra nói lại rất ngắn, liền giống như viễn cổ ác nghiệm, rất không có khả năng tại hủy diệt về sau lập tức chuyển sinh. Mà tại dài dằng dặc trong thời gian, bọn chúng đối với nhân loại chính diện tác dụng là cực lớn chỗ gì ẩn mấy lần đứng trước diệt vong nguy cơ cuối cùng đều may mắn còn sống sót bọn hắn chưa hẳn không có khả năng bà dẹt giáo sư nhẹ nhàng gật đầu a bỉ đệ các hạ nói không sai ngài quả trí tuệ nhưng sâu xa nhưng nếu như vậy liền sẽ đối với chúng ta tập hợp đủ thánh hỏa chi chủng kế hoạch có nhất định ảnh hưởng bọn hắn tất nhiên không có khả năng từ bỏ thánh hỏa thậm chí còn khả năng cùng chúng ta tranh đoạt thánh hỏa a bỉ đệ mỉm cười nói đây cũng không phải chuyện xấu bà dẹt giáo sư chủ yếu thánh hỏa chi chủng thất lạc ở chủ trên đại lục kia là cực kỳ xa xôi cực kỳ nguy hiểm sâu trong bóng tối ta tin tưởng nơi đó thậm chí trở thành hắc ám thế giới trung tâm, có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta mới có thể càng nhanh theo đem hỏa chi thời đại thánh hỏa chi trùng tập hợp đủ đến nỗi về sau sơ lửa tại một cái kia trong văn minh lại cháy lên, là một kiện có thể thương lượng sự tình, nếu có bắt buộc, chỗ di ẩn cả nước di chuyển cũng là có thể. Bà dẹt giáo sư cùng bình giáo sư chấn động trong lòng, bọn hắn đều là vô cùng có trí tuệ đại học giả, rất nhanh liền rõ ràng ả mí đẹp ý nghĩ từ bỏ cố thổ mặc dù đáng tiếc, nhưng nếu có thể tại sơ lửa hạ sinh tồn, cái kia lại chưa hẳn không thể liền ngay cả ở một bên dự tính ruột cũng không nhịn được tán thán nói, áp bị đe các hạ trí tuệ thật sự là quá thâm hậu, giữ đất mất người, nhân địa đều mất; giữ người mất đất, nhân địa đều đến. chúng chi, chúng ta cái này cũng không tính mất đất. ba vị đại học giả đều ném qua ánh mắt kinh ngạc, áp bị đe mỉm cười nói, ruột các hạ trí tuệ cũng là cực cao, dạng này tinh diệu ta liền nói không ra. bà dẹt giáo sư thúc ra, ngươi trường nào thì biến thông minh như vậy rồi, ta nhớ được ngươi trước kia không phải cái kẻ ngu sao? bên giáo sư tặng hắn một cái, bà dẹt giáo sư tính tình quá gấp, ruột các hạ không cần để ý, ruột cũng không có để ý. Hắn trước kia không quá quen thuộc nơi này thời điểm, là có chút nốc, nhưng bây giờ sớm đã thoát thai hoàn cốt, hùng chi hắn đã thành tiểu cường đại quân vương, có ngốc cũng là đại trí giảng ngu. Ba vị đại học giả các hạ, ta tới đây là có một chút phát hiện, còn có một chút nghi vấn, muốn cùng các ngươi thương thảo. Ba người sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, bọn hắn biết cường đại quân vương muốn cùng bọn hắn thương thảo đồ vật, tất nhiên là bất phạm. Rốt do dự một chút, hay là dùng linh năng đem phiến khu vực này ngăn cách, sau đó đem hắn tại cự thần lực lượng trong huyễn cảnh trải qua mọi chuyện, lấy đại long thành bên trong khai quật di tích làm lý do, nói cho bọn hắn không có bất kỳ dấu diếm nào chỉ trừ kêu lên tên hắn cự nhân đại tư tế dù sao đây cũng là xuyên tạc ảnh hưởng cái này xưa nay chưa từng có lượng lớn tin tức đập vào mặt ba vị đại học giả trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc thật lâu binh giáo sư cái thứ nhất mở miệng nói như vậy cự nhân vương ỗng mỉ là cự nhân bên trong ngoại trừ thủy tổ duy nhất chân vương tung tích của nó cho tới nay còn không có tìm tới rốt gật gật đầu ba vị đại học giả nhìn chăm chú lên mắt lại trầm mặc xuống tới nhưng ánh mắt của bọn hắn cũng không có trầm mặc phảng phất có thể giao lưu tại kịch liệt thảo luận lần này thời gian dài đặc biệt nhưng bọn hắn mở miệng lần nữa lúc nói chuyện tựa hồ có kết luận rốt các hạ Căn cứ suy đoán của chúng ta, ngài chỗ tìm tới đi qua, hẳn là phát sinh tại cự nhân vương đỉnh chi trước khi chiến đấu, mà cự nhân vương đỉnh chi chiến là tại kỷ nguyên thứ 2 cuối cùng kỳ. Căn cứ chúng ta trong khoảng thời gian này thu hoạch được tin tức, biết được kỷ nguyên thứ 2 cuối cùng kỳ có tam đại tính hủy diệt chiến dịch, cự nhân vương đỉnh chi chiến, thánh thụ chi chiến, cùng sao băng chi chiến, về sau hai đại chiến dịch đều là tại bại cục đã định xuống tuyệt vọng dễ rữa, mấu chốt nhất chiến dịch chính là cự nhân vương đỉnh chi chiến, nó thất bại, thẳng đến dẫn đến kỳ nguyên thứ 2 kết thúc. Nhưng là, hai chữ này vừa nói, ba người đều biểu lộ đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Viễn cổ kỷ nguyên là một cái vô cùng dài kỷ nguyên. Tại Tam Đại hủy diệt chiến dịch trước kia, tại cái này kỷ nguyên gián đoạn, còn có một lần khủng bố chiến đấu, nó tựa hồ dẫn đến rất nhiều thần linh vỡ lạc, trong đó rất có thể bao quát cự nhân thủy tổ ở bên trong. Rốt chấn động trong lòng, ngài là nói, cự nhân thủy tổ rất sớm đã vỡ lạc, bị phanh thây phong lớn tại năm mảnh trên đại lục. Ảm bị đẽ có chút gật đầu, đúng vậy, nếu như vậy suy đoán, cự nhân vương ổ bị thu hoạch được linh hồn gọn sóng liền có thể giải thích, kia là tại sớm hơn trong tai nạn vỡ lạc đỏ chi chiến thần bối bị ạt linh hồn gợn sóng. Binh giáo sư nói, dạng này suy đoán, rất nhiều nan giải nghi hoặc đều có giải thích. Tỷ như nhân loại chi sinh, cùng viễn, cổ ác nghiệm, liền rất có thể đản sinh tại thời đại kia, ta đem hắn sưng lại trước thần chi kỷ nguyên. Bà giàn giáo sư nói, sau đó thần chi kỷ nguyên bên trong chỉ có bốn vị chính thần, cùng bảy vị theo thần, cùng cự nhân, cự long, danh mánh dạng này chuyển kỳ sinh vật, mà tại tam đại hủy diệt chiến dịch về sau, tất cả thần cùng chuyển kỳ sinh vật toàn bộ vẫn lạc, chỉ có nhân loại may mắn còn sống sót. Mặc dù quá trình cụ thể không được biết, nhưng bây giờ chúng ta biết đoạn thời gian kia là từ thần thánh chi vương chống lên đến, tại thần thánh chi vương kết thúc về sau, nhân loại mới bắt đầu chân chính đi về phía huy hoàng, thành lập danh sưng nhân chi thời đại kỷ nguyên thứ ba. Nó huy hoàng một mực kéo dài đến kỷ nguyên thứ ba thời kỳ cuối, tại không biết trong tai nạn sụp đổ, theo năm vị nhân loại anh hùng thoát đi cuối cùng Hỏa Chi Vương thành hạt dạ, cái thứ tư kỷ nguyên, hắc ám, kỷ nguyên như vậy bắt đầu. Dột đứng tại chỗ, lịch sử bức tranh chính chậm chậm hướng hắn triển khai, âm ầm sóng dậy cảnh tượng đập vào mặt, bàng bạc sử thi ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, đột nhiên, hắn có một loại trời đất quay cuồng chóng váng cảm giác. Đúng vậy à, cùng khói đen chiến đấu, xuyên thấu toàn bộ vật chất giới lịch sử, không biết có bao nhiêu thảm thiết chiến đấu, bao nhiêu kinh tâm động phách thời gian, cũng không biết trả giá bao nhiêu huyết độ, bao nhiêu linh hồn, nhân loại mới đi cho tới hôm nay một bước này. Rốt đột nhiên rõ ràng, vô thượng ý chí, quỷ dị thủy tổ, nhân ma, tồn tại khủng bố như vậy, đều là phía trước thần chi kỳ nguyên. Khó trách lúc kia liền có nhân loại chi sinh cùng viễn cổ ác niệm dạng này tồn tại đặc thù, Mộng cảnh cũng là như thế đi. Rốt nắm chặt nắm đấm, lần thứ nhất cảm thấy nặng nề gánh đặt ở đầu vai, cũng càng thêm rõ ràng, rõ ràng rõ ràng, cái gì gọi là gánh nặng đường xa. Về sau, rốt cùng ba vị đại học giả trò chuyện một cái buổi chiều, liền bên trong phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ nhiều lần thảo luận. Khi hắn rời đi kín cho học hội lúc, cảm giác tư duy đã rõ ràng rất nhiều, trong đầu nghi hoặc tiêu tán không ít. Hắn cùng ba vị đại học giả ước định, một khi có tiến triển mới lập tức liền thông báo cho bọn hắn. Một ngày này trôi qua vô cùng phong phú, nhưng rốt sự tình vẫn chưa xong. Hôm nay cổng truyền tống còn không có sử dụng, cái này cũng không thể lãng phí. Mặc dù linh năng còn không có khôi phục bao nhiêu, nhưng rốt y nguyên tiến đến kế tiếp khu vực, ở vào phương Nam đỉnh thi chi địa. Nơi này cũng tương tự tràn ngập vong linh quái vật, nghe nói là hỏa chi thời đại nào đó trận đại đố sắt trồng chất thi thể, có ít tức nhiều, cái này vô số thi thể tại khói đen ăn mòn xuống, tự nhiên cũng sinh ra vô số quái vật. Những quái vật này tại tràn ngập vong linh khí tức cùng khói đen trong hoàn cảnh vô cùng hung bạo, cho chỗ gì ẩn mở rộng tạo thành cực lớn phiên phức nhưng đối với ruột để nói đây là thích hợp hắn nhất khu vực làm thánh hỏa kia sáng chiếu sáng chiến trường lúc khói đen nháy mắt biến mất không còn tâm hơi hết thể ô huyết đều đang tiêu đốt vong linh quái vật sức chiến đấu kịch liệt hạ xuống nhân loại đại quân như là chém dưa thái rau theo nam giết tới bắc đem đỉnh thi chi địa bên trong hung bạo nhất vong linh quái vật giết sạch rồi không có đại sát đặc sát chỉ là hơi xuất thủ chuyên môn thu hoạch linh hồn thu hoạch cũng là không ít ba cái giờ trung về sau đỉnh thi chi địa chủ yếu chứng ngại liền đã bị thanh trừ còn lại liền nhìn chiến sĩ ruột liền trở về vương thành tiếp tục nghỉ ngơi tại thánh hỏa trong phá vi linh năng khôi phục tốc độ luôn luôn phải nhanh hơn một chút Cái này tựa hồ là bởi vì thánh hỏa đối với thế giới tầng sâu tịnh hóa nguyên nhân. Trở lại trụ sở trên giường, mọi mệnh rụt đang muốn thiếp đi lúc, đột nhiên, tương lai chi thư theo bên trên nhảy ra. "Chủ nhân, Quy một chương 693, vận mệnh trở rút." Mọi mệnh lập tức biến mất, rụt nhảy lên một cái, kinh ngạc nhìn xem tương lai chi thư. "Phần này vận mệnh chi khí, ngươi đã hấp thu xong rồi." Tương lai chi thư toàn thân cao thấp đều bao bọc ở màu trắng vận mệnh trong khí tức, một cố không biết, thần bí, uy nghiêm, khí thế ở trên người nó như ẩn như hiện, quái dị hoa văn che kín trang sách, liền sách trong khe đều là. Nó hưng phấn hô, "Chủ nhân, ta hấp thu Ta lại nắm giữ một phần vận mệnh lực lượng, ta đối với tương lai cảm giác rõ ràng hơn, ta có thể nhìn thấy vô số vận mệnh dây cung tuyến từ bên cạnh ta bay qua, hội tụ là thời gian cùng dòng sông dài của vận mệnh, đã từng cảm giác trở về. Rốt nháy mắt trở lại mộng cảnh, cẩn thận đánh giá tương lai chi thư, nó thay đổi lớn nhất còn là linh hồn. Trước kia, nó linh hồn phi thường đơn bạc, hồn thể cực kỳ thưa thớt, linh thể lơ lửng không cố định. Đây cũng là mộng cảnh tạo vật bên trên sinh ra linh thông thường bộ dáng, gần như không có hồn thể, lấy linh làm chủ, càng giống là một cái ý thức tập hợp thể. Không có hồn thể, liền không cách nào gánh chịu linh năng, cũng vô pháp gánh chịu nguyên luật, đây là thất luật đơn thuần linh là không có sức chiến đấu, trừ phi nó đem hồn thể thả tại một địa phương khác, mượn nhờ hồn cùng linh đặc thù liên hệ đem lực lượng điều động tới. Nhưng làm như vậy tính nguy hiểm cực cao, linh thể bại lộ tại bên ngoài là cực kỳ yếu ớt, không có hồn thể bảo hộ, không có đạt thành linh hồn hoàn toàn trạng thái, bất luận là năng lực phòng ngự, linh năng, còn là nguyên luật y năng, toàn bộ đều có rất lớn suy yếu, chỉ có tại hết sức đặc thù dưới tình huống, mới có người làm như vậy. duy nhất trường hợp đặc biệt chính là ruột, hắn ở trong giấc mộng tồn tại rất giống là linh thể, nhưng lại có được cùng bản thể của hắn giống nhau y năng, thậm chí còn có thể vô hạn phục sinh. tri thức chi thư đã từng nói cho hắn. Hắn trên thực tế tiến vào mộng cảnh, là ý chí của hắn, hắn tồn tại vật dẫn thì là mộng cảnh đặc thủ tạo vật. Hắn cùng mộng cảnh quan hệ cực kỳ phức tạp, không chỉ là ký sinh, phụ sinh đơn giản như vậy tình thế, càng giống là loại nào đó lẫn nhau y tuồn cộng sinh thể, liền như là một cái tiền xu hai mặt. Bất quá, bất luận là chi thức chi thư còn là tương lai chi thư, đều không có đặc quyền như vậy, bọn chúng nếu như bị phá hủy, cũng chỉ có tan thành mấy khói, mặc dù hắn tạo vật bản thân có thể chữa trị, nhưng chúng nó linh, liền vĩnh viễn biến mất. Cũng là bởi vì như thế, bọn chúng đều không có chính diện sức chiến đấu, không có hồn thể. Cũng vô pháp gánh chịu nguyên luật, chỉ có thể sử dụng hắn bản thân năng lực. Nhưng bây giờ, tương lai chi thư linh hồn không giống, mặc dù y nguyên vẫn là không có hồn thể, rốt lại cảm thấy cùng loại nguyên lực lượng. Đây là có chuyện gì? Rốt mở ra linh hồn chi nhãn, trong động cảnh hết thể cũng không hề biến hóa, chỉ có tương lai chi thư linh hồn trở nên trong suốt, hắn ở trong đó nhìn thấy một cái đặc thú ngưng kết vật, nó cùng tương lai chi thư linh hoàn mỹ kết hợp với nhau, tựa như là giao hòa máu cùng thịt. Nguyên lực lượng chính là từ trong đó truyền đến. Cái này sao có thể? Nó tại trong linh thể ngưng tụ nguyên. Linh thể là ý thức tập hợp thể, mà nguyên là à luật khách vấn chỉ có hồn thể bên trong có thể lưu tại dạng này khắc cấn. Nếu như tại linh thể khác xuống mới quy tích, cái kia tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến linh thể ý thức, tiến tới dẫn đến hỗn loạn, cuối cùng mất khống chế phát cuồng. Tương lai chi thư tại nguyên chỗ hưng phấn cơ trang sách, không có chú ý tới chủ nhân ánh mắt vái dị. Lúc này, chi thức chi thư nhảy đến rột trên bờ vai, nó cũng chú ý tới nơi này tình huống đặc thủ. Chủ nhân, nó dùng một loại rất nhẹ thanh âm nói, cái kia tựa hồ không phải nguyên. Rốt kinh ngạc nhìn xem nó, nguyên là một loại vô hình tồn tại, chỉ có tại hồn thể bên trong mới có ý nghĩa. Phương Tiêm Bia nguyên bóc ra cho tới nay hắn không biết là làm sao làm được. Đó là cái gì? Tri thức chi thư mở ra trang sách, dùng một loại ngưng trọng nhựa khí đáp, càng giống nguyên chất vật. Rõ sợ hai cả kinh, nguyên chất vật là vật chất hóa nguyên, thông thường mà nói, nguyên chất vật là không thể nào chế tạo, nó chỉ hình thành tại sáng lập chi sơ. Ngươi là nói, vận mệnh lực lượng tại linh thể của hắn bên trong ngưng tụ hình thành cùng loại nguyên chất vật đồ vật. Tri thức chi thư có chút gật đầu, cùng linh thể cộng sinh loại nguyên chất vật, nó ngay tại nhờ vào đó nắm giữ vận mệnh lực lượng. Chủ nhân, ta có một cái đề nghị, nếu như ngài sử dụng vận mệnh chi khí, nó chính là một cái tiêu hao phẩm, chỉ có thể mang đến ngắn ngủi ích lợi, không bằng cho hết tương lai chi thư để nó ngưng tụ thành một cái cường đại, duy nhất nguyên chất vật, ngài biết duy nhất cái này giá trị tồn tại a. Rốt không nói gì, hắn biết rõ điểm này, nguyên chất vật bản thân liền là rất chân quý tồn tại, nhân loại dùng nó chế tạo cường đại vũ khí trang bị, hoặc là thực hiện cường đại nghi thức. Nhưng cho dù là cùng một cái nguyên chất vật, cũng là có số nhiều tồn tại, tồn tại đồng loại nguyên chất vật càng nhiều, liền đại biểu nó tại cái này đặc chất trong lĩnh vực lực lượng càng phân tán, nguyên chất vật bản thân uy năng lại càng yếu nhỏ. Nếu như mang lên duy nhất hai chữ, đó chính là tụ tập lĩnh vực này bên trong toàn bộ lực lượng nguyên chất vật, nó cùng nguyên chất vật trên lệnh, chính là cách biệt một trời. Rốt cho tới nay có được một cái duy nhất nguyên chất vật chính là cự thần lực lượng cự thần chi hạch. Hắn ngôi sao cường đại để rốt một bước liền bước vào cường đại quân vương cảnh giới. Mà tới hiện tại mới thôi, rốt thậm chí còn không có sử dụng qua cự thần lực lượng sát chiêu, cự nhân chi thần. Bởi vậy có thể thấy được duy nhất nguyên chất vật cường đại cùng trình độ hiếm hoi. Chi thức chi thư tiếp tục nói, thẳng đến thấy cảnh này, ta mới rốt cục rõ ràng giá trị của nó. Có lẽ đây chính là cự nhân nhất tộc chăm chỉ không ngừng theo đuổi đồ vật. Chủ nhân, nếu như tương lai chi thư dùng tốt, chúng ta có thể giữ lại. Nếu như khó dùng, chúng ta liền đem nó linh diện. Nguyên chất vật là sẽ không theo linh tan biến mà biến mất. Vận mệnh duy nhất nguyên chất vật còn là ở trong tay chúng ta. Dạng này chúng ta liền sẽ không có bất kỳ tổn thất. Rốt nhìn xem còn tại vừa hát vừa múa tương lai chi thư, nhất thời không nói gì. Chi thức chi thư thanh âm tiếp tục trong linh hồn vang lên. Chủ nhân, không cần lo lắng tương lai chi thư cường đại sẽ đối với chúng ta tạo thành nguy hiểm. Bất luận nó nắm giữ cường đại cỡ nào lực lượng, nó đều là ngậm cảnh tạo vật, thu ngậm cảnh nắm giữ, sinh tử đều tại chủ nhân một ý niệm. Tốt. Rốt nâng lên một cái tay, ngăn cản nó nói tiếp. Ta biết, chuyện này đừng nhắc lại. Vị quang a vung, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tương Lai Chi Thư lật qua lại trang sách, hưng phấn chạy đến rụt bên chân, không ngừng xoay quanh vòng. "Chủ nhân, cảm giác của ta thực tế quá tốt, tựa như vận mệnh giống ta rộng mở nội tâm." "A a a, ta cảm thấy càng nhiều." Nó một chút nhảy lên rồi bay, nhìn thấy một bên khác Chi thức Chi Thư về sau lập tức ngoan ngoãn rơi xuống. "Chủ nhân, ta biết à, ta, ta biết à, thời gian dạo bước đối với ngài tác dụng một trồng, nó cùng, nó cùng, "Ách, đây là cái gì? Một cái bóng đen, lẫm ngạn bên trên phồn hoa, Phương Bắc Vương tử hệ ghẻ ổn là ai?" Rõ sợ hãi cả kinh, "Ngươi nói cái gì?" Hai đạo ánh mắt đồng thời chỉ hướng Tương Lai Chi Thư. Tri thức Chi thư cũng khẩn trương mà nhìn xem nó. "Ách, ta cảm ứng được, một cái được xưng lẫm ngạn bên trên phồn hoa, Phương Bắc Vương tử hệ hệ ôn tồn tại, cùng ngài thời gian dạo bước triển khai của mình, màu vàng kia sáng tại mệnh vận chi huyền thượng tấu vang du dương âm nhạc, điều này đại biểu." Rốt quả quyết nói, điều đó không có khả năng, nó sớm tại hơn 1.500 năm trước liền vẫn lạc, mà lại, ta cùng hắn căn bản không quen, thời gian dạo bước chỉ có thể quay lại trong 100 năm, ta quen biết vết ảnh. "Ê." Tương lai Chi thư đạo trăn sách có vẻ hơi mê mang. Ngay lúc này, Tri thức Chi thư đột nhiên nói chuyện. "Không đúng, chủ nhân Hệ Phere và toàn linh thẳng đến trước đây không lâu mới hoàn toàn tiêu tán, linh hồn của hắn cũng là bị ngài vùi đầu vào kẻ thôn phệ hắc ám bên trong. Rốt nhíu mày, thử vong giới định thời gian là dạng này tính sao? Nhưng ta cùng hắn không quen a, chúng ta trực tiếp giao lưu thời gian, cộng lại không có vượt qua một khắc đồng hồ. Tri thức chi thư trang sách điên cuồng lật qua lại, biểu hiện ra nó kích động nội tâm, chủ nhân, mặc dù ngài cùng hắn không quen, nhưng làm mộng cảnh cùng hắn rất quen, mà ngài cùng mộng cảnh là một thể. Vị Quang A Vung cảm ứng không có sai, đây là có khả năng thực hiện. Rốt trái tim bỗng nhiên nhảy dựng lên, triệu hồi ra tiền niệm mộng cảnh chi chủ hướng ảnh bất luận lực chiến đấu của nó như thế nào, vẹn vẹn nó biết đến đồ vật, liền tuyệt đối đầy đủ giá trị cái này 100 điểm thần tính. Nhưng là hắn y nguyên không quyết định chắc chắn được, đưa ánh mắt về phía tương lai chi thư. Vị Quang A vung, có thể báo trước một chút, ta hiện tại triệu hắn nó đi ra hậu quả sao? Tương lai chi thư mãnh liệt lật qua lại trang sách, vô số kim quang ở trong đó lấp lánh, vận mệnh cùng thời gian khí tức lan tràn ra, đưa nó bao phủ. Ước chừng mấy chục giây, nó bỗng nhiên khép sách lại chàng, hô lớn, "Chủ nhân, ta nhìn thấy, là kết quả tốt." Vận mệnh tiếng trung gió ở bên tai ta thổi, nói cho ta trong khoảng thời gian này là ngài cần nhất nó thời điểm. Rốt chấn động trong lòng, hiện tại, tương lai chi thư khẳng định đáp, đúng thế. Rốt đưa ánh mắt về phía chi thức chi thư. Cái sau có chút điểm một cái trang sách, cũng biểu thị đồng ý. Rốt không do dự nữa, suy nghĩ khẽ động, trong linh hồn thời gian dạo bước tia sáng lóe lên, kẻ dạo chơi thời gian năng lực dần dần trở lại. Hắn rất nhanh ý thức được, hắn cần 100 điểm thần tính, cùng một kiện đã từng thuộc về hệ hệ ổn mật cũ, tốt nhất là một phần của thân thể hắn. Rốt suy nghĩ khẽ động, đã từng tại tinh không thành bên trong tìm tới hệ hệ ổn xương đầu, liền theo trong nơi cất giữ bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Thời gian dạo bước kia sáng biến thành màu lục. Đại biểu tán thành. Rốt suy nghĩ khẽ động, kẻ dạo chơi thời gian tia sáng ngay tại trên xương đầu triển thay, một trăm điểm thần tính kim quang tùy theo cắm vào trong đó. Thời gian khí tức đập vào mặt mà tới, không khí phát sinh rung động dữ dội, một loại trí mạng cảm giác gáp bách tùy theo đánh tới. Chi thức chi thư gấp hồ, Hoàng Bát, chúng ta ngay tại đụng vào khói đen cấm kỵ. Nó bằng nhanh nhất tốc độ xông vào thần chiểu, nhảy lên thần linh chi kính, đem động cảnh phòng hộ mở đến cao nhất. Cảm giác gáp bách cấp tốc yếu bớt, biến thành một sợi tơ nhẹ, nhưng không có hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có thể rằng này, chủ nhân, nó không thể tồn tại quá lâu. Tiên hệ gẹ ổn không phải cấm kỵ. Nhưng hắn tồn tại bản thân là cấm kỵ. Lời còn chưa dứt, một cái cái bóng hư ảo liền ở trước mắt rột rơi xuống. Hắn cái đầu rất cao, dáng người thon gợi, từ vô số sóng gợn trong suốt cấu thành, thấy không rõ lắm diện mạo. Thời gian khí tức ở trên người hắn quay cuồng, để hắn tồn tại có một loại hư vô phiêu miểu cảm giác. Ngươi. Trong âm thanh của hắn có trùng điệp tiếng vang, giống như là theo chỗ xa vô cùng truyền đến. Ngươi là rột. Ta, ta là hệ gãy ổn. Cái này, nơi này là ách. Một trận chói tai tạm âm truyền đến, tựa như bén nhọn móng tay tại thủy tinh mở bên trên xé rách, nhưng những ngày tạm âm rất nhanh liền dung hội thành hai chữ. Mộng Cảnh, Rốt Tâm cùng nói lên, hắn đột nhiên có vô số vấn đề muốn hỏi. hỏa Chi Thời Đại là làm sao kết thúc? Bọn hắn đến tột cùng gặp được cái dạng gì tai nạn? Mộng Cảnh lại là làm sao hủy diệt? Có biện pháp nào có thể tránh? Nhưng cuối cùng hội tụ đến bên miệng, chỉ là một câu. Ngươi tốt, hệ gãy ổn, có cái gì có thể đến giúp ta sao? Hệ gãy ổn che cái chán, thân sắc thương khổ, Rốt rõ ràng nhìn thấy, có loại nào đó sóng gợn trong suốt ngày tại cắm vào trong thân thể của hắn. Mộng Cảnh mộ bia có chút rung động, phảng phất có cái gì muốn phá đất mà lên, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía Rốt, khẽ miệng hơi nhếch lên tựa hồ lộ ra một cái nụ cười, à, thật là ngươi à, đến từ không biết phương xa rốt, ngươi nhóm lửa thời gian dạo bước, thật sự là kỳ diệu lựa chọn, ngươi ngồi sao cũng đi qua mỗi một vị mộng cảnh chi chủ đều không giống, có lẽ đây chính là mộng cảnh lựa chọn ngươi nguyên nhân, ta thật cao hứng, tại ta tàn linh chôn vùi một khắc cuối cùng, ngươi còn không có bước vào lệnh luật giả lĩnh vực, mà bây giờ đứng trước mặt ta chính là một vị cường đại quân vương. dị tượng ý nguyên tiếp tục, mộ bia chấn động càng lúc càng lớn, hắn lại không còn thống khổ, thần sắc bình tĩnh mà ôn hòa, trong ánh mắt ý cười rất rõ ràng, tựa như nhìn thấy hắn lớn lên nhi tử đồng dạng, à, ngươi đều làm nhiều chuyện như vậy ngươi con đường trưởng thành, so mỗi một vị mộng cảnh chi chủ đều muốn hiểm ác, ngươi hoàn cảnh, so với chúng ta mỗi người đều muốn khắc nghiệt vô số lần, đây là lỗi lầm của ta, nhưng ngươi cuối cùng đứng lên, bước vào cường đại quân vương một khắc này, cũng liền mang ý nghĩa ngươi chân chính gánh vác mộng cảnh chức trách. nhưng ngươi tình cảnh hiện tại, so với bất cứ lúc nào đều muốn hỏng bét, khói đen hơn xa trước kia khủng bố hơn, mà lựa lực lượng cũng hơn xa trước kia muốn suy yếu, ta lấy đi qua giáo hơn nói cho ngươi, một người là cứu vớt không được thế giới, ta cuối cùng hết thảy thủ đoạn, đi đến hết thảy cuối cùng, cuối cùng vẫn là thảm bại. không biết vì cái gì, ruột cảm thấy biến ảnh trong ánh mắt hiện ra một tia bi thương. Ngươi cần cường đại đồng bạn, cường lực minh hữu, có thể phó thác phía sau lưng chiến hữu, càng nhiều càng tốt, chỉ cần bước qua lệnh luận giả, liền bước qua đường dây kia, đều có thể trở thành ngươi trợ lực. Ngươi muốn mở ra lối riêng, sử dụng mới con đường, chỉ có dạng này, mới có thể đột phá linh chi cấm chế, chân chính vương giả, càng nhiều càng tốt. Ngươi thậm chí có thể không phải người mạnh nhất, thần thánh chi vương cùng thứ sáu mặc cho ngậm cảnh chi chủ vị tổ di ổ cách làm là chính xác. Tài nguyên, tài nguyên quá trọng yếu, đây là ban sơ phân tích lực lượng, tụ tập bọn chúng. Còn có, ngậm cảnh vỡ vụn thời điểm, có rất nhiều vật tư tản mát tại vật chất giới bên trong, trọng yếu nhất Làm mười khỏa quang chi thạch, cùng một phần đóng gói thần tính, bọn chúng phân biệt tại hai cái vị trí này, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, rất dễ dàng liền có thể cầm tới. Huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện mãnh liệt nhiễu loạn, cảm giác gấp bách đột nhiên tăng cường. Chi thức chi thư hồ lớn, ta muốn chịu không được á. Hệ hệ hồn nữ tốc đột nhiên tăng tốc. Còn có, còn có, đã ngươi nhóm lựa thời gian giạ bước, kia liền có thể triệu hoán phồn tinh nữ vương, nàng mạnh phi thường, là một cái cực tốt giúp đỡ, đối với ngươi sau đó phải làm sự tình vô cùng vô cùng hữu dụng, dùng ta xương đầu, liền có thể triệu hoán linh hồn của nàng dùng tinh nguyên bảo tồn hơn 1000 năm thẳng đến các ngươi đánh hạ tinh không thành mới chôn vùi nàng linh ở trong rấp ngọng chôn vùi lại từng cùng ngươi kề vai chiến đấu xem như quen biết cho dù vĩnh hằng quảng trường đã đem nàng tồn tại lao đi thời gian dạo bước cũng có thể triệu hoán chỉ là có thể sẽ mất đi ký ức ta sở dĩ có thể bảo tồn ký ức là bởi vì một địa mau chóng tìm đủ vĩnh hằng quảng trường mạnh vỡ, đây là chứa ngôi sao tháp cao bên ngoài trọng yếu nhất kiến trúc cự tinh thần nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại nhóm lửa ghi nhớ hàng vạn hàng nghìn không muốn tiêu ngạo không muốn tự đại bất luận các ngươi lấy được bao lớn thắng lợi đều không cần quên điều này nhất định phải cẩn thận cẩn thận tri thức chi thư hô lớn không được á. khói đen muốn tới Bài ảnh huyễn ảnh bỗng nhiên nổ tung vô số sóng gợn trong suốt tứ tán bay khỏi nhưng hệ gãy ổn thanh âm lại khôi phục bình tĩnh vĩnh biệt cuối cùng tại ngươi trở thành ngọn cảnh chi chủ một khắc này ta liền có một câu vẫn muốn nói với ngươi chúc mừng ngươi trở thành thứ chín mặc cho ngọn cảnh chi chủ nguyện hết thảy tai nạn nguyên rủa đau thương thế thảm đau đớn bi kịch đều ở trên tay ngươi kết thúc rất nhanh huyễn ảnh biến mất không còn tâm tích không có để lại một kia vết tích sóng gợn trong suốt biến mất theo mộ bia rung động bình tĩnh trở lại hết thảy nhiễu loạn cũng tại theo hắn biến mất một khắc này kết thúc Mộng cảnh nguyên năng khôi phục bình thường, mộng cảnh trong bầu trời đêm phòng hộ kia sáng dần dần trở nên bình tĩnh. Chi thức chi thư từ trong thần chi ốc đi tới, nhìn qua mọi mệt đã cực. Chủ nhân, hắn rốt cục đi, nếu ngươi không đi, ta hoài nghi mộng cảnh đều muốn vỡ ra. Rốt nhắm chặt hai mắt, hệ ghẹ ổn nói đến lời nói ở trong đầu hắn quen quẩn, hắn phải nhớ xuống mỗi một chữ, đây là một trăm điểm thần tính đổi lấy. Sau một lát, hắn mở to mắt. Xách, ngươi nói còn có cơ hội triệu hoán sao? Chi thức chi thư lắc đầu, không có khả năng, thời gian dạo bước không thể triệu hoán cùng là một người, mà lại đại đa số người triệu hoán đi ra đều chỉ là một cái huyễn ảnh không có ký ức, không có tình cảm, cũng không thể nói chuyện. Rốt kinh ngạc nhìn xem nó, ngươi làm sao không nói sớm? Thằng đến ngài sử dụng qua một lần về sau, đối ứng chi thức mới từ trong trí nhớ của ta nổi lên, nó quá xa xưa, đến mức ta đều nhanh quên đi. Rốt ruốt vuốt huyết thái dương, lại hồi ướt một lần, bảo đảm hắn không có lọt mất một chữ. Hệ lệ ổn trong lời nói tin tức quá nhiều, hắn cần thật tốt tiêu hóa. A vung, ngươi thật sự là lập công lớn. Thật lâu, rốt thở dài ra một hơi, đưa mắt nhìn sang tương lai chi thư. Không có ngươi, ta căn bản nghĩ không ra tầng này. Hà tử trong phương tiêm bịa lấy ra một phần vận mệnh chi khí đưa cho nó tương lai chi thư hưng phấn một hơi nuốt xuống hô lớn cảm ơn chủ nhân ta sẽ trở thành chủ nhân phụ tá đắc lực trở thành hắn nói tới cường đại đồng bạn cùng chủ nhân cùng nhau đối kháng khói đen nói xong nó liền không kịp chờ đợi nhảy về bắt đầu một vòng mới tiêu hóa chủ nhân chi thức chi thư đột nhiên nói ta cảm thấy chúng ta còn muốn tăng tốc bước chân cho dù bước lên một chút nguy hiểm cũng không cần đấp ta đem hơi thay đổi mộng cảnh phương hướng hướng ma yêu quần bay đi lợi dụng mộng cảnh lực lượng săn giết ma yêu vì chủ nhân khôi phục linh năng mau chóng một lần nữa vùi đầu vào chỗ gì ẩn kiến thiết cùng mở rộng bên trong Rốt gật gật đầu, nhìn lướt qua ngôi sao tháp cao, nó vẫn là che kín vết dạng bộ dáng, không có quá lớn biến hóa. "Xách, ngôi sao tháp cao còn bao lâu chữa trị?" Chi thức chi thư mặt lộ vẻ khó xử, ngôi sao tháp cao bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, dự tính chữa trị cần 500 trở lên hồn chi hoa, còn cần chí ít 3 phần nguyên sơ chi thổ. Rốt khẽ nhíu mày, nguyên sơ chi thổ là đại địa nguyên chất vật, cùng nguyên sơ chi thủy, nguyên sơ chi khí, là số lượng nhiều nhất nguyên chất vật, tại Viễn cổ kỳ nguyên cùng hỏa chi kỳ nguyên bên trong, bọn chúng là to lớn công trình kiến trúc cùng nhân tạo vật thường dùng tâm, đến hắc ám, kỳ nguyên hôm nay, ngoại giới cơ hội đã không có. Chỉ có thể tại trong di tích tìm kiếm, nhất là Viễn Cổ kỷ Nguyên di tích. Đối với hiện tại rột đến nói, ba phần nguyên sơ chi thổ, độ khó không cao lắm, nhưng cũng có chút phiền phức. Tốt, bất luận như thế nào, mau chóng chữa trị. Tri thức chi thư gật gật đầu, ta biết, chủ nhân. Nó vô trang sách, chạy về thần tri ốc, đang điều chỉnh mộng cảnh phương hướng về sau, lại trở lại ngôi sao tháp cao trước, lại bắt đầu lại từ đầu nó chữa trị công tác. Dỗ Thi nằm lại mộng cảnh trong ghế đu, hắn cần nắm chặt thời gian, khôi phục lại một điểm linh năng. Nhưng nhắm mắt lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Hệ gãy ổn lời nói tới tới lui lui ở trong linh hồn hắn quanh quẩn, trong lòng phảng phất ép một tảng đá lớn, để hắn hít thở không thông. Rốt dứt khoát không ngủ, tập trung tinh thần suy tư hắn. Lần này, tư duy liền cao tốc vận chuyển lại, rốt chưa từng có cảm giác được suy nghĩ của hắn rõ ràng như thế. Vừa nghĩ như thế, hệ gãy ổn trong lời nói tin tức tuy nhiều, nhưng tổng kết xuống tới, hắn phải làm liền cái kia mới đầu. Đệ nhất chính là tìm thêm đồng bạn, trợ giúp đồng bạn trưởng thành, một người chịu không được, cần vô số người đoàn kết cùng một chỗ. Thứ hai, trưởng thành con đường muốn nhiều, dạng này mới có thể đột phá loại nào đó được xưng là linh chi cấm chế, mới có thể xuất hiện càng nhiều chân vương thứ ba, tài nguyên, nhất là di sản của hắn, mười khỏa quang chi thạch, còn có một phần thần tính, mau chóng đi lấy. thứ tư, mau chóng tập hợp đủ vĩnh hằng quảng trường mạnh vỡ, chuẩn bị sẵn sàng nhóm lửa cự tinh thần. thứ năm, thời gian dạo bước có thể triệu hoán phụn tinh nữ vương, là một cái cường lực trợ thủ. thứ sáu, phải cẩn thận, không muốn bởi vì thắng lợi mà tiêu ngạo. nghĩ rõ ràng những này, ruột trong lòng lập tức liền trong vắt An bình xuống tới, hắn đối với hắn sau đó phải làm sự tỉnh, đã sơ bộ có một cái ý nghĩ. sáng sớm hôm sau, ruột tìm đến muội làm hắc chi chiến đoàn thực tế người quản lý, trong khoảng thời gian này nàng mười phần vất vả nhưng hắc chi chiến đoàn quy mô cũng bởi vậy mở rộng đến 200 người. Cái này 200 người đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ, là phù hợp nhất rụt yêu cầu. Tại đủ lượng tài nguyên cung ứng xuống, bọn hắn tốc độ phát triển rất nhanh, không được bao lâu, liền có thể tiến vào chiến trường. Nhưng rụt nhìn thấy câu hỏi đầu tiên của nàng, liền để mỗi lì đem nhân số mở rộng đến 1000 người. Mỗi lì tinh xảo trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đối với rụt đặc thù mệnh lệnh, nàng chỉ có phục tùng vô điều kiện đầu này tuyển hạng. Chủ nhân, có mới tiêu chuẩn sao? Rốt châm giọng nói, có, từ giờ trở đi, chúng ta chỉ chiêu kính chủ học viện thuộc khóa này sinh lại chia mỗi người đều là tư chất kém nhất người đều là vô vọng tấn thăng người bọn hắn cùng trước đó người tách ra tạo thành một cái mới đoạn mỗi lì không có nói ra bất kỳ nghi vấn nào dọn mệnh lệnh chính là hết thảy đối với nàng mà nói vị này để nàng nhìn thấy hy vọng tinh không nam nhân là không thể hoài nghi có yêu cầu mới sao chỉ có một đầu để bọn hắn liều mạng huấn luyện tất cả huấn luyện vật tư tài nguyên đều theo ta trôi này ra mỗi lì rơi lên nàng tinh xảo mắt kính vọt vàng dùng không thể nghi ngờ ngựa khí đáp tuân mệnh sau đó dọn thẳng đến bộ tư nguyên hậu cần bắt đầu hiểu rõ chỗ gì ẩn hiện tại khan hiếm tài nguyên cũng tùy thời theo trong mộng cảnh móc ra hắn có bộ phận bổ sung. Hậu cần tổng quản Hữu Lần con mắt đều trợn tròn, môi báo ra một hạng, ánh mắt liền nhìn chằm chọc vào rụt tay áo, nếu là tay áo động, hắn liền tất nhiên sẽ cầm khuyết trước thiếu tài nguyên. Một vị khác hậu cần tổng quản phòng bắt đầu còn đợi ở bên cạnh rốt, về sau dứt khoát liền quỷ ở trước người rốt, chỉ cần hắn tay áo khẽ động, hai cánh tay liền liền đón. Toàn bộ bộ tư nguyên hậu cần đều nghe tin lập tức hành động, cái này dây vỏ, liền đến cho tối. Rốt cấp tốc rời đi vương thành, đi tới tiền tuyến, mở ra cổng truyền tống, đem thánh hỏa quang huy vận chuyển đến trên chiến trường. Hắn không sinh sản lựa, hắn chỉ là lựa công nhân bốc vác. Không có quái vật có thể chịu đựng lấy dạng này vận chuyển, nhau nhau tại liệt diễm bên trong đốt thành cho bụi. Sau đó, rốt trong tiếng hoan hô trở về vương thành, trên đường tùy tiện lại đảo mấy cái di tích, một ngày cứ như vậy đi qua. Nhưng dạng này, hắn linh năng khôi phục được rất chậm. Hai ngày trôi qua, ước chừng chỉ khôi phục không đến một phần mười. Chi thức chi thư nói cho hắn, đây là bởi vì hắn linh năng tổng lượng trên phạm vi lớn tăng cường, lại mạnh linh năng khôi phục là so yếu linh năng muốn chậm. May mắn là, vào lúc ban đêm, ngộng cảnh bọn khí liền gặp được một mảng lớn ma yêu. Rốt tại sâu ngủ bên trong bị đánh thức, mang theo rời giường hỏa khí, mở ra Thái Dương chi tháp, của huynh loạt. Tạc. Tam đại quỷ vương tại phía trước sông pha chiến đấu, Ah Hê sơ ở phía sau chắn mắt của bọn chúng. Bút bê dẫn theo không ánh sáng chi thuẫn canh dự ở Ah Hê sơ bên người. Tại dạng này lập thể đã kích xuống, liên miên ma yêu cũng không thể đối với mộng cảnh tạo thành uy hiếp, rất nhanh liền bị tán sát trong không. Hiện thế 10 cái ma yêu có thể ngưng kết ra một phần linh chất, đây là cấp cao nhất linh năng khôi phục dự thể, có thể nháy mắt khôi phục 100 đến 200 trăm quỹ linh năng tổng lượng. Rốt trước đó nếm qua một lần, rất nhanh liền để chống dũng linh năng về đầy, về sau còn thừa lại một điểm, cũng ở trong chiến đấu lần lượt sử dụng hết. Lần này bọn hắn đổ sát dược trường hai cái ma yêu. Đưa chúng nó toàn bộ hiến tế về sau, nương kết ra 205 phần lính chất, linh chất, 205 phần hồn chi hoa, 205 phần linh tính chi hoa, cùng số lượng khổng lồ linh hồn cặn bã cùng linh hồn đặc chất khối. Nhưng cái này phong phú thu hoạch cũng dẫn phát to lớn nhiều loạn, toàn bộ ma yêu trong hoang dã đều trở nên ánh sáng lấp loé, mấy mươi phần khí tức cường đại theo linh giới chỗ sâu truyền đến. Là cựu nhật chỗ thể, kẻ xa đoạ vương cấp quái vật, còn có một chút ta không biết thứ gì tồn tại. Chi thức chi thư vội la lên. "Chủ nhân, chúng ta phải nhanh rời đi nơi này, nếu như bị cô lấy, chúng ta liền sẽ nhận toàn bộ ma yêu mang giá vây công." Rốt biết, nó không phải nói chuyện giật gần. Một khi có một cái cường đại tồn tại cuốn lấy một cảnh, chiến đấu liền sẽ cấp tốc mở rộng, hấp dẫn đến càng rất mạnh hơn hóa tồn tại. Cuối cùng chính là toàn bộ khu vực khủng bố đều sẽ bị kinh động. Hắn lập tức đem nội cảnh tất cả nguyên năng đều vùi đầu vào nguyên năng đẩy tới vòng bên trong. Tại ruột tinh chuẩn thao tung xuống, cuối cùng bọn hắn thành công thoát khỏi nguy cơ. Nhưng cũng bởi vậy trả giá không nhỏ đại giới, tam đại quỷ vương đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. À hệ sở sức quá mạnh, cần nghỉ ngơi. Nội cảnh tầng ngoài phòng hộ cũng nhận không nhỏ phá hư, cần chữa trị. Trọng yếu nhất chính là, không biết lúc nào khói đen đại ma xâm lấn thời gian đột nhiên rút ngắn. Phương Tiêm Địa báo hiệu trên mặt, đếm ngược lập tức biến thành 10 ngày. Tri Thức Chi thư nói, cái này không nhất định là ma yêu hoang dã chiến đấu, có lẽ là bởi vì trước đó Triệu Hoán Hề ghé ổn huyết ảnh, cũng có khả năng cả hai cùng có đủ cả. Nhưng bất luận như thế nào, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Khói đen đại ma sâm lấn cũng không đáng sợ, rút nhiều thủ đoạn, đồng thời làm tốt hết thể chuẩn bị. Chỉ cần nó đến, hắn liền dám tại chỗ đem Vương Tiêu đến. Rút đã thử qua, trong ngộng cảnh không thể mở cổng truyền tống, nhưng ngộng cảnh bên ngoài có thể. Đến lúc đó, rút Liêu chết đem khói đen đại ma cản tại ngộng cảnh bên ngoài, liền có thể cùng Vương Kề vai chiến đấu lại thêm Tam đại quỷ vương, a hệ sơ, toàn trạng thái búp bê, thái dương chi tháp, tuyệt đối có thể đánh giết khói đen đại ma. Càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng là, tương lai chi thư lại một lần tiêu hóa xong vận mệnh chi khí, từ giữa đột tới. "Chủ nhân." Nó hô lớn. "Ngài cường đại nhất trợ thủ tới rồi." Quy một chương 694, giai đoạn mới. Dột quay đầu nhìn lại, tương lai chi thư bên trên vận mệnh quỹ tích càng ngày càng rõ ràng. Trong linh hồn của nó, đoàn kiếp kỳ dị ngưng kết vật bên trên cũng xuất hiện một chút đặc thù đường vân, tựa như không có bắt đầu cũng không có cuối cùng xiển xích, tựa hồ đại biểu cho khống chế vận mệnh cùng tương lai lực lượng. A Vung, lần này làm sao nhanh như vậy? Tiêu hóa vận mệnh chi khí hiệu suất tăng lên sao? Tương lai chi thư phê phẩy trang sách, Hương Phấn Hồ, chủ nhân, ta có một loại rất đặc thù cảm giác, vận mệnh lực lượng ngay tại hướng trong tay của ta tụ tập, vận mệnh chi khí rất dễ dàng liền dung nhập trong linh hồn của ta. Bất quá, nó dừng lại một chút, tiếp tục nói, lần này ta rõ ràng cảm giác được linh hồn của ta tiến vào trạng thái bão hòa, ta tựa hồ cần càng dài một đoạn thời gian đến nắm giữ cùng thích tướng tất cả nuốt vào trong linh hồn vận mệnh chi khí. Rốt kinh ngạc nói, vậy ngươi còn không nhanh trở lại bên trong? Không, không, chủ nhân, ý của ta là. Ta cần sử dụng phần này lực lượng, không gián đoạn sử dụng nó, mới có thể để cho ta linh cùng nó tiến thêm một bước dung hợp lại cùng nhau. Rốt giờ mới hiểu được tới, cười nói, đây không phải là vừa vặn, ta chính cần ngươi trợ giúp. Tương Lai chi thư thật sâu túi xuống nó trang địa. Đúng vậy, chủ nhân, tương lai chi thư tùy thời vì ngài phục vụ. Rốt trong lòng mừng rỡ, có tương lai chi thư trợ giúp, rất nhiều chuyện đều trở nên dễ làm. Nó có thể báo trước có hạn tương lai, có thể nhắc nhở hắn những cái kia là đối với hắn có lợi, những cái kiến là đối với hắn có hại, còn có thể phát hiện tương lai đối với hắn hữu dụng sự việc lại thêm ngôi sao quảng trường báo trước, hắn liền vĩnh viễn có thể đi tại chính xác trên đường. Ha ha ha, ta lập tức liền muốn đạp lên nhân sinh đỉnh phong. Rốt vui dạo dĩ nghĩ, đương nhiên, hắn không có mù quáng tự đại, hệ ổn cảnh cáo nhớ kỹ ở trong lòng, đây là một trăm điểm thần tính đổi lấy, quên một chữ rốt đều không thể tha thứ chính mình. Tại có linh chất về sau, khôi phục linh năng không còn là vấn đề, hiện tại, đầu tiên việc cần phải làm liền tận khả năng nhanh thanh trừ trở ngại, hoàn thành chỗ gì ẩn mở rộng chiến tranh. dạng này, chỗ gì ẩn mới có thể toàn lực vui đầu vào nhen chiến ô huyết chi huyết thần trong chuẩn bị, rốt cũng mới có thể thu được tối đại hoa thần tính cho nên ngày thứ hai sáng sớm, trời còn chưa sáng, rốt liền theo vương thành xuất phát, tiếp tục đi tứ phương chinh chiến. Lúc này, mở rộng chiến tranh trên thực tế cũng đã đến cuối cùng. Trước đó, trải qua rộn đại lực chinh phạt, các nơi trọng điểm khu vực phần lớn đã bị công phá, phía tây đã đẩy đến kế hoạch chiến lược chỗ xa nhất, trực tiếp cùng Đại Long Thành dắp giới. Vật tư vận chuyển cũng không còn dùng không vận đường vòng, Đại Long Thành kiến thiết cải tạo tốc độ cực càng thêm nhanh. Toàn này chiến tranh pháo đài muốn trực diện cổ thần chi chiến, bất luận dốc hết bao nhiêu lực lượng đến chế tạo nó, đều là không đủ. Mà vì có thể tại cổ thần chi chiến bên trong tụ tập tất cả lực lượng chỗ gì ẩn nhất định phải hoàn thành mở rộng kích hoạt tinh thủy tế đàn dâng lên khói đen trường thành triệt để hoàn thành vĩnh hằng chỗ tránh nạn kiến tạo tại cái này bốn phương tám hướng bên trong phương bắc là cố định không cần mở rộng vương thành liền chấn thủ tại phương bắc có tử tận sơn mạch làm bình chứa trên dãy núi còn có cổ đại xây dựng phương bắc trường thành chỉ cần đem vương thành hậu phương tử tận sơn mạch mở ra một cái khe khói đen áp lực liền sẽ dẫn tới vương thành các chiến sĩ lưng tựa thánh hỏa rất dễ dàng liền có thể dự vững toàn bộ phương bắc mà phương tây vừa mới hoàn thành mở rộng tại vĩnh hằng chỗ tránh nạn sau khi hoàn thành phương tây muôn hộ chính là đại long thành hiện tại còn lại chính là phương đông cùng phương nam, rốt chủ công cũng là hai cái này phương hướng, không thể không nói hai cái này phương hướng là chỗ gì ẩn khó khăn nhất phương hướng, từ trước chỗ gì ẩn mở rộng đều là hướng tây, bởi vậy phía tây quái vật thường thường nhận thanh lý, mà phương đông cùng phương nam cũng rất ít liên quan đến, rất nhiều quái vật tiến lặng tại khói đen chỗ sâu, trăm ngàn năm xuống tới, chỗ nghiệt sinh quái vật kinh khủng khó có thể tưởng tượng. hết lần này tới lần khác chỗ gì ẩn lại là tại đặc thù đoạn thời gian bên trong, tuyệt đại đa số cường giả đều tại kịch liệt quá trình trưởng thành bên trong, đặc biệt là tại thuần túy tinh nguyên dược tề lượng cung ứng gấp đội về sau, giòn, thanh vũ, tinh ca tựa bơ là, Z Quinn chờ một chút cường giả đều trở về vương thành, số lượng càng nhiều tần tinh cũng nhao nhao mây tụ mà về. Dù cho bổ xỉ vạn căn bản không có thời gian vì bọn họ đo lường, đây là đề nghị của Rốt. Hắn chuyên nói cho đệ nhất phòng trưởng đình, lấy nhân viên chiến lược tăng lên làm chủ, mở rộng chiến tranh không còn đầu nhập mới chiến lược, lại một khi trở ngại khu vực bị công phá được giải phóng, cao giai nhân viên chiến đấu toàn bộ trở về, chỉ để lại trung đê giai nhân viên chiến đấu để duy trì lựa chiếu giỏi cùng thông thường trật tự. Tất cả chiến lược chốt chống, toàn bộ từ hắn đến bổ sung. Tất cả áp lực, toàn bộ từ hắn đến nâng lên hết thể có thể tại cổ thần chi chiến bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi cao giai nhân viên chiến đấu toàn bộ lấy tăng lên chiến lược làm chủ chỗ gì ẩn chậm chạp nhiều năm như vậy phát triển muốn vào đúng lúc này hoàn thành triệt để thăng hoa hoàn thành thay biến đinh tương đương lo âu hỏi rốt các hạ, người chịu nổi sao rốt chỉ ngắn gọn cho hắn ba cái chữ chịu nổi đinh liền không lại có bất kỳ ý kiến hiện tại toàn bộ chỗ gì ẩn bên trong ngoại trừ vương không ai có thể ổn vượt qua hắn rốt nói đến chịu nổi hắn liền chịu nổi cứ việc theo lẽ thường đến xem cho dù là cường đại quân vương cũng vô pháp tiếp nhận tiêu hao như thế nhưng hắn là rốt là chỗ gì ẩn mạnh nhất tân tinh, là truyền thuyết hỏa chi ý chí phái tới cứu vớt nhân loại sứ đồ, là sáng tạo kỳ tích màu đen thùng cơm. tin tin tưởng hắn, liền như là tin tưởng vương. bộ sĩ vạn đối với này tự nhiên là giơ hai tay tán thành. hắn cùng đỉn ở giữa tranh chấp, cũng là bởi vì ruột mà mây tiêu tan dã. mà trên thực tế, ruột cũng không có để bọn hắn thất vọng. hắn ngày đêm không ngừng chiến đấu, không phải ở trong chiến đấu, chính là đang đuổi đi chiến đấu trên đường. hắn tiết tấu của chiến đấu là nhanh như vậy, đến mức không ai có thể đuổi theo hắn. hắn linh năng phảng phất vô cùng vô tận, làm sao cũng dùng không hết. hắn lực phá hoại mãi mãi cũng là mạnh như vậy. Vương cấp trở xuống quái vật ở trước mặt hắn đều như là mây bay, mà liền xem như vương cấp quái vật cũng ngăn không được hắn. Cổng chuyên tống vừa mở, thánh hỏa tia sáng tung xuống, cường đại hơn nữa vương cấp quái vật cũng chịu không được dạng này thiêu đốt, ở trong thời gian rất ngắn liền sẽ bị rụt đành giết. Cứ như vậy, hắn đánh đông giải bắc, thế như trẻ trẻ, theo nam giết tới bắc, không thể ngăn cản. Khó khăn đi nữa khu vực, ở trước mặt hắn đều chịu không được nửa ngày những nơi đi qua, tức không lạ sinh. Tại linh năng thành tượng nghi bên trên, hắn tựa như một cái vô địch sát thần, tới nơi nào, khói đen liền tán ở nơi nào, hỏa diễm đi theo hắn bộ pháp thiêu đốt, tựa như trên đường đi nở rộ hoa. Thắng lợi đã không phải là một loại hy vọng xa vời, mà là một cái trạng thái bình thường. Cho dù trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều là xấu thời tiết, trong vương thành cũng là tràn ngập tiếng cười cười nói nói, trên đường cái đi mỗi người đều mang khuôn mặt tươi cười, phản phất lễ mặt trời tiền đến. Bộ quân chiến cùng hỏa chi điện đường chưa từng có rảnh rỗi như vậy qua, hàng ngũ chiến đấu cơ hồ hoàn toàn đều là trống không, chỉ có thông thường tuần tra cùng còn không có rời ra ngoài chiến đấu. Cùng với tương phản chính là các lớn sân huấn luyện, các đại giáo đường, các lớn linh năng phòng thí nghiệm, cơ hồ toàn bộ bạ mãn. Rất nhiều cao giai nhân viên chiến đấu thậm chí chỉ có thể ngồi tại nhà bọn họ minh tưởng hoặc huấn luyện. Bồ sỉ Vạn mỗi ngày đều tại quát lên điên cuồng tỉnh thần dược tể, hắn không thể một ngày công tác 16 cái giờ chung. Thuần túy tinh nguyên dược tể sản lượng bạo tăng gấp đôi, theo bình quân mỗi ngày 15 phần tăng vọt đến 30 phần, cho dù dạng này, hắn cũng là vô cùng ghét bỏ hiệu suất quá thấp thời gian quá ít, chỗ gì ẩn luyện kim học đồ đều là tiểu năng cùng lớn ẩn. Nhưng nghệ giả mang đến giờ dẻo luyện kim học đồ, tức thì bị hắn phun thương tích đầy mình, một ngày đều không có ở lại liền bị hắn đá ra luyện kim công xưởng. Mà nhân viên tập trung, cũng mang đến các loại dược tể cực lớn thiếu thốn. Dù sao, nếu dựa theo trên lý luận phối lượng, Đại đa số người chỉ có hỏa chi thời đại tiêu chuẩn 1/30, có chút thậm chí còn là số 0. Liên xem như trọng điểm chú ý thiên tài, cũng cực ít có đối phối. Rốt cung cấp vật tư, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ cấp tốc sử dụng hết, Bộ Tư Nguyên Hậu cần tổng quản hộ lần hòa phong lại là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, vô cùng nóng nảy. Ngay lúc này, Rốt đột nhiên lại trở lại Vương Thành. Đi cùng Bồ Sĩ Vạn còn tưởng rằng là hắn linh năng rốt cục sử dụng hết, trở về Vương Thành tu chỉnh, không nghĩ tới Rốt sách đều không nhắc tới chiến đấu sự tình. Bồ Sĩ Vạn các hạ, Ngài luyện kim công xưởng có phải là thiếu khuyết một cái đáng tin cậy trợ thủ? vừa nói đến cái này, bồ sỉ vạn chính là nổi trận lôi đỉnh. đang muốn thống mạ đám ngu ngốc kia, ruột câu nói tiếp theo lại để cho hắn sắp ra miệng cướp chó nuốt xuống bụng. Ta có một cái rất lợi hại luyện kim trợ thủ, để cử cho ngài. Bồ sỉ vạn nghi hoặc mà nhìn xem ruột, nếu như là ruột bên ngoài bất cứ người nào nói câu nói này, đều sẽ bị hắn mắng to một trận. cái này, ruột các hạ, ngài gặp qua, thuần túy tinh nguyên dược tề luyện chế phi thường hạ khắc, phi thường trở ngại, cho dù là đơn giản nhất công tác, không phải cấp cao nhất nhất sở trường luyện kim đại sư cũng không thể đảm nhiệm. Xin tha thứ ta ngay thẳng ta cho rằng chỗ gì ẩn bên trong không có dạng người này tồn tại, ngươi luyện kim học còn dừng lại tại nguyên thủy thời đại. Nghe tới bộ sĩ vạn câu này hơi có không khách khí, rốt lại lộ ra nụ cười. Thằng đến vừa rồi, hắn cũng cho rằng như thế. Nhưng Tương Lai Chi Thư lại một lần xúc động nó linh cảm, tiên đoán được một cái đối với hắn có lợi tương lai. Rốt không có chút gì do dự, liền tin tưởng nó. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tương Lai Chi Thư đã triệt để chứng minh chính mình, nó bao trước công năng, thành rốt mọi việc đều thuận lợi lợi khí. Bất kỳ một cái nào khu vực, nó đều có thể thông qua đối với tương lai cùng vận mệnh khống chế đến tìm đến đối với rốt có lợi nhất phương hướng để rốt lấy thích hợp nhất góc độ cắm vào, công thành đột đất, giết đến quái vật quân lính tăng dã, đánh cho khói đen có một loại nghe ngóng rồi chuẩn cảm giác. Nó luôn luôn có thể tìm tới đối với rốt uy hiếp địch nhân lớn nhất, để rốt có thể tại thời gian ngắn nhất đưa nó tiêu diệt, đem chiến đấu áp xúc đến thấp nhất tầng thứ. Cái này không chỉ có tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian, còn tiết kiệm rất nhiều linh năng. Mà tại mộng cảnh phó diện, tương lai chi thư cũng biểu hiện được rất cường thế. Nó thường thường có thể báo trước đến mộng cảnh phía trước cường đại uy hiếp, để chi tức chi thư có thể trước thời hạn cải biến phương hướng, tránh đi nguy hiểm. Khó có nhất chính là, nó còn có thể tìm tới chính thích hợp mộng cảnh ma yêu xảo huyễn để bọn hắn lấy nhỏ bé đại giới đem ma yêu giết sạch. dạng này, tại thu hoạch được đại lượng linh hồn tài nguyên đồng thời, còn có thể ngưng tụ linh chất, vì ruột khôi phục linh năng. cái này cũng ruột trong khoảng thời gian này kim thương không ngã nguyên nhân, có thể nói, ruột biểu hiện là tất cả mọi người công lao. Chi thức chi thư, bù bê, a hệ sơ, tam đại quỷ vương, một cái không rơi. Cương đại mộng cảnh thì là hết thề căn bản. thái dương chi tháp bây giờ bi lực, là bọn hắn có can đảm chiến đấu lực lượng, mà nó tiêu hao linh năng, là ngậm cảnh từ trong nguyên chi hải rút ra năng lượng. ngậm cảnh vốn có chín phần nguyên năng. Đại biểu ngụm cảnh tại mỗi cái thời gian hạt tròn bên trong, có thể từ trong nguyên chi hải rút ra 97 phần năng lượng. Đây không phải 97 phần nguyên, mà là 97 phần số định mức cùng quyền hạn, tương đương với nguyên chi hải có 97 phần quyền sở hữu tại ngụm cảnh nơi này. Cái kia vô cùng to lớn linh năng chi hải liền có một bộ phận theo trong ngụm cảnh trải qua. Đây là không thể chứa đựng chỉ có thể sử dụng năng lượng. Đổi lại rốt thường dùng lý giải, chính là bạch chơi. Hán trưởng lượng nguyên càng nhiều, ngụm cảnh nguyên năng thì càng nhiều, bạch chơi năng lượng thì càng nhiều. Dùng bạch chơi năng lượng đánh giết quái vật, thu hoạch linh hồn tại nguyên cùng có thể trực tiếp khôi phục linh năng linh chất, quả thực chính là kiếm lợi lớn nếu như không phải tương lai chi thư nói cho hắn, có không ít thần tính tại vương thành chờ lấy hắn, hắn mới sẽ không về thành. cho nên, đối mặt bổ sỉ vạn chất vấn, rốt chỉ ngắn gọn về ba cái chữ, tin tưởng ta. trong nháy mắt đó, bổ sỉ vạn lại có một loại hắn tại đối mặt giáo hoàng lúc cào giác, lúc kia giáo hoàng cũng là sẽ nói, tin tưởng ta. bất luận lớn bao nhiêu trở ngại, nghe được câu này, bổ sỉ vạn tâm liền sẽ trở nên bình tĩnh không lay động. lần này cũng giống vậy, rất nhanh, rốt liền đem người kia dẫn tới mặt của hắn đúng. đây là một vị tuyệt mỹ nữ tử, tóc bạc mắt bạc, băng cơ tuyết sương, thần sắc thanh lãnh, tuổi không lớn lắm nhiều nhất chừng 20 tuổi, chính là Memphis. Tương lai chi thư báo trước có thể cho bộ sĩ vạn làm luyện kim trợ thủ người kia, chính là nàng. Nàng đã từng cũng là rốt chuyên môn luyện kim sư, chuyên vị rốt cung cấp ngộm cảnh tạo vật nguyên liệu, về sau rốt cường đại về sau, những cái kia ngộm cảnh tạo vật cũng rất ít dùng đến, Memphis đã thật lâu không có luyện chế qua linh tính nguyên liệu. Rốt biết nàng kỹ thuật rất cao, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại có cao như vậy, liền những cái kia nổi tiếng luyện kim đại sư cũng không sánh nổi nàng. Mà bộ sĩ vạn khi nhìn đến nàng một khắc này, cả khuôn mặt đều lập lại, con mắt trừng đến vô cùng to lớn. Cái này, đây chính là Lời tiên đoán của các ngươi bên trong, có được 3 cái linh hồn đặc tính, tương lai sẽ hủy diệt vương thành hủy diệt chi tử. Rốt khe giật mình, lúc này mới nhớ tới bộ Sĩ Vạn còn không có chính thức gặp qua mẹ Phỉ. Hắn mỗi ngày người muốn gặp đã xếp tới vương thành bên ngoài đi, căn bản không kịp gặp nàng. Chính là nàng. Bộ Sĩ Vạn cả khuôn mặt đều nhăn cùng một chỗ, linh năng cơ hồ muốn đem ánh mắt của hắn no bạo. Không, không có khả năng, cái này sao có thể? Cái linh hồn này. Hắn thì thào nói, theo từng cái phương hướng quan sát mẹ Phỉ linh hồn. Rốt cũng không nhịn được có chút khẩn trương, cái linh hồn này làm sao rồi? Bồ Sĩ Vạn không có trả lời, sau một hồi lâu Hắn mới nhắm mắt lại, giải trừ linh thị, rốt các hạ. Hắn ngữ khí mỏi mệt mà nói, ta vốn cho là đây chỉ là một chuyên thuyết, không nghĩ tới lại tại chỗ gì ẩn nhìn thấy chân thực tồn tại. Rốt trong lòng rút gấp, nếu như mẹ Phi thật hủy diệt chi tử, vậy cái này hắn trợ thủ đắc lực nhất, chẳng phải là xong đời rồi. Mẹ Phi ngược lại là bình tĩnh như thường, nàng trong mắt màu Bạc nhìn cùng Bồ Sĩ Vạn, tựa như một mặt băng lánh giống như tấm gương, để người toàn thân phát lệnh. Rốt các hạ, ngài hẳn phải biết linh hồn gợn sóng là cái gì sao? Bồ Sĩ Văn hỏi. Rốt gật đầu, cái khái niệm này hắn lại quá là rõ ràng. Cổ đại một chút cường đại tồn tại, tại trước khi chết đem bọn hắn hạch tâm nhất linh hồn bận sóng, lấy một loại đặc thù tình thế thả ở trong linh giới, cùng loại viễn cổ ác nghiệm. Lúc có thích hợp linh hồn xuất hiện lúc, linh hồn gọn sóng liền sẽ lẫn vào trong đó, trở thành nó một bộ phận, đây chính là cái gọi là nhân loại chi sinh, cũng chính là cái thế giới này cứu rỗi. Bô sĩ sì vạn dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Mà một chút đặc thù mà nhân loại mạnh mẽ chi sinh, có được cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt hệ thống, bọn hắn con đường trưởng thành, chỉ có thể từ bọn hắn tự thân đi đi, dạng này nhân loại chi sinh, liền bị ta xưng là Bạch Kim chi tử. Ngai cùng A Lạn chính là điển hình nhất Bạch Kim chi tử." Vương Kỳ Thật cũng là Bạch Kim chi tử, nhưng hắn không đủ điển hình, bởi vì hắn tấn thăng chân vương là muốn cùng chúng ta đi đường. Nhưng tại cực kỳ hiếm thấy dưới tình huống, có thể sẽ có hai cái linh hồn gợn sóng tiến vào cùng một cái linh hồn, dạng người này, nếu như có thể thuận lợi trưởng thành, tuyệt đối là không cách nào lường được siêu cấp thiên tài, nhưng càng lớn, có thể là hai cái linh hồn gợn sóng không hợp tính, ở trong linh hồn của hắn lẫn nhau xung đột, dẫn đến linh hồn hắn bạo liệt, trước thời hạn chết yểu. Bồ Sỉ sì Vạn nhìn xem mẹ Phỉ, sắc mặt nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu nói: "Ma nàng, chính là càng thêm hiếm thấy, ba cái linh hồn gợn sóng tiến vào cùng một cái linh hồn." lại không có bởi vì bài xích mà bạo liệt xuống đến bây giờ người ta không cách nào hình dung cảm giác của ta không biết tại nhân loại ngàn vạn năm trong lịch sử có hay không đồng dạng tồn tại nàng đứng trước mặt ta là một phần ngàn tỷ sát suất tựa như ta tiện tay vẩy một thanh cho nó rơi trên mặt đất hình thành toàn bộ nhân loại sự thi không có so cái này càng lớn kỳ tích tiếng nói vừa ra ruột tâm ẩm ẩm mà động một nhân loại chi sinh liền đã rất hiếm thấy vạn vạn không nghĩ tới mẹ vì vậy mà là siêu cấp gấp bội hắn vội văng hỏi bộ sĩ vạn các hạng nàng có khả năng tiếp tục trưởng thành sao nàng sẽ không tại đem đến từ nổ đi Hủy Diệt chi tử tiên đoán có phải là chính là ý tứ này? Bồ thị Vạn Lật Đầu, ta không biết, liên quan tới nàng hết thảy, ta cũng không thể xác định, ba cái này linh hồn gợn sóng tựa hồ hình thành một loại kỳ dị cộng sinh trạng thái, linh hồn của nàng tiềm lực, ta căn bản nhìn không thấu, trên linh hồn nguyên điện rủa, tựa hồ là tại nàng sinh ra lên một khắc này liền có, đến tiếp sau lại trải qua rất nhiều người gia cố, nó, no, thủ pháp này thật sự là lợi hại, nhất định là phi thường cường đại chú pháp đại sư a. Mẹ Phi nhẹ nói, đúng vậy, là lão viện trưởng thì ổ đỏ. Nó, no, nó bảo hộ ngươi khi còn bé, nhưng bây giờ lại tại cầm giữ ngươi trưởng thành, ngươi có thể đem nó cởi ra. Bộ sĩ vạn tại nguyên chỗ đi qua đi lại, trao mày, tựa hồ trong đầu đấu tranh phi thường kịch liệt. Ta có thể cảm giác được ngươi cường đại linh hồn, ngươi cần không phải trưởng thành, mà là khống chế, nghĩ biện pháp khống chế lực lượng của ngươi, duy trì ngươi tinh thần, cam đoan ý chí của ngươi thanh tỉnh, tuyệt không thể mất khống chế, hiểu chưa? Mẹ Phí bình tĩnh nhìn xem hắn, tựa hồ hắn nói hết thể đối với nàng đều không có quá lớn ảnh hưởng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Bộ sĩ vạn lại tựa hồ như cao hứng phi thường. Tốt, rất tốt, ngươi liền lưu tại nơi này, trở thành trợ thủ của ta, ta còn có thể tùy thời quan sát ngươi, không có so đây càng tốt. Nói xong, Bồ thị vạn lại quay đầu đầu nhập vào thuần túy tinh nguyên dược tề luyện chế bên trong. Rốt xoa xoa tay, cảm thấy nhiệt huyết ở trong lòng sôi trào. "Mẹ Phis, không nghĩ tới ngươi nguyên lai mạnh như vậy à, trước kia yếu như vậy là bởi vì phong ấn sao?" Mẹ Phis nhẹ nhàng gật đầu. Rốt vui vẻ nói, "Tốt, quá tốt, chúng ta lại có một cái cường đại trợ lực, ha ha ha ha, Mẹ Phis, cần bao nhiêu người tính, tùy thời nói." Mẹ Phis nhìn xem Rốt, trong ánh mắt lần đầu phức tạp cảm xúc. Nàng nhẹ nói, "Mỗi khi ta nắm giữ lực lượng cường đại hơn, liền sẽ cảm thấy không cách nào ức chế hỗn loạn cùng khủng bố, phạm vật kia là vô cùng to lớn tồn tại một bộ phận." "Rốt, nếu có một ngày ta thật trở thành hủy diệt chi tử, ngươi sẽ làm sao?" Rốt cười nói, "Tựa như ngươi lần trước nguyền dụ mất khống chế, ta sẽ dùng ta hôn nồng nhiệt đưa ngươi tỉnh lại, tựa như vương tử cùng ngủ mỹ nhân đồng dạng." Mẹ Phi không hỏi cái gì là vương tử cùng ngủ mỹ nhân, nhẹ nói, "Lần trước mất khống chế, ngươi dùng mấy chục vạn nhân tính, mà bây giờ, ta một lần liền cần mấy trăm vạn người tính, tiếp qua không lâu, ta lập tức liền muốn dùng đến nhân tính chi hoa." Lực lượng của ta càng mạnh, ta nguyền rủa càng tiếp cận nguyên sơ, cần nhân tính cùng nhân tính chi hoa thì càng nhiều, mà nhân tính chi hoa đối với ngươi cũng là phi thường trọng yếu đồ vật. Rốt vô vô bờ vai của nàng, mỉm cười nói, bất luận bao nhiêu nhân tính, bất luận bao nhiêu nhân tính chi hòa, ta đều việc nghĩa chẳng từ nan sẽ rót vào trong thân thể của ngươi. Mẹ Fisher mặc thật lâu, mới mở miệng lần nữa. Tay của ngươi không muốn lại hướng xuống sở. Rốt cười khan một tiếng, sai lầm, ta là không cẩn thận, không phải cố ý. Mẹ Fisher không nói gì, nàng đã sớm quen thuộc rốt không quy củ tay, gia hỏa này tay cho tới bây giờ liền không có thả tại nó hẳn là thả địa phương bên trên. Chờ giây lát, đưa nàng từ đầu đến cuối trọc mặt, rốt đành phải nói, tốt à, vậy ta trở về, ngươi ở trong này thật tốt phụ trợ bộ dị vạn, nhất định phải luyện chế ra càng nhiều tinh nguyên dồi tễ xoay người đang muốn chạy, mẹ phì lại đột nhiên nói chuyện. Vương tử cùng ngủ mỹ nhân là cái gì? Rốt xương sở ngẩng đầu, thấy được nàng trong mắt màu bạc bên trong lấp loé quang, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhân tính chi hoa một, rốt trong lòng mừng rỡ, không nghĩ tới có một ngày còn có thể theo mẹ phì xuống nơi này kiếm được nhân tính chi hoa. Nha đầu này cũng không giống mặt ngoài nhìn qua lạnh lùng như vậy nha. Nô, no, chẳng lẽ đây chính là trong nóng ngoài lạnh a? Hắc hắc hắc, rốt vui sướng trở lại trong một cảnh. Tương lai chi thương ngắn gọn vì mẹ phì là một cái tiên đoán, vẫn là hỗn độn không rõ tương lai năng lực tiên đoán của nó tựa hồ chỉ đúng là rộn đặc hiệu, đối với cái khác cá thể hiệu quả liền rất kém cỏi. còn cân cố lên a, hắn nhìn lướt qua mộ bia mặt sau, ngậm cảnh sứ đồ danh sách ngay tại kịch liệt gia tăng. mộ lý hiệu xuất quả nhiên không phải đóng, có thời gian nhất định phải thật tốt ban thưởng nàng. những ngày này tư người không tốt, tại được đến trợ giúp của ta về sau sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chuyển biến làm ngậm cảnh sứ đồ, về sau liền có thể tiến hành ta bước kế tiếp kế hoạch. mà nhất làm cho rộn cao hứng là tên mẹ phỉ rốt cục xuất hiện tại mộ bia hậu phương, chỉ có một nửa đoán vắng, chỉ có thể tính nửa cái ngậm cảnh sứ đồ nhưng dù sao cũng so trước đó hình dáng muốn nhiều, điều này đại biểu mẹ phi làm sự tình, mang đến cho hắn một nửa thần tính. Rốt cuối cùng biết vì cái gì mẹ phi chuyển biến tốc độ chậm như vậy, nguyên lai nàng vốn là rất mạnh, hắn đối với trợ giúp của nàng rất thấp, tự nhiên chuyển biến liền mười phần chậm chậm. May bổ sỉ vạn nhìn ra nàng bản chất, cứ như vậy, chỉ cần ruột tiếp tục cung cấp đầy đủ nhân tính, mẹ phi sẽ liền có thể cấp tốc mạnh lên, có lẽ tương lai còn có thể trở thành ngọn cảnh sứ đồ bên trong vị thứ nhất lệnh luật giả. Thật hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy ngày đó. Rốt trong lòng chờ mong, đang nghĩ đi xem một chút ngôi sao tháp cao khôi phục tình trạng, chi tức chi thư đột nhiên nói. Chủ nhân, ngài vì cái gì không đem cạ sản cùng án nạ bờ lệ cũng dẫn đi? Thời răng lại đi một lần cũng được. Mộng cảnh sứ đồ hẳn là ưu tiên trưởng thành, bọn hắn là của ngài lực lượng. Rột vỗ tay một cái, không sai, chi thức chi thư lời nói rất hợp. Nhưng hắn vẫn hỏi một chút tương lai chi thư, đây là hắn trong khoảng thời gian này quen thuộc, làm bất cứ chuyện gì đều hỏi một chút, không nhất định mỗi chuyện đều có thể có báo trước, nhưng một khi báo trước đến, liền tuyệt đối không lỗ. Tương lai chi thư mở ra trang sách, màu vàng lưu quang ở trong đó hiện lên, thời gian khí tức cùng vận mệnh lực lượng đồng thời hiện hiện. Chủ nhân, đây là tốt, nó hưng phấn hô. Nó đem cho ngài mang đến rất nhiều chính diện hiệu quả. Giờ khắc này, ruột vui sướng trong lòng đã không cách nào hình dung, cái này hai bản sách thật là tuyệt thôi, Chi thức Chi Thư đưa ra đề nghị, tương lai Chi Thư nghiệm chứng đề nghị, không, có so đây càng tốt. Hắn lập tức trở về vật chất giới, đem ba giấc ngộng cảnh sứ đồ toàn bộ mang vào luyện kim công xưởng, yêu cầu bổ sĩ vạn trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn. Lấy ruột thân phận bây giờ cùng hy vọng, bổ sĩ vạn tự nhiên không có nửa chửa cư tuyệt. Coi như giọt mang đến ba người bình thường, hắn cũng làm theo. huống chi, ba người này cũng đều là tiềm lực cực cao người. Sở răng, ngươi tu hành hệ thống ta đã an bài tốt. Đây là thuốc của ngươi danh sách, mỗi ngày muốn hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ta phục dụng dược tề, tiến hành huấn luyện cùng minh tưởng, ta đã vì ngươi dự định 3 phần thuần túy tinh nguyên dược tề, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể bước vào lệnh luật giả hàng ngũ. Cả sản, ngươi có được một viên vô cùng đặc thù hỏa chủng, nội chi chủng, đây là một phần ngưng kết viễn cổ cường đại tồn tại linh hồn gọn sóng linh hồn đặc chất, ta rất khó tưởng tượng nó là làm sao chế tạo ra, đây là kỳ tích linh hồn kỹ thuật, tuyệt đối xuất từ chân vương thủ bút, còn là các ngươi gia tộc thế hệ tương truyền bảo vật, thôn phệ về sau có thể tương đối hoàn mỹ dung nhập linh hồn của ngươi, tựa như là ngươi tự thân thức tỉnh hỏa chủng, đáng tiếc duy nhất chính là, ngươi dung hợp Quá sớm, nó tác dụng phụ là ngươi rốt cuộc không còn cách nào nhóm lửa hỏa chủng mới, tư chất của ngươi kỳ thật rất tốt, nhưng không quan hệ, ta đã cho ngươi định ra tu hành mới trương trình học, ngươi cần triệt để nắm giữ lửa giận của ngươi, mà ta thì phụ trách đem viên này hỏa chủng thăng cấp. Oa, đây là cái gì? Các ngươi sinh vật sản phẩm mới sao? Tại sao phải làm trưởng thành ngựa hình dạng? Các ngươi không biết nhân mã muốn cường tráng đầy đặn sao? Nửa người dưới vẫn được, nửa người trên như thế bình, lộ ra rất không cân đối. Ba. Lôi còn chưa dứt liền chịu một cái bạt hai mạnh bổ sĩ vạn rốt cục phát hiện, cái này tựa hồ là loại nào đó linh hồn đặc tính năng lực. Mà Hâm hư Án nạ Bở lệ để rốt hống nửa ngày mới nguyện ý biến trở về đến. Sau đó, rốt lần thứ nhất nhìn thấy mạch nữ lại thành hình chữ xuyên, Bộ sĩ vạn. Cái này, phần này lực lượng, phi thường đặc thủ, quá đặc thủ, ta không cách nào hình dung. Án nạ Bở lệ xì một tiếng khinh miệt, lao giả, đừng đánh câu đố, có dám mau thả. Rốt vội vàng giải thích nói, linh hồn của nàng đặc tính là ma lực giải phóng, lại gọi ma lực thức tỉnh, có thể biến thành một loại khác hình thái, có được cái linh hồn này đặc tính người được xưng là linh nữ, mỗi người hình thái đều không giống nhưng các nàng đều có được cực nhanh tốc độ phát triển cùng siêu cường sức chiến đấu, tất cả linh nữ đều là chỗ gì ẩn Tân Tinh, chỉ trừ nàng, nàng trưởng thành là duy nhất chậm chạp. Bồ sỉ vạn lại một lần rơi vào trầm tư, thẳng đến hồi lâu sau mới một lần nữa mở miệng nói chuyện. Nàng quá kỳ quái, ta không thể xác định, ta cần nhìn xem cái khác linh nữ. Như thế không có vấn đề, tất cả linh nữ giờ phút này đều tại vương thành, Jessica đã tại vương thành xung kích lệnh luật giả thật lâu, ma lực giải phóng có định lượng tựa hồ 10 phần khó mà hoàn thành. Thế là, Bồ thị vạn trong trăm công ngàn việc bắt đầu nghiên cứu ma lực giải phóng đặc tính. Ma rốt cũng trở về tiền tuyến chiến trường. Tại đầy đủ linh chất duy trì dưới, rốt cường đại quân vương thực lực được đến phát huy đầy đủ, tinh chi toa là hắn chủ chiến thủ đoạn, cường đại tinh toa vô số lần quét ngang chiến trường, siêu tinh chi thiểm đủ để phá hủy hết thảy trở ngại. Thần minh chi cảm thì làm hắn cung cấp cường đại cảm giác, trong bóng đêm vĩnh viễn là hắn trước công, không có quái vật có thể đánh lên hắn. Linh chi vãn ca cùng cự thần lực lượng vì hắn cung cấp khủng bố cường độ. Trong yếu nhất cổng truyền tống thì là từ linh chu cung cấp. Rốt Hoan Mỹ lợi dụng cái này 15 lần cổng truyền tống, đánh nát chỗ gì ẩn bên trong 15 chỗ khó khăn nhất chướng ngại. Còn lại quái vật, liền từ hắn tự mình giải quyết. Rốt cục, lại qua sau năm ngày, Cuối cùng một chỗ khu vực chết kiếm chi vịnh bị rụt đánh tan. Cứ như vậy, vương thành mở rộng kế hoạch toàn bộ hoàn thành. Cả nhân loại vương quốc, Đông khởi lợi kiếm Tháo đài, Tây chí đại long thành, Nam đáo phong chi thành, diện tích trọn vẹn mở rộng hơn 10 lần. Chỗ gì ẩn tất cả ngoại thành, trừ Bắc chi thành bên ngoài, toàn bộ đặt vào bản đồ. Một cái vô cùng cường đại văn minh hình thức ban đầu như vậy thành hình. Lúc này, rụt cũng tới đến phương Đông Tháo đài, đem thanh thứ hai thuộc về bảy thần thần khí cắm vào tinh tụy đế đan. Nương theo lấy cường đại linh năng, khói đen trường thành tụy theo dâng lên. Nó đem hình thành một loại đặc thù hoàn cảnh, tạo dựng ra chỗ dị ẩn vĩnh hằng chỗ tránh nạn cái này chỗ tránh nạn tứ đại môn hộ theo thứ tự là vương thành, đại long thành, phong chi thành cùng lợi kiếm pháo đài chỗ gì ẩn đem tại trong những môn hộ này trọng binh chấn giữ nhóm lửa cường đại nhất thủ hộ chi hỏa nên đón hết thảy khiêu chiến đến tận đây nhân loại chính thức tiến vào giai đoạn mới quy một chương 695, chân vương nghi thức hoàn thành vĩnh hằng chỗ tránh nạn kiến tạo hoàn thành cho tất cả mọi người vô tận lòng tin nhân loại chưa từng có dạng này một khắc tin tưởng bọn họ có thể vĩnh hằng sinh tồn ở trên thế giới này thẳng đến lấy được thắng lợi cuối cùng nhưng đối với ruột mà nói tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu mở rộng chiến tranh vừa mới kết thúc, hắn liền ngựa không dừng vó đi tới hệ ghe ổn nói tới di vật chi địa. kia là xa tại chỗ gì ẩn phương bắc hơn một ngàn ngàn dặn bên ngoài một chỗ khu vực, ở vào hắc cám đại bình nguyên bên trên. lấy ruột trước kia lực lượng là không thể nào xâm nhập đến nơi đây. mà khi hắn từ trên bầu trời rơi xuống lúc, lập tức liền rõ ràng vì cái gì hệ ghe ổn trước đó chưa nói cho hắn biết. đây là một mảnh vô cùng hoang vu đại địa, trừ giấu ở trong hắc vụ quái vật bên ngoài, không có bất luận cái gì đặc thù. đại địa bị máu đen thẩm đấu cường đại linh năng ở trong này càn quét nó tựa hồ đến từ một cái xa xôi cường đại quái vật mà lâu dài linh năng áp lực làm mảnh đất này nhận linh năng cố hóa trở nên vô cùng kiên cố. ruột nhất lên linh năng một cước đạp xuống đi. chỉ nghe vang một tiếng chỉ bước ra một vài mười giật sâu hố. phải biết đây là cường đại quân vương một cước vượt qua 146 vạn ngàn khắc mạnh linh năng một kích liền có thể giết chết một mảnh không phải vương cấp quái vật. nhưng tại cái này trên mặt đất lại chỉ dâm ra một cái hố nhỏ. nếu như là tại lệnh luật giả giai đoạn qua không trải qua đến cũng nói coi như tới cũng đảo bất động mặt đất. Mà lại, mười khỏa quang chi thạch cùng một chút bị đóng gói thần tính, mặc dù xem như rất lớn một bút tài nguyên, nhưng cũng không so mộng cảnh mảnh vỡ càng quan trọng. Hệ ghẻ ôn thời gian tồn tại quá ngắn, không có khả năng đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho hắn. Nếu như Huyễn Ảnh có thể một mực tồn tại liên tốt. rốt nghĩ thầm. Nhưng đây là không có khả năng. Trừ bỏ đặc thù nguyên nhân bên ngoài, càng cường đại Huyễn Ảnh, thời gian tồn tại liền càng ngắn. Nhất là quân vương cấp trở lên cường giả. Cái này 100 điểm thần tính, có thể làm được sự tỉnh, còn là có hạn. Đương nhiên, nếu như có thể sử dụng tốt, thời gian dạo bước còn là có tác dụng rất lớn rốt vuốt vuốt cái chán, thu hồi suy nghĩ, thiên cầu chi chung đã trong đầu ôm mình, cho thấy nơi này có ẩn tàng di tích, đã không cần dùng tinh bàn xác định phương vị, nó liền trốn ở chỗ này. rốt giang hai tay ra, tinh tuyến bay vụn, cuốn quanh tại trên đầu ngón tay, hình thành một đốm ngân bạch tinh quang áo giáp găng tay, quát lên một tiếng lớn, rốt hai tay cắm vào đại địa, bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu đóng cọp vận động. cái này một đào, rốt liền chọn vẹn đào đã hơn nửa ngày, thang đến đào đến rất sâu dưới mặt đất, mới cảm nhận được ngục chi linh run rẩy, cái này cho thấy nó cảm ứng được phong ấn cùng bình chứa lực lượng. đi theo cảm ứng phương hướng, rốt rất nhanh liền tìm tới cái kia phần di vật đây là một đoàn lơ lửng không cố định quang lộ ra cái dị mà khí tức quen thuộc, rốt xương sở phía dưới mới ý thức tới đây là ngậm cảnh khí tức nhưng lại có một chút hơi khác nhau, tựa hồ là bởi vì thời gian trôi qua mà phát sinh cải biến. làm rốt ngón tay nhẹ nhàng đụng phải nó lúc, cái này đoàn ánh sáng lập tức liền tiến vào trong thân thể của hắn. Ngậm cảnh, thần chi ốc bên trong nơi cất giữ, trong đó không gian nháy mắt mở rộng mấy chục lần, cái này cũng được. rốt bị kinh đến, đây là ngậm cảnh mảnh vỡ sao? nhưng lại cảm giác không giống, có lẽ chỉ là không trọng yếu phế liệu đi. rốt nghĩ thầm, chi thức chi thư trước kia nói qua, chỉ cần ta cung cấp vật liệu liền có thể mở rộng nơi cất giữ, hiển nhiên, đây chính là nơi cất giữ một mảnh vụn, nó hẳn là chỉ là một phần vật liệu. Dỗ Thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm quang chi thạch cùng thần tính. Nơi cất giữ đã đầy đủ lớn, đây mới là trọng yếu nhất. Thần tính liền không nói, quang chi thạch thế nhưng là cùng thuần túy tinh nguyên trọng yếu tài nguyên, nó là thuần túy nhất đá mặt trời tập hợp, có thể tinh luyện đặc tính, đối với có được quang thuộc tính đặc tính tăng lên nhất là to lớn. Nhưng là, trước mắt của hắn trống rỗng, cái gì cũng không có. Đổ đâu? Dỗ sững sờ phía dưới, mở ra linh thị, mới phát hiện nơi này lưu lại có linh giới ký tức. Vừa rồi có linh giới tồn tại tới qua nơi này. Nó tại ta mở ra phong ấn trong nháy mắt, đem Quang Chi Thạch cùng Thần Tính trọng đi. Rốt lập tức trong lòng tức giận, cho tới bây giờ chỉ có ta trộm người khác đồ vật, không có người khác trộm ta đồ vật. Linh giới đúng không? Ta cũng có thể đi vào. Nhắm mắt lại, suy nghĩ khẽ động, tinh thần hướng tinh không xa xôi bên trong lặn xuống, rốt một bước phóng ra, cường đại linh hồn liền kéo lấy thân thể của hắn đi tới linh giới. Quả nhiên, tại trở thành cường đại quân vương về sau, bước vào linh giới phương thức đều trở nên thô bạo rất nhiều. Bất quá, rốt không phải vương, không có thánh hỏa hộ thân, hắn cũng không dám lấy linh hình thái tiến vào linh giới mở mắt xem xét, trước mắt thế giới trở nên sương mù mông mông, trời và đất đều lộ ra vô hạn xa xôi, nhiều màu vầng sáng ở bên người trôi nổi. Cơ hội là lập tức, ruột liền cảm thấy trên da thiêu đốt cảm giác, linh hồn nhận an ổn. đây là linh giới đồng hóa cùng ô nhiễm cộng đồng tác dụng kết quả, hắn không thể ở trong này lợi lâu. ánh mắt quét qua, ruột quả nhiên liền thấy một đầu hủ hóa ấu long ngay tại cấp tốc trốn về phương xa. hừ, muốn chạy, linh năng cùng một chỗ, sóng gọn mạnh mẽ lan ra, ruột thân hình lập tức cấp tốc hướng ấu long phóng đi hắn là học qua làm sao ở trong linh giới di động, mẫu chốt chính là muốn dùng linh hồn kéo theo thân thể, lấy linh tính thay thế phương hướng, dùng linh hồn căn bản nhất lực lượng đối kháng vị thế, mượn nhờ vị thế áp lực di động, tựa như ở trong nước bơi lội đồng dạng. Tri thức chi thư đã từng đặc biệt cảnh cáo qua hắn, nếu như linh hồn khiêu động không được vị thế, kia liền cho thấy hắn đến không thích hợp di động vị trí, phải nhanh trở về vật chất giới. bất quá, nơi này chỉ là nội tầng linh giới, vị thế áp lực với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, cường đại quân vương ở trong này hoàn toàn là đi ngang, ruột bằng nhanh nhất tốc độ liền vóm lấy đầu kia hủy hóa hấu long nó bất quá chỉ là một cái cường cấp quái vật, đầu ngón tay bắn ra, liền đưa nó thần hình câu diện. một cái phát sáng cái túi từ đó rơi đi ra, giật một thanh liền đem hắn bắt lấy, mở ra vừa mở, trắng loá tia sáng lập tức bắn ra, đem cái này một mảnh linh giới toàn bộ chiếu sáng. trong tia sáng, quả nhiên là lớp lánh quang chi thạch. giật thô sơ giản lược khe đến, quả nhiên là mười khỏa, bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo. mà ở trong quang chi thạch còn có một khối óng ánh sáng long lanh hình vuông vật thể, tại nội bộ có màu vàng tia sáng lấp lánh. đây chính là đóng lại tốt thần tinh sao? Rốt nhẹ nhàng nắm chặt cái kia hình ông, nó nháy mắt tan rã ra, kim quang trực tiếp chui vào trong linh hồn của hắn. Thần tính 231. Rốt mở to hai mắt, cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Lại có nhiều như vậy thần tính? Đây chẳng lẽ là hệ ghẻ ổn tại mộng cảnh băng liệt lúc còn lại thần tính sao? Vậy mà toàn bộ bị ta nhặt được. Trước kia hắn cũng nhặt được qua thần tính, bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa chính là hệ ghẻ ổn rơi là ta xuống, nhưng phần lớn đều rất ít, giống như vậy một lần tính nhặt được 231 điểm thần tính, còn là lần đầu. Rốt trong lòng mừng rỡ vô hạn, hắn cách nhóm lửa thần chi nhãn lại gần một bước. Lúc này Bạo lộ ra quang chi thạch hấp dẫn đến rất nhiều linh giới quái vật. Bọn chúng xa xa quay chung quanh thành một vòng, chậm rãi hướng rụt tiếp cận. Rốt cười nói, "Ngô Xuân, nhân loại linh năng là có thể ẩn tàng, đứng ở trước mặt các ngươi, là một vị cường đại quân vương." Giang hai tay ra, thỏa thích thả ra linh hồn lực lượng, siêu cường linh năng ba động gào thét mà ra, khủng bố linh năng áp lực đem tất cả quái vật trực tiếp trấn diệt, hủy ám hình thành linh hồn trong sân, không, có một mảng cỏ. Rốt cười ha ha, ở trong linh giới tự do bay lượn. Phổ thông linh giới quái vật chỉ là tới gần hắn liền sẽ chốt bụi, đến không hết linh hồn khí xám theo bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ. Mặc dù những này chỉ là rất nhỏ yếu quái vật, đối với hiện tại rốt đến nói không có tác dụng gì, nhưng loại cảm giác này để hắn rất thoải mái, tâm huyết dâng trào phía dưới cũng liền chơi một lát, liền trở về vật chất giới. Nhưng là, vừa mới bước vào vật chất giới, rốt liền sững sốt. Hắn đi tới một chỗ hoàn toàn xa lạ khu vực, nồng đậm khói đen theo bốn phương tám hướng để ép tới, nhân tính rất nhanh đến hạn mức cao nhất, linh hồn của hắn bắt đầu nhận ăn ngon. Cái này cho thấy, khói đen cường độ chí ít là diễn sinh cấp. Đây là nơi nào? Rốt đảo mắt một vòng, nơi này khí tức mười phần quỷ dị, tràn ngập mùi vị của tử vong bốn phía khắp nơi đều là to lớn gò núi kéo dài ra thẳng đến cuối tầm mắt hắn cơ hồ là khẳng định hắn chưa có tới nơi này linh giới không gian là hỗn loạn lại không liên tục cùng vật chất giới không hoàn toàn đối ứng hắn bay loạn một hồi vậy mà liền đi tới một chỗ vùng đất không biết rốt vừa đi ra hai bước thiên cầu chi chung lại một lần ở trong linh hồn của hắn gõ vang hắn chuyển qua ánh mắt nhìn về phía một chỗ gò núi cảm ứng được di tích đang ở nơi đó phi thân đi qua đem gò núi lòi ra sau đó rốt liền thấy để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn trước mắt là một đầu to lớn rồng cung xương Đầu này giữ tận cự long liền lặng lặng nằm tại cái này bên trong gò núi, một đoàn nhỏ tinh nguyên tại trong thân thể của nó tản ra ánh sáng nhạt, bảo đảm nó thi cốt sẽ không bị hủy hóa. Mà tại nó thi cốt chính trung tâm, một viên to lớn trái tim đặt ở chỗ đó. Nó nhìn qua là như thế mới mẻ, tựa như là vừa vặn hái xuống đồng dạng. Rốt trong nháy mắt ý thức được, nơi này là Long mộ. Đám cự long tang thân ở trong này, dùng tinh nguyên bảo hộ thi thể của bọn nó không nhận ăn mòn, dùng bí pháp bảo tồn trái tim của bọn nó, lấy giao cho kẻ đến sau sử dụng. Hắn tìm rất lâu cự long trái tim, nguyên lai like ở trong này. Trong vui mừng khôn xiết, rốt lập tức xuống tới đem trái tim đưa về mộng cảnh ngay tại chữa trị ngôi sao tháp cao chi thức chi thư bị cái này đột nhiên xuất hiện tim rồng giật này mình chủ nhân ngài đây là ở đâu lấy được rốt ngắn gọn đem quá trình kể rõ một lần tương lai chi thư hưng phấn hồ chủ nhân đây là vận mệnh lực lượng tại dẫn dắt ngài. hết thảy trùng hợp đều có hắn phía sau nguyên nhân chi thức chi thư cũng là hết sức cao hứng đây là một viên cự long trái tim ma long chi tâm cần 100 trăm khỏa cự long trái tim hoặc một viên long vương trái tim chủ nhân ngươi phải nhanh tìm tới càng nhiều kiện vật phẩm này nhất định có thể cho ngài mang đến thần tính Tương lai chi thư lật qua lại trang sách, vận mệnh lực lượng ở trong đó chợt lóe lên, nó hô lớn, chủ nhân, ta nhìn thấy Ma Long Chi tâm đối với ngài phi thường hữu dụng, nó không chỉ lại trợ giúp ngài chiến thắng trở ngại, đem sẽ còn vì ngài thu hoạch thần tính, cứu vớt đồng bạn. Quả nhiên là dạng này, rộn nháy mắt liền nghĩ đến vương, còn có Trường Kỳ ngủ say tại Vương Thành dưới mặt đất Thái Dương Kỵ sĩ, Ma Long Chi tâm nhất định có thể cứu vớt bọn họ. Đến lúc đó, Vương Thành lại đem tăng thêm một vị siêu cấp cường giả, rộn cảm xúc bành trướng, đang muốn tướng tinh nguyên thu vào trong ngọng cánh lúc, chi thức chi thư đột nhiên hô, chủ nhân, đừng nóngội, trước tiên đem xương rồng thu vào đến. Cự Long xương Cốt cũng là thượng hạng vật liệu, lại đã sớm tuyệt tích, đây là một cái cơ hội khó được. Tinh Nguyên là cam đoan bọn chúng không có bị hủ hóa mấu chốt. Nếu như ngài trước thời hạn cầm Tinh Nguyên, xương rồng liền sẽ nháy mắt nhận ô nhiễm. Rốt lập tức tỉnh nộ lại, lập tức bắt đầu phá Cự Long xương Cốt. Hắn giết qua hủ hóa Cự Long không chỉ một đầu, nhưng đã sao đoạn thành quái vật Cự Long. Ở sau khi chết liền sẽ hóa thành cho tàn, trừ cho cốt bên ngoài, tài liệu gì cũng không vứt được. Cơ hội này quá hiếm có. Rất nhanh, xương rồng liền bị hắn phá thành một cái hình lập phương, bởi vì thể tích quá lớn, hắn không thể dùng bình thường phương thức truyền thống nhập ngọc cảnh, mà tinh rồng đã chiếm dụng ngọc cảnh nghi thức nhưng cái này cũng không thắng được rốt. hắn lại họa một giấc mơ nghi thức đem tim rồng truyền tống đi ra điệp tại xương rồng phía trên làm một chính thể lại truyền tống về một cảnh dạng này cả đầu cự long liền trở lại trong một cảnh cuối cùng rốt đem cái kia một điểm tinh nguyên lấy ra nó bị chứa ở một cái thủy tinh trong thùng vật chứa đã trống một nửa hiển nhiên đã trong những tháng năm dài đắng đắng này bốc hơi còn lại hai phần tinh nguyên thì được đưa về trong một cảnh Rốt trong lòng mừng rỡ vô cùng thu hoạch này đã vượt xa khỏi dự đoán hắn nhảy ra gò núi bằng nhanh nhất tốc độ lục soát phía khu vực này quả nhiên không ngoài dự đoán Mỗi một cái gò núi bên trong đều trôn giấu lấy một đầu cự long thi thể. Nơi này chính là cự long mộ địa. Nhưng là, cũng không phải là mỗi một cái long mộ bên trong đều có tim rồng, có chút phần mộ đã không, có chút trong phần mộ thì là đã hủ hóa cự long thi thể. Chỉ có thiên cầu chi trung cùng mục chi linh đồng thời nhắc nhở hắn, mới là có tim rồng cùng tinh nguyên long mộ. Dạng này long mộ cũng không nhiều, ước chừng mỗi 20 tòa bên trong có một tòa. Mà trong phiến khu vực này, ước chừng có hơn 300 tòa long mộ. Rốt tim tới, đều là cự long trái tim, không có long vương trái tim. Cự long trái tim muốn 100 cái, mới có thể chế tạo ra một phần ma long chi tâm không đủ, còn thiếu rất nhiều. Rốt không tin tạ mở ra tất cả long mộ, lại chỉ là tăng thêm mấy trận chiến đấu. Hủi hóa cự long cường độ rất cao, nhưng với hắn mà nói, cũng không phải là rất khó. Nhưng là đánh giết một đầu hủi hóa cự long, chỉ có thể thu hoạch được một đoàn cho tàn, một phần cho cốt, một cái linh hồn, thu hoạch kém xa tít tắp còn sống. Rốt đứng tại long mộ chính giữa, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, tương lai chi thư đột nhiên nói, chủ nhân, vì cái gì không đi linh giới nhìn xem đâu? Rốt trong lòng hơi động, quay người lại đạp về linh giới. Lần này quan sát của hắn cẩn thận rất nhiều, rất nhanh. Hắn ngay tại một đoàn trong sương ngủ, cảm ứng được ngục chi linh rung động. Đây là một cái phong ấn. Dột hung phấn giang hai tay ra, bạo liệt linh năng đem toàn bộ mê vụ đánh văng ra. Quả nhiên, ở trong sương ngủ xuất hiện một cái cự đại đóng gói tinh thể, bên trong toàn bộ đều là đỏ tươi tim rồng. Giờ khắc này, rốt trong lòng chỉ còn lại cuồng hỉ, cái liếc mắt này nhìn lại, chí ít có hơn 200 quả tim rồng. Lại thêm trước đó, nói không chừng có thể chế tạo ra 3 phần ma long chi tâm. Đây quả thực là quá tuyệt. Ta rốt cục có thể tới một đạo xào lân vương chi lá gan món ngon. Rốt mang vô tận kỳ vọng, đem tất cả tim rồng toàn bộ đưa về trong một cái Tại xác nhận không có bất luận cái gì thất lạc về sau, trở về Vương Thành. Vương Thành, Vương cây. Thánh Bạch Thụ phía dưới, Bồ sỉ Vạn đem cuối cùng một phần chân vương nghi thức vật liệu thả tại nó nên thả vị trí. Nguyên bản thường thường không có gì lạ nghi thức đồ án, đột nhiên tràn ngập bảng bạc khí tức, phản phất nghi thức một mặt, kết nối lấy vô hạn tinh không. Bồ sỉ Vạn trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Chân vương nghi thức, hoàn thành. Quy một chương 696, mặt trời phục sinh. Khổng lồ Thánh Bạch Thụ đột nhiên bắt đầu chập chờn, cái kia bao phủ toàn bộ vườn cây cành lá tàn mát ra giống như thủy triều gào thét. Vô tận sinh mệnh khí tức theo lá ở giữa rơi xuống. Phản phất đang ăn mừng chân vương nghi thức hoàn thành. Vườn cây bên trong tất cả tế tự cùng học giả đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn đột nhiên sinh động thánh bạch thụ. Sinh mệnh tế tự kinh ngạc nói, sinh mệnh lực lượng tại bừng bừng phân chấn, trời ạ, thánh bạch thụ. Thánh bạch thụ bắt đầu trưởng thành, nhanh, nhanh đi chuẩn bị chất dinh dưỡng. Một cái trợ tế bối rối chạy tới, nhưng lập tức liền phát hiện chất dinh dưỡng không đủ. Sinh mệnh tế tự đại nhân, chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng chỉ có một lần số định mức một phần tư. Sinh mệnh tế tự phẫn nộ quát, vậy còn không mau đi chế tác, nhưng thế nhưng là linh hồn cạn bã cũng không đủ. Người là lớn gần sao? Sinh mệnh tế tự bay lên một bước đem hắn đá cái chó sẽ phân ngươi sẽ không hướng vĩ đại, chiến vô bất thắng, màu đen thùng cơm, rốt đại nhân muốn sao? trợ tế vẻ mặt cầu xin giải thích nói, chúng ta là định kỳ hướng rốt đại nhân tỉnh cầu linh hồn tại bã, nhưng lần này là đột nhiên trước thời hạn. sinh mệnh tế tự giận tí mặt, ngươi còn dám mạnh miệng, nhìn ta không? lời còn chưa dứt, một bóng người ở bên người hạ xuống, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. các ngươi tại lăn tăn cái gì? thánh bạch thụ làm sao rồi? sinh mệnh tế tự quay đầu nhìn lại, thình lình chính là rốt, hắn lập tức một cái một độ lớn không người. rốt đại nhân, ngài đến rất đúng lúc. Thằng ngu này vừa rồi tại chửi bới ngài không cung cấp linh hồn cát bã, ta đang muốn đem hắn tháo thành thang khối. Rốt khoát tay chặt lại. Chớ nói nhảm, Thánh Bạch Thụ làm sao rồi? Còn có, ta vì cái gì cảm giác nơi xa có một loại khó có thể tưởng tượng khí tức cường đại. Sinh mệnh tế tự vội vàng đáp, Rốt đại nhân, Thánh Bạch Thụ sinh mệnh lực lượng ngay tại bừng bừng phấn chấn, nó lại muốn bắt đầu sinh trưởng. Đây là Thánh Bạch Thụ từ ngàn năm nay lần thứ năm sinh trưởng. Ta suy đoán, Đại Khái là bộ sĩ vạn đại nhân chân vương nghi thức hoàn thành. Hoàn thành rồi. Rốt chấn động trong lòng, hắn vừa cầm về trái tim của rồng, chân vương nghi thức liền hoàn thành rồi đang muốn bay người lúc rời đi, sinh mệnh tế tự gấp hô, rồi đại nhân, chúng ta cần linh hồn cát bã, cần vải vật cho cốt, thánh bạch thụ sinh trưởng là phi thường hiếm thấy, mỗi lần sinh trưởng về sau, thánh bạch thụ sinh mệnh lực lượng đều sẽ tăng lên cực lớn, có thể cho chúng ta cung cấp càng nhiều thánh bạch thụ cảnh non cùng thánh bạch thụ trái cây, đây là chúng ta chế tác dược tề nguyên liệu trọng yếu, còn có thể trèo chống càng nhiều tiểu thánh bạch thụ, nếu không vương thành bên ngoài, khu vực không chiếm được sinh mệnh che chở cũng rất khó sinh tồn. tương lai chi thư cũng trong đầu nói, chủ nhân, ta nhìn thấy bồng bộ bổ sinh mệnh, bội thu trái cây. Mùa xuân khí tức, một viên cường đại thánh thụ tại sinh trưởng, điểm điểm kim quang tại nhánh cây ở giữa bay múa, ngay hẳn là cung cấp đủ nhiều linh hồn cặn bã cùng quái vật cho cốt, chỉ ít 2.500 nghìn phần. Rộn trong lòng hơi động, tiền tay liền vung ra đến 30 triệu linh hồn cặn bã cùng đếm không hết quái vật cho cốt, số lượng nhiều, trực tiếp ở trước mặt hắn lũy thành một toà núi nhỏ. Sinh mệnh tế tự con mắt đều trừng ra ngoài, trước mắt ánh mắt tất cả đều bị màu xám trắng hơi mở linh hồn cặn bã chứng cứ. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy nguyên liệu, trước kia rộn mỗi lần chỉ cho hai đến ba triệu phần, bởi vì khó mà bảo tồn, cho quá nhiều lời nói dùng không được sẽ hủ hóa biến chất nhưng cho dù dạng này, hắn cũng cảm thấy là rất nhiều, vương thành trước kia ít nhất phải 3 tháng mới có thể tích lũy nhiều linh hồn như vậy cả bã, thánh bạch thụ lâu dài đói gần chết, không chỉ có non đầu chỗ nhanh thiếu, trái cây cũng kết đến thiếu. Từ khi rồi sung túc cùng ứng về sau, thánh bạch thụ trái cây cùng non đầu số lượng tại tiếp tục bạo tăng. Toàn bộ đốt cho thánh bạch thụ, một phần đều không cần lưu. Rốt ngắn gọn phân phó nói, dùng tốc độ nhanh nhất chế tác, thánh bạch thụ đang trưởng thành thời điểm, ngàn vạn không thể có nửa phần dinh dưỡng không đủ. Hắn thấy sinh mệnh tế tự ngơ ngác sững sờ không có phản ứng, liền quay đầu chỉ vào trợ tế nói, chuyện này từ ngươi phụ trách nói xong phi thân rời đi, chỉ còn lại một đám còn trong cơn chấn động tế tự. chân vương nghi thức chủ bị tại thánh bạch thụ một bên khác, ở vào một mảng lớn trên đồng cỏ. làm rốt lúc chạy đến, liếc mắt liền thấy ngay tại lớp lánh tia sáng kỳ dị to lớn phát trận. nó nhìn qua từ vô số phức tạp đồ án cấu thành, vòng ngoài cùng là một cái cự lại tròn, từ linh hồn cặn bã cùng linh hồn đặc chất chế thành nguyên liệu cấu thành nghi thức nền. tại nghi thức lúc bắt đầu, nó thay thế tấn thăng người tiếp nhận cường đại vị thế phản chấn. bang bạc khí tức đập vào mặt, có như vậy trong nếp mắt, rốt cảm giác trước mắt nghi thức phảng phất thông hướng được sâu không đáy. trong đầu Chi thức chi thư lần đầu phát ra rung động cùng sùng kính cảm thán. Đây chính là từ người thành thần nghi thức sao? Nó vĩ đại cùng thần bí không thể tưởng tượng nổi, ta trước kia nhất định gặp qua, nhưng là nghĩ không ra. Tương lai chi thư lật qua lại trang sách, vẻ mặt nói, ta hoàn toàn không cách nào báo trước nó, nó đối với ta mà nói, chính là một mảnh đại dương màu đen. Búp bê nhẹ nói, ta có thể cảm giác được, nó sẽ khiến người linh hồn phát sinh triệt để cải biến, ta đã từng nhớ kỹ một câu, nguyên thăng cấp căn bản ý nghĩa, chính là linh hồn thăng cấp. Aệ sợ cổ độc linh hồn, vận độc hạt tròn ở trong cơ thể hắn biến thành một trận phong bạo. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ bước vào lĩnh vực này, mà lại cùng nhảm chán lửa so sánh, ta nắm giữ lực lượng càng lớn vĩ đại. Thương Lai Chi Thư hừ lạnh một tiếng, phân lực lượng đúng không? Nếu là ai không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn khống chế vận mệnh lực lượng. Chi Thức Chi Thư trùng hợp hừ hai tiếng, phản phất tại phụ hòa đó. A Hề sợ linh hồn lập tức bành trướng, nội giận nói, ngu xuẩn ngớ ngẩn, một ngày kia, ta muốn các ngươi đều quỷ xuống đến cầu ta. Thương Lai Chi Thư cười lạnh nói, cầu ngươi thả qua chúng ta, cầu ta để các ngươi đi. Nói xong, A Hề liền bay trở về hắn ổ điểm, một đầu chôn ở trong linh hồn của hắn chuyên chú tiêu hóa trong cơ thể hắn màu vàng hạt tròn, rồi không để ý đến bọn hắn, hắn hiện tại chỉ chú ý một sự kiện, quay đầu hỏi, bồ sĩ vạn cát hạ, cái này so dự định thời gian nhanh hơn một tuần lễ, có phải là lập tức liền có thể lấy tiến hành chân vương nghi thức rồi? Bồ sĩ vạn ngay tại nghi thức tít ngoài rìa, cẩn thận kiểm tra nghi thức mỗi một chi tiết nhỏ. Trên lý luận đến nói là dạng này, nhưng muốn cử hành nghi thức, vương trạng thái muốn điều chỉnh đến tốt nhất, nếu không sẽ cực đại gia tăng nghi thức độ khó, trước mắt hắn sinh mệnh không hoàn chỉnh, lại còn ở trong linh giới chiến đấu, gần đoạn thời gian hẳn là không thể tiến hành, mà lại, bộ sĩ vạn dừng lại một chút. Đứng dậy, mang theo linh thị ánh mắt nhìn về phía rốt. Nếu như muốn cử hành hoàn chỉnh nhất chân vương nghi thức, cần 13 vị quân vương cộng đồng cử hành, quân vương là nhất định phải hoàn toàn trạng thái, đã có được cấp 15 linh năng cùng cường nguyên, lại sinh mệnh cường độ đạt tới quân vương cấp độ, cùng linh hồn hoàn mỹ tương dung. Trước mắt, ở trong chỗ dị ẩn, chỉ có 4 vị quân vương, ta, ngươi, hệ dạ, cổ lý vị ạ. Số lượng này chỉ đủ cơ sở nhất nhu cầu, chân vương nghi thức gấp lực sẽ vô cùng to lớn, thành công xác suất cũng không cao. Rốt chấn động trong lòng, không hề nghi ngờ, bọn hắn khẳng định phải cử hành hoàn chỉnh nhất chân vương nghi thức đây là tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì lỗ hổng. trong chúng ta có mấy vị sắp tấn thăng quân vương rồi, bố xì vạn không chút do dự đáp. đại chủ giáo họ rút, vương chi người ứng cử giỏi, thanh vũ, một vị khác người ứng cử tình ca còn kém rất nhiều. hỏa chi tử bên trong, giờ dạ bạn, giờ bợ lạ, zepi, mỏn rộ vị ạ, là tiếp cận quân vương cấp, ám nguyệt công chúa cùng mịch ca niên kỷ quá nhỏ, tấn thăng quá nhanh, linh hồn không ổn định, tạm thời không thích hợp tấn thăng. vị thứ nhất hỏa chi tử hạ lại hạn niên kỷ quá lớn, linh hồn nhận ăn mòn rất sâu, đã không cách nào tấn thăng. cái khác đặc cấp nhân viên chiến đấu còn chưa đủ tư cách bước vào vương giả lĩnh vực mặt khác, ạ lặn quá mức đặc thụ, hắn không thể tính bình thường quân vương cấp, một vị khác đại kỵ sĩ trưởng, thanh kiếm kỵ sĩ hỏa L, hắn cũng phi thường đặc thụ, linh hồn của hắn cùng hắn bình minh thanh kiếm khóa lại cùng một chỗ, trở thành một loại quái dị cộng sinh thể, trừ phi tăng lên bình minh thanh kiếm, nếu không hắn không cách nào tấn thăng. bộ sĩ vạn dừng lại một chút, ngữ khí trở nên ngưng trọng, nhưng là thái dương kỵ sĩ hai, là có tư cách, hắn thậm chí đã tại quân vương cấp giới hạn trạng thái, chỉ là bởi vì linh hồn nhận nghiêm trọng hủy hóa, thân thể không trọn vẹn lại có người lừa dùa, cho nên không cách nào hoàn thành tấn thăng. rộn mở to hai mắt nhìn đó không phải là nói nếu như ta chưa khỏi Thái Dương Kỵ sĩ vậy hắn liền có thể tấn thăng làm quân vương cấp chiến lược Bồ sỉ vạn kinh ngạc nhìn xem hắn lập tức liền nhớ lại vương nói cho hắn ngươi ngươi tìm tới trái tim của rồng rồi ngươi có thể chế tạo ra loại kia siêu cấp sinh mệnh linh vật rồi rốt mỉm cười gật đầu giờ khắc này bồ sỉ vạn nếp nhăn trên mặt tầng tầng triển khai tựa như hoa cúc nở rộ tốt quá tốt ta lần đầu tiên nghe được loại này tạo vật tồn tại lúc vô ý thức là không thể tin được vương chi trái tim nghi thức trực tiếp đem hắn sinh mệnh đào ra một bộ phận trừ phi tái tạo sinh mệnh nếu không là không thể nào khôi phục hai vấn đề Mấu chốt chính là thân thể nhận cực nặng tổn thương, linh hồn tụ thân thể liên lụy mới có như vậy nặng hủ hóa. Nhưng linh hồn của hắn đặc tính là phi thường cường đại, Thái Dương chi lực là trong truyền thuyết nguyên luật, có khó có thể tưởng tượng to lớn uy năng, sự cường đại của nó là trời sinh, Coi như tại trạng thái trọng thương, cũng đang không ngừng mạnh lên, không ngừng tăng lên, khủng bố Thái Dương chi lực thời khắc tịnh hóa linh hồn, chỉ cần thân thể của hắn khôi phục, linh hồn của hắn rất nhanh liền sẽ khôi phục. Lúc này, rốt nghe tới tương lai chi thư trong đầu hồ, rất nhiều thần tính, chủ nhân, rất nhiều thần tính. Đồng thời lại nhìn thấy ngôi sao quảng trường bên trên bay tới kích quang. Nó tại tương lai chi thư lực lượng dưới sự ảnh hưởng, theo ngông lung kim quang biến thành cụ thể số lượng, 175 điểm thần tính. Nhiều như vậy, rụt trong lòng cười nở hoa. Xem ra, vị này Thái Dương kỵ sĩ là chỗ gì ẩn đại cứu tinh, hắn đem tại tương lai trong chiến đấu đưa đến cực kỳ trọng yếu nhân tố. Đương nhiên, có thể cho hắn nhiều như vậy thần tính, càng nhiều nguyên nhân là hắn tại cứu vớt Thái Dương kỵ sĩ trong quá trình, ôm đồn hết thảy. Cái khác tất cả mọi người không có bất cứ tác dụng gì, hắn không chỉ có làm mấu chốt, còn là duy nhất. Phạm là duy nhất cho thần tính cũng rất nhiều. Mà theo rụt lực lượng tăng trưởng, Hắn đem tại càng ngày càng nhiều trong sự kiện chiếm cứ càng nhiều số lượng, thậm chí trở thành duy nhất. Có thể đoán được chính là, về sau hắn thần tính tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, lại có cùng loại tinh không thành chi chiến hoặc dở dở chi chiến cơ lớn chiến dịch, hắn tất nhiên không chỉ thu hoạch được hơn một ngàn điểm thần tính. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Bồ sĩ vạn khẽ gật đầu, đột nhiên lại ấn xuống một cái ruột cái chán, ruột kinh ngạc hỏi, làm sao rồi? Linh hồn của ta không có vấn đề chứ? Bồ sĩ vạn lộ ra một cái nụ cười vui mừng, không có vấn đề, đây là cường đại quân vương linh hồn, chỉ so với mộ các hạ cùng cờ các hạ kém một chút. Ta vừa rồi nhìn chính là ngươi trong linh hồn vận thế chi khí." Dỗ lập tức liền nhớ lại đến, tại hắn còn chưa trở thành lệnh luật giả thời điểm, liền trước thời hạn trở thành cho tản chi tọa chủ nhân. Căn cứ họ rụt nói tới, nhân loại khí vận ngay tại trong linh hồn của hắn tụ tập. Cái này có quan hệ gì sao?" Bồ sĩ vạn đầy mặt dáng tươi cười nói, "Đương nhiên là có quan hệ, ngươi biết, chân vương là nhân loại thần, cường nguyên thăng cấp lớn nhất động lực, chính là nhân loại vận thế, hoàn chỉnh nhất chân vương ý thức, cần đầy đủ nhân loại vận thế. May mắn là, các ngươi chuẩn bị rất khá, mỗi một vị hỏa chi tử đều có đối ứng cho tản chi tọa." Nhân loại vận thế tại trong linh hồn của các ngươi tụ tập rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ lần này chân vương tấn thăng. Rốt còn không có lộ ra nụ cười, liền nghe tới Bổ sĩ Vạn tiếp tục nói: "Bất quá, các ngươi cần tự mình gia nhập ý thức, dạng này không chỉ có xác suất thành công cao nhất, cũng sẽ không có bị bắt cóc phong hiểm." Rốt chấn động trong lòng, có ý tứ gì? Nhân loại vận thế còn có thể bị bắt cóc sao? Bổ sĩ Vạn mặt âm trầm nói: "Có thể, viễn cổ ác niệm đã sớm nghiên cứu ra được phá hư chân vương nghi thức biện pháp, bọn hắn sẽ ép buộc nhân loại vận thế, đưa nó hướng chảy nhiễu loạn, tiến tới phá hư nguyên thăng cấp." dẫn đến nghi thức thất bại, giờ dẻo liền phát sinh qua mấy lần chuyện như vậy, một vị vĩ đại quân vương bởi vậy mất mạng tại chân vương nghi thức bên trong. Rốt nắm đấm không khỏi nắm chặt. Vậy làm sao bây giờ? Bồ thị vạn ngữ khí trầm dần, không cần lo lắng, chúng ta sớm đã có đề phòng biện pháp, sau lần kia, liền không có chuyện giống vậy phát sinh, cho nên, chỉ cần dựa theo ta nói làm, tại chân vương nghi thức trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Dở đến lòng, nhưng tâm tình còn là rất hạ, hắn nghĩ tới ở trong rở giựt chân vương trên nghi thức, muôn người chú ý thánh tử tấn thăng thất bại, tại chỗ vãn lạc, này sẽ là một bộ nhiều thảm cảnh tượng. Loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh tại chỗ gì ẩn. Về sau, rốt liền theo bổ sĩ Vạn đi tới vương thành phía dưới. Nói đúng ra, là một cái cùng loại tầng hầm đại giáo đường, nó phi thường đặc thủ, chính vị tại Bạch Ngân Chi Hoàn phía dưới, cường đại phong ấn lực lượng bao phủ toàn bộ giáo đường. Chỉ có đặc thủ nhất người sẽ ở chỗ này, tỉ như lôi điện chi vương Mịt Ca, Thái Dương kỵ sĩ Thay. Bọn hắn mượn nhờ Bạch Ngân Chi Hoàn lực lượng phong ấn linh hồn, áp chế hùng hóa, ức chế thủ độ, nhưng cũng chỉ là làm dịu, nếu như trưởng kỵ không chiếm được trị liệu, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đi hướng diệt vong. Hai người một đường thông suốt, đi thẳng tới đại giáo đường chỗ sâu. Nơi này tia sáng u ám, khí tức kiềm chế, trong không khí tràn đầy ẩm ướt cùng dường tem mùi. khắp nơi đều là mặc trưởng bào màu trắng trị liệu mục sư, nhìn xem tiếp người. Nhưng hai người đều là thân kinh bách chiến cường giả, tự nhiên không sợ hãi. La Bồ Sỉ Vạn mở ra một đạo nặng nghề cửa đá về sau, rốt lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Thái Dương Kỵ Sĩ bản thể. Đây là một cái rất lớn hình tròn gian phòng, tất cả vật phẩm đều là làm bằng đá, tặng đá màu vàng phản xạ mở nhận ánh lửa. Nơi này hết thảy đều lộ ra vô cùng sâu nặng. Thái Dương Kỵ Sĩ tai liền nằm tại chính giữa trong thạch quan, chung quanh đứng hắn trong Kỵ Sĩ đoàn Kỵ Sĩ, khi nhìn đến dột cùng La Bồ Sỉ về sau bọn hắn thật sâu cong xuống thân, lui ra. Rốt ngắm mắt nhìn lại, trong thạch quan kia tràn ngập vận đục chất lỏng màu vàng, gây mũi dược khí đập vào mặt, mà tại chất lỏng màu vàng bên trong, ngâm một đại đoàn hình người thịt nhão. Đây là người sao? Rốt trong lòng nhịn không được dâng lên một ý nghĩ như vậy. Đoàn kia thịt nhão đã hủ hóa phải xem không ra là một cái người giống loại, hắn không có bất luận cái gì sinh cơ nằm tại trong thạch quan, nát thành một mảnh miếng thịt chỉ là lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, khủng bố ô nhiễm theo trong nội thể phát ra, vận độc màu vàng không ngừng mà từ nội bộ khuế tán. Trước mắt lực trùng kích so hắn tưởng tượng còn mu lớn, rốt hơi nhíu lên lông mày. Hắn đã từng cùng ý đồ trị liệu qua Thái Dương Kỵ Sĩ Thay, nhưng cũng không thành công, cũng không có nhìn thấy bản thể của hắn. Thái Dương Kỵ Sĩ Thay bình thường sẽ có một bộ con rối thế thần, đến đại biểu hắn tham gia chỗ gì ẩn trọng đại hoạt động, cái kia khôi lỗi nhìn qua chính là vàng như đến sắc. Lúc ấy ruột còn tưởng rằng khôi lỗi đều là dạng này, hiện tại xem ra, có lẽ là Thái Dương Kỵ Sĩ ô nhiễm thẩm đấu. Là bộ gì vậy sao? Thịt não bên trong vang lên vẩn đục thanh âm, Thái Dương Kỵ Sĩ Thay tuổi hồ tỉnh lại. Thật sự là làm phiền ngươi lại đến xem ta ta có lẽ không có bao nhiêu sinh cơ, ạ bị cách ma hủ độc quá cường đại, liền thì ô đỏ các hạ cũng bó tay toàn tập, xin đừng nên lãng phí thời gian, ngài thời gian chính là chúng ta lực lượng, nó rất quý giá. thị vệ trung vương kỵ sĩ đều lộ ra bi thương ánh mắt, đây là sớm nhất đi theo ở bên người thái dương kỵ sĩ chiến đấu người, là thái dương kỵ sĩ chiến đoàn, tựa như chi chiến đoàn đồng dạng, mà giờ khắc này, bọn hắn biết chủ nhân của bọn hắn, đoàn trưởng của bọn họ đã muốn không được, cái này truyền kỳ chỗ di ẩn kỵ sĩ, tính mạng của hắn liền muốn đến điểm cuối. bộ sĩ vạn mỉm cười, thay có lẽ phải không được bao lâu. Ta liền có thể nhìn thấy mặt trời mọc kỳ cảnh. Ai trong thanh âm hơi có một tia kinh ngạc, ngươi tìm tới biện pháp sao? Không, không phải ta tìm tới, mà là ruột tìm tới. Nghe tới cái tên này, ai trong thanh âm xuất hiện vẻ vui sướng, là hắn sao? Hắn tới rồi sao? Ruột tiến lên một bước, là ta, ai các hạ, ta mang đến đúc lại nhục thể kỳ tích sinh mệnh tạo vật, nó có thể cho ngài một bộ thân thể mới, để ngài triệt để thoát khỏi hủ hóa cùng người lừa dủa, cũng để thân thể tàn khuyết phục hồi như cũ. Trong chớp nhoáng này, ruột cảm giác nơi này giống như sáng lên, tất cả thị vệ kỵ sĩ đều nở nụ cười, ánh mắt theo bốn phương tám hướng phóng tới. Mỗi một đôi mắt đều lập loé tỏa sáng. Đúng vậy, bọn hắn là đã thất vọng quá nhiều lần, bất luận Vương Thành sử dụng biện pháp gì, đều không thể cứu vãn lên đã từng thái dương kỵ sĩ, vị này đời trước truyền kỳ chiến sĩ, đã ở trong này nằm 20 năm, bất luận cái gì dạng kỳ tích, tại khủng bố mà vặn vèo a mì cách ma nguyên lần rửa, đều mất đi hiệu quả. Nhưng là, trước mắt một vị này không giống. Hắn sáng tạo kỳ tích nhiều, quả thực như là trên trời ngôi sao, tại trong hai năm này, tất cả có quan hệ hắn tin tức, đều là không gì sánh kịp thắng lợi, hắn phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không thất bại, phảng phất ở trước mặt hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không có không có khả năng. Hắn thậm chí trở thành trợ dị ẩn vị thứ nhất cường đại quân vương, theo một người mới, từng bước một trưởng thành là trợ dị ẩn người mạnh nhất, trừ vương bên ngoài. Có lẽ, hắn thật sự có biện pháp đâu. Trong thạch quan thịt nhau chấn động một cái, Dốt có thể cảm thấy một loại cường đại ý chí từ trong đó dâng lên. "Tiểu Dốt." Thanh âm của hắn hiền lành mà bình thản. "Ngươi thật có thể làm được sao? Có thể hay không ảnh hưởng vương khôi phục?" Vì khủng bố bảo di sản, hắn lại một lần đào ra trái tim, vương lập tức liền muốn tấn thăng chân vương, hắn mới là trợ dị ẩn trung tâm, nếu có ảnh hưởng, cũng không cần ở trên người ta sử dụng. Rốt mỉm cười nói, "Thái Dương kỵ sĩ các hạ, mời không cần lo lắng, ta tìm tới Cự Long mộ địa, đào đến Cự Long di sản, từ đó thu thập được hơn 300 khoảng tim rồng, có thể chế tạo ra 3 phần Ma Long chi tâm, không chỉ có thể làm ngài hoàn toàn khôi phục, trợ giúp vương khôi phục, còn có thể thêm ra một phần để chúng ta ăn được vương chi tiệc. Hắn hấp dẫn lực chú ý của mọi người, liền ngay cả bộ sỉ vạn cũng tai cũng không rời đi. Hắn tò mò hỏi, "Cái gì là vương chi tiệc? Rốt cười nói, "Ma Long chi tâm có thể tái tạo nhục thể, nếu chỉ khôi phục một trái tim đây chẳng phải là thua thiệt rồi." Vương Cường đại như vậy người, độc thể nhất định cũng có được rất cao sinh mệnh lực lượng, như vậy vương huyết đục, vương lá gan tỉ phổi thận chờ nội tạng đều không thể ăn sao? chờ vương trở thành chân vương về sau, lại dùng một viên ma long chi tâm, chẳng phải có thể nhấm nháp chân vương trong máu thịt bẩn sao? nhiều như vậy vương chi tài liệu nấu nướng mà thành tiệc, không phải liền là vương chi tiệc sao? trong chớp náy này, biểu tình của tất cả mọi người đều do dị vô cùng, bộ sĩ vạn miệng hà lớn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, thị vệ các kỵ sĩ mặt nhìn qua đều muốn vỡ ra, chỉ có cai cười ha ha, thanh âm chấn động phòng ốc đều đang run rẩy. không hổ là ngươi à, tiểu rốt, ngươi để ta nhìn thấy hai năm trước vương còn không có tiến hành chuyển lượng nghi thức hắn cũng là ngươi dạng này thoải mái tự nhiên không hề cố kỵ đáng tiếc đáng tiếc ta không có vương mạnh như vậy không phải Thái Dương Kỵ sĩ thiệt cũng rất muốn để các ngươi nếm thử lời còn chưa dứt một cái âm ngũ thân ảnh theo trong nơi hẻo lánh xông ra hắc hắc hắc Thái Dương Kỵ sĩ có ý nghĩ như vậy đây chính là cực tốt Rốt đảo mắt nhìn lại cái thân ảnh kia còn lưng mà dán mùa, mặc một thân màu xanh trắng tế tự phục chính là đại chủ tế mẹ gắng. hắn hé miệng lộ ra miệng đầy nát răng cười hắc hắc nói ta vừa nghe đến rộn các hạ tiến vào dưới mặt đất đại giáo đường liền lập tức chạy tới, lần trước sử dụng dạng này sinh mệnh kỳ vật lúc, ta không tại, sau đó vô cùng tiếc hận, nhưng lần này cơ hội ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ma long chi tâm cũng có thể đúc lại nhục thể, như vậy, cốt này hủ hóa thi thể, liền giao cho ta sử dụng đi. Hai thanh âm trở nên âm lãnh, ngươi muốn làm gì? mẹ gẳng. mẹ gẳng cười hắc hắc nói, đương nhiên là vì tăng lên chỗ gì ẩn chiến lực, ta tạo vật, bờ gì tự tự tạn nị ăn nghi, chính kẹt tại tấn thăng nấu chốt, trải qua ta tính toán kỹ càng, ngươi ô nhiễm hết nhục, có thể vì nàng mang đến tân sinh, trở thành đặc thú nhất quân vương cấp chí lực, mà ta, cũng đem đi ra một đầu chưa bao giờ có được mới ai lạnh lùng nói, "Không, ta không đồng ý, ngươi tác pháp cùng quái vật không có khác nhau, vài thập niên trước cái kia tràn ngập ánh nắng ngươi, vì sao lại biến thành dạng này?" Mẹ gẳng cười lạnh nói, "Ta từ đầu đến cuối không có biến hóa, trở nên chỉ là ta kiến thức cùng trí tuệ, khác chứ không phải người thanh âm con đường là được đến vương chi cho phép, nó tại chỗ gì ẩn trong chiến đấu, đưa đến không thể thay thế tác dụng." "Đúng vậy, nếu như không phải như vậy, ta sẽ đem ngươi phòng thí nghiệm toàn bộ tiêu diệt, nhưng đây là thân thể của ta, ta không muốn đem nó giao cho ngươi, vương cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy." Bầu không khí trở nên cứng nhắc, thị vệ kỵ sĩ rút ra vũ khí, nhìn qua liền muốn đuổi người ngay lúc này, rồi đột nhiên nhớ tới hệ gãy ổn, hắn nói qua, muốn sử dụng mới con đường, chỉ có dạng này mới có thể đột phá linh chi cấm chế, mà ở trong trộn gì ẩn, trừ kẻ giữ lửa tinh hỏa con đường cùng linh hỏa con đường, còn có bạch chi thừa linh giả cùng hắc chi thừa linh giả con đường, mặt khác, tại khá liệu bí ẩn trong bộ đội, còn có một loại cùng quái vật dung hợp kẻ chưa tỉnh con đường, cái này năm loại con đường bên trong, chỉ có kẻ giữ lửa con đường có thể thành tựu quân vương cấp trở lên chiến lực, mặt khác ba loại, đến đỉnh cũng chỉ có cùng lệnh luật giả tương tự sức chiến đấu, mà bờ dỉ tở ta ni an ni là duy nhất có hy vọng đột phá cái này hạn chế người, bất quá. Mẹ Gằng tắc pháp quá mức buồn nôn, rốt có chút không quyết định chắc chắn được, liền để tương lai chi thư thử báo trước một chút. Tương lai chi thư cấp tốc lật qua lại trang sách, Trần Chờ nói, "Chủ nhân, ta không thể xác định, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt chỗ xấu." Được đến đáp án này về sau, rốt lập tức mở miệng nói, "Hay, có lẽ có thể để hắn thử một lần." Thái Dương kỵ sĩ than nhẹ một tiếng, ngầm thừa nhận thỉnh cầu của hắn. Mẹ Gằng hướng rốt thật sâu con xuống thân, cảm tạ rốt đại nhân, ngài trí tuệ không gì sánh kịp, ta liền biết ngài sẽ ủng hộ ta. Rốt quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Ta chỉ là vì chỗ dị ẩn, chú ý ước định của chúng ta." không muốn làm cho rất quá mức nếu không ta sẽ hướng vương đề nghị thủ tiêu ngươi khả lực không phải người thanh âm mẹ gật ngửa đầu lên tiếng lại lộ ra hắn miệng đầy nát rằng cười hắt hắt nói ta biết xin ngài yên tâm khả lực không phải người thanh âm phòng thí nghiệm quyết sẽ không vượt qua lôi chỉ nửa bước Rốt không nói thêm gì nữa trở lại một cảnh bắt đầu chế tác ma long chi tâm ma long chi tâm đúc lại nhục thể khôi phục sinh mệnh biên độ lớn tăng lên hoạt tính siêu việt hết thể phát tác không nhìn tất cả lệnh cấm cần một khỏa long vương trái tim hoặc một trăm trưởng thành cự long tim rồng một điểm thần tính hết thể vật liệu đều đủ Rốt đi tới trước bệ đá, suy nghĩ khẽ động, chế tác liền bắt đầu. To lớn tim rồng bị lực lượng vô hình dẫn dắt đến trong bệ đá, vô số công cụ bay múa đưa nó cắt, màu vàng thần tính từ trong phương tiêm bia bay ra, cắm vào trong đó. Chỉ qua một lát, 100 khỏa tim rồng liền tiêu hao hầu như không còn, 100 điểm thần tính cũng cách hắn đi xa. Thay vào đó, là trên bệ đá một khắc lấp lánh hồng bảo thạch. Nó ước chừng chỉ có bàn tay, hiện ra trái tim hình dạng, bóng ánh sáng long lanh bảo thạch bên trong phảng phất đóng gói vô số bị áp súc hết đụ. Rốt cẩn thận cầm lấy nó, cảm thụ được trong đó mênh mông sinh mệnh lực lượng. Đây chính là Ma Long chi tâm. Suy nghĩ khẽ động, Ý thức trở lại trong vật chất giới, ma long chi tâm cũng xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Rốt chậm rãi đi lên trước, mở ra linh thị, đem ma long chi tâm đặt tại cai linh hồn chính giữa. Một sát na kia ở giữa, kỳ tích bắt đầu. Sinh mệnh lực lượng đột nhiên xuất hiện, thịt não bên trong tách ra vô số huyết đụng mới, đỏ tươi màng sương, màu trắng gân mạch, nhãn cầu, cơ bắp, nội tạng, đan vào một chỗ, thoáng qua liền hình thành một cái nam tính nhân loại. Hắn vóc dáng không cao, có một đầu màu vàng tóc ngắn, khuôn mặt bình thường, nhưng trong thân thể ẩn chứa vô tận uy năng. Khi hắn theo trong Thạch Quan bước ra đến một khắc này, vô tận tia sáng liền theo trong thân thể của hắn bắn ra, cường đại nhiệt lực dâng lên, trước mắt phảng phất dâng lên một vảy mặt trời, nguyên chi hải cùng linh giới đều đang chấn động. Thái Dương Kỵ Sĩ phục sinh. Hắn tại trùng sinh một khắc này, liền bước vào quân vương cấp. Mà tại vô tận trong kim quang, rốt trước mắt vậy được màu vàng văn tự cũng có thể thấy rõ ràng. Cứu vớt mặt trời, thần tính 175. Cứu vớt sắt thép nữ vương An Nhi, thần tính 35. Quy mô chương 697, Khang Liễu. Rốt nao nao. Cứu vớt sắt thép nữ vương An Nghi là cái quỷ gì? Nàng lúc nào thành sắt thép nữ vô rồi? con lam Mộng cảnh cũng có tiên đoán năng lực báo trước đến nàng tại tương lai sẽ trở thành sắt thép nữ vương không không đúng Mộng cảnh động dạng đều là căn cứ hiện trạng để cân nhắc phản hồi đó chính là nói cái kia đồng thời có được tượn linh giả cùng kẻ chưa tỉnh hai cái con đường nữ nhân hiện tại đã là sắt thép nữ vương rồi xem ra cần thiết đi bái phỏng một chút đại danh đỉnh đỉnh khả lực không phải người thanh âm Rốt nghĩ thầm đem ánh mắt chuyển rời đến bên trên một hạng như là trước đó báo trước cái này một hạng gia tăng một điểm thần tính giảm đi tiêu hao cũng chỉ toàn kiếm được bảy điểm lại thêm bạn mì ba điểm cái này một viên ma long chi tâm xuống tới Thần tính chỉ toàn thu vào 110 điểm. Dột trong lòng mừng rỡ vô cùng, nhưng càng làm cho hắn cao hứng là trước mắt bảng bạc linh năng, còn có nguyên thăng cấp mang đến chấn động kịch liệt. Như là Bồ Sĩ vừa nói, Thái Dương Kỵ Sĩ tại trùng sinh trong nháy mắt đó, liền bước qua quân vương cấp cánh cửa, tích xúc đã lâu lực lượng phảng phất núi lửa phun trào, vô tận ánh nắng bao phủ gian phòng. Mà hắn lực lượng vẫn còn tiếp tục kéo lên. Bồ Sĩ vặn nắm lấy tóc, kinh ngạc hô, "Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì?" Dạng này linh hồn kia sáng, dạng này linh hồn bão sóng, hắn linh tại cùng nguyên chi hải của mình, hắn trên hồn thể hình chiếu ra mặt trời tia sáng. Hắn là nhân loại chi sinh. Tuyệt đối là nhân loại chi sinh. Đây là ta gặp qua cường đại nhất bạch kim chi tử, linh hồn của hắn vĩnh viễn tại tăng cường. Trời ạ, các ngươi đến cùng đã làm gì? Loại thiên tài này tại các ngươi nơi này nát thành dạng này. Đại chủ tế mẹ gặng ngự khí có chút bất tiện nói, ngươi đang nói cái gì? Thái Dương kỵ sĩ là vì cứu vớt ngoại thành, tại vượt qua một tháng tiếp tục chiến đấu về sau, lại bị cường đại vương cấp quái vật ta bị cách ma tập kích, mới chịu trọng thương. Vương Thành vì kéo dài tính mạng của hắn, đầu nhập vật tư tài nguyên vô số kể, bô xỉ vạn hô lớn, nứa ngẩn, ngu xuẩn, đồ đần, đồ ngốc, không ai có thể tiếp tục một tháng chiến đấu khó trách hắn linh hồn lại nhận như vậy nặng ô nhiễm, hắn chỉ vào mẹ gặm cái mũi hô. Trọng yếu nhất chính là, hắn hồn thể bên trong co lại, linh thể khúc át, hạch tâm tầng chỉnh phượng truy hình. Ta còn tưởng rằng là nhận nguồn ruột về sau biến thành dạng này, hiện tại xem ra là hắn trưởng kỳ khuyết thiếu vật tư, khuyết thiếu tài nguyên, linh hồn cực đói phía dưới tiêu hao thành dạng này. Rốt kinh ngạc hỏi, làm sao lại có loại chuyện này? Hắn là Thái Dương Kỵ sĩ à? Linh hồn của hắn thời khắc đều đang trưởng thành, hắn không cần tu luyện, không cần minh tượng, hắn cái gì đều không cần, chỉ cần vật tư cùng tài nguyên. Đây là dễ dàng nhất nuôi sống bạch kim chi tử, các ngươi chỉ cần để cho hắn thời gian, hắn liền có thể trở thành quân vương. Thế nhưng là, các ngươi cái gì cũng không có cho hắn, còn để hắn siêu phụ tải chiến đấu. À, à à à! Vừa nghĩ tới hao tổn chiến lực, ta liền muốn điên. Bố sĩ sì vạn ôm đầu, nhìn qua thống khổ tri cực. Hắn là hoàn mỹ chủ nghĩa người, thật không thể mỗi người đều dựa theo tôi ưu hóa nhất trưởng thành lộ tuyến đến đi, có bất kỳ sai lầm đều sẽ đau lòng nước ốc. Nhất là lúc đầu có thể trở thành đỉnh cấp cường giả, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân thất bại. Đúng lúc này, một đôi nóng bỏng tay vện chặt bờ vai của hắn. Bố sĩ sì vạn, ngươi không cần vì ta cảm thấy tiếc hận hai thanh âm bình thản mà ôn hòa hiền hậu, có một loại làm cho lòng người an khí tức. Kim quang ở trên người hắn tụ tập, dần dần hình thành màu vàng áo giáp. Một đạo cực sáng hỏa diễm ở sau lưng của hắn triển khai, nương tụ thành một thanh thiêu đốt tử kiếm. 20 năm trước chỗ dị ẩn, khốn cùng, nguy hiểm, bắc bên, đợi cũ đều đã tan lụi, đại tân sinh còn chưa trưởng thành. Chúng ta vây ở vô tận trong khói đen, quái vật giống như nước thủy triều tứ phía vọt tới, trừ tử chiến, không còn cách nào khác. Đúng vậy, theo trở thành cao giai nhân viên chiến đấu về sau, ta cơ hồ không có đạt được bao nhiêu vật tư cũng gặp phải không có cuối cùng siêu phụ tại chiến đấu nhưng đại tân sinh có vương ạ lạn tối lì vị ạ giờ dạ bạn tớ bận lạ chờ một chút bọn hắn so ta càng cần hơn tài nguyên ta tiết kiệm một chút bọn hắn liền có thể nhiều một chút điểm may mắn là tại ta đổ xuống thời điểm bọn hắn cũng đứng lên cuối cùng chúng ta mới có hôm nay bố sĩ bạn chúng ta không thể đứng vào hôm nay góc độ đi khiển trách người trong quá khứ cùng sự tình mỗi một thời đại đều có một thời đại trách nhiệm bọn hắn hoàn thành rất khá không có cô phụ ta mà ta cũng rốt cục có thể lại lần nữa đứng lên cùng các ngươi xoáng vai chiến đấu Chiếc sáng rơi xuống, Tae đã biến thành một người mặc màu vàng áo giáp, móc treo thiêu đốt đại kiếm kỵ sĩ. Hắn khuôn mặt bình thường, nhưng rốt không nhìn thấy một tia bình thường. Bồ sị vạn trên mặt thần sắc thống khổ dần dần đánh tan, trong bất tri bất giác, hắn đã nước mắt run rẩy, thở dài nói: "Đúng vậy à, là nhiều đời những anh hùng chống lên hiện tại chúng ta. Là ta sai, tại dạng này khắc nghiệt dưới hoàn cảnh, chỗ gì ẩn không có cách nào làm được tốt hơn rồi." Tae mỉm cười, xoay người lại cầm giọt tay. Quá tốt, rốt cục có thể đụng tới chúng ta siêu cấp tân tinh. Rốt kinh ngạc nhìn xem hắn, cứ như vậy ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, tân sinh thái dương kỵ sĩ linh năng lại mạnh lên. Thu sơ giản lược đoán trường trí ít đạt tới 90 vạn ngàn khắc, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng cường. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu hắn liền có thể đột phá cấp 16 linh năng, đạt tới cường đại quân vương trình độ. Bồ sĩ vạn cảm thán nói, đây là cố này tân sinh thân thể mang đến cải biến, Ngài Ma Long chi tâm liền như là một phần siêu cấp chất dinh dưỡng, không ngừng mà đền bù thay những năm này linh hồn thâm hút. 20 năm qua, hắn mặc dù trọng thương nằm tại trong thạch quan, nhưng linh hồn trưởng thành cũng không có đình chỉ, chỉ là bị bạch ngân chi hoàn phong ấn lực lượng ngăn chặn, không có biểu hiện ra ngoài. Hắn hiện tại thâm hút đã đến khó có thể tưởng tượng trình độ. A, đây có lẽ là một chuyện tốt, chúng sinh Thái Dương kỵ sĩ có được cực cao vị thế, ta chỉ cần cung cấp đầy đủ thuần túy tinh nguyên dược thể, hắn liền có thể trở lại đỉnh phong. Tất cả mọi người bị câu nói này chấn trụ. Nhất là thị vệ của hắn kỵ sĩ, bọn hắn là Thái Dương kỵ sĩ đoàn còn sót lại kỵ sĩ, ở trong này thủ vững 20 năm, duy trì bọn hắn kiên trì tín niệm, chính là vì đợi đến đoàn trưởng của bọn họ một lần nữa đứng lên. Vốn cho là đây chỉ là vĩnh viễn không có khả năng thực hiện hy vọng xa vời, lại vào đúng lúc này thành thật. Không chỉ như vậy, đoàn trưởng của bọn họ còn đem trở lại đỉnh phong, trở thành 20 năm trước cái kia ngàn tỉ người kính ngưỡng Thái Dương kỵ sĩ. Đây quả thực là bọn hắn tại sâu nhất trong tưởng tượng mới có mộng đẹp. Nhân tính chi hoa 3. Nhân tính chi hoa 4. Nhân tính chi hoa 3. Giọt bị trước mắt kim quang kinh ngạc đến ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể một lần cho nhiều như vậy nhân tính chi hoa. Linh hồn của bọn hắn sẽ không bị ta cảm động nổi a. Giọt có chút chút lo âu kiểm tra mỗi bản nhân tính chi hoa, kinh ngạc phát hiện trong đó thiếu mất một người. Nhưng xem xét danh tự, lại yên lòng. Đại chủ tế mẹ gẳng sát thực không có lý do cảm động. Quay đầu liếc mắt, mẹ gẳng ngay tại Lãng Yên không một tiếng động đóng gói trong thạch quan tàn dịch cùng Tử Ngạo hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái bao thạch thìa đưa chúng nó chuyển rời đến một cái đặc thù thủy tinh vật chứa bên trong nhìn qua không nguyện ý gây nên bất luận kẻ nào chú ý hắn đung nhiên ngẩng đầu vừa vặn đối đầu rồi ánh mắt mẹ gặng không nghĩ tới lúc này còn có người chú ý hắn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh tiếp tục hắn công tác đại chủ tế các hạ rốt lại mở miệng trước để ý ta đi kha lực không phải người thanh âm nhìn một chút sao mẹ gặng đung nhiên ngẩng đầu trong ánh mắt kinh ngạc càng rõ ràng hơn ngài muốn đi đúng thế vì cái gì mẹ gặng vẫn đục con mắt nhìn chăm chăm rốt Vĩ đại Thái Dương Kỵ sĩ vừa mới phục sinh, hiện ra hắn vô tận lực lượng, chứng minh kẻ giữ lửa con đường chính xác. Ngươi vì cái gì còn muốn chú ý một cái không có tiền đổ con đường đâu? Rốt cười nói, Mẹ gặng, xem ra ngươi là không muốn trong tay của ta linh hồn đặc chất. Mẹ gặng ánh mắt có chút lóe lên, trên khí thế liền yếu xuống tới. Rốt đúng là hắn kim chủ, bình quân mỗi cái tuần lễ, hắn liền muốn hướng cấm kỵ vũ trang cùng khả lực không phải người thanh em cung cấp các loại linh hồn đặc chất vượt qua mười phẩy phần. Đây là vương đáp ứng, cũng là bọn hắn cố gắng tranh thủ mà đến, tại trung cao giai nhân viên chiến đấu trên chiến trường. Cấm Kỵ vũ trang cùng Khả lực không phải người thanh âm đưa đến tác dụng không nhỏ, nhưng bọn hắn nhưng không có được đến chỗ gì ẩn quá nhiều coi trọng vật tư tài nguyên phân phối chiếm đoạt tỷ lệ một mực phi thường nhỏ. Thằng đến ruột ở trong Thánh hỏa tế tự trận hướng bọn hắn đáp ứng cung cấp đầy đủ linh hồn tài nguyên, tình huống của bọn họ mới có triệt để cải biến. Không hề nghi ngờ, Khả lực không phải người thanh âm mệnh mạch liền bóp ở trên tay ruột. Nếu như ruột không cung cấp linh hồn vật tư, bọn hắn rất nhiều kế hoạch đều muốn triệt tiêu. Càng đáng sợ chính là, chỉ cần ruột một câu, Thái Dương Kỵ sĩ liền sẽ đem hắn di thể thu hồi. Rốt đại nhân, mẹ gặng đổi một bộ định loạn đủ cười. Khả Tư không phải người thanh em đương nhiên chào mừng ngài, ngài lúc nào muốn đi đều có thể, chúng ta hết thề đều hướng ngài mở ra. Rốt gật gật đầu, nếu như công việc của ngươi làm tốt lắm, ta dự định hướng các ngươi thêm vào một bộ phận linh hồn vật tư. Mẹ gẳng thần sắc rốt cục thay đổi, ngụy trang theo trên mặt của hắn rút đi, lộ ra kinh ngạc của của hắn cùng nghi hoặc, vì cái gì? Rốt đại nhân, ta rất khó tưởng tượng ngài sẽ ở thời điểm này cải biến thái độ, dù sao chúng ta còn không có lấy được thành công, mà cai lại đạt được chúng sinh. Rốt cười lắc đầu, mẹ gặng, ngươi em ta thấy quá nông cạn, thừa linh giả cùng kẻ chưa tỉnh chưa hẳn không có tiền đồ án nhỉ thành công có lẽ sẽ cho các ngươi chỉ dẫn một con đường sáng chúng ta đều là vì chỗ gì ẩn vì nhân loại sau này chỉ là lựa chọn con đường khác biệt nhưng trăm sông đổ về một biển mẹ gặng nhìn xem rốt ánh mắt chưa từng có dạng này kinh ngạc qua ngài không cảm thấy chúng ta là tà ác là cung quái vật vặn bẹo tồn tại rốt cười nói chỉ cần không tổn thương nhân loại không có quá lớn tai họa ngầm cùng nguy hiểm liền không có vấn đề mặc kệ đi cái dạng gì con đường lấy cái dạng gì hình thức tồn tại chỉ cần đối với nhân loại hữu ích có thể đánh giết quái vật có thể xua tan khói đen chính là nhân loại thủ hộ giả giờ khắc này mẹ gặng trong mắt ánh mắt phức tạp vô cùng. Hắn thở dài một tiếng, nói: rốt đại nhân, ta chưa hề nghĩ tới ngài cường đại như vậy, quân vương sẽ có như thế khoáng đạt tầm mắt, sáng suốt như vậy ý nghĩ, từ giờ trở đi, ngài chính là đương thời khả liệu, cái này vĩ đại mà vinh quang danh hiệu chỉ có ngài thu hoạch." Nhân tính chi hoa năm. Cái này cũng được. Rốt không nghĩ tới có thể từ trên người mẹ gặm thu hoạch được nhiều như vậy nhân tính chi hoa, liền cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, hắn liền thu hoạch vượt qua 50 phần nhân tính chi hoa. Lại thêm nữa trước tích lũy, hắn nhân tính chi hoa tổng số đã vượt qua 300 phần. Ha ha ha, nhân tính chi hoa tự do thời khắc lập tức liền muốn tiến đến. Dột trong lòng tràn ngập mừng rỡ. Ta cũng không cần lo lắng nhân tính chi hoa không đủ dùng, cái gì ô nhiễm đều đi chết đi, mỗi ngày cho mẹ Phỉ Suy Hoa, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tranh thủ thời gian triệt để chuyển biến thành ta người đi, về sau ta liền có thể nắm thu thần tính. Chỉ mong ngày đó sớm một chút đến. Thái Dương Kỵ sĩ phục sinh chấn động kinh động toàn bộ vương thành người. Hiện tại, trong vương thành tụ tập đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng cao giai nhân viên chiến đấu vượt qua dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời kỳ, loại trình độ này ba động, bọn hắn đều có thể cảm thấy được. Cái kia cường đại linh năng, xem xét chính là cấp 15. Mà nguyên chi hải chấn động càng là tự Đó là một loại cùng loại linh tiếng vọng, càng thêm thâm trầm, cũng càng là giả hơn không mà mịt, nguyên luật có định lượng là tạo thành không được cường đại như vậy ba động, tất nhiên là nguyên thăng cấp vì Cử Nguyên. Đây không phải mang ý nghĩa chỗ gì ẩn lại có một vị quân vương muốn sinh ra rồi. Cao giai nhân viên chiến đấu đều là cho rằng như vậy, trên thực tế, tại đầy đủ tài nguyên cùng thuần túy tinh nguyên dược tề duy trì dưới, một ngày này sớm muộn liền sẽ giáng lâm, chỗ gì ẩn kiểm chế thật lâu thiên tài sẽ nhao nhao bộc phát, bọn hắn sẽ nên đón một cái hiếm thấy quân vương thủy triều. Nhưng đặc cấp nhân viên chiến đấu liền không rỗng. Bọn hắn lập tức liền phân biệt ra được đây là Thái Dương Kỵ Sĩ Linh Năng, cái kia ẩn tại linh năng gợn sóng bên trong huy hoàng ánh sáng nóng rực, không phải mặt trời là cái gì. Thái Dương Kỵ Sĩ trùng sinh rồi. Mang theo cái này không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, tất cả đặc cấp nhân viên chiến đấu cơ hồ đều ngay lập tức đi tới dưới mặt đất giáo đường, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia mặc lớp lánh mặt trời áo giáp Kai đi ra thời điểm, cơ hồ không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Thẳng đến Kai mỉm cười cùng mỗi người ôm, tại bổ sĩ vạn giới thiệu cùng mỗi một vị đến từ giờ dẻo đặc cấp nhân viên chiến đấu nắm tay, thẳng đến mặt trời tia sáng đem bọn hắn toàn thân chiếu lên nóng bỏng, bọn hắn mới dám tin tưởng sự thật này. Bọn hắn truyền kỳ, 20 năm trước Kình Thiên trụ lớn, Thái Dương kỵ sĩ thai phục sinh. Tin tức này bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp toàn bộ Vương thành, tất cả mọi người biết bọn hắn đời trước anh hùng trở về. Giờ khắc này, Vương thành sôi trào. Mọi người buôn tàu bàn báo, bọn hắn mặt trời trở về, đã từng Thái Dương kỵ sĩ phục sinh, kỳ tích như thế này đều có thể sinh ra, nhân loại là thật muốn theo không quan trọng bên trong cuộc hởi. Mà lúc này đây, Dột đã rời đi Vương thành, đi tới Kha Lư không phải người thanh âm cứ điểm thành, thành. Đây là một tòa không lớn thành thị, khoảng cách Vương thành cũng không phải đặc biệt xa, ánh lửa không phải đặc biệt sáng, người cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng chính là dạng này một tòa bình thường thành, lại cho người ta một loại tĩnh mịch an bình cảm giác, sinh hoạt ở nơi này cư dân, để rốt cảm thấy có một loại tuế nguyệt bình ổn khí tức. Không sai, rốt tan dương, một cái khủng bố dung hợp khái vật phòng thí nghiệm căn cứ thành chân sở tại, vậy mà dạng này bình tĩnh. Cái này chứng minh mẹ gẳng sát thực giống hắn nói như vậy, không có nguy hại xã hội loài người. Mẹ gẳng lên tiếng cười nói, chờ tiến vào khả lực không phải người thanh âm, ngài sẽ càng thêm kinh ngạc. Rốt gật gật đầu, dưới sự dẫn dắt của mẹ gẳng, tiến vào thạch thành trụ sở dưới đất. Quy 1 chương 698, Khả lực cảm kế hoạch. Cùng rốt tưởng tượng không giống. Thạch thành trụ sở dưới đất cũng không âm trầm u ám, nó lấy nham thạch làm chủ thể kết cấu, để nguồn sáng phủ kín mỗi một góc, nhìn qua sạch sẽ sáng tỏ lại khí quyển. Nhưng tại xâm nhập căn cứ về sau, nó giữ tận một mặt liền bạo lộ ra, rốt nhìn thấy một cái cự đại trong hồ lớn, vô số ở giữa đắm chìm trong bóng đêm địa lao, đến không hết cơ thể sống quái vật bị giam giữ ở trong đó, hất vụ nhàn nhạt ở trong đó chạy xuôi, lửa tia sáng không cách nào chiếu xạ đi vào. Quái vật tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng va đập liên tiếp, không dứt bên hai. Đại chủ tế mẹ gần nói, đây là chúng ta hắc ám địa lao, giam giữ đại lượng cường cấp trợ xuống quái vật, vì cam đoan quái vật hòa tính chúng ta không có để ánh lửa chiếu sáng nơi này. rốt nhĩ mày, hắn cùng đại chủ tế mày gặng đứng tại một chỗ trên thiên tiểu, nhìn xuống dưới, hắc ám hố to thật giống như vực sâu miệng lớn, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn phệ, cho người ta cảm giác mười phần không tốt. các ngươi làm sao dẫn vào khói đen? khói đen là từ dưới đất tràn lan lên đến. vì cam đoan điểm này, hắc ám địa lao xây ở căn cứ chỗ sâu nhất, khoảng cách thạch thành thủ hộ chi hỏa phi thường xa, đồng thời, trong căn cứ còn có một mai thủ hộ chi hỏa, chỉ là phi thường yếu ớt. nếu có tình huống phát sinh, trực ban nhân viên liền sẽ lập tức hơn lửa bên trong gia nhập nhân tố, tăng cường ánh lửa sẽ xua tan cái này ít ỏi khói đen. Rốt lại hỏi, quái vật kia mất khống chế làm sao bây giờ? Chúng ta có đầy đủ cảnh giới quy trình, có một cấp nhân viên chiến đấu chiến thủ, nhưng quái vật này lật không nổi bọt nước đến. Rốt khẽ gật đầu, nhưng trong lòng ít nhiều có chút bất an. Hắn biết khả liệu bí ẩn bộ đội là lấy chi thừa linh giả cùng kẻ chưa tỉnh làm chủ thể, kẻ chưa tỉnh chính là đem người cùng quái vật tàn khu dung hợp, biến thành nửa người nửa quái vật vận bèo tồn tại. Mà quái vật một khi mất đi hắc ám linh hồn trèo trống, sẽ rất nhanh phát sinh tán loạn, cũng chính là khói đen vô lượng hóa, cuối cùng chỉ còn lại một đống cho tàn. Cho nên muốn theo trên chiến trường mang về quái vật tàn khu là phi thường trở ngại. Bọn hắn nhất định phải nuôi dưỡng sống quái vật, tại quái vật khi còn sống đưa nó cùng người dung hợp, cuối cùng, quái vật linh hồn tiêu tán, còn lại tàn hồn dung nhập người linh hồn. Mà người linh hồn thì thay thế nó, trở thành quái vật tàn khu vật dẫn. Nói một cách khác, giờ khắc này, đã từng người liền đã không tại, linh hồn của hắn biến thành hắc cám vật dẫn, mà hắc cám linh hồn là hỗn loạn, điên cuồng, cuồn bạo hỗn loạn linh hồn, hắn cũng không thể tránh khỏi sẽ đi hướng điên cuồng cùng hủy diệt. Trước kia, kẻ chưa tỉnh là chỗ gi ẩn tiêu chuẩn phá hồi. Bọn hắn ra chiến trường duy nhất mục đích, chính là cùng quái vật đồng quy vô tận, nếu như không như vậy, bọn hắn rất nhanh liền lại biến thành quái vật quá tàn nhẫn hành vi khiến cho tân vương thượng nhiệm chi sơ liền đem hắn cấm chỉ, thang đến đại chủ tế mẹ gặng tìm tới mới cân bằng cùng khống chế kẻ chưa tỉnh biện pháp để bọn hắn có thể tương đối trường kỳ mà ổn định tồn tại xuống dưới. Vương mới một lần nữa cho phép khả liệu bí ẩn bộ đội trở về chiến trường, mà ở trong đó cũng có ruột công lao, chính là hắn tại thời khắc mấu chốt duy trì mới khiến cho vương đồng ý đại chủ tế mẹ gặng thỉnh cầu. Cho nên mẹ gặng một mực phi thường hy vọng có thể đem hắn kéo đến chính mình trong trận doanh, từ đó làm khả lực không phải người thanh em, khả liệu bí ẩn bộ đội thu hoạch được càng lớn duy trì. Hắn vẫn cho rằng kẻ giữ lửa con đường cuối cùng sẽ đi đến cuối cùng. Tại thần chi kỳ nguyên, tại lửa thời đại, vô số cường giả đem con đường này đi đến cực hạn, nhưng kết quả sau cùng lại là khói đen che phủ đại địa, nhật nguyện tinh thần không thấy hằng quang, tam giới đều nhận nghiêm trọng ô nhiễm. Cái này như sắt thép sự thật chứng minh lửa là không cách nào chiến thắng hắc ám. Có thể chiến thắng hắc ám, chỉ có hắc ám. Cho nên nhân loại phải giống như học được sử dụng lửa như thế, học được lợi dụng hắc ám, kẻ chưa tỉnh chính là hướng phương hướng này bước ra bước đầu tiên. Quả thật, nó rất không hoàn thiện, có rất nhiều tác dụng phụ, nhưng bất kỳ sự vật vừa mới bắt đầu đều là dạng này, chỉ cần kiên trì tiếp tục đi, nó tất nhiên sẽ lấy được thành công, nhân loại cuối cùng sẽ thành hắc ám chủ nhân. Đây chính là đại chủ tế mẹ gẳng vì đó cả đời thờ phụng lý niệm. Hắn sau khi vô số lần thất bại đi đến con đường này, hắn tin tưởng vững chắc chỉ có con đường này mới có thể cứu vớt Trụ Dị Ẩn, cứu vớt nhân loại. Lựa Huy Hoàng chỉ là tạm thời, Trụ Dị Ẩn nên thừa dịp cái tốt đẹp thời cơ, cấp tốc phát triển khả lực không phải người thanh âm. Nhưng đang tức là, lý luận của hắn cơ bản không ngời duy trì, thậm chí một trận bị đánh thành tận thế giáo đồ bởi vì cùng tận thế giáo đồ một mực chỗ tuyên bố khói đen vô hại luận hoặc tân nhân loại lý luận tương tự nếu như không phải đại chủ tế mẹ gẳng trước đó ở trong vương thành xem như đức cao vọng trọng sở phán quyết nội vụ lại không có tìm tới hắn hợp tác với tận thế giáo đồ chứng cứ lại thêm tân vương thượng nhiệm đến nay bình thản luật pháp sớm đã bị xử cực hình Rốt là một cái duy nhất minh xác tỏ thái độ duy trì hắn chỗ di ẩn cao tầng nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận sự nghiệp của hắn đại chủ tế mẹ gặng tại chỗ tự sát đều không có vấn đề chỉ tiếc không bao lâu ruột thực lực liền liên tiếp tăng vọt một bước vượt qua trùng điệp trở ngại trở thành chỗ di ẩn bên trong vị thứ nhất ngoại trừ vương cường đại quân vương Cái này khiến đại chủ tế mẹ gẳng tim như bị dao cắt. Thực lực cường đại như vậy, khả nếu không phải người thanh niên không bỏ ra nổi đã động hắn đổ vật. May mắn là, do Thái độ đối với hắn cũng không có thay đổi, thậm chí nguyện ý tại hắn cùng Bộ Sĩ Vạn, đình tranh chấp bên trong duy trì hắn, cũng để cho Khả Lựu mấy vạn phần linh hồn tại nguyên duy trì. Càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, tại Thái Dương kỵ sĩ trong khôi phục, hắn thậm chí nguyện ý thuyết phục tai đem hắn gì thể giao cho Khả Lựu. Tiệu hồ Trụ Gi ẩn đại bạc phát, cũng không có ảnh hưởng hắn thái độ đối với Khả Lựu. Đây cũng là mẹ gẳng chăm xé không hiểu được nghi hoặc phải biết trước kia Khả Lư tồn tại nguyên nhân chính là vì đền bù Vương Thành chiến lực không đủ, bọn hắn chỉ là kẻ giữ lửa dự bị phẩm. Rốt thái độ như vậy rất khó giải thích, Mẹ Gẳng chỉ có thể quy kết làm hắn siêu phàm ánh mắt cùng vĩ đại trí tuệ. Nếu như có thể, hắn thật rất hy vọng duy trì rột trở thành đời tiếp theo Vương. đương nhiên, đây là nói sau. Rốt hiện tại tại chỗ gì hân địa vị đã cực cao, chỉ cần có ủng hộ của hắn, Khả Lư không phải người thanh âm nhất định sẽ có nhảy vọt phát triển. Mẹ Gẳng tin tưởng, tại trăm năm, thậm chí ngàn năm về sau, Khả Lư tuyệt đối sẽ không cố phụ tín nhiệm của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể là thắng được rột tín nhiệm. Mẹ Gằng có thể cảm thấy được, cứ việc rốt lựa chọn duy trì hắn, nhưng tụi hồ cũng không phải là phi thường tin tưởng hắn. Cho nên, mẹ Gằng lấy lớn nhất thành ý mang theo rốt tham quan Khả Lựu hết thảy, đem Khả Lựu không phải người thanh âm hết thảy nói thẳng ra, không có chút nào che giấu. Cứ như vậy, rốt rốt cục nhìn thấy Khả Lựu hạch tâm phòng thí nghiệm dung hợp chi kho, cũng tận mắt chứng kiến một vị kẻ chưa tỉnh sinh ra. Đây là một cái cự đại linh năng dụng cụ, bề ngoài toàn bộ từ chân ngân cấu thành, đá mặt trời là nền, to lớn màu đen thủy tinh hình thành một cái đặc thú mi tức, vặn vẹo tinh huy hồng bảo thạch đường ống dẫn giống đại tràng cuốn quanh tại cái này dụng cụ mặt ngoài tính ra hàng trăm khả liệu nghiên cứu viên phân bố tại vị trí của mỗi người khẩn trương điều khiển trước mặt bọn hắn linh năng bảng nương theo lấy một trận to lớn tiếng vang mình màu đen linh năng theo bên trái đường ống bên trong rót vào màu trắng linh năng theo phía bên phải đường ống bên trong rót vào đem toàn bộ dụng cụ nội bộ thế giới biến thành trắng đen rõ ràng hai giới một cái quái vật từ phía dưới bị để vào tiền đến đây là một đầu hủ hóa xà ma nó xuất hiện tại vực sâu khí tức phụ cận là cùng loại vực sâu ma vật quái vật cường độ không cao ước chừng tại hung cấp sơ dài tả hữu loại trình độ này quái vật ruột nếu như buông ra linh hồn trận thủy ám trực tiếp liền có thể đem hắn chấn diện Nhưng dụng cụ nội bộ cao giai nhân viên chiến đấu liền không như vậy nhẹ nhõm, hắn hao phí một khắc đồng hồ mới đưa nó đánh bại. Đại chủ tế mệ gắng giải thích nói, đây là vì tiêu hao quái vật linh năng, tại dung hợp trong quá trình, quái vật tuyệt đối không thể có bất luận cái gì linh năng, nó linh hồn cũng cần suy yếu, nếu không sẽ thôn phệ người linh hồn. Tại Hủ Hóa Xà Ma đổ xuống về sau, một người bình thường theo một bên khác tiến đến. Hắn rõ ràng mười phần hồi hộp, nhưng vẫn là bước nhanh chân, đi đến quái vật bên người, hướng cao giai nhân viên chiến đấu nhẹ gật đầu. Cao giai nhân viên chiến đấu một kích liền đem Hủ Hóa Xà Ma thân thể đánh nát một nửa sau đó lại dùng mấy lần tinh tế công kích, đem cái này một nửa cắt tới một phần ba. bình thường lúc này quái vật liền muốn bắt đầu bốc hơi, nhưng giờ phút này dụng cụ bên trong đột nhiên hắc quang tăng vọt, tràn ngập màu đen linh năng. chỉ có quái vật linh năng là cái này. mặc dù nó không thuộc về hủ hóa xà ma, nhưng lại nhất thời chỉ hoãn nó bốc hơi. cao gia nhân viên chiến đấu thu hồi quái vật những bộ phận khác, cấp tốc rút khỏi dụng cụ, mà người kia thì cắn chặt hầm răng, hướng về quái vật tàn khu nhào tới, đưa nó chăm chú ôm vào trong ngực. không chỉ như này, hắn còn đang không ngừng mà cắn xé huyết đục của nó, đem hắn nuốt vào trong bụng. Cái này khủng bố cảnh tượng để rốt ngơ ngác thất sắc, nhưng người chung quanh lại thở ơ. Bọn hắn đã sớm quen thuộc, tất cả nghiên cứu viên đều đang khẩn trương thao túng trước mặt bọn hắn linh năng bảng, dù cụ bên trong màu đen linh năng đã đem hết thể bao phủ, rốt chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu bạch quang kết nối lấy người kia thân thể. Lúc này, quái vật tàn khu bắt đầu kịch liệt lúc đích, huyết nục của nó bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, bao trùm người bình thường kia loại. Khủng bố tiếng gào thét theo rụng cụ bên trong truyền ra, nghe được người sởn cả tóc gáy. Lúc này, cái kia cao giai nhân viên chiến đấu đi tới rốt cùng đại chủ tế bên người, hắn liếc nhìn rốt, kinh ngạc hô: "Rốt đại nhân, ngài làm sao tới rồi?" Rốt nhiên hắn một cái, người này từng có gặp mặt một lần, là khá lừa cái bóng chiến sĩ, tên là Enerji. Bảy chi kẻ chưa tỉnh, có được viễn cổ ma lang tàn khu. Hắn từng tại tinh hoàn chấn dùng mới linh hồn thuật thức đã cứu mệnh của hắn. Enerji, người còn tốt chứ? Linh hồn có hay không phản vệ? Enerji nhìn qua cảm động vô cùng, ngài vậy mà nhớ kỹ tên của ta. Oh, rốt oh, đại nhân lại còn nhớ kỹ tên của ta, ta thật sự là không thể tin được. Đại chủ tế các hạ, ngài nói đến rất hợp. Rồi đại nhân quan tâm chúng ta mỗi người, tựa như thần yêu thế nhân đồng dạng trên tay của hắn, quái vật tàn khu hóa thành cho bụi, mà dụng cụ bên trong quái vật tàn khu, ngay tại hùng mảnh sinh trưởng. Loại này quái dị cảnh tượng dung động rốt, để hắn vô tâm hỏi nhiều. Đại chủ tế mẹ gẳng phất phất tay, "Èn Nưn Trịnh, mau trở về nghỉ ngơi, rốt đại nhân hôm nay là đến khảo sát khả liệu, ngươi kế tiếp còn có một cái nhiệm vụ, tuyệt đối không được phát huy thất thường." e Èn Nưn Trịnh một tay nắm tay, nặng nghề mà đập vào trên trái tim. "Vâng, ta nhất định không để rốt đại nhân cùng đại chủ tế thất vọng, há dám vĩnh hằng, nhân loại tất thắng." Nói xong, hắn liền quay người rời đi, một vị nhân viên vệ sinh lập tức đem trên mặt đất cho tàn quét sạch sẽ mẹ gắng dùng rất nhỏ thanh âm ở bên thai rồi nói: e nó chỉ là kiểu cũ sản phẩm, linh hồn bị thương quá nặng, hủy hóa xâm nhập hạch tâm, tính mạng của hắn liền muốn đến cùng, rất nhanh, hắn liền phải đi chấp hành cuối cùng nhiệm vụ. rốt kinh ngạc nhìn hắn một cái, cuối cùng nhiệm vụ, không sai, chính là tử vong nhiệm vụ, hắn đem tại một lần hắn phải chết chiến đấu tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng, tại vinh quang bên trong chết đi. rốt châm mặc vài giây đồng hồ, nói: hiện tại chỗ di ẩn cảnh nội hắn không có chiến đấu như vậy, nhưng tại khói đen ngoài trường thành bộ còn có. Căn cứ bộ quân chiến thực tiễn, khói đen trường thành phụ cận tốt nhất phải có một cái khu vực an toàn, nếu có quái vật trưởng kỳ sinh tồn ở khói đen trường thành phụ cận, nó che đậy tác dụng sẽ dần dần mất đi hiệu lực, cho nên nhất định phải thanh ra một cái an toàn khu vực, đồng thời phải định kỳ tuần tra. Lần này, rốt châm mặc thật lâu, thẳng đến nghi thức kết thúc, dung hợp chi kho mở ra, mới một lần nữa mở miệng. Ngươi nói hắn là kiểu cũ, hiện tại cũng sử dụng tiểu mới sao? Đúng, hiện tại cũng sử dụng tiểu mới, lại tương lai còn sẽ có đổi mới thức, khả năng phát triển là vĩnh viễn không có điểm dừng, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ lấy nhân loại linh hồn, khống chế cái này không phải người lực lượng rốt không có trả lời, nhìn xem cái kia đã dung hợp một nửa quái vật tàn khu dũng giả bị hơn 10 vị mặc thật dày linh năng trang bị phòng vệ khả liệu nhân viên công tác khiêng ra đến, một vị khả liệu nghiên cứu viên không ngừng hướng trong miệng của hắn đút dược tể, trên người hắn quái vật huyết nhục còn đang ngọ ngoậy, nhưng theo dược tể rót vào, núp ních cũng dần dần nhẹ nhàng, cuối cùng ngừng chỉ hoan xuống tới. Hắn lâm vào độ sâu hôn mê, khuôn mặt vật vẹo, biểu lộ hết sức thống khổ, bị khả liệu nhân viên công tác cất đặt tại một cái linh năng trận thức trung tâm, trắng đen sen kẻ linh năng thủy tinh lại một lần nữa sáng lên, trắng đen sen kẻ tia sáng lại một lần nữa đem hắn bao phủ. Mệ gầm nói, đây là cuối cùng dung hợp giai đoạn Bảo đảm huyết nục của hắn cùng quái vật triệt để giao hòa, tại hết thể sau khi hoàn thành, hắn chỉ dùng 5 đến 6 ngày, liền có được tương đương với trung giai nhân viên chiến đấu linh năng. Tại trải qua một loạt đặc thù huấn luyện về sau, hắn liền sẽ có được tiếp cận cao giai nhân viên chiến đấu chiến lực, Cụ thể có thể tới trình độ gì, phải căn cứ dung hợp tình huống cùng linh hồn hắn ổn định độ đến xem. Rốt hỏi, đến tiếp sau tăng lên đâu? Nếu như hắn hoàn toàn không chế hắn hiện tại lực lượng, đồng thời không có bất luận cái gì phản vệ cùng dấu hiệu mất không chế, như vậy, hắn liền có thể tăng thêm một bước. Bình thường là ở trong thân thể hắn thêm vào đồng loại hình quái vật, an quái vật huyết đục chế thành đặc thù dự tề. Phục dụng hữu chất vật, tăng lên thân thể cùng linh hồn kháng tính. Trên lý luận, chỉ cần linh hồn của hắn có thể chịu nổi, hắn liền có thể vô hạn điệp ra. Rốt nhĩ mày. Nhưng như vậy, hắn vĩnh viễn cũng không thể nắm giữ nguyên lực lượng, làm sao cũng vô pháp đột phá lệnh luật giả hàng rào. Mẹ gắng lộ ra một cái nụ cười. Rốt đại nhân, ta cho rằng khói đen chính là thuần túy hắc ám tại vật chất giới biểu tượng. Kẻ chưa tỉnh không chế chính là thuộc về hắc ám lực lượng, nó còn có rất nhiều bí mật chúng ta không được biết. Trên thực tế, chúng ta đã có rất nhiều người đột phá mười cấp linh năng, bọn hắn thực tế chiến lược cũng không so lệnh luật giả nhỏ yếu. Rốt trầm mặc mấy giây, lại hỏi. Vậy các ngươi vì cái gì không cần một cái cường đại quái vật, tỉ như cường cấp siêu giai, bậc thứ ba, bậc thứ ba, thậm chí bậc thứ năm, Vương Thành có đầy đủ lực lượng có thể chế phục bọn chúng. Mẹ gẳng khẽ lắc đầu, "Dỗ đại nhân, quái vật cường độ cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt là quái vật chiến đấu đặc tính, phải chăng lợi cho nhân loại không chế, một cái phù hợp quái vật, so so với một cái cường đại quái vật hữu dụng, mà cái sau còn cần hao phí càng nhiều tài nguyên, đồng thời rất không ổn định, cường đại quái vật dung hợp luôn luôn phi thường trở ngại, lại phong hiểm to lớn, Tân Tân kẻ chưa tỉnh nó cần tích dưỡng một đoạn thời gian mới có thể bên trên cường độ." Trong lúc nói chuyện, nơi xa linh năng nghi thức đã kết thúc, kia sáng rơi xuống, người kia cũng đã khôi phục ý thức, mẹ gặng mỉm cười nói, lại một cái kẻ chưa tỉnh sinh ra, chúng ta đi xem một chút đi. bọn hắn đi tới kẻ chưa tỉnh trước mặt, hắn nhìn qua trạng thái tinh thần không tốt lắm, thân thể nửa phần trên bị quái vật chiếm cứ, xà ma cái kia dài nhỏ xúc tu ở phía sau hắn kéo lấy, quái dị màu đen đường vần bao trùm đầy toàn thân. may mắn là, mặt của hắn coi như bình thường, hắn tình huống thế nào? mẹ gặng hướng bên người khả liễu nghiên cứu viên hỏi, bọn hắn còn đang khẩn trương bận rộn, công tác còn chưa hoàn toàn kết thúc. một người đáp, đại chủ tế các hạng, hắn tình huống không tốt lắm. Linh hồn ổn định ngưỡng giới hạn tại 60 trở xuống, nếu như tiếp tục hạ xuống, chúng ta cũng chỉ có thể tiến hành khẩn cấp nghi thức. Đại chủ tế mẹ gẳng những mày, tiếp tục hỏi thăm càng tỉ mỉ chỉ số. Rốt ánh mắt thì chú ý tới bên cạnh người kia một cái trên minh bài, trên đó viết. Rốt phờ di, 30 tuổi, ba chi kẻ chưa tỉnh, hủ hóa xà ma. Rốt biết, ba chi kẻ chưa tỉnh chính là quái vật chiếm cư thân thể con người tỷ lệ, ba liền đại biểu ba thành, cao nhất là 9. Trên lý luận, chỉ số càng cao, tiềm lực càng lớn nhưng quá cao anh mòn trình độ sẽ khiến cho kẻ chưa tỉnh trạng thái cực không ổn định. một khi linh hồn mất không chế, trong thân thể quái vật liền sẽ thức tỉnh, bọn hắn cũng sẽ triệt để đi hướng điên cuồng. đây cũng là bọn hắn vì sao lại được xưng kẻ chưa tỉnh nguyên nhân. một khi trở thành giác tỉnh giả, đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn triệt để biến thành quái vật. bình thường ở trước đó, khả liệu sẽ cho hắn gửi đi cuối cùng nhiệm vụ, để hắn tại cùng quái vật quyết chiến bên trong chết đi. cũng chính là vinh quang cái chết. nói thật, ruột cũng không thể lý giải bọn hắn tại sao phải làm như vậy. mẹ gặp nhiều lần hướng hắn can đoan, tất cả kẻ chưa tỉnh đều là tự nguyện, không có ép buộc, không có dẫn dụ. Tất cả hậu quả bọn hắn đều sẽ trước thời hạn tỏ rõ, nhưng Y Nguyên ngăn không được đại lượng người phỏng vấn, bọn hắn không thể không khai phát ra một bộ khắc nhiệt sảng chọn hình thức. Bộ này hình thức phát huy tác dụng rất lớn, không chỉ có giảm bất hy sinh, còn cực đại tăng lên kẻ chưa tỉnh chất lượng. Dột phờ gì? rốt thử nghiệm mở miệng, kêu gọi tên của hắn. Người trước mắt khó khăn mở mắt, nhìn thấy rốt, hắn vẫn đục trong ánh mắt lập tức tràn ngập tia sáng. A, là rốt đại nhân, có thể nhìn thấy ngài, thật sự là quá tốt. Rốt không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp nhận ra chính mình, vội vàng hỏi nói, ngươi là tự nguyện sao? Dột Phi dị trong ánh mắt tia sáng càng ngày càng sáng đương nhiên, do đại nhân, ta nằm mơ cũng muốn lên chiến trường, cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ cùng quái vật chiến đấu. ngươi vì cái gì không hạ nhật chi thí luyện? do phở gì thần sắc hơi ám, thất bại, năm lần đều thất bại, linh hồn của ta quá ở mức, không cách nào điểm bút lửa, tuổi của ta cũng qua, không cách nào lại tiến hành hỏa chi thí luyện, chỉ có khả lực có thể cứu vớt ta. nhưng ngươi không biết lại biến thành quái vật sao? biết. vậy tại sao? bởi vì ta nghĩ giống như ngài giết quái vật. do phở gì nhẹ nói, phụ thân của ta, mẫu thân của ta, ta hai người ca ca một cái tỷ tỷ, con của ta, toàn bộ tại hai năm trước hất triều bên trong chết. Thôn của ta cũng bị hủy diệt. Ta yêu thôn, ta yêu trong thôn mỗi người, mỗi một cái góc, mỗi một mảnh thổ địa. Ta theo nhỏ nguyện vọng lớn nhất chính là cùng người trong thôn tại dưới ánh lửa vĩnh viễn sinh hoạt, nhưng bọn hắn đều chết rồi. Ta vốn chỉ muốn trở thành một cái ưu tú thợ mỏ, tựa như phụ thân ta, nhưng tại thôn diệt vong về sau, ta có một cái mới lý tưởng, mới nguyện vọng, mộng tưởng mới. Nó trong lòng ta thiêu đốt. Ta muốn trở thành một tên siêu phàm giả, một tên nhân viên chiến đấu. Dù cho liều mạng, dù cho bỏ cái này thân huyết đủ, dù cho đầu rơi máu chảy, cũng phải trở thành một thành viên trong bọn họ. Ta muốn săn giết quái vật, ta muốn giết sạch cái này hắc ám bên trong phệ nhân ma quỷ, ta muốn giết hết tất cả những thứ này hại người sâu bọ. Đúng lúc này, một cái nhà nghiên cứu đột nhiên hô lớn. "Đại chủ tế các hạ, hắn trị số, hắn trị số đang biến hóa, linh hồn ổn định ngưỡng giới hạn tại ta gọi, 60, 70, 80, trời ạ, còn đang dâng lên." Tất cả mọi người chạy đến trước mặt hắn, nhìn xem khối kia linh năng thủy tinh, nó tản mát ra dị dạng tia sáng, thẳng đến thật lâu mới bình tĩnh trở lại. "99." Khác liệu nghiên cứu viên sợ hãi thán nói. "Đây là ta năm nay nhìn thấy cường đại nhất linh hồn kháng tính ngưỡng giới hạ, chỉ cần bảo trì trạng thái này" Hắn rất nhanh liền có thể tiếp tục cường hóa. Đại chủ tế Mệ Gẳng đang kiểm tra tất cả trị số về sau, nụ cười trên mặt làm sao cũng giấu không được. Rốt nhưng không có để ý, trước mặt của hắn, vị này người đáng thương đã sớm lâm vào độ sâu hôn mê. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, quay người rời đi, chỉ mong hắn có thể thực hiện giấc mộng của hắn. Về sau, đại chủ tế Mệ Gẳng lại mang giọt tham quan Hắc Chi Thừa Linh Giả khu vực. Hắc Chi Thừa Linh Giả là chỉ lấy thôn vệ linh hồn đặc chất phương thức, thu hoạch được linh hồn đặc tính cùng khống chế linh năng năng lực. Có thể thôn phệ càng nhiều linh hồn đặc chất, hắn lực lượng liền càng mạnh, nhưng tương tự, cũng gặp phải bài xích cùng phản phệ phong hiểm. Rốt chi viện linh hồn đặc chất khối, cơ bản đều dùng ở trong này. Hắc chi thừa linh giả con đường tương đối kẻ chưa tỉnh tương đối ổn định, kỹ thuật cũng phi thường thành tựu. Khác hiện tại nghiên cứu phương hướng, chính là thử nghiệm ngưng tụ càng nhiều linh hồn đặc chất, tiến hành có định lượng, từ đó khống chế nguyên luật, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Trước mắt mà nói, bọn hắn đã lấy được rất lớn đột phá thành quả, Hắc thừa linh giả có thể thông qua phục dụng đặc thù linh hồn vật chất, đạt tới ngắn ngủi có được nguyên chi lực lượng trình độ, nhưng không thể bền bị, đối với linh hồn tính ổn định cũng có nhất định tồn hại bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp tận lực giảm bớt loại này tác dụng phụ. Mẹ gẳng tiêu ngạo mà hướng ruột giới thiệu khả liệu bí ẩn trong bộ đội trước mắt mạnh nhất h chi thừa linh giả. một cái gọi ngói ngói tiểu mập mạp. hắn mặc dù nhìn qua bề ngoài không đẹp, nhưng hắn trưởng khống một phần cực kỳ chân quý linh hồn đặc chất ảnh thiên ma linh hồn đặc chất, nó có cực kỳ khủng bố uy năng, đồng thời chỉ cần phục dụng đặc thù cái bóng mảnh vỡ dư tề, liền sẽ có được to lớn lượng bùng phát. bất quá, ngói ngói nhìn qua phi thường nhất đan đối mặt ruột ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh. ngài ngài ngài là vị đại đen nhánh đen thùng cơm. một câu liền đem ruột hảo cảm xuống đến vụ. là ta. Ngươi có lẽ có thể thay cái xưng hô." Nói nói nhỏ giọng nói, nhưng ta ta ta thích đen nhánh đen thuần cơm. Rốt cảm giác hắn trò chuyện không đi xuống, tùy tiện qua loa vài câu liền rời đi nơi này, Hắc chi thừa linh giả khu vực tương đối mà nói vẫn tương đối bình thản. Cuối cùng, rốt tại cái trụ sở này nhất phía tây, rốt cục nhìn thấy bợ gì tở tạn ỉ ăn ni. Nàng cung trước kia giống nhau như lúc, còn là một đầu sóng vai màu vàng, liền trên mặt tàn nhang cũng không hề biến hóa. Nhưng nàng thần sắc có chút khô tàn, sơ phạc mà ngồi tại một cái cự đại sắt thép vương tọa bên trong nhìn thấy rốt đến thời điểm nàng miễn cường giữ vững tinh thần rốt tiểu ca ca ngươi rốt cũng đến ta hiện tại trạng thái có chút không tốt nhưng ngươi không cần lo lắng ta rất nhanh liền khôi phục lại đồng thời nắm giữ lực lượng cường đại hơn mặc dù ta nghe bọn hắn nói ngươi trở nên rất lợi hại rất lợi hại nhưng ta rất nhanh liền sẽ siêu việt ngươi cuối cùng cũng có một ngày ta đem cứu vớt cái thế giới này nói xong nàng nhắm mắt lại sát thép vương tọa phát ra hình minh sinh mệnh cường đại linh năng theo vương tọa bên trong rót vào trong cơ thể của nàng đại chủ tế mẹ gặng tự hào nói nàng vẫn là ta duy nhất song con đường người nắm giữ vừa chi rồng bảy chi kẻ chưa tỉnh Năng lượng ánh sáng tụ hợp hất chi thừa linh giả, linh hồn của nàng Y Nguyên duy trì đáng sợ ổn định, nhưng tiến giai tốc độ lại chậm chạp xuống tới. Cho nên ta mới cần Thái Dương Kỵ sĩ di thể, cố thi thể này có được khó thể tưởng tượng mục nát cùng mình lùa, nhưng lại tại trị liệu xong duy trì lấy cân bằng, thịt ngáo không chỉ có là hoàn mỹ lệnh luật giả thân thể, còn lưu lại có Thái Dương Kỵ sĩ cái kia khủng bố uy năng. Nó lắng động 20 năm, quả thực ta tha thiết ước mơ siêu cấp trị liệu, chỉ cần đưa nó dung hợp tiến thân thể, anh nhỉ chắc chắn đột phá cực hạn của nàng trở thành khả lựu từ trước tới nay duy nhất cùng quân vương cấp, bằng nhau chiến lược. Ngài tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, nàng hiện tại thuần túy cường độ thân thể, liền vượt qua vương cấp quái vật, đợi nàng tiến thêm một bước, không có quái vật có thể đột phá phòng ngự của nàng, nàng quang năng tụ hợp cũng đem bộ phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng, tựa như ngài linh năng đại pháo đồng dạng. Rốt hít sâu một hơi, hỏi, ngài cần trợ giúp gì? Đại chủ tế mệ gắng lộ ra cùng dã đủ cười, ta muốn một phần thuần túy tinh nguyên dược thể. Đúng lúc này, tương lai chi thư đột nhiên hô, chủ nhân, chủ nhân, ta linh cảm lại bị xúc động, tiếng trung gió ở bên tai ta lắc lư, ta nhìn thấy màu trắng cái bóng, a kia là rồng xương cốt, ngày trước đó thu hoạch được rồng xương cốt, đối với ngài hiện tại có nhất định tác dụng, cơ hồ là lập tức, rốt liền rõ ràng tương lai chi thư báo trước chính là cái gì, tốt, ta biết, mặt khác, ta còn có đồ vật cho ngươi, tiện tay ngay tại trên mặt đất vẽ xuống mộng cảnh nghi thức, đem xương rồng truyền tống đi ra, đây là cự long xương cốt, nó đối với ảnh nhi cường hóa rất có tác dụng, mẹ gắng mở to hai mắt, nhìn xem trước mắt to lớn xương rồng, nhất thời nói không ra lời, rốt châm giọng nói, thật tốt lợi dụng nó, ta hy vọng nhìn thấy một cái có thể cùng ta kề vai chiến đấu ảnh nhi, giờ khắc này mẹ gắng chỉ muốn quỳ ở dưới chân rốt hôn dày của hắn, bắp đùi của hắn, hắn chưa từng có một khắc dạng này tin tưởng. Khả Liệu sẽ qua khởi, Hắc Ám sẽ thần phục tại nhân loại dưới chân. Về sau, mẹ gẳng cơ hội là dùng bí liếm vương thức đem còn lại hết thể nói cho ruột. Liên Khả Liệu ban sơ nơi phát ra cũng không ngoại lệ. Nó cũng không phải là vương thành sáng tạo, mà là vương thành tại một chỗ xa xôi trong di tích phát hiện thành quả nghiên cứu. Nó được xưng là Khả Liệu Hắc Ám kế hoạch, là lợi dụng nhân loại cùng trong bóng tối quái vật tiến hành dung hợp, sáng tạo ra siêu cường chiến sĩ thí nghiệm. Tại xa xôi không biết niên đại tiến hành, đại bộ phận thành quả đã mất. Sau khi thất bại sản phẩm biến thành càng mạnh quái vật biến mất ở trong hắc vụ. Tại chỗ gì ẩn lớn đứt gây về sau di tích địa chỉ đã mất tài liệu tương quan đại bộ phân mất toàn bộ kế hoạch đã đắm chìm tại thời gian trường hà bên trong không có để lại quá nhiều tin tức mẹ gặng nói cho hắn theo hiện hữu tin tức đến xem hắc ám kế hoạch cường độ viễn siêu khả lực không phải người thanh âm thạch thành phòng thí nghiệm dưới đất kiến tạo nguyên nhân gây ra chính là tìm tới kế hoạch này bộ phận còn sót lại tư liệu khả lư không phải người thanh âm cũng chính là vì vậy mà mệnh danh nếu như có thể tìm tới khả lư hắc ám kế hoạch nhiều đầu mối hơn nghiên cứu của hắn sẽ trên phạm vi lớn hướng về phía trước vượt qua khả lư sẽ sớm hơn khống chế hắc ám từ đó khống chế khói đen lấy được thắng lợi cuối cùng. Rốt gật gật đầu, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Nhưng ngáy lòng của hắn cũng không quá tin tưởng mẹ gẳng tưởng tượng, chỉ là bắt nguồn từ đối với hệ ghẻ ổn tín nhiệm, mới như vậy duy trì hắn. Quy 1 chương 699, quân vương tấn thăng. Về sau, rốt hướng mẹ gẳng hứa hẹn, có bất kỳ tài nguyên nhu cầu, đều có thể đến tìm hắn. Nhưng Khả liệu muốn một mực tuân thủ hứa hẹn đối với hắn, lo liệu công khai tự nguyện vương thức mộ tập thành viên, hắn kỹ thuật thủ đoạn cũng muốn tiến một bước ưu hóa, tốt nhất làm được cơ hồ không có tác dụng phụ trình độ. Mẹ gẳng tự nhiên là miệng đầy đáp ứng cũng đem đến có khả liệu vinh dự cao nhất huy chương đưa tặng cho rốt tuyên bố toàn bộ khả lực không phải người thanh âm tại bất cứ lúc nào đều đối với hắn hoàn toàn mở ra khả liệu bí ẩn bộ đội cũng hoàn toàn tiếp nhận chỉ thị của hắn cuối cùng trước lúc rời đi mẹ gặng thỉnh cầu hắn tại chỗ gì ẩn tầng cao nhất bên trong để cho hắn duy trì nhất là cao nhất nghị sự hội trưởng lão đoàn nhìn hắn không thuận mắt đã thật lâu rốt không có minh xác đáp ứng hắn mặc dù tại trong trưởng lão đoàn không nhỏ lực ảnh hưởng nhưng hắn cũng không nguyện ý làm dụng phần này lực lượng khả liệu nhất định phải lấy được vốn có thành tích mẹ gặng dùng tính mạng của hắn cùng vinh dự hướng rốt cam đoàn Khả Lữ chắc chắn tại tương lai cổ thần chi chiến bên trong đưa đến không thể sơ sót tác dụng. Cái hứa hẹn này để ruột tâm tình khá hơn một chút. Dù sao, mỗi nhiều một phần chiến lược mạnh mẽ, chỗ di ẩn phần thắng liền nhiều một chút. Khả Lữ chuyến đi cho ruột rung động rất lớn, nhưng hắn cũng biết Khả Lựu bí ẩn bộ đội muốn trở thành một mình đảm đương một phía lực lượng, đường phải đi còn rất dài. Dưới mắt trọng yếu nhất còn là Vương Tuấn Thăng. Trở về Vương Thành về sau, ruột ngay lập tức tìm đến Bồ sĩ sì Vạn. Lúc này, Thái Dương Kỵ sĩ Kai đã trở lại dưới mặt đất giáo đường. Bộ sĩ sì Vản nói cho hắn, Ma Long chi tâm giao cho Kai sinh mệnh lực lượng đã hấp thu hầu như không còn. Hắn linh năng đỉnh trị trưởng thành, linh hồn lại có bên trong hao tuồn quy hướng. Thế là hắn lập tức cho hắn ăn một phần thuần túy tinh nguyên dược tệ. Phần này dược tệ triệt để kích hoạt cai linh hồn, hắn linh năng tiến hóa lại một lần bắt đầu, đồng thời so trước đó càng thêm cuồng bạo, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ thu nạp linh năng, thậm chí tại trung quanh hắn đều hình thành một cái trống giống. Vì để tránh cho ảnh hưởng toàn bộ vương thành linh năng cân bằng, đồng thời cũng vì để tránh cho quá nhanh linh năng tăng trưởng tổn hại linh hồn, Thái Dương Kỵ sĩ cai lại trở lại dưới mặt đất trong giáo đường, mượn nhờ bạch ngân chi hoàn phong ấn áp chế hắn linh hồn tốc độ phát triển, đem hắn khống chế tại một cái có thể khống chế trong phạm vi nhưng cho dù dạng này, hắn linh năng tăng trưởng tốc độ ý nguyên hết sức kinh người. Bộ sĩ vạn dự tính nếu như có thể lại có một tháng thời gian, không gián đoạn cung cấp thuần túy tinh nguyên dược tẻ cùng mặt trời đặc tính cần nhất đá mặt trời, ai cũng đem bước vào cường đại quân vương hàng ngũ. Nghe đến đó lúc, rồi đột nhiên nhớ tới hắn quang chi thạch, hắn nhớ kỹ quang chi thạch chính là thuần tú nhất, cường đại nhất đá mặt trời. Đối với hết thảy quang chi lĩnh vực đặc tính đều có đặc thủ to lớn tăng lên. Thế là hắn móc ra một khối quang chi thạch, hỏi bộ sĩ vạn các hạ cái này hữu dụng không? Không có trả lời. Rồi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy bộ sĩ vạn nét to miệng cả khuôn mặt đều nhanh muốn vỡ ra. cái này, đây, đây là quang chi thạch. đúng vậy a, ngươi nơi nào thu hoạch được? ách, long mộ bên trong đi. đây là một vị không tầm thường tiền bối di sản. Bồ sỉ vạn đem quang chi thạch nâng ở trên tay, trong mắt cơ hồ đều muốn dán ở bên trên. không sai, thuần túy nhất quang, không có bất luận cái gì tỷ vết quang chi thạch, ta quả thực không thể tin được, hiện tại còn có thể nhìn thấy nó tồn tại. đối với nhân loại trọng yếu nhất tam đại nguyên tố, thuần túy tinh nguyên, tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, còn có chính là quang chi thạch, nó cũng là hiếm thấy nhất, khó khăn nhất thu hoạch nguyên tố. Nó không chỉ có thể chế tác không gì sánh kịp quang chi dự tệ, đối với minh quang đạt tính, quang chi lực đạt tính, mặt trời đạt tính, đều có cực lớn tăng thêm hiệu quả, có nó, Thái Dương Kỵ sĩ đem đi đến một cái cảnh giới càng cao hơn, có lẽ, vị đại quân vương, thậm chí chân vương đều có khả năng. Rốt cười nói, cái kia tranh thủ thời gian cho hắn sử dụng đi, ta đã chờ không nổi nhìn thấy một vị nhân loại mới cường giả sinh ra. Bồ sĩ vạn dùng một loại thành tính động tác đem quang chi thạch để vào trong túi trữ vật, trầm giọng nói, yên tâm đi, rốt đại nhân, ta sẽ đích thân an bài. Rốt lại hỏi, đại chủ giáo thế nào rồi? Họ rút kế thừa thần thánh chi vương còn sót lại hồn thể. Đã qua thật lâu, nhưng vẫn không có tin tức. Cái này cho thấy tình huống không phải rất tốt. Bố sĩ Vạn sắc mặt trở nên âu trầm, có một vài vấn đề, Thần Thánh Chi Vương Tàn Hồn quá cường đại, mặc dù chỉ là còn sót lại một chút xíu, nhưng lực lượng vị thế vừa xa khỏi chúng ta tưởng tượng cực hạn, họ dù hiện tại có chút phiền phức. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp nào có thể đến giúp hắn sao? Bố sĩ Vạn khẽ lắc đầu. Rốt đại nhân, hiện tại vấn đề là, họ dù bản thể không đủ cường đại, khó mà tiếp thu những lực lượng này, Thần Thánh Chi Vương trước khi chết đem hắn tàn hồn làm ra đặc thù cải biến nếu không không ai có thể làm như vậy, họ rút cùng tàn hồn xứng đôi trình độ rất cao, nhưng cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hấp thu. bao lâu thời gian? ba đến 5 năm. rút lông mày lập tức nhăn lại với nhau. lâu như vậy, cái kia chân vương nghi thức cùng cổ thần chi chiến, hắn cũng không thể đuổi kịp, không có cách nào rút ngắn thời gian này sao? bổ sĩ vạn thở giải. quang chi thạch có thể, nhưng nó chỉ có một viên, mà thái dương kỵ sĩ tấn thăng là trọng yếu nhất, thai có rất lớn có thể là chúng ta vị thứ hai chân vương. Rốt mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới thái dương kỵ sĩ đánh giá cao như vậy, khó trách lúc ấy bổ sĩ vạn kích động như vậy. Đây là thật sao? Người xác định sao?" Bồ Sĩ Văn trầm giọng nói, lấy tình huống hiện tại đến, hắn khả năng cao nhất, tiếp theo chính là ngươi, nhưng ngươi trưởng thành đường đi ta hoàn toàn xem không hiểu, là tiêu chuẩn Bạch Kim chi tử, đương nhiên, trong vương thành còn có không ít khả năng, cho tới nay, chỗ gì ẩn thiên tài, ta còn không có nhìn thấy một nửa. có lẽ, trong truyền thuyết Mịch Ca, Ám Nguyệt công chúa, còn có linh nữ đoàn, đều có khả năng, Bạch Kim chi tử bên trong, ạ Lạn, mẹ phis bọn người cũng có khả năng, giọn, Thanh Vũ, Hê Dạ, cũng chưa chắc không được, ai có khả năng nhất, ta cũng có nói." Rút thở ra một hơi, Từ trong ngực lại móc ra một viên quang chi thạch. Ta biết, ta chỗ này còn có một viên. Như vậy, ngươi liền không cần làm khó. Bồ sỉ vạn há to miệng, toàn bộ biểu lộ đều đọc lại. Ngươi, ngươi còn có một viên. Đúng a? Cái kia, cái kia ngươi bắt đầu làm sao không lấy ra? Rốt cười nói, ngươi không cần, ta làm sao lấy ra? Bồ sỉ vạn bị hắn làm hồ đồ, nhưng hắn không có nghĩ sâu, một thanh nắm rốt đưa tới quang chi thạch, lại liếm lại gầm lại sở, tựa như đói 100 ngày chó nhìn thấy thịt xương. A, cùng vừa rồi chất lượng tốt quang chi thạch, trời ạ, ta vậy mà đồng thời nhìn thấy hai viên. Rốt mỉm cười, lại hỏi Ta nhớ được trong Vương Thành có được Quang Chi lực đặc tính là Taylor a. Ta tại thật lâu trước đó cho hắn một viên Quang Chi thạch, hắn dùng viên này Quang Chi thạch tấn thăng lệnh luật giả. Hiện tại hoàn thành sao? Bố sĩ vạn biểu lộ hơi có sốt mượn. Không có, ta chuyên môn đi nhìn qua hắn, hắn y nguyên còn tại có định lượng trong quá trình, nguyên ở trong linh hồn của hắn thực chất hóa tốc độ phi thường chậm. Quang Chi lực là phi thường cường đại đặc tính, nhưng hắn nền quá mỏng, một viên Quang Chi thạch cũng vô pháp hoàn toàn gánh chịu Quang Chi lực có định lượng, hiệu suất rất chậm, dự tính còn muốn thời gian một năm. Rốt lần thứ ba hỏi, ta làm như thế nào trợ giúp hắn đâu? Bố sĩ vạn kinh ngạc nhìn xem hắn lúc này đá mặt trời là vô dụng, trừ phi ngươi còn có viên thứ ba quang chi thạch, nhưng đây là không có khả năng, quang chi thạch cô động phương pháp sớm đã mất, bất luận chúng ta nghĩ bao nhiêu biện pháp, đá mặt trời đều không thể chiết xuất, không giống tinh thủy, ta dùng nóng dược linh năng có thể vô hạn tinh hóa, chỉ cần thời gian đầy đủ, cuối cùng liền có thể thu hoạch được tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, cũng không giống tinh nguyên, chúng ta biết nó là thuộc về ngôi sao lực lượng, chỉ cần khống chế tinh nguyên nghi thức, liền có thể thu hoạch được tinh nguyên, mà nếu như trong tinh không sử dụng, liền có khả năng thu hoạch được thuần túy tinh nguyên, nhưng là quang chi thạch khác biệt, ta thậm chí cho rằng quang chi thạch là không cách nào chế tác. Nó là thế giới nguyên sơ sản phẩm. Rốt mỉm cười, móc ra khối thứ ba Quang Chi Thạch. Bồ thị Vạn Các Hạ, ngươi nói đúng, nhưng ta còn có một viên. Bồ thị Vạn một ngụm máu kém chút liền phủ tới, nét mặt của hắn nhìn qua sắp cuồng loạn. Cái này, cái này sao có thể? Ngươi ở đâu lấy được? Trời ạ, ta cả một đời nhìn thấy Quang Chi Thạch, đều không có hiện tại nhiều, rốt các hạ, ngài nói cho ta, ngài đến cùng phải hay không hỏa chi ý chí thần sứ? Rốt đem khối thứ ba Quang Chi Thạch đưa tới, cười nói, ta gọi rốt, đến từ chỗ dị ẩn. Bồ thị Vạn run rẩy tiếp nhận viên thứ 3 Quang Chi Thạch đột nhiên hắn hiểu được chỗ gì ẩn vì cái gì thích sưng hô rột là kỳ tích nhân, bởi vì hắn luôn luôn mang đến kỳ tích như thế này. Cái danh sưng này thậm chí cùng vô địch chiến thần có tần số tương đồng. Có lẽ chúng ta phải gọi hắn kỳ tích vô địch chiến thần. Không sai. Bộ sỉ vạn trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Chờ họ giúp hoàn thành tấn thăng, ta cứ như vậy hướng hắn đề nghị. Về sau rốt cũng không có một lần tính móc ra còn lại bảy khỏa quang chi thạch, đây là tương lai chi thư cho đề nghị của hắn. Tại thời điểm cần thiết móc ra sẽ thu hoạch được càng nhiều thần tính. Tương lai không phải đã hình thành thì không thay đổi, đem quang chi thạch nắm trong tay là biện pháp tốt nhất. Bồ sỉ vạn cũng không biết ruột còn có bảy khỏa quang chi thạch hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ chính là làm sao dùng tốt cái này ba viên quang chi thạch mức độ lớn nhất phát huy nó hiệu quả suy tư sau một lát hắn quyết định tiến về thánh giáo hội đại giáo đường họ rút tấn thăng tầm quan trọng là gần với thái dương kỵ sĩ nhưng thái dương kỵ sĩ hiện tại còn không thể sử dụng quang chi thạch hắn nhất định phải chờ đến linh hồn khôi phục bình ổn đem đi qua thâm hụt toàn bộ đền bù về sau mới có thể ăn quang chi thạch chế thành quang chi rực tề mà họ rút là có thể trực tiếp sử dụng quang chi thạch không cần bất luận cái gì gia công Bồ sĩ vạn đầy cõi lòng hy vọng đi tới thanh giáo hội đại giáo đường, ruột cũng theo sát phía sau. Tại một gian tre kín linh năng nghi thức trong phòng, họ rụt ngay tại hấp thu thần thánh chi vương tàn hồn. Cứ việc tàn hồn trải qua cải tạo, quá trình hấp thu tương đương với kế thừa di sản, nhưng họ rụt ý nguyên làm được tương đương gian nan. Chỉ thấy hắn cho mày, vô số chùm sáng vẩn quanh ở bên cạnh hắn, một sợi bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hồn thể trôi nổi tại trên chán của hắn, cùng hắn linh hồn giao hòa. Họ ruột đầu đầy mua hôi, toàn thân run rẩy, lộ ra phi thường thống khổ. Mấy trăm vị tế tự cùng ngục sư canh giữ ở bên ngoài gian phòng, chống đỡ lấy trong gian phòng linh năng nghi thức. Nhìn thấy Bộ Sĩ Vạn đến, một cái mục sư chào đón, cung kính nói: "Bộ Sĩ Vạn đại nhân, rốt đại nhân, đại chủ giáo các hạ hôm nay linh năng nghi thức trạng thái tốt đẹp, có hy vọng kéo dài đến 3 khắc đồng hồ." Bộ Sĩ Vạn cẩn thận quan sát một lát, quả quyết bước vào gian phòng. "Tất cả mọi người, toàn bộ lui ra, đại giáo Đường Phong Bế, bất luận kẻ nào không thể tiến vào." Tế tự cùng mục sư lập tức toàn bộ đều lui ra ngoài, chỉ để lại rốt. Mất đi trèo chống linh năng nghi thức nháy mắt mất đi hiệu lực, họ rút áp lực đột đột tầng, cả người eo đều cong xuống dưới. Bộ Sĩ Vạn hai tay nắm lại quang chi thạch, một cước đạp lên một cái linh năng nghi thức, cường đại linh năng nháy mắt tụ tới. Đồng thời, quang chi thạch kia sáng bạo tăng, vô tận quang chi lực lượng thuận hai tay của hắn xâm nhập hắn linh năng, dưới chân hắn linh năng trong nghi thức tách ra vạn lần kia sáng, hướng về họ rụt trên thân hội tụ. Cái kia một sợi tàn hồn chấn động một cái. Trong lúc đó, nó hấp thu tốc độ trên phạm vi lớn tăng trưởng, tàn hồn hóa thành vô số bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hạt tròn dung nhập họ rụt trong linh hồn. Họ rụt linh hồn cường độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo tăng, to lớn linh năng gợn sóng giống như là biển gầm phong trào, rõ ràng cảm thấy được nguyên chi hải lấy họ rụt làm trung tâm hình thành vòng xoáy, linh hồn của hắn đặc tính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thực chất hóa. Cường đại nguyên khí tức dâng lên mà ra, linh hồn trong nháy mắt hoàn thành thổi biến. Rốt chưa bao giờ thấy qua cấp tốc như vậy có lực lượng, mà nó cũng không có đình chỉ. Lực lượng cường đại đẩy nguyên dâng lên, nó vị thế ngay tại cấp tốc tăng lên, áp lực cường đại mang đến sóng chấn động rung động rụt linh hồn. Đây chính là bình thường nguyên thăng cấp, cùng ngọn cảnh phương thức hoàn toàn khác biệt. Vị thế lực lượng gấp trăm ngàn lần áp xuống tới, nguyên chi hải áp lực theo bốn phương tám hướng bọt tới, một phần nguyên thăng cấp liền tất nhiên mang ý nghĩa một phần nguyên hạ thấp, cùng một phần quyền hành chuyển di. Nó dẫn tới phản phệ là mạnh như thế, chỉ dựa vào mượn họ rụt là không thể nào tiếp nhận. Nhưng nơi này còn có bộ si vạn. Hắn lấy quân vương lực lượng gánh chịu phần này áp lực, quang chi thạch tán mát ra càng cường đại hơn kia sáng, rốt vào họ rút trong thân thể, vì hắn nguyên cung cấp đầy đủ động lực để chống đỡ thăng cấp phản vệ. Tại rụt trong ánh mắt, họ rút linh hồn không ngừng tăng cường, vị thế tầng tầng lên cao, nguyên đột phá trùng điểm phong tỏa, hướng về cái kia chỗ càng cao hơn xuất phát. Nguyên thăng cấp liền muốn hoàn thành. Nhưng ngay lúc này, chi thức chi thư đột nhiên nói, không ổn, nguyên thăng cấp có khả năng không hoàn thành. Rốt kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Lực cản quá lớn, xa xa quá mức tình huống bình thường, cái không thích hợp này, nguyên thăng cấp không có khả năng muốn đối mặt cường đại như vậy lực cản lúc này, ruột cũng cảm thấy một tầng vô hình khổng lồ lực cản ngăn lại họ rụt nguyên thăng cấp tinh thế, hắn tựa như tiến đụng vào một cái trong đầm lầy, sền sệt áp lực để hắn không cách nào di động. ruột trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, là tận thế giáo đồ sao? Không, không có khả năng, bọn hắn không có khả năng làm được loại chuyện này, là loại nào đó to lớn hơn, tồn tại càng khủng bố hơn. vị quang a vùng báo trước một chút bọn hắn sát xuất thành công. tương lai chi thư lật qua lật lại trang sách, vận mệnh tia sáng ở trong đó lấp lóe, mấy giây về sau, nó nói, nhiều nhất phần 150. chỉ có một nửa. ruột trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nói, không được ta muốn dùng nhiều màu chi ngọc. Chi thức chi thư không có phản đối, thứ việc nhiều màu chi ngọc đối với mộng cảnh đến nói có càng trọng đại tác dụng, nhưng nhân loại cái thứ nhất chân vương sinh ra là tuyệt đối không thể bị ngăn trở, nếu không ô vế chi huyết thần liền sẽ đem cái cuối cùng này hy vọng dập tắt. Chân vương nghi thức, phải tận lực làm được hoàn chỉnh nhất trạng thái. Trong mộng cảnh còn có 1037 phần ác ngọc vật liệu, một phần nhiều màu chi ngọc cần 75 phần ác ngọc vật liệu. Không có vấn đề. Rất nhanh, ngọc nhà máy bên trong liền chế được nhiều mẩu chim ngọc. Rốt không có chút gì do dự, nhắm ngay hở rụt bộc nát. Vô số nhìn không thấy tia sáng tản mát, tắm vào trong thân thể của hắn. Một giây sau, Nguyên đột nhiên hướng về phía trước khẽ động, xung phá tầng trở ngại này, đánh xuyên qua cuối cùng bình trướng, nhảy lên đến cấp độ mới. Cái kia một chốc, hết thảy phong thanh mây trắng, tất cả áp lực cùng lực cản toàn bộ tiêu tán không thấy, họ rút trong linh hồn tản mát ra vô tận cường quang, vị này chỗ gì ẩn đại chủ giáo, tại kiềm chế vô số năm về sau, rốt cục cũng bước vào quân vương lĩnh vực. Lại không biết qua bao lâu, khi hắn linh hồn ổn định lại về sau, họ rút mới mở hai mắt ra, cảm thụ được cái này lực lượng mới. Ta thành công, ta kế thừa thần thánh tri vương lực lượng. Họ rút lộ ra nụ cười. Đại chủ giáo vinh quang lập tức ở trong lòng dâng lên, hắn nhảy lên một cái, ôm lấy Bùa Xỉ Vạn. Quá tốt, Bùa Xỉ Vạn, ngài thật sự là chỗ gì ẩn cứu tinh, không có người, ta không có khả năng bước vào quân vương cấp. Bùa Xỉ Vạn mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, họ giùt, ngài cường đại, chính là nhân loại sau này, ta chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa công tác. Không, ngài hoàn toàn xứng đáng. Họ giùt vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người, giang hai tay ra, cấp 15 linh năng phong bạo gào thét mà lên, kiềm chế thật lâu nội tâm rốt cục được đến phong thách. Ha ha ha ha ha, đây chính là quân vương cấp lực lượng à? Ai còn dám nói chỗ gì ẩn đại chủ giáo là phế vật? Hừ, rốt tiểu tử kia đâu? Ta phải thật tốt giáo huấn một chút hắn, ỷ vào thực lực cường đại, vậy mà nhiều lần chống lại mệnh lệnh của ta, nhưng bây giờ, ta là quân vương cấp, nhìn hắn còn dám hay không cùng ta mày miệng. Quy một chương bảy trăm, Minh Quang Chi vương cùng Hoàng Kim thùng cơm. Tại bổ sĩ sì vạn trong tiếng ho khan, họ rụt rốt cục nhìn thấy cách đó không xa rốt. Hắn giang hai cánh tay, càng cường đại, càng thâm trầm linh năng theo trong linh hồn của hắn phóng thích, như là như gió báo càn quét cả phòng, trực tiếp ngăn chặn hắn linh năng. Họ rụt mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem rốt. Hắn khổng lồ linh năng ba động như là một đôi đại thủ nắm bắt hắn đem hắn linh năng che tại linh hồn bên trong, bất luận hắn ra sao dùng sức đều không thể tránh ra. Đây, đây là cấp 10 6 linh năng, tuyệt đối linh năng cường độ vượt qua 140 vạn ngàn khắc. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta ngủ bao lâu? 10 năm, 20 năm, còn là 100 năm. Vương quốc của chúng ta có phải là còn gọi chỗ dị ẩn? Lửa tia sáng có phải là đã chiếu sáng chủ đại lục? Bố sĩ sì vạn tầng hắn một cái. Đại chủ giáo, theo ngài bắt đầu tiếp thu thần thánh chi vương di sản bắt đầu tính lên, thời gian cũng chưa qua đi quá lâu, trên thực tế, năm nay vẫn là kệ sở dự vị ẩn lịch năm 1326. Họ rụt mặt nhìn qua đều muốn vỡ ra. Thế nhưng là, tại ta trước khi bế quan, rõ rõ ràng là lệnh luận giả, linh năng cường độ không đến 60 vạn ngân khắc, làm sao hiện tại? Bồ sĩ Vạn mỉm cười nói, rụt các hạ tại 10 ngày trước thu hoạch được đột phá, trở thành chỗ gì ẩn vị thứ nhất cường đại quân vương, tiềm lực của hắn không cách nào đánh giá, hắn tấn thăng không có dấu vết mà tìm kiếm, hắn là chúng ta cứu tinh, là chỗ gì ẩn anh hùng, là kỳ tích vô địch chiến thần. Rốt nhìn xem ngây người họ rụt, cười đến rất vui vẻ. Đại chủ giáo, ngài vừa rồi nói, ngài muốn làm gì tới? Họ rụt trên mặt có chút phếu hồng, nhưng chỉ tiếp tục trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Rút thực lực tăng vọt, kỳ thật cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng là tại nhỏ yếu giai đoạn, dạng này tăng vọt rất nhiều người, so hắn mạnh hơn vô số kẻ. So sánh với đó, liền lộ ra không có như vậy là thủ. Nhưng đại đa số thiên tài khi tiến vào lệnh luật giả giai đoạn về sau, dạng này tốc độ phát triển đều sẽ chậm dần, chỉ có rốt không giống. Hắn y nguyên duy trì lấy lúc đầu tốc độ nhanh chân tiến lên, theo lệnh luật giả đến nửa bước quân vương, theo nửa bước quân vương đến cường đại quân vương, rốt kỳ thật cũng là từng bước một đi. Chỉ là tại giai đoạn này, dạng này tốc độ phát triển liền lộ ra mười phần khủng bố, để họ rút nhất thời khó mà tiếp nhận. Hắn kẹt tại kém nửa bước lệnh luật giả giai đoạn đã thật lâu, lần này là mượn nhờ thần thánh chi vương tàn hồn, lại sử dụng quang chi thạch mới có thể một bước bước vào quân vương cấp, vốn cho rằng đem lần nữa đem giột đặt ở dưới thân, không nghĩ tới giột lại sớm đã vượt qua hắn. Không thể không nói, đây là kỳ tích. Nhưng giột, không phải liền là sáng tạo kỳ tích sao? Họ giột tư duy chuyển tới trong đáy mắt, liền tiếp nhận sự thật này. Sắc mặt hắn nghiêm, trách mắng, "Giột, ngươi không nên nói lung tung, ta là chỗ gì ẩn đại chủ giáo, 59 tuổi lão nhân, muốn kính giả yêu trẻ biết hay không? Mặc dù ngươi là mạnh nhất tân tinh, là anh hùng của chúng ta, nhưng dù sao còn quá trẻ." Không có kinh nghiệm, ta như vậy lão nhân, đến qua mối so ngươi kéo phân còn nhiều hơn, vừa vặn có thể cho ngươi một số người sinh chỉ điểm, ngươi phải thật tốt nghe." Rốt cao mày nói, "Họ rụt, ngươi khẩu vị nặng như vậy, muối cho nhiều như vậy, không sợ hầu người sao?" "Ta nói rõ trước, nếu là An Vương chi tiệc, không thể theo ngươi lượng cho muối." Họ rụt trên mặt biểu lộ nhìn qua rất không cao hứng. "Ta nói nhiều như vậy, ngươi liền chú ý tới ta muối nhiều rồi, còn có, Vương chi tiệc là cái gì?" Rốt ngắn gọn giải thích một chút, đem hai người trấn kinh cảm. Nhưng họ rụt để ý, cũng không phải là hắn nói tới tiệc, hắn xông lên một thanh nắm rụt bả vai, vội vàng hỏi Ngươi tìm được Cự Long mộ địa. Tìm tới rất nhiều bảo tồn lại Cự Long trái tim, đầy đủ chế tạo 3 phần ma long trái tim. Cái kia Thái Dương kỳ sĩ, coi không phải có thể cứu rồi." Rốt mỉm cười nói, hắn đã khôi phục. Bồ thị Vạn nói bổ sung, đồng thời đột phá quân vương cấp, trở thành chỗ gì ẩn vị thứ 5 quân vương, ngươi là vị thứ 6. Hắn ngắn gọn giới thiệu một chút cái hiện tại tình trạng. Trong chốc ngắn này, họ dù có một loại choáng váng cảm giác, một loại vượt qua thời không nào giác lại theo đấy lòng dâng lên. Tại hắn bắt đầu bế quan thời điểm, chỗ gì ẩn áp lực rất lớn tiền cảnh vẫn đủ nguy cơ từ phía mà bọn hắn vừa mới từ trong khủng bố bảo cầm về thần thánh chi vương di sản hết thảy cũng còn chưa bắt đầu khi hắn sau khi tỉnh lại hết thảy đều phát sinh long trời lở đất biến hóa nhanh họ ruột năm chắc ruột cùng bố si và tay mau đưa trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy đều nói cho ta ta muốn biết chỗ gì ẩn đi đến một bước kia thế là ruột cùng bố si và ẩn, dùng tương đối ngắn gọn lời nói đem gần nhất phát sinh hết thảy đều chuẩn thuật một lần bọn hắn nói cho hắn chỗ di ẩn đã đánh hạ đại long thành đồng thời hoàn thành toàn bộ mở rộng tinh thủy tế đàn chính thức khởi động khói đen trường thành đã dược lên vĩnh hằng chỗ tránh nạn kế hoạch sơ bộ làm xong thuần ý tinh nguyên dược tề ngay tại gia tốc chế tác cơ hồ tất cả thiên tài đều trở lại vương thành thực lực của mỗi người đều cấp tốc trưởng thành vương thành cũng đang liệu mạng kiến thiết mở rộng hơn 10 lần thổ địa mỗi ngày đều có con đường mới khu dân cư mới hoàn thành vật chất tài nguyên sản lượng mỗi ngày đều tại bão tăng tóm lại chỗ gì ẩn chính đi tại một đầu biến chuyển từng ngày trên đường nhưng tương đối cấp tốc tăng trưởng tiêu hao ý nguyên còn thiếu rất nhiều mặt khác Vương Thành còn lấy tốc độ nhanh nhất xây thành ở vào chỗ gì ẩn điểm trung tâm thần thánh chi thành, thần thánh chi vương vương tọa chính thức sắp đặt ở trong đó, có một triệu người phụ trách nó giữ gìn, cung cấp hỏa chi tuổi cùng nhiên tố, nó cũng sẽ vì cả nhân loại cung cấp che chở. Đại Long Thành kiến thiết càng là khó có thể tưởng tượng, liên miên linh năng quỹ đạo pháo cùng linh năng máy phát liên tục không ngừng đưa vào Đại Long Thành, các loại vận chuyển cự hình chiến tranh khí giới xe ngựa hợp thành một mảnh, sở nghiên cứu công giới hết thảy tiểu mới vũ khí đều trang bị bên trên, các loại gia cố cường hóa biện pháp đều dùng tại Đại Long Thành, cái kia vốn là vô cùng kiên cố trên tường thành. Toàn này chiến tranh pháo đài cường độ đã cao đến không cách nào tưởng tượng. Càng quan trọng chính là, chân vương nghi thức cũng đã hoàn thành, chỉ cần vương theo trong linh giới trở về, tiến giai chân vương nghi thức liền có thể bắt đầu. Bất quá, bộ sĩ Vạn nói cho hắn, muốn cam đoan chân vương nghi thức không có sơ hở nào, tốt nhất muốn tại hoàn chỉnh nhất trạng thái tiến hành. Nó cần 13 vị quân vương. Trước mắt, Trô Ji ẩn bên trong đạt tới chính thức quân vương cấp người chỉ có 6 vị. Sau khi nghe xong, họ rụt thật lâu không thể nói chuyện, khi hắn lên tiếng lần nữa lúc, thanh âm đã khàn giọng. Tại 40 năm trước, Toàn bộ trong vương quốc chỉ có vương một vị quân vương cấp, đặc cấp nhân viên chiến đấu chỉ có sáu vị, chúng ta cuộn mình ở trong vương thành, Hắc Cám liền ép ở đỉnh đầu chúng ta, lúc kia, chúng ta duy nhất nghĩ chính là có thể sống sót. Đã nhiều năm như vậy, chỗ gì ẩn theo Hắc Cám cùng trong tuyệt vọng đi tới, rốt cục có hôm nay, đây là chúng ta đã từng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng hôm nay. Nhân loại rốt cục đứng lên. Trong bất tri bất giác, họ rụt đã lệ rơi đầy mặt. Chúng ta, chúng ta muốn chân quý hiện tại huy hoàng, phải biết nó là trả giá cỡ nào gian khổ và hy sinh mới đổi lấy, quyết không thể quên như thế gian khổ đi qua. Quyết không thể quên khói đen khủng bố cùng tàn khốc, quyết không thể đồng bình. Coi là từ đây liền có thể gối cao không lo. Nhân loại phục hưng hành trình, hiện tại mới vừa vặn bước ra bước đầu tiên. Giờ khắc này, rồi biết hắn tại sao là chỗ gì ẩn đại chủ giáo trong lòng đối với họ rụt đã chỉ còn lại tôn kính. Bộ sĩ vạn liên tưởng đến giờ gieo càng là lão lệ chạy ngang, nghe nói, ta biết, ta sẽ cạn kiệt toàn lực của ta để mỗi một vị nhân loại thi tài đều trở lại bọn hắn nên có vị trí, chỗ gì ẩn tương lai chắc chắn tràn ngập tia sáng. Về sau, họ ruột bằng nhanh nhất tốc độ chạy về thành giáo hội. Hắn bách không chấm đất trọng trưởng giáo vụ, muốn vì chỗ gì ẩn tiến lên tăng thêm một phần lực. Không thể không nói, tác dụng của hắn là phi thường lớn. Tại trở thành quân vương về sau, họ rụt liền nắm giữ Minh Quang Cử Nguyên, đối với Minh Quang đặc tính khống chế đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Theo bổ sĩ Vạn nói tới, hắn là tiến vào Hắc Ám Kỷ Nguyên đến nay, vị thứ nhất khống chế Minh Quang chi nguyên luật cường giả. Cái đặc tính này cực mạnh, công năng tính cực lớn, thậm chí vượt qua danh xưng toàn năng chú pháp thiên chất, nhưng có định lượng quá trình rất khó. Tại Hỏa Chi Kỷ Nguyên kết thúc về sau, liền rốt cuộc cũng có một vị khống chế nó nguyên luật cường giả xuất hiện. Họ rút cũng là kế thừa thần thánh chi vương tàn hồn mới đột phá cửa ải khó khăn này. Hắn hiện tại có được trước kia không cách nào tưởng tượng linh hồn trị liệu năng lực tiến hành linh hồn giải phẫu độ cao đã tới không quan trọng cấp, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tạo thành linh hồn cơ bản hạt tròn cũng đem dao giải phẫu thao tác đến các loại này hạt tròn trình độ. Trước kia bất trị trọng thương hiện tại cũng có thể giải quyết, trước kia lấy tàn tật đại giới mới có thể sống sót hủy hóa hiện tại liền có thể hoàn toàn khôi phục. Càng quan trọng chính là hắn đối với linh hồn phân rõ có thể lực lớn biên độ tăng cường, có thể phân biệt ra được một người không thể nhóm lựa linh hồn chi hỏa nguyên nhân căn bản, có chút là linh hồn quá phân tán nhỏ yếu. Có chút lại là có thể cải biến, cứ như vậy, Hỏa chi thí luyện tỷ lệ thông qua sắp thành Bách thượng thiên lần gia tăng, chỗ gì ẩn người mới lại sẽ đạt được bạo tăng. Mà lại, họ rụt năng lực chiến đấu cũng nhận được biên độ lớn tăng lên, Thần Thánh chi vương lấy minh quang căn bản nguyên, hoành ép hai cái thế hệ, trấn áp vực sâu, chinh chiến tinh không, lấy sức một người khai sáng Hỏa chi kỳ nguyên, cho thấy minh quang đặc tính sức chiến đấu cũng phi thường cường đại. Cho nên, họ rụt cũng sẽ thành chỗ dị ẩn kình thiên trụ lớn một trong, đại chủ giáo rốt cục cũng là chỗ dị ẩn đặc cấp nhân viên chiến đấu, đồng thời rất nhanh liền sẽ giống như rụt trở thành Hỏa chi tử. Bất quá tại dưới tình huống bình thường, Họ rụt còn là lấy chữa bệnh làm chủ, trừ tích cực đẩy tới thanh giáo hội giáo vụ, cường hóa màu đen thùng cưng, cờ xí hình tượng bên ngoài, hắn nhiều nhất làm chính là chữa bệnh, hắn lấy quân vương góc độ, bắt đầu trùng kiến toàn bộ chỗ gì ẩn chữa bệnh hệ thống, đồng thời nặng trị những cái kia đã từng bởi vì tổn thương lui khỏi vị trí tuyến hai cường giả, y đồ vãn hồi một chút tổn thất. Hắn cũng xác thực làm được, rất nhiều không thể không lui khỏi vị trí tuyến hai cường giả, tại được đến họ rụt cấp cứu tính chữa bệnh về sau, linh hồn dần dần phôi phục, hủ hóa cùng ô nhiễm dần dần giảm bớt, trừ tuổi thọ kéo dài bên ngoài, có một bộ người còn nặng về một đường. Kỳ tích như thế này bây giờ đã không khiến người ta không thể tin được. Bọn hắn chỉ là nhảy cẫng hoan hô lại chứng kiến một hạng nhân loại phục hưng chứng cứ rõ ràng. Họ rút cũng bởi vậy được đến càng lớn trở dự cùng càng nhiều tôn kính, thu hoạch được Minh Quang Chi Vương sương hô. Vì thế mừng rỡ như điên hắn, một đầu liền đâm vào công việc này bên trong. Mà đổi thành một bên, Bồ Sĩ Vạn cũng vội vàng đến với mũi. Hắn không ngừng vì chân Vương nghi thức tăng thêm càng nhiều phòng hộ, làm cho cả nghi thức càng thêm ổn định. luyện Kim công xưởng công tác càng là quan trọng nhất. Tại được đến tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch cùng mẹ phi trợ giúp về sau. Thuần túy tinh nguyên dược tề chế tác tốc độ được đến sự thi cấp tăng cường, mỗi ngày trọn vẹn có thể sản xuất mấy mươi phần, sản lượng so trước kia bạo tăng rất nhiều lần, đồng thời, chế tác dược tề hiệu suất còn tăng lên 10%. Mặc dù nhìn qua không nhiều, nhưng liền cái này 10% mang ý nghĩa chỗ gì ẩn cuối cùng đem nhiều có được 100 phần thuần túy tinh nguyên dược tề. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Phải biết, hắn vì Thái Dương kỵ sĩ tay, giữ lưu thuần túy tinh nguyên dược tề số lượng cũng chỉ là 10 phần, đây là nhiều nhất dưới tình huống, tâm lý của hắn dự tính là 5 đến 7 phần. Mà hết thế này, đều thuộc về công tại ruột cung cấp tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch cùng vị kia dược tề thiên tài mẹ phì bộ sỉ bản quả thực đối với nàng khen không dứt miệng mẹ phì dược tề trình độ không chỉ có có một không hai chỗ gì ẩn mà lại thông minh lanh lợi một điểm liền thông nàng còn nắm giữ rất nhiều đặc thù dược tề nguyên tố chế tác phương thức chứ có thể giúp chế tác thuần túy tinh nguyên dược tề bên ngoài còn có thể chế tác rất nhiều hiện tại gấp thiếu linh hồn dược tề không chỉ như này Bồ sỉ bản tại trải qua nghiên cứu cẩn thận cùng quan sát về sau cẩn thận từng ly từng tý để mẹ phì tiến một bước rời ra trong linh hồn nàng người rìu thử nghiệm để nàng ba cái linh hồn đặc tính lẫn nhau duy trì cân bằng. Hành động này lấy được thành công to lớn, mẹ Phi Linh hồn cường độ lấy rất nhanh phương diện tốc độ trưởng, lại so trước kia càng thêm ổn định. Đương nhiên, Bồ sỉ Vạn không biết là, mẹ Phi đối với ruột đòi lấy càng thêm tấp nập, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn một lần. Một lần chính là hơn một triệu nhân tính, nếu như không phải ruột nhân tính nhiều, sớm đã bị nàng hút khô. Mà tới lúc sau, mẹ Phi liền không chỉ là muốn người tính, nàng còn muốn nhân tính chi hoa. May mắn ruột trong khoảng thời gian này thu hoạch được rất nhiều nhân tính chi hoa, còn có thể chèo chống nàng tiêu hao, mà làm hắn mừng rỡ chính là, mẹ Phi chuyển hóa tốc độ cũng tại kịch liệt gia tốc, không được bao lâu Nàng liền có thể hoàn toàn trở thành mộng cảnh sứ đồ. Phải biết, mẹ Phỉ mỗi ngày đều có thể cho rốt cung cấp không ít thần tính, nhưng khiến rốt vô cùng đau lòng là, nàng chỉ là một cái nửa mộng cảnh sứ đồ, dạng này rốt thu hoạch được thần tính cũng chỉ có một nửa, nếu như có thể chuyển hóa thành hoàn toàn mộng cảnh sứ đồ, hắn thu hoạch được thần tính liền có thể gấp bội. Cho nên, rốt không có câu oán hận nào, còn hận không được mẹ Phỉ sớm một chút toàn bộ cải ra. Mà nàng linh năng cũng đang lấy khó tưởng tượng tốc độ trưởng thành, bất quá bổ sĩ vạn đối với này cũng không coi trọng, nói đúng ra là coi trọng không đến, hắn mỗi ngày nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là kiểm tra chỗ dị ẩn cái kiếp như là hạt cắt nhiều tiền tài vì bọn họ cung cấp chính xác tấn thăng phương thức cùng chế tạo Diên phương pháp tu hành. Không chỉ như này, hắn còn muốn tiếp tục giám thị rất nhiều người, bọn hắn đều tại tấn thăng bên dưới, đặc biệt là mấy vị kia Hỏa chi tử. Giòn, Thanh Vũ, Đa Bà La, Giờ Dạ Bạ, bọn rồ vị ạ, Z Quỳnh sáu người này là trọng điểm giám thị đối tượng, bọn hắn 10 phần tiếp cận quân vương cấp, chỉ kém một đường chi cách. Nếu như bọn hắn toàn bộ hoàn thành tấn thăng, chỗ gì ẩn liền sẽ có được 12 vị quân vương, khoảng cách hoàn chỉnh chân vương nghi thức, cũng chỉ thiếu kém một vị. Nhưng trừ trọng điểm giám thị đối tượng, những người khác cũng không thể mặc kệ, Tinh Ca, Mịch Ca, Ám Nguyệt công chúa, còn có gì chờ? Phi Tuyết, Xuân, Cả Sản, An Nạ, Bất Lệ, Thờ Giang, chờ một chút. Lại thêm hắn mỗi ngày đều muốn kiểm tra lượng lớn thiên tài, bổ xì vạn hận không thể đem chính mình mở ra, một người làm mười người dùng. đương nhiên, hắn không có năng lực này, chỉ có thể gấp bội công tác, mỗi ngày quát lên điên cuồng thành tỉnh rượu thể, ngày đêm không ngừng, liền trục đảo quanh. Ngay lúc này, rồi đột nhiên được đến chi thức chi thư đề nghị, nó nói nó tìm tới một cái thu hoạch thần tính phương pháp tốt. Chủ nhân, chỗ gì ân tình huống hiện tại là chưa bao giờ có, cũng là chúng ta cướp lấy thần tính cơ hội tốt vô cùng chỉ cần có thể trợ giúp Trỗ Gi ẩn càng nhanh tăng lên chiến lực, thần tính liền có thể quần quật mà đến. Rốt cao mày nói, người đây không phải nói nhảm sao? Ai không biết dạng này có thể thu được thần tính. Mấu chốt là cụ thể muốn làm thế nào? Tri thức chi thư đã tính trước nói, chủ nhân, mấu chốt ngay tại Bộ Sỉ Vạn, Trỗ Gi ẩn thiên tài trên cơ bản đều tụ tập tại Vương thành, hắn mỗi ngày nhìn đều nhìn không đến, nếu như chúng ta có thể thay hắn làm ra lựa chọn, lựa chọn ra trước mắt cần nhất giảm thị thiên tài, dạng này chẳng phải có thể đề cao mà tăng lên hiệu suất của hắn, không phải tương đương với cực đại tăng lên Trỗ Gi ẩn chiến lực. Rốt méo méo mi tâm hắn đã mơ hồ biết tri thức chi thư ý nghĩ ngươi là nói vị quang a vung có thể làm đến điểm này chi thức chi thư gương phật nói chủ nhân trí tuệ thật sự là không gì xé kịp, ta đã hỏi qua nó nó có thể báo trước đến thích hợp nhất kiểm tra nhân tuyển thương lai chi thư nhảy qua đến dùng sức đập động lên trang sách ta không có vấn đề chủ nhân Rốt gật gật đầu cũng không do dự lập tức liền bắt đầu chấp hành kế hoạch này Bồ sĩ vạn trước còn có chút do dự sợ hãi ruột là lấy việc công làm việc tư rất nhanh hắn liền phát hiện ruột cung cấp nhân tuyển đều là nhu cầu cấp bách hắn kiểm tra nhân tuyển bọn hắn hoặc là đi nhầm đạo đường hoặc là đối với chính mình nhận biết có nghiêm trọng chỗ nhầm lẫn, chỉ cần một được đến uốn nắn, bọn hắn liền có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí còn có thể giảm bớt không chính xác huấn luyện đối với linh hồn tổn hại. Điển hình nhất chính là một cái ăn hoàng kim gia hỏa, hắn chỉ cần bánh ăn hoàng kim liền có thể tăng trưởng linh năng, hắn lấy rất nhanh tốc độ trưởng thành đến cấp 11 linh năng, trở thành cấp 2 nhân viên chiến đấu. Nhưng tại về sau, hắn tốc độ phát triển liền trên phạm vi lớn giảm xuống, linh hồn xuất hiện không ổn định dấu hiệu, hoàng kim ăn đến càng nhiều, liền càng không ổn định, hắn cũng liền theo một cái có thụ nhìn chăm chú siêu cấp thiên tài, biến thành một cái phế vật. Nhưng dù sao có thiên tài nội tình. Họ rụt còn là đem hắn an bài tại thiên tài trong hàng ngũ, chờ đợi bộ sỉ vạn kiểm tra, nhìn hắn có biện pháp hay không cũng có thể cứu vớt cái này một tên đáng thương. Bộ sỉ vạn xem xét kém chút tức mất đi. Gia hỏa này linh hồn hỏa trùng căn bản không phải ăn hoàng kim, mà là hoàng kim sự oxy hóa. Hắn có thể đem thôn vệ hoàng kim, chứa lượng tại thể nội, cô động về sau bao trùm tại thân thể mặt ngoài, hình thành siêu cường phòng ngự. Cái hỏa trùng này năng lực là cần tiêu hao linh năng đến thôn vệ hoàng kim, căn bản không thể tăng trưởng linh năng. Hắn tăng trưởng là bởi vì hắn cường đại linh năng tiềm lực mà thôi. Thôn vệ hoàng kim chỉ là kích phát cái này tiềm lực, nhưng quá nhiều hoàng kim tụ tập ở trong cơ thể hắn, nhưng xưa nay không ngưng tụ ra, dẫn đến trong cơ thể hắn hoàng kim việt đến càng nhiều, đã tổn không đi xuống. Tương đương với hắn hoàng kim thùng cơm đã đầy, lại còn muốn may ăn, tự nhiên sẽ dẫn đến linh hồn bất ổn. Tại được đến bổ xỉ vạn chỉ đạo về sau, vị này gọi mạ dỉ kẻ đáng thương rốt cuộc giải phóng, đem hắn thể nội ứ động đã lâu hoàng kim nhao nhao ngưng tụ tại làn da mặt ngoài, hắn trong nháy mắt liền biến thành một cái kim quang long lãnh hình người, vô tận hoàng kim vẫn còn tiếp tục tại thân thể của hắn mặt ngoài chống chết. Hắn nhiều ngày phiền muộn quét sạch xanh xanh, kiềm chế linh năng nháy mắt được đến bùng phát. Hắn lại chạy lại nhảy lại cười, kêu khóc nói, "A ha ha ha, ta lôi ra đến, ta rốt cục lôi ra đến, ta thật thoải mái à, ta quá thoải mái, ha ha ha ha, ha ha ha ha." Trong bụng thiếu, hắn linh năng cường độ bạo tăng đến cấp 12, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng cường. Mà nếu như không phải bổ sĩ vạn kịp thời phát hiện, ra hỏa này liền có khả năng bởi vì bị hoàng kim cho ăn bể bụng mà vẫn lạc. Một cái dạng này hiếm thấy thiên tài, nếu như bởi vì loại nguyên nhân này mà vẫn lạc, vậy đơn giản chính là nhân loại nhất không đáng tổn thất. Không hề nghi ngờ, đây là khám gấp bệnh nhân, là cần nhất hắn kiểm tra nhân tuyển. Từ đó Bố sĩ và đối với rốt tín nhiệm đã đạt tới một cái trước nay chưa từng có cao phong, hắn mỗi ngày kiểm tra tất cả mọi người tuyển, toàn bộ đều từ rốt đến năm bài, một cái cũng không ngoại lệ. Vì thế, rốt còn chuyên môn thành lập một cái cơ cấu, đến hiệp trợ hắn công tác. Mà thần tính cũng như bóng với hình, mỗi ngày ít thì 30, nhiều thì 50, để rốt miệng đều cười lệnh. Lại thêm trong khoảng thời gian này, rốt điên cuồng tại toàn bộ chỗ gì ẩn nội bộ tìm kiếm di tích, đào móc cổ đại di sản, vì nhân loại cung cấp tài nguyên, thần tính nhiều nhất một ngày vậy mà đột phá 100. Giạng này phong phú thu hoạch để rốt chỉ muốn tiếp tục đến thiên trường địa cửu, nhưng đây là không có khả năng, rất nhanh Khói đen đại ma xâm lấn liền tới gần. Toàn bộ mộng cảnh trong khoảng thời gian này đều trở nên đu ám, phản phất khói đen đại ma bóng tối đã đem hắn bao phủ. Khiến ruột tương đương thất vọng là, vương chưa hề quay về, như vậy, còn xót lại cái kia phần tuyệt đối thuần túy tinh thủy, liền không có tất yếu sử dụng. Nhưng ruột đem không tồn tại lỗi thủng chế tác đi ra, dùng cho hắn áp đáy hòm át chủ bài. Một nghìn phần hồn chi hoa, một nghìn phần linh chi hoa, ruột hiện tại đã có thể gánh chịu. Quét ngang chỗ gì ẩn mở rộng trong lúc đó quái vật, vì hắn cung cấp đủ nhiều linh hồn tài nguyên, rốt thậm chí đem ác quỷ vạc đá cũng lợi dụng tới, chế tác số nhiều tà quỷ chi vương cùng ma quỷ chi vương, danh xưng kẻ thống trị ác quỷ chi vương rốt cục có đất dụng võ. Búp bê cũng khôi phục được không sai biệt lắm, cực hạn của nó thần tính tăng lên tới 200, nếu như rốt một lần tính rốt vào nhiều như vậy, nó đem tạm thời có được quân vương cấp chiến lực. Mộng cảnh cũng càng thêm cường đại, rốt hiện tại có thể rốt vào 300 thần tính, để mộng cảnh tạm thời có được khó thể tưởng tượng to lớn uy năng. Còn có càng cường đại thần tính chi nhận, 150 thần tính một thanh. Nó chỉ có được đối với khói đen quái vật siêu cường lực sát thương bên ngoài, còn đem theo ruột cường đại mà cường đại. Hắn linh hồn vũ khí linh chi điểm giữ tạm thời còn không có tìm tới đáng tin cường hóa biện pháp, nhưng hắn tin tưởng lấy hắn hiện tại thể lượng chỉ cần dùng một lần đi ra liền đầy đủ để cho khói đen đại ma trọng thương. đương nhiên tiêu hao như thế có thể không cần liền không thể dùng, có thể tiết kiệm bao nhiêu liền tiết kiệm bao nhiêu. Tốt nhất là ruột trực tiếp liền có thể đánh giết khói đen đại ma, mặc dù cái này có chút khó, nhưng hắn tin tưởng cũng không phải không có khả năng. Dù sao hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sau một ngày trong khi khẩn trương chờ đợi. Rốt cục, khói đen đại ma xâm lần đến. Quy một chương 701, khói đen đại ma chi chiến. Phương Tiêm Bia báo hiệu trên mặt hồng quang gấp rút lói lên, trên bầu trời, một mảnh to lớn bóng tối ngay tại cấp tốc tiếp cận. Mộng cảnh trở nên đủ ám, không khí tại ẩn ẩn chấn động, một loại làm người sợ hãi khí tức khủng bố lặng yên mà tới. A Hề sợ ngước nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, cường đại cỡ nào lực lượng a, không gian đều bởi vì nó đến mà hỗn cong, linh năng hải dương đang gầm thét, đây chính là khói đen đại ma. Trong truyền thuyết đại khủng bố, a là đạo cờ a đối phó nhân loại mạnh nhất cùng cuối cùng thủ đoạn, ta đã từng liền ngưỡng vọng tư cách của nó đều không có, nhưng bây giờ ta lại có thể trực diện nó tồn tại, chính diện cùng với chiến đấu. Ha ha ha, thật là khiến người chờ mong à. Chi thức chi thư cùng tương lai chi thư đã sớm chạy vào thần triệu, tránh cho bị sắp đến khủng bố chiến đấu tác động đến. Tương lai chi thư không ngừng lật qua lại trang sách, nhưng gói đen đại ma khủng bố như vậy tồn tại là không cách nào tiên đoán. Tương lai tựa như một cái khủng bố lỗ đen, đưa nó tất cả cảm giác toàn bộ hút đi vào. duy nhất xúc động linh cảm chính là nếu như tại mộng cảnh ngoại chiến đấu, tựa hồ có một chút ưu thế. Chủ nhân, chúng ta có thể đem nó căn tại ngậm cảnh bên ngoài sao? Rốt kẽ những mày, ngậm cảnh sâu lớn là thông qua loại nào đó cao hơn vị thế thông đạo. Nó không khả quan xem xét, không thể xem thấy, cực kỳ đặc thù lại là duy nhất, một khi bị khóa chặt, cũng chỉ có thể lấy một loại đặc thù quy tắc tới gần, không gian ở trong này là không có ý nghĩa, bất luận mộng cảnh tại cái kia khu vực, chạy bao xa đều vô dụng, cũng là bởi vì như thế, cùng một thời gian, chỉ cho phép một cái tồn tại xâm lớn, nhưng cũng mang ý nghĩa ẩn nút cùng chạy trốn là không dùng. Chỉ cần thời gian kết thúc, người xâm nhập liền sẽ giáng lâm. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là người xâm nhập cũng không có tiến vào cái kia cao hơn vị thế thông đạo mà là ở trong linh giới khóa chặt mộng cảnh tồn tại, lúc này báo hiệu mặt cũng có thể cảm ứng được xâm lấn tồn tại, nhưng là có thể thoát khỏi. Căn cứ tri thức chi thư nói tới, xâm lấn thời gian chủ yếu quyết định bởi người xâm nhập cùng mộng cảnh không gian vị thế trên lệnh Trên lệnh càng lớn, thời gian càng dài, nếu như người xâm nhập thân ở không gian vị thế cư thấp, tỉ như ở trong vực sâu, cái kia xâm lấn thời gian liền sẽ rất dài. Mà mộng cảnh tự thân cường độ cũng sẽ kéo dài thời gian này, cũng dẫn đến người xâm nhập giáng lâm thời điểm bị xa lánh đến mộng cảnh bên ngoài, nếu như song phương chênh lệch quá lớn, người xâm nhập thậm chí tại xâm lấn trước đó liền sẽ bị đưa đẩy rơi. Đương nhiên khói đen đại ma không có khả năng tồn tại loại này tình huống, duy nhất có thể thấy nó cản tại mộng cảnh bên ngoài biện pháp, chính là toàn lực tăng lên mộng cảnh phòng hộ, đem tất cả nguyên năng toàn bộ tập trung ở trên phòng hộ, khi nó giáng lâm trong nháy mắt đó ngăn lại nó. Nhưng làm như vậy có phong hiểm, thu hoạch được toàn bộ nguyên năng mộng cảnh phòng hộ, nó cường độ sẽ cực lớn biên độ bạo tăng, đối kháng hết thể ăn mòn lực lượng sẽ viễn siêu trước đó, nhưng cùng lúc dạng này lớn cường độ cũng sẽ để nó trở nên phi thường cứng rắn, đang đối kháng với khói đen đại ma khủng bố như vậy quái vật lúc, có khả năng sẽ bị đánh nát. Trước đó rột nghĩ tới cái phương án này, Đó là bởi vì vốn là dự định đem cái kia phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy vùi đầu vào linh chu bên trong, có thể mở ra cổng truyền tống thu hoạch được Vương trợ giúp. Nhưng Vương tại linh giới chưa về, cái phương án này liền mắc cạn. Hiện tại nếu như còn như vậy làm, liền có rất lớn phong hiểm, khói đen đại ma một khi đánh nát mộng cảnh phòng hộ, liền có thể lần nữa xâm lấn mộng cảnh, mà mộng cảnh mất đi phòng hộ lực lượng, liền không cách nào lại áp chế khói đen đại ma, tương đương mất đi sân nhà ưu thế. Rốt do dự một lát, còn là quyết định tin tưởng tương lai chi thư. Có thể, xách, chúng ta đánh cược một lần. Chi tức chi thư lật qua lật lại một chút chán sách, cũng quyết định duy trì đề nghị này. Dù sao tương lai chi thư đã nhiều lần chứng minh nó tính chính xác. Tốt, nếu như có thể đem khói đen đại ma cản tại mộng cảnh bên ngoài, chúng ta liền có thể sử dụng Thái Dương chi tháp cùng linh giới đa kích, nhưng chỉ dựa vào mộng cảnh phòng hộ là không được, các ngươi cần ra mộng cảnh tác chiến, chủ nhân nhất định phải cẩn thận, đối thủ của chúng ta là đại khủng bố đầu môn." Rốt gật gật đầu, vung tay lên, Ác Quỷ Chi Vương liền đạp trên đủ bộ pháp đi tới bên cạnh hắn, phía sau của nó là mấy chục cái Tà Quỷ Chi Vương cùng Ma Quỷ Chi Vương, khí tức của sự sống mạnh mẽ cùng linh năng khí tức hợp thành một mảnh, đồng thời ẩn ẩn giao hòa đến trong mộng cảnh, cái này khiến linh hồn của bọn chúng trong khí tức cũng mang lên uy loạn. Rốt rõ ràng cảm thấy được là một phần cường nguyên cùng sáu phần nguyên luật cùng hắn giống nhau như lúc nhưng chúng nó linh hồn cũng không có nguyên lại có thể có được nguyên luật khí tức cùng mạnh linh năng trèo trống có lẽ những này mộng cảnh tạo vật là cùng mộng cảnh cùng hưởng nguyên uy năng cứ việc bọn chúng không cách nào sử dụng nguyên luật lực lượng lại có thể bởi vậy miễn dịch địch nhân nguyên luật xâm lớn không sai rốt nắm chặt nắm đấm hô ạ hệ sở ạ phở ối Búp bê cùng một đoàn cồng kênh mở nhả sắc linh hồn bay đến rột bên lề chủ nhân cần tuân phó của ngài theo ta ra mộng cảnh tác chiến vâng rốt nhanh chân hướng mộng cảnh biên giới đi đến Linh năng chia sáng ở trên người hắn sáng lên, xoáy gợn mạnh mẽ hướng tứ phương tán đi. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chi thức chi thư cũng nhảy đến thần chi ốc bên trong thần linh chi kính bên trên. Đây là mộng cảnh phòng hộ đầu nguồn, chỉ có khống chế thần linh chi kính mới có thể chính xác hơn khống chế mộng cảnh phòng hộ lực lượng. Nó đưa nó linh hồn thăm dò vào thần linh chi kính, mộng cảnh xuất hiện có chút chấn động, tất cả nguyên năng cấp tốc hướng thần linh chi kính bên trong tụ tập. Trên gương tầng ngoài cùng hoa văn được thắp sáng, đồng thời, mộng cảnh bọ khí bên ngoài một tầng vô cùng sáng tỏ thực chất kia sáng đem toàn bộ mộng cảnh bao khỏa để nó nhìn qua tựa như một viên nóng sáng mặt trời. Rốt mang theo hạ hệ sợ cùng quỷ vương canh giữ ở ngọn cảnh biên giới, nhìn chăm chú phương tiêm bia báo hiệu mặt. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đột nhiên báo hiệu trên mặt hồng quang đại thịnh, tầng tầng máu me đầm địa mà xuống, hình thành bốn chữ lớn. Sơm lớn đến, nháy mắt sau đó toàn bộ ngọn cảnh trở nên một mảnh đen kịt, khí tức khủng bố tùy theo giáng lâm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh ngọn cảnh trở nên như là vực sâu. Tri thức chi thư khẩn trương lật qua lại trang sách, đột nhiên hô to một tiếng. Ngay tại lúc này, thần linh chi kính bên trên tia sáng tăng vọt, ngọn cảnh tầng ngoài. Phòng hộ chi quang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tụ tập đến một điểm, hình thành một mặt to lớn quang chi thuần, nó nâng lên trong ngáy mắt, phản phất va vào vô hình chi vật. Trong linh giới, một đạo mấy chục vạn giật trong suốt gợn sóng khuyết tán ra đến, không gian xuất hiện nghiêm trọng và mèo, ma yêu trong hoang dã lấp lóe chùn sáng nhau nhau giật tắt, linh giới vật chất tựa như gió lớn thổi ra cắt sợi tản ra, lộ ra hắn nguyên bản như là ngưng chất hình dáng nền. Một giây sau, hắc ám như bóng với hình dáng lâm, thế giới thật giống như trong nháy mắt biến thành ban đêm. Woeng! Cùng bố tiếng vang minh bạo liệt mà ra, vang vọng toàn bộ linh giới. Một vài vạn dật cao bóng đen treo trong không khí hiện hiệ. Toàn thân nó đều lóe ra sôi trào đen nhánh linh năng, hắt xát quang mang liền như là bạo liệt dung nham tại cái này to lớn trên thân thể nhảy nhót, đến không hết khổng lồ mây đen tại theo hô hấp của nó phun ra nuốt vào, mà tại cái này đen nhánh dưới tia sáng, còn có giống như u linh bóng tối đang nhanh chóng di động. Khí tức kinh khủng đập vào mặt, không gì sánh kịp linh năng ba động bao phủ như vậy. Rốt chấn động trong lòng, hắn rốt cục lại một lần nhìn thấy khói đen đại ma, trong cái truyền thuyết này đại khủng bố đầu nguồn hủy diệt phồn tinh vương quốc kinh khủng tồn tại một trong, mà lần này hắn rốt cục rõ ràng cảm thấy được, đây chính là cấp mười linh năng, hắn tuyệt đối cường độ vượt qua mười triệu ngã khác lại cái kia thâm trầm mà bàng bạc ba động cho thấy nó có được chính là mạnh nhất linh năng cũng chính là ban sơ không có yếu hóa nguyên sơ linh năng khủng bố nguyên khí tức đập vào mặt đây là mạnh hơn cường nguyên lớn hơn lượng nhưng là ruột cũng không có tại nó hắc ám trong linh hồn nhìn thấy căn bản nguyên hiển nhiên khói đen đại ma cũng không phải là cổ thần mà loại nào đó là tồn tại đặc thù khói đen cộng sinh thể đều là dạng này đặc thù tồn tại trừ khói đen cộng sinh trong cơ thể dị loại quỷ dị chi ảnh trong linh hồn của bọn nó đều không có nguyên thần chi ước bên trong chi thức chi thư bị cường đại lực phản chấn từ trên thần linh chi kinh chân xuống tới nó điên cuồng gào thét nói. Chủ nhân, thành công, nhanh, nhanh đi chặn đường khói đen đại ma, đừng để nó công kích mộng cảnh phòng hộ, ta lập tức liền rút lui trên phòng hộ nguyên năng. Rút bước ra một bước mộng cảnh. Nên chúng ta bên trên. Búp bê cùng Quỷ Vương nhau nhau đi theo chủ nhân của bọn chúng xông ra mộng cảnh, ả hệ sợ tránh tại phía sau cùng. Giới đi mộng cảnh một sát na, khủng bố cảm giác gáp bách đập vào mặt. Mười triệu ngàn khắc nguyên sơ linh năng mang đến áp lực không gì sánh kịp. Nhưng rốt từ lâu không phải đã từng cái kia nhỏ yếu vô tri ngu muội ngu xuẩn, hắn đã là đỉnh tiên lập địa cường đại quân vương, chỗ gì ẩn đệ nhị từng giả, vô địch chân chính chiến thần. Hai tay vung lên, Máu tươi dấy lên, tiên huyết chi lệ nháy mắt khởi động, linh năng bắt đầu bành trướng, hàm răng khẽ cắn, linh chi văng ca bắt đầu lấp lánh, liên tiếp 5 lần cường đại lực trùng kích xuống, linh năng cấp tốc bộc phát, cuối cùng, rột song quyền vung lên, khởi động cự thần lực lượng, cự nhân chi thần lấy tính hủy diệt cự nhân chi thần hình thái tác chiến, một chùm sáng đâm xuyên hắc ám, như là lợi kiếm rơi xuống rột trong tay, đang nắm chắc nó trong nay mắt, rột thân hình liền lấy trăm ngàn vạn lần tốc độ tăng vọt, khủng bố linh năng ngưng tụ thành thực thể vô hạn thần quang theo bốn phương tám hướng hội tụ, hình thành một cái cũng không so khói đen đại ma kém bao nhiêu khủng bố cự nhân toàn thân nó lõe ra kỳ dị thần quang, nhìn qua phảng phất từ loại nào đó quang vụ cấu thành, hư viễn bất định, phiêu miểu vô hình, nhưng lại tản mát ra không gì sánh kịp vi năng. Khói đen đại ma linh năng nhận xung kích, một cái đồng dạng cường đại linh năng tại dưới áp lực cường đại thoát nhiên mà ra, siêu cường linh năng ba động dâng lên phun trào, lại cùng khói đen đại ma giữ lẫn nhau cân bằng. Linh năng ở giữa khủng bố va chạm khiến cho toàn bộ ma yêu hoang dã đều đang chấn động, vô số quái vật theo trong yên lặng bình tĩnh, nhưng cảm thấy được phương xa khủng bố, bản năng hoảng hốt lại thúc đẩy bọn chúng thoát đi. Trong ngục cảnh, tri thức tri thư khiếp sợ nhìn xem rộn mới hình thái, trang sách đều quyến vũ, tám triệu. Không, 10 triệu, không đúng, 15 triệu ngàn khắc linh năng cường độ. Trời ạ, 15 triệu ngàn khắc, ta không nghĩ tới, ta vì cái gì quên đi cự nhân chi thần cụ thể hiệu quả. Tương lai chi thư cũng đồng dạng rung động tại chủ nhân cái kia khổng lồ lực lượng, nghe tới chi thức chi thư, nó bỗng nhiên ý thức được cái gì, hô. Bỉ cha sơ đại nhân, ngay nhìn chủ nhân trên tay kiếm, cái kia tựa hồ mới là cự nhân chi thần tác dụng chân chính. Chi thức chi thư thuận tương lai chi thư ánh mắt nhìn, chỉ thấy chủ nhân trên tay phải, cái kia thanh lấp lánh cự kiếm cũng mở rộng đến mấy ngàn lần chi lớn, cự kiếm bên trên tia sáng lấp loé, không cách nào phân biệt thần quang ở trong đó lưu chuyển. Không thể phân rõ linh năng trên thân kiếm bốc hơi thiếu đốt. Cái này, cái này cho ta cảm giác là chân chính thần khí, nhưng nó càng giống là loại nào đó chân thực hình chiếu. Ta, ta vì cái gì không nhớ rõ. Tương lai chi thư không có loại này xoan xuyết, nó hô lớn, chúng ta đi giúp chủ nhân đi. Chi thức chi thư lập tức tỉnh ngộ lại, chấp động trang sách, một sợi linh quang lao vùn vụt mà tới, cắm vào tương lai chi thư trang sách bên trong. Người đi thao túng Thái Dương Chi Tháp. Tương lai chi thư lần thứ nhất thu hoạch được mộng cảnh quyền không chế, hương phấn lao vùn vụt mà ra, hướng Thái Dương Chi Tháp chạy đi. Giờ phút này, ngọn cảnh bên ngoài rốt cảm thụ được cái này cường đại trước nay chưa từng có lực lượng vô tận linh năng ở trong thân thể hắn bành trướng, tàn mắt ra không cách nào hình dung ý năng. hắn gật đầu, khói đen đại ma ý nguyên cường đại, nhưng đã không còn không thể chiến thắng. hai cái không cách nào tưởng tượng cự nhân tại trong hư không giang co, cái kia mấy vạn giật khổng lồ trong thân thể sôi trào khủng bố linh năng, tựa như hai cái to lớn linh năng tụ hợp thể. bọn chúng lẫn nhau xung kích, kịch liệt ba động dẫn phát ra vạn đạo nát văn tứ tán bầy ra. a hệ sở tránh ở sau lưng quỷ vương mới không có bị cái này sóng gợn mạnh mẽ đẩy đi. âm thầm hoảng sợ, chủ nhân nguyên lai cường đại như vậy, vậy mà cùng khói đen đại ma cũng tương xứng xem ra mộng cảnh cổ lão siêu việt tưởng tượng của ta, ta phải tăng tốc đớp tức mới có thể đuổi kịp chủ nhân bộ pháp. hắn không dám tùy tiện xuất thủ, sợ hãi lần trước nguyên rủa huyết ma sự tình lần nữa phát sinh, tính toán đợi chủ nhân cùng khói đen đại ma chính thức động thủ về sau mới tùy thời đánh lén. Giang có không có tiếp tục quá lâu, bởi vì dọt cảm thấy thời gian trôi qua. Cự nhân chi thần mặc dù không có tiêu hao bản thân hắn linh năng, nhưng tựa hồ không thể lâu dài tồn tại, không thể lại lâu dài. Dọt nâng lên cự kiếm, nương tụ tất cả linh năng, một kiếm đâm ra ngoài, vượt qua mười triệu ngàn khắc linh năng rít gạo mà tới. Toàn bộ không gian đều phát sinh kịch liệt hạ xuống, năng lượng kinh khủng không chỉ có chấn động linh giới tầng sâu, thậm chí đối với Nguyên Tri Hải cũng sinh ra ảnh hưởng. Nguyên luận sóng tùy theo tảng hẳn ra, tràn ngập linh vụ bắt đầu chấn động. Khói đen đại ma phát ra kinh người tiếng giống, màu đen linh quang như là chạy xuôi trường hà cuốn quanh ở trên tay của nó, ngăn lại cự kiếm. Vô phản phất đến từ vũ trụ tầng dưới chót tiếng oanh minh vang vọng linh giới, màu đen linh quang bị kích phá, đến không hết mảnh vỡ từ không trung tản mát. Cự kiếm đâm vào khói đen đại ma thân thể, vô số mây đen hướng trong thân thể của nó hội tụ, khói đen đại ma nắm cự kiếm mũi kiếm, ngăn cản nó tiến một bước xâm nhập càng nhiều màu đen linh năng mãnh liệt mà tới, hình thành một thanh hắc ám cự kiếm. Nó huy động cự kiếm, hướng cự nhân chi thần đâm tới. Rốt lập tức nâng lên tay trái, ngăn lại cự kiếm. Điên cuồng linh năng lẫn nhau xung kích, ở trong không gian nổ ra từng vòng từng vòng mấy chục vạn rộng rộng trong suốt cơn sóng. Trong giằng co, cự nhân chi thần bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lui lại một điểm. Chi thức chi thư lập tức liền phân biệt ra được, chủ nhân đang đối kháng với xa suốt hạ phòng. Mặc dù rốt linh năng vượt qua mười triệu nàn khắc, so khói đen đại ma linh năng cao hơn năm triệu nàn khắc, nhưng hắn linh năng là mạnh linh năng, mà khói đen đại ma linh năng là nguyên sơ linh năng, trên lệch của song phương cực kỳ to lớn. Không phải 5 triệu ngàn khắc linh năng liền có thể bù đắp. Càng hỏng bét chính là khói đen đại ma có cực mạnh ô nhiễm cùng ăn mòn năng lực đang rẳng co bên trong, Rốt không ngừng mà nhận ăn mòn, uy lực giảm đi. Không được, tình huống không ổn, nhất định phải ra đòn sát thủ. Rốt đột nhiên rút ra cử kiếm, lui lại một bước, mở ra chân lý, thần chi nhất kích. Đồng thời, Rốt mở ra linh chi điểm giữ, ba lần tuyệt đối linh năng tăng thêm, hán tương đối linh năng nháy mắt vượt qua 20 triệu ngàn khắc. Tích liệt bạch quang chiếu sáng toàn bộ ma yêu hoa dã, cử kiếm pha không mà tới, trực tiếp đâm xuyên khói đen đại ma. Nó phát ra khủng bố tiếng gầm gừ trong thân thể khối lớn khối lớn màu đen hữu chất vật theo trong vết thương bay ra mà ra vô số mây đen dâng trào đi ra ô nhiễm nó bên người một mảng lớn khu vực tốt chi thức chi thư hô lớn chủ nhân trọng tương nó nhưng ngay mắt sau đó khói đen đại ma liền phát ra điên cuồng giết đảo toàn thân cao thấp buộc phát ra vô tận màu đen linh quang nó linh năng nháy mắt tăng vọt gấp đôi cùng theo đó đột phá 20 triệu ngán khắc cứ như vậy dột liền lâm vào tuyệt đối hạ phòng đối mặt khói đen đại ma điên cuồng công kích hắn chỉ có thể bị động phòng thủ tình huống trong nháy mắt liền trở nên cực thảng bet nhanh a vung nhanh chi viện chủ nhân chi thức chi thư hô lớn Dùng Thái Dương chi tháp huyễn kích khói đen đại ma vết thương. Giờ phút này, Tương Lai chi thư đã bay đến Thái Dương chi tháp phía trên, nó lập tức đem linh hồn chìm vào trong đó, ánh mắt nháy mắt lên cao, đi tới mộng cảnh bên ngoài, nó nhắm chuẩn khói đen đại ma, khởi động Thái Dương chi tháp. Chi thức chi thư bằng nhanh nhất tốc độ đem mộng cảnh nguyên năng rút về, lại rót vào Thái Dương chi tháp bên trong. Rất nhanh, đến không hết linh quang pháo liền theo mộng cảnh mặt ngoài bắn ra, đánh vào khói đen đại ma vết thương, tích liệt nổ tung thuận vết thương đem hắn xé ra, càng nhiều màu đen mực nát vật nổ tung mà ra. Ngay tại lúc đó, các quỷ vương cũng đi theo bước bê xuống tới thừa dịp công kích khe hở điền cuồng xung kích khói đen đại ma vết thương, à, hệ Sở cẩn thận từng ly từng tí giang hai tay ra, mâu xám xương mũi chậm rãi trôi hướng khói đen đại ma. May mắn là hắn nguyền rủa thành công, cũng chưa từng xuất hiện bị huyết thần bắn ngược trở về bi kịch. Có lẽ, đây là bởi vì khói đen đại ma cũng không có ô bế chi huyết thần hoạt tính lĩnh vực năng lực. Ha ha ha. À, hệ Sở cười như điên nói, "Chủ nhân, kiên trì, khói đen đại ma đã bị ta nguyền rủa. Khói đen cũng không gì hơn cái này." Dột trong lòng sáng lên một vệt ánh sáng, Aệ Sở nguyên rủa chỉ cần thành công, từ trước đều là vô cùng có dụng, hắn cắn chặt răng dốc hết toàn lực ngăn cản khói đen đại ma công kích, hai cái khủng bố cự nhân tại trong linh giới lăn lăn lộn lộn, đánh cho thiên băng địa liệt, ma yêu hoang dã tựa như một mặt cự trống, bị điên cuồng đánh động. nhưng thế cục cũng không có hướng ruột tưởng tượng phương hướng đi đến. khói đen đại ma linh năng càng ngày càng mạnh, cũng không có yếu bất su thế, nó không ngừng thả ra mây đen, đem trọn khu vực đều bao phủ tại ô nhiễm phía dưới. những này mây đen là nhất làm cho ruột cảm thấy phiền phức tồn tại. nó để quỷ vương cùng bút bê đều khó mà tới gần, hơn nữa còn sẽ ăn mòn hắn linh năng, suy yếu hắn lựu lượng. bế tắc nhất chính là, ruột cảm giác cự nhân chi thần tiếp tục thời gian phải kết thúc. Một khi cự nhân chi thần kết thúc, liền không có người có thể đứng vững khối đen đại ma, vậy coi như hỏng bét. Đúng lúc này, chi thức chi thư thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, "Chủ nhân, dùng cự nhân chi kiếm." "Dùng cự nhân chi kiếm." Kia là cự nhân nhất tộc thần khí, chân chính thần khí, có được cường đại uy năng. "Cự nhân chi kiếm?" "Đây là ý gì? Ta một mực tại dùng a?" Rốt trong lòng đỗng nhiên khẽ động, rút về cự kiếm, hướng về những cái kia mây đen chém xuống. Mấy ngàn giật cự kiếm quét ngang mà đến, mũi kiếm đụng phải mây đen nhau nhau cho bụi, chỉ trong nháy mắt, những cái kia mây đen như là phong quyền tán vân rực rỡ. Nguyên lai like là dạng này. Ta hiểu, ta không thể dùng cự nhân chi kiếm trực tiếp công kích khói đen đại ma bản thể. Ta linh năng không đủ cường đại, đối với khói đen đại ma không cách nào tạo thành trí mạng tổn thương. Nhưng những này mây đen cũng là khói đen đại ma lực lượng một trong, chỉ cần gọt diệt mây đen, liền có thể suy yếu khói đen đại ma. Rốt điện cuồng vung vẩy cự kiếm, từng đạo sáng tỏ quỹ tích mở ra mây đen. Rất nhanh, phiến khu vực này trở nên sáng lên, mà khói đen đại ma thế công, quả nhiên cũng xuất hiện chậm chạp. Đúng lúc này, khói đen đại ma lại một lần phát ra khủng bố tiếng gầm gừ, đồng nhiên bước xuống, rốt to lớn bàn tay màu đen hướng về mộng cảnh đập thẳng ma xuống. Quy 1 chương 702 Ai thắng lợi? Lúc này, mộng cảnh toàn bộ Nguyên năng đều cung ứng ở trên Thái Dương chi tháp, không có một tia động lực, chỉ là lặng lặng trôi nổi ở sau lưng bọn hắn cách đó không xa. Không có người sẽ nghĩ tới khói đen đại ma lại đột nhiên quay đầu tập kích mộng cảnh, chi thức chi thư do xoay sở không kịp, không kịp triệu hồi Nguyên năng. Mắt thấy cự trưởng liền muốn đập xuống, một vệt kim quang chảnh đến, ngay sau đó một mặt vô hình cự thuận triển khai, vương vảng đón đỡ lấy một kích này. Roeng! Một đạo mấy chục vạn dật sóng chấn động triển khai, đỉnh sóng ngang qua chân trời. Dung động giữ dọi đem mộng cảnh xa xa đẩy ra, nhưng đạo kim quang kia lại sừng sững bất động. Một đạo bình chướng vô hình cản ở trước mặt của nó, vững vàng đứng vững khói đen đại ma. Chính là Bút B. Nguyên Lai dột gặp một lần tình huống có ổn, quả quyết vận dụng át chủ bài. 200 điểm thần tính nháy mắt bay vào Bút B thể nội, nó trong nháy mắt liền tiến vào hoàn toàn hình thái. Trên trời ạ phờ ô đất lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng thời xa so với tại giờ giờ thời kỳ càn mạnh. Khi đó Bút B chỉ có thể dung nạp 100 điểm thần tính, mà bây giờ là 200 điểm. Bút B lực lượng lại còn hơn gấp hai lần, linh năng đẳng cấp nháy mắt tăng vọt đến cấp mười linh hồn vũ khí không ánh sáng chi thuẫn nháy mắt khởi động. Không ánh sáng chi lĩnh vực lập tức triển khai, cứng rắn chống đỡ ở khói đen đại ma một kích. Chi thức chi thư mừng lớn nói, không hổ là ngươi. A Phlothorix, mau giúp ta đứng vững. Nó thao túng thần linh chi kính, cấp tốc đem mộng cảnh nguyên năng từ trên Thái Dương chi tháp rút về, rót vào mộng cảnh linh năng đẩy tới vòng bên trên. Chỉ thấy hai đạo màu lam gợn sóng triển khai, mộng cảnh ra tốc hướng phương xa thoát đi. Nhưng nó cũng không thể rời đi quá xa, nếu không mộng cảnh tạo vật liền sẽ mất đi mộng cảnh che chở, hắn tổn tại liền sẽ bắt đầu tăng dã, linh hồn trở nên không ổn định, lực lượng sói mòn. Tại đi tới một cái tương đối an toàn khoảng cách về sau, Chi thức chi thương ngừng lại, lưu lại một chút nguyên năng tại đây tới vòng bên trong, tùy thời chuẩn bị ra tốc chạy trốn. Thái Dương chi tháp rất nhanh lại bắt đầu chi viện, điên cuồng manh kích lại một lần bao trùm khói đen đại ma. Vì để tránh cho khói đen đại ma lần nữa tập kích một cảnh, Rốt chỉ có thể cùng nó chính diện giao chiến. Nhưng lần này có Búp Bê chi viện, nó không ánh sáng chi lĩnh bực có không gì sánh kịp lực phòng ngự, có thể chính diện nặn kháng khói đen đại ma công kích, liền hắc ám đại kiếm cũng vô pháp đâm xuyên. Rốt chỉ dùng toàn lực công kích, tất cả phòng ngự đều giao cho Bê. Cự nhân chi kiếm điên cuồng vung đẩy, đem mây đen quét đến sạch sẽ, khói đen đại ma lực lượng nhận tiếp tục suy yếu. Cứ như vậy xuống dưới. Chi thức chi thư hương phấn hô, chúng ta có thể thắng, chỉ dùng 200 điểm thần tính liền có thể thắng. Nhưng vừa dứt lời, khói đen đại ma lần nữa phát ra khủng bố rít gào, một đoàn mấy chục vạn giật màu đen linh quang bạo liệt mà ra, đem phiến khu vực này bao phủ, từ xa nhìn lại, ma yêu trong hoang dã tựa như dâng lên một vòng màu đen mặt trời. Dốt bằng nhanh nhất tốc độ trốn đến màu đen mặt trời biên giới, Búp bê liền đứng trên vai của hắn, Quỷ Vương cùng A Hệ Sở cũng kịp thời tránh ra. Lần này khủng bố công kích tựa hồ bị chánh thoát. Nhưng là, ở trong tầm mắt của Dốt, rõ ràng nhìn thấy vô số khói đen cộng sinh thể Tại hắc ám mặt trời bên trong sinh ra, bọn chúng hình thành một cô điên cuồng màu đen chiều sóng, hướng bọn hắn vào tới. Cẩn thận, rốt hô lớn, khói đen đại ma cải biến tác chiến hình thức, nó triệu hồi ra vô số khói đen cộng sinh thể. Những này cường đại tồn tại là chân chính hắc ám quái vật, bọn chúng cùng khói đen chiều sâu của mình có khủng bố hủy hóa cùng ô nhiễm, là thuần túy vận vẹo tạo vật, có thể coi là khói đen chiến sĩ. Truyền thuyết tại chính thức trên chiến trường, trực diện chân chính hắc ám lúc đứng núi chịu sào chính là nó. Rốt một kiếm vung xuống, cự nhân chi kiếm trực tiếp bổ ra màu đen thủy chiều, chí ít có gần trăm đầu khói đen cộng sinh thể bị một kiếm này tiêu diệt nhưng không có một cái linh hồn bay vào ruột trong thân thể hiển nhiên những khói đen này trong thân thể là khói đen đại ma đặc thù tạo vật không đem khói đen đại ma tiêu diệt là không cách nào thu hoạch đến bất kỳ linh hồn nhưng ruột cũng không có cảm thấy vể vải những khói đen này cộng sinh thể là khói đen đại ma lực lượng một bộ phận cùng mây đen đưa chúng nó tiêu diệt liền có thể suy yếu khói đen đại ma lực lượng mà cự nhân chi kiếm có thanh lý khói đen diệt sát ô nhiễm năng lực chỉ là khói đen đại ma bản thể quá mức cường đại cự nhân chi kiếm hiệu quả có hạn nhưng diệt sát những này diễn sinh vật dư xài đây quả thực là ngủ gật đến đưa gối đầu Do toàn lực công kích Hắc ám thủy triều, dùng hết khả năng sử dụng thần chi nhất kích, dùng hết khả năng xúc động linh chi điểm giữ, cự nhân chi kiếm trong hư không xẹt qua vô số đạo quy tích, đem Hắc ám thủy triều cắt thành mảnh vỡ. Nhưng càng nhiều khói đen cộng sinh thể nhỏ tới, bọn chúng cũng không có công kích vượt, mà vòng qua không ánh sáng chi lĩnh vực, hướng Bút Bê đánh tới. Bút Bê trên cổ tay lóe ra hai đạo màu vàng linh năng chi kiếm, nháy mắt liền đem vài đầu khói đen cộng sinh thể cắt thành mảnh vỡ. Nhưng càng nhiều khói đen cộng sinh thể vào tới, Bút Bê rất nhanh liền bị bao phủ tại màu đen trong cuồn triều. Rốt đang muốn hỗ trợ lúc, màu đen mặt trời bên trong đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, một đạo to lớn thân ảnh màu đen tùy theo mà tới, khủng bố màu đen cũng cự quyền mang theo vượt qua 20 triệu ngàn khắc linh năng hướng rốt đánh xuống. Một kích này là như thế khủng bố, không gian đều tùy theo vặn vẹo vỡ vụn, vô số khe hở tựa như mạng nhện sinh ra, hỗn loạn phong bạo gào thét mà lên, nhưng đây đối với khói đen đại ma đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Rốt không cách nào né tránh, chỉ có thể nâng lên cự nhân chi kiếm đỡ đỡ. Nương theo lấy khủng bố tiếng oanh minh, cự nhân chi kiếm thượng thần quang loạn chiến, áp lực kinh khủng truyền đến, rốt linh năng một trận chợt hạ xuống đến nguyên bản một nửa. Mặc dù rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng khói đen đại ma ngay sau đó lại phát động khủng bố tiến công, rốt liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể chống đỡ. Tại cương đại trọng áp xuống, cự nhân chi thần linh năng cũng tại tiếp tục hạ xuống. Hoàng bét. rốt bỗng cảm giác đến tình huống nguy ổn, còn tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến thất bại. Không được, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Ngay lúc này, khói đen đại ma động tác bỗng nhiên chậm chạp xuống tới, nó linh năng theo đỉnh phong 20 triệu ngàn khắc thẳng tắp hạ xuống, chỉ ngắn ngủi mấy giây, liền xuống đến 15 triệu ngàn khắp sau lưng nó hắc ám mặt trời tùy theo dập tắt, khói đen cộng sinh thể sinh ra tốc độ kịch liệt chậm lại, thế công lập tức chậm lại. đây là có chuyện gì? rốt giờ mình, khói đen đại ma làm sao yếu đi rồi? cách đó không xa, a hệ sơ đột nhiên điên cuồng gào thét nói, chủ nhân, chủ nhân, ta nguyền rủa có hiệu lực, khói đen đại ma trong thân thể tích lũy vô số phế linh, vô dụng đóng rác đầy nó linh hồn mỗi một cái góc, hôi thối ô uế để nó linh năng trở nên vô cùng trầm trọng. ha ha ha ha, nó điên cuồng cười lớn, tựa như mất không chế đồng dạng. ta quả nhiên là thôn vệ đại tiện tri vương, không ai có thể làm trái lực lượng của ta, khói đen đại ma cũng không được. Vô thượng ý chí cũng không được, ta chính là thiên hạ dưới mặt đất. Từ xưa đến nay, vạn cổ lấp lóe thôn phệ đại tiện chi vương, lực lượng của ta đời đời bất hủ. Trong tiếng cười điên dại, khói đen đại ma linh năng tiến một bước hạ xuống, rất nhanh liền thấp qua rốt, tướng nó buộc phát trước đó linh năng trình độ hẳn đi, mà các quỷ vương cũng theo đó đỉnh tới, quay trung quanh Bút Bê bên người ngăn lại khói đen cộng sinh thể tập kích. Bút Bê rốt cục có cơ hội có thể chống lên không ánh sáng chi thuẫn, ngăn cản khói đen đại ma công kích. Rốt một được đến giải phóng, liền bắt đầu cấp tốc cắt khói đen cộng sinh thể, rất nhanh còn xuất lại khói đen cộng sinh thể liền cơ bản bị tiêu diệt giờ phút này, khói đen đại ma lực lượng hạ thấp 10 triệu ngàn khắp trở xuống, trên thân thể của nó khắp nơi đều là to lớn vết thương, mấy trăm giật trong vết thương hất thủy vẩy ra. Thái Dương Chi Tháp tiếp tục anh kích tạo thành cực kỳ khả quan tổn thương, khói đen đại ma đã vết thương trọng chết, mà tiếp tục chiến đấu cũng làm cho phòng ngự của nó tiến một bước sụp đổ. Rốt linh hồn trận thời khắp tác dụng tại nó trên linh hồn, hủy ám từ đầu đến cuối đều tại phát huy hiệu quả, phá hư khói đen đại ma linh hồn phòng ngự, nhưng cho tới giờ khắc này mới sơ bộ hiện ra hiệu quả đến. Rốt ngưng tụ linh năng, lại là một kiếm đâm tới, lực lượng kinh khủng nháy mắt xuyên tấu khói đen đại ma thân thể. Hiện tại, nó đã ngăn cản không nổi. Dộn lập tức mở ra Nghiệt Chi Súc, vô số xúc tu tại khói đen đại ma mặt ngoài thân thể xuất hiện, tiến một bước xé ra phòng ngự của nó, phá hư nó linh hồn. Cự nhân chi kiếm không còn có bất kỳ trở ngại nào, điên cuồng xé rách khói đen đại ma thân thể. Mặc dù, nó đại đa số vết thương rất nhanh đều sẽ bị sóng chiều mà đến H thủy bao phủ cũng khép lại, nhưng nó linh hồn mắt trần có thể thấy suy yếu, linh năng tiếp tục hạ xuống, đã không đủ 8 triệu ngàn khắc. Nhưng dột hiện tại cũng không chịu nổi, cự nhân chi thần linh năng cũng rất phá 10 triệu nàn khắc, đồng thời toàn bộ thân thể càng thêm hư vô hóa, nó tiếp tục thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn biết, một khi cự nhân chi thần kết thúc, khói đen đại ma cho dù là lưu lại trạng thái, cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Cho nên, dồn dốc hết toàn lực công kích, thần chi nhất kích để ép dây tái sử dụng, linh chi điểm giữ cũng là một phát liên tiếp một phát. Trong linh hồn của hắn, màu trắng vận mệnh chi khí ngay tại mãnh liệt tiêu đốt. Tương lai chi thư cũng đang điên cuồng phe phẩy trang sách, kim quang tại trang sách của nó bên trong lấp lóe, hết thảy vận mệnh lực lượng cũng đang giúp trợ hắn. Thái Dương chi pháp cũng tập trung toàn bộ hỏa lực, linh quang pháo như là mưa to đánh ở trên thân thể của khói đen đại ma, tiến một bước làm sâu sắc nó tổn thương. Rốt cục, khói đen đại ma bắt đầu sụp đổ. Nó mấy vạn giật cao thân thể bắt đầu đổ sụp, liên miên màu đen hữu chất vật phun ra, hắc thủy giải đầy phiến khu vực này, tự thân linh năng bại xích lẫn nhau va chạm, dẫn phát càng lớn nổ tung. Mỗi một lần nổ tung đều có thể nổ ra thành tấn mây đen khói đen, cả vùng không gian đều đã bị hắc ám vây quanh, khủng bố ô nhiễm cấp tốc hướng tứ phương lan tràn. Rốt rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tương lai chi thư sẽ báo trước đến tại mộng cảnh bên ngoài chiến đấu có ưu thế, dạng này ô nhiễm nếu như ở trong giấc mộng bộ bộ phát ra, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bành bành bành, cự nhân chi thần cũng đến cực hạn, nó phát ra trầm thấp tiếng kinh minh, dần dần tản ra. Rốt cảm thấy trong tinh thần truyền đến kịch liệt vỡ vụn cảm giác, linh hồn phảng phất muốn bị xé ra, trong thân thể truyền đến bạo đầu tiếng vang kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Rốt kinh hãi vô cùng, hắn không cách nào khống chế hắn linh năng, không cách nào khống chế hắn năng lực, thậm chí không cách nào khống chế linh hồn của hắn, hắn cứ như vậy trôi ở trong linh giới, giống một bộ thây khô. Đồng thời, trong linh hồn phảng phất mở ra một tấm khủng bố miệng lớn, muốn đem hắn thôn phệ. May mắn là, mộng cảnh cùng hắn liên hệ cũng không có gián đoạn, chi thức chi thư thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chủ nhân, chủ nhân, nhanh, nhanh thôn phệ ba cái vương hồn. Đây là sử dụng Cự Nhân Chi Thần Đại Giới. Cái gì? Rốt trong lòng giật mình, Cự Nhân Chi Thần Đại Giới vậy mà là tại kết thúc về sau thôn vệ ba cái vương linh hồn. Khó trách trước đó không có tiêu hao bất luận cái gì vật tư, cũng không có tiêu hao linh năng. Phải biết lúc trước sử dụng Cự Thần Lực Lượng là cần tiêu hao kết sủ linh năng, tại hắn không có nhiều như vậy linh năng trước, tiêu hao chính là hắn bản thân linh hồn. Cho nên lúc kia hắn mỗi lần sử dụng Cự Thần Lực Lượng đều sẽ suy yếu vài ngày. Nguyên lai like ngôi sao này thôn vệ linh hồn là truyền thống a, chỉ là tại hoàn toàn thể trước đó thôn vệ chính là mình linh hồn, sau khi trở thành hoàn toàn thể liên bắt đầu thôn phệ linh hồn người khác phức tạp suy nghĩ chợt lóe lên rốt cấp tốc đem lực chú ý tập trung ở trên phương tiêm bịa may mắn là trải qua thời gian dài như vậy tranh chiến phương tiêm bịa bên trong vương hồn khá nhiều đầy đủ hắn ứng phó rốt chỉ do dự một giây đồng hồ cấp tốc tuyển định ba cái vương hồn theo thứ tự là tái ngoại chi vương dịch linh hồn hải nhị kết kỵ sĩ linh hồn tàn lụi chi vương linh hồn cái này tam vương trong hồn cường nguyên sớm đã bị bóc ra cái khác kèm theo vật cũng thanh không chỉ còn lại chuỗi lụi linh hồn an như vậy rơi hẳn là không lỗ rốt suy nghĩ khẽ động hắn liền trở lại trong ngập cảnh Ba cái vương hồn tùy theo từ trong vương tiêm bia bay ra, một sát na kia, một trận khủng bố hấp lực chuyển đến, đem ba cái vương hồn hút vào trong linh hồn, một cỗ lực lượng vô hình vào tới, mấy mắt đưa chúng nó thôn phệ hầu như không còn, trong linh hồn xé rách cảm giác lập tức biến mất, khủng bố miệng lớn tiêu tán ở trong hư không, không còn tồn tại. Rốt đứng người lên, cảm giác thật giống như là một cái ác mộng, Chi thức chi thư cùng tương lai chi thư băng băng mà tới, đồng thời nào vào rột trong lực. Chủ nhân, chúng ta thắng, chúng ta đánh bại khói đen đại ma. Rốt còn có chút giật mình, phảng phất giống như nằm mơ, hắn nhìn về phía mộng cảnh bên ngoài, khói đen đại ma sụp đổ vẫn còn tiếp tục. Tản ra hắc ám đã đem cái kia một vùng không gian toàn bộ chế lại. Chúng ta thật thắng rồi. Khủng bố như vậy khói đen đại ma bị chúng ta đánh bại. Chi thức chi thư điên cuồng phe phẩy trang sách, cười nói, "Đúng vậy, chủ nhân, bị chúng ta đánh bại, đại khủng bố đầu ngân cũng không phải là đối thủ của chúng ta." Tương lai chi thư cũng rất hưng phấn, ta cảm giác ta cầm vận mệnh kết hầu, vận mệnh chi khí tại trong linh hồn của ta tiêu hóa đến không sai biệt lắm, ta lập tức lại có thể tiêu hóa một phần vận mệnh chi khí. Rốt lộ ra một điểm mỉm cười, nếu như vậy, kia thật là quá tốt. Lại hơi liếc nhìn hai tay, chân thật cảm giác được cái kia khủng bố xé rách cảm giác đã không còn tồn tại. "Xắc, ngươi nói là cái gì cự nhân chi thần sẽ thôn vệ vương hồn?" Chi thức chi thư ngữ khí lập tức trở nên nặng nề. "Chủ nhân, đây là đại giới, không có vô duyên vô cớ lực lượng, hết thảy trao đổi đều là đồng giá, vận mệnh quà tặng, phía sau đều đã dán lên nhãn hiệu." Rốt gật gật đầu, "May mắn chúng ta nhóm lượng ngôi sao không còn cần vương hồn, nhiều như vậy vương hồn, đầy đủ chúng ta sử dụng." Chi thức chi thư lập tức nói, "Chủ nhân, không phải như vậy, vương linh hồn là phi thường chân quý tài nguyên, nó là trải qua cường nguyên ngưng tụ thăng hoa mà thành cao vị thế linh hồn, tác dụng vô cùng lớn, chỉ là ngày trước đó quá nhỏ yếu." còn không có tiếp xúc đến trừ nhóm lượng ngôi sao bên ngoài cái khác tác dụng, dốt khẽ cho mày. Nếu như là dạng này, cái tiêu cự nhân chi thần đại giới liền vượt qua tưởng tượng, bọn hắn cũng không phải là không có trả giá cái gì liền chiến thắng khói đen đại ma. Nhưng nghĩ lại, lực lượng cường đại như vậy, trả giá dạng này đại giới là đương nhiên. Huống hổ, tại trở thành cường đại quân vương về sau, san giết vương cấp quái vật, liền không có khó khăn như vậy. Chỉ cần không phải cường đại vương cấp quái vật, hắn một đối một đều có thể đánh giết, chỉ là muốn tốn nhiều sức lực mà thôi. Vừa nghĩ như thế, tâm tính lập tức liền bình thản xuống. Lại sau một lúc lâu. Khói đen đại ma sụp đổ cuối cùng kết thúc, thân thể nó tại tử vong địa điểm lưu lại một mảnh dài đến mấy chục vạn dặm vực, nó linh hồn chia 5 x 7, hóa thành một đại đoàn hắc khí cắm vào trong mộng cảnh. Một cái trước nay chưa từng có bóng đen to lớn xuất hiện tại linh hồn thế đàn phía trên. Khói đen đại ma linh hồn, thân linh hồn, có được mộng cảnh mấy vỡ, có được 5 phần nguyên chất vật nguyên sơ chi thổ, có được nguyên chất vật sơn mạch chi huyết, có được nguyên chất vật tiêu đốt chi tâm, có được nguyên chất vật không chí nguyên, có được nguyên chất vật vĩnh hằng chi vụ, có được 1850 phần ác mộng nhiên liệu. Không thể giải thích dám Không thể diễn tả và mẹo, không khả quan xem xét ô nhiễm, đại khủng bố đầu nguồn, hết thảy sinh linh cuối cùng hoảng hốt, trí cao ma chủ trẻ sẽ tăng 13 ba cỗ mục nát linh một trong. Tại thời gian trường hà bến mở, nó đã kém xa trước đó cường đại, bởi vì trẻ sẽ tăng sắp thất tình. Quy một chương 703, trăm biến, xem hết miêu tả trong ngay mắt, dọn phản ứng đầu tiên là nhìn về phía bầu trời. Mộng cảnh phong hộ lặng lặng bao phủ tại mộng cảnh tân ngoài, tại không có nguyên năng cường hóa dưới tình huống, nó chính là một tầng nhàn nhạt quang, đối với hết thảy không phải ngụ cảnh tồn tại đều có áp chế cùng bại xích tác dụng nhưng không thể trực tiếp chống cự công kích đối với cấm kỵ xúc động có nhất định phòng hộ cường độ nhưng cũng không cao mộng cảnh phòng hộ không có thăng lên rốt trong lòng giật mình nhưng trong cảm giác nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì nhiễu loạn hiển nhiên bọn hắn cũng không có xúc động cấm kỵ không có dẫn phát khói đen nguyên phản hồi hắn nghi hoặc quay đầu nhìn về phía chi thức chi thư chi thức chi thư cũng đồng thời đưa tới tương tự ánh mắt chủ nhân ta không thể xác định đây là vì cái gì nhưng linh hồn miêu tả là mộng cảnh năng lực nếu như sẽ xúc động cấm kỵ tựa như sẽ giống cự nhân thụ tổ linh hồn miêu tả che giấu rốt châm ngâm nói đó chính là nói Tin tức này cũng không phải là cấm kỵ, chỉ ít không phải rất lớn cấm kỵ. Nguyên Lai, like, ta tại ạt đạt kéo cự trên tháp nhìn thấy chệ sẳng, lại chính là khói đen đại ma đầu ngẩn, nó sắp thức tỉnh. Lúc này, Búp bê, Quỷ Vương cùng A Hệ Sơ theo ngụ cảnh bên ngoài trở về. Trải qua dạng này chiến đấu kinh liệt, Búp bê cùng các quỷ vương đều là vết thương trầm chất, chỉ có A Hệ Sơ nhìn qua thần khí cao, đắc chí vừa lòng. "Chủ nhân." Hắn dùng một cái hoàn mỹ lễ nghi hướng ruột không người. Trận này thắng lợi, vĩ đại A Hệ Sơ hiệp trợ càng thêm chủ nhân vĩ đại, đánh bại cương địch, khói đen thất bại, gần ngay trước mắt. Búp bê chú ý tới linh hồn tế đàn bên trên cự hình linh hồn, nó là như thế to lớn, đến mức đem còn lại tường thủy tinh đều chiếm hết. Khi nó thăm hỏi linh hồn miêu tả về sau, phản ứng đầu tiên giống như bọn họ, đều là nhìn về phía ngắm cảnh bầu trời. Tại phát hiện tri thức chi thư cũng không có cường hóa ngắm cảnh phòng hộ về sau, trong ánh mắt của nó tràn ngập nghi hoặc. "Chủ nhân, cái không thích hợp này." Rón gật gật đầu. Sách cũng không biết nguyên nhân, dựa theo đạo lý đến nói, khói đen đại ma là đại khủng bố đồng môn, chí cao ma chủ chệ rằng là chủ nhân của bọn chúng, chí ít cũng hẳn là là cùng quỷ dị bắt đầu. Khúc cụ, chúng ta tại quỷ dị chi ảnh linh hồn trong miêu tả nhìn thấy tin tức ngang cấp. Lúc kia, chi thức chi thư là đem ngậm cảnh phòng hộ mở đến cực hạn, nó miêu tả mới hiện hiện ra. Chi thức chi thư trầm ngâm nói, chủ nhân, ta có một cái phỏng đoán, có lẽ chính là bởi vì trẻ sắp thức tỉnh, bởi vậy nó tồn tại không còn là khói đen cấm kỵ. Bị không để ý tới a hệ sở rốt cuộc tìm được một cơ hội cắm vào miệng, cái này có liên quan gì? Chẳng lẽ thức tỉnh về sau cấm kỵ liền không còn là cấm kỵ rồi? Chi thức chi thư lần đầu không có cùng a hệ sở cãi luận, mà là bình tĩnh đáp, đúng vậy, hết thảy cấm kỵ đều bởi vì sẽ chạm đến khói đen nguyên phản hồi. Từ đó dẫn phát hai nạn hoặc không rõ, nhưng khói đen nguyên phản hồi cũng không phải là nhất trần không thay đổi, làm khủng bố tồn tại hoàn toàn thức tình. cái này cấm kỵ liền không có cần thiết tồn tại, bởi vì bản thân nó chính là cấm kỵ. Rốt sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề, cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu. Khói đen đại ma cường đại, hắn đã khắc sâu nhìn thấy, mà cái này thậm chí còn là nhỏ yếu rất nhiều khói đen đại ma. Thời kỳ toàn thịnh khói đen đại ma cường đại cỡ nào, hắn không thể tin được. Mà khói đen đại ma đầu nguồn trẻ sẳng, lại có thêm cường đại, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Khủng bố như vậy tồn tại nếu như thức tỉnh, chỗ gi ẩn có thể chống cự sao? Nguyên chi tiên đoán nói tới đại khủng bố, chỉ chính là nó sao? Vô số nghi hoặc nổi lên trong đầu của hắn, khó phân giao thế, đệ ruột cảm thấy đầu đều lớn hơn một vòng, trong lòng cũng tràn đầy bất ngờ mê mang cùng hoảng hốt. Nhưng loại tâm tình này chỉ tiếp tục trong nháy mắt, liền bị quăng ở sau góc. Che sằng cường đại hơn nữa, đơn giản cũng chính là cùng ô uế chi huyết thần cùng một cấp bậc. Còn không thấy phải có ô uế chi huyết thần mạnh, hắn có thể ô nhiễm hủ hóa một cái quốc gia, nhấc lên khủng bố huyết nục thủy triều, nếu như không phải giáo hoàng liệu mạng vẫn lạc đại giới đem hắn trục xuất tới hư không, toàn bộ rở rẹo nhiều như vậy quân vương, đều không đủ hắn giết. Nếu không bao lâu Chu Di ẩn liền đem tại Đại Long Thành nên chiến Âu Hế Chi huyết thần, chỉ cần bọn hắn có thể đánh giết Âu Hế Chi huyết thần, tất nhiên cũng có thể đánh giết Trẻ Sảng. Không sai. Rõ siết chặt năm đấm. Cứ tới đi. Đến lúc đó để ta nhìn ngươi linh hồn là cái quỷ gì bộ dáng. Chu Di ẩn quật khởi không thể ngăn cản, nhân loại phục hưng bắt buộc phải làm. Ta cuối cùng sẽ thành cái thế giới này vô địch chiến thần. Đánh bại khói đen đại ma để trong ngậm cảnh tất cả mọi người lòng một đại khẩu khí. Trước đó khói đen đại ma xâm lớn tượng như mây đen bao phủ ở trên đỉnh đầu bọn hắn, không có người chân chính có lòng tin có thể đánh bại nó càng không có người nghĩ đến, bọn hắn chỉ dùng rất nhỏ đại giới, mà trận chiến đấu này, lớn nhất công thần vậy mà lại là AES. Hắn nguyện rủa để khói đen đại ma tại thời kỳ mạnh mẽ nhất cấp tốc lâm vào suy kiệt, là cả trận chiến đấu bất mãn. Chi thức chi thư vì biết rõ chiến đấu tất cả chi tiết, dùng quá khứ chi thư chiếu lại chiến đấu. Mặc dù khói đen đại ma cùng cự nhân chi thần đều là cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng đây là bọn hắn tự mình trải qua đi qua, quá khứ chi thư cũng liền có thể biểu hiện. Ở trong nghiên cứu, nó phát hiện khói đen đại ma mặc dù linh năng vô cùng cường đại, nhưng linh hồn kháng tính gần như là không, AES nguyện rủa cơ hội là hoàn toàn có hiệu lực. Chủ nhân linh hồn trận phá hư hiệu quả cũng là cực cao. Hiển nhiên, nó mặc dù có nguyên luật khí tức cùng cường đại nguyên sơ linh năng, nhưng cũng không có nguyên luật lực lượng, rất dễ dàng liền bị các loại đặc dị trạng thái ảnh hưởng. Tiến thêm một bước nghiên cứu phát hiện, búp bê không ánh sáng chi thuẫn sở dĩ có thể ngăn cản khói đen đại ma công kích, trừ bản thân nó lực phòng ngự kinh người bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là không ánh sáng chi thuẫn chỗ mở ra không ánh sáng chi lĩnh vực cực đại giảm sốc khói đen đại ma công kích. Không ánh sáng chi lĩnh vực có được rất mạnh chống chạm, yếu hóa, sự oxy hóa tác dụng, cái gọi là không ánh sáng đã không ánh sáng tốc độ, không ánh sáng chi duệ không ánh sáng mạnh, khi nó mở ra lĩnh vực lúc hết thể tồn tại đều sẽ nhận không ánh sáng ảnh hưởng, trở nên suy yếu trầm trọng, khói đen đại ma cũng không ngoại lệ. Nhưng là lĩnh vực cùng linh hồn trận đều là kém một bậc tồn tại, càng cường đại chính là trận vực. Theo ly đến nói, khói đen đại ma loại tồn tại này nhiều nhất lại nhận trận vực ảnh hưởng, không nên nhận lĩnh vực cùng linh hồn trận ảnh hưởng, chỉ ít không thể nhận quá nhiều. Nhưng bây giờ đến xem, khói đen đại ma không có bất luận cái gì miễn trừ chống cự, an đẩy các loại mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Cung theo mặt bên nói rõ bọn hắn gặp phải khói đen đại ma xa xa yếu tại chuyện quá khứ thực, a hệ sơ đối với cái kết luận này cũng không hài lòng. Hắn kiên chỉ cho rằng là hắn nguyền rủa cao hơn hết thảy, đại tiện lực lượng trí cao vô thượng, liền khói đen đại ma cũng không thể chống cự. Chi thức chi thư không có vạch trần hắn. Trên thực tế, nó cho rằng hạ hệ sở nguyền rủa cũng chỉ là xen vào lĩnh vực linh hồn trận cùng trận vực ở giữa nguyên luật lực lượng. Kẻ thôn vệ hắc ám hủy ám cũng là như thế, chỉ là nó cực kỳ đặc thù, cùng loại với phá hư thủ đoạn, không thể hoàn toàn chống cự. Thậm chí bao gồm vận mệnh chi khí cùng tương lai chi thư ở trên bản chất cũng thuộc về này trùng loại hình. Tại đánh giết khói đen đại ma giai đoạn sau cùng. Dột vận mệnh chi khí kịch liệt tiêu đốt, tại thời gian rất ngắn liền hao hết hết thể lực lượng, mà khói đen đại ma cũng theo đó triệt để sụp đổ. Tại đánh giá lại về sau, mới biết được trận chiến đấu này thắng được thật sự là may mắn, phàm là khói đen đại ma linh hồn kháng tính mạnh một điểm, bọn hắn liền không khả năng nhanh như vậy đánh giết. Cự nhân chi thần thời gian vừa đến, toàn bộ chiến cuộc liền đem trượt hướng không thể đoán được vực sâu. Dột thực sự cảm giác được, hắn còn cần lực lượng cường đại hơn, mộng cảnh cũng còn cần càng nhiều mạnh vỡ. Thế là, hắn lập tức liền đem khói đen đại ma trong linh hồn mộng cảnh mạnh vỡ tách rời đi ra. Khi nó trở lại mộng cảnh trong ánh mắt, liền hóa thành một đoàn to lớn màu xám sương mù, rơi ở trên vĩnh hằng quảng trường. Nương theo lấy to lớn tiếng vang minh, quảng trường bốn phía, dâng lên mấy trăm cây to lớn màu trắng cột đá, màu trắng tia sáng tại cột đá đỉnh lan tràn, lẫn nhau liên tiếp, hình thành một mảnh, đem toàn bộ quảng trường đều bao phủ tại bạch quang phía dưới. Một điểm kim quang theo trên quảng trường bay ra, cắm vào phương tiêm bia bên trong. Độ hoàn hảo, 13. Chi thức chi thư cuồng hỉ hô, chủ nhân, chủ nhân, đây là vĩnh hằng quảng trường cuối cùng một mảnh vụn, nó rốt cục hoàn chỉnh. Rốt trong lòng cũng là mừng rỡ vô cùng, không nghĩ tới khói đen đại ma khói này mộng cảnh mảnh vỡ lại chính là hệ gãy ổn trước đó đề cập vĩnh hằng quảng trường mạnh vỡ. Hán Chu ý tới vĩnh hằng quảng trường bên trên hai tòa pho tượng đều tản mát ra mông mông ánh sáng nhạt. Thì ấu đỏ là quy tắc bên ngoài đặc thù pho tượng, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Lý Lì pho tượng cải biến, một nhóm tin tức mới xuất hiện tại nàng phía dưới. Mộng cảnh thủ hộ linh sử dụng một phần nhiều màu chi mộng triệu hoán. Rốt trong lòng vui mừng, triệu hoán điều kiện trên phạm vi lớn giảm xuống. Mặc dù Lý Lì chỉ là thủ hộ giả, nhưng nàng khống chế hỗn độn chi hỏa lực lượng, phần này lực lượng có thể kèm theo tại thái dương chi tháp linh quang pháo bên trên, từ đó đối với địch nhân tạo thành càng lớn tổn thương. Nhưng một giây sau càng lớn mừng rỡ tùy theo mà đến một nhóm tin tức mới cắm vào não hải triệu hoán thủ hộ linh là hắn tồn tại trạng thái mạnh nhất còn có loại chuyện tốt này ruột trong lòng mừng rỡ càng nhiều tin tức hơn cắm vào não hải thành lập pho tượng mới cần linh cùng nhiều màu chi mộng càng cường đại linh hồn cần nhiều màu chi mộng càng nhiều giờ khắc này trong lòng của hắn vui sướng đã không cách nào hình dung hoàn toàn thể vĩnh hằng quảng trường quá mạnh đây là toàn phương vị tăng cường không chỉ là triệu hoán liền ngay cả mới pho tượng thành lập cũng biến thành dễ dàng chỉ cần linh cùng nhiều màu chi mộng cái này vĩnh hằng quảng trường hoàn toàn có thể gọi là nhân loại anh linh điện bất quá, Rốt nắm chặt nắm đấm, ta sẽ không lại để cho nơi này tăng thêm pho tượng mới, nhân loại cần hy sinh mới có thể kéo dài thời đại kết thúc. Ta nói, hán phi thân đi tới linh hồn tế đàn trước, đem nguyên chất vật bóc xuống. lần này khói đen đại ma trong linh hồn có được không ít nguyên chất vật, nguyên sơ chi thổ là dùng tới chữa trị ngôi sao tháp cao, sơn mạch chi huyết là rất đặc thù nguyên chất vật, có thể chế tác nhiều loại đặc thù vật phẩm. thiêu đốt chi tâm là tiên hồng chi lệ nguyên chất vật, không chi nguyên là không bạch nguyên chất vật, vĩnh hằng chi vụ là cự nhân liên quan nguyên chất vật, chi thức chi thư cho rằng. Khói đen đại ma khả năng cũng cùng cự nhân có quan hệ, nó có thể tạm thời tồn tại trong nội cảnh, đợi đến lúc cần phải tái sử dụng. Rốt cầm lấy thiêu đốt chi tâm cùng không chi nguyên, đi tới phương tiêm địa linh hồn trước mặt, đem nguyên chất vật vùi đầu vào ngôi sao linh hồn mặt bên trong. Một giây sau, hai ngôi sao đều phát sáng lên, một viên phóng xạ ra vô tận hừng quang, một viên phóng xạ ra lóa mắt bạch quang, một đỏ một trắng tia sáng đem nội cảnh bao phủ. Lấy rốt hiện tại linh hồn, bọn chúng có định lượng tốc độ phi thường nhanh, chỉ trong chớp mắt, tia sáng liền tùy theo rơi xuống, hai ngôi sao liền hoàn thành có định lượng. Tiên hồng chi lệ, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, nguyên chi hải. Tinh năng, cường đại linh hồn thiêu đốt, cường độ, 245 vạn. nguyên, 4. miêu tả, có ít người chết về sau mới sinh, cường đại linh hồn thiêu đốt, hất vây máu tươi, thao tổn sinh mệnh, thiêu đốt linh hồn lực lượng, kích phát ở bên trong tiềm lực, biên độ lớn tăng lên linh năng cường độ, hất vây máu tươi càng nhiều, để cao linh năng càng nhiều, nhiều nhất có thể tăng lên 60%. không bạch, trạng thái, nguyên sơ, vị thế, nguyên chi hải, tinh năng, cường hiệu không chi thể, cường độ, một trăm nguyên, ba, miêu tả, ta tại trong cực dạng giờ cao bó đốt lửa đi vào nàng rời đi cái kia bạch hoa lâm. Cường hiệu không chi thì, dùng không chi lĩnh vực lấp đầy linh hồn, làm linh hồn tại trước mắt trong trạng thái tiếp tục 3 khắc đồng hồ, trừ phi tiêu vong, nếu không không nhận bất kỳ thay đổi nào. Cái này hai ngôi sao tăng lên phi thường của mạc, tiên hồng chi lệ trực tiếp theo 40% tăng lên tới 60%. Không bạch thì theo một khắc đồng hồ biến thành 3 khắc đồng hồ. Mặc dù một mạc, nhưng là dùng tốt. Rốt đống nhiên nghĩ đến, không biết cự nhân chi thần tại kết thúc trước sử dụng không bạch, có thể hay không kéo dài 3 khắc đồng hồ thời gian. Nếu như vậy, cái kia không bạch ý nghĩa liền viễn siêu suy nghĩ. Lần sau có sẽ thử lại lần nữa. Rốt trong lòng quyết định chú ý, cự nhân chi thần mặc dù lợi hại, nhưng là tiếp tục thời gian quá ngắn, đại giới cũng rất đắt đỏ. Có thể kéo dài một chút xíu liền kéo dài một điểm. Rốt chuyển động ánh mắt, nhìn về phía ngôi sao. Hiện tại, không có có định lượng ngôi sao, liền chỉ còn lại chân lý. Cái khác tất cả ngôi sao đều hoàn thành có định lượng. Rốt vẫn là tương đối chờ mong chân lý, không biết nó có định lượng về sau sẽ có năng lực gì, tiến thêm một bước tinh hồn lại có thể thu hoạch được năng lực gì. Chỉ mong có thể sớm một chút tìm tới chân lý chi môn đi. Ngôi sao tháp cao chữa trị công tác đã có thể bình thường bắt đầu, khói đen đại ma trong linh hồn có 5 phần nguyên sơ chi tố mà chữa trị ngôi sao tháp cao chỉ cần 3 phần, thậm chí còn có thể còn lại 2 phần. Chi thức chi thư hương phân nói cho rốt, ngôi sao tháp cao đem không lâu sau lần nữa bắt đầu làm việc. Cuối cùng, còn lại chính là cự tinh thần thần chi nhãn. Hiện tại, nhóm lửa nó chỉ kém thần tính. Chỉ cần góp đủ thần tính, hắn liền có thể nhóm lửa viên này cự tinh thần. Ruột tin tưởng, khi hắn tỉnh lại cự tinh thần tinh hồi lúc cũng chính là hắn bước vào chân vương cấp một khác này. đương nhiên, hiện tại trên lệnh còn rất lớn. Có thể hay không tại huyết thần xâm lấn trước tích lũy nhiều như vậy thần tính, còn là không nhất định sự tỉnh. Khiến ruột không nghĩ tới chính là đánh giết khói đen đại ma không có cho hắn thần tính, mặc dù khói đen đại ma cũng không có trực tiếp uy hiếp được chỗ gì ẩn, nhưng cường đại như vậy khói đen cộng sinh thể, đánh giết về sau bao nhiêu đều sẽ có một chút thần tính. Có lẽ đây là trẻ tăng liền muốn thức tỉnh nguyên nhân. Rốt trong lòng hơi hồi hộp, đang muốn rời đi ngậm cảnh lúc, đột nhiên trong linh giới truyền đến to lớn nhiễu loạn, một đạo sóng gợn vô hình đảo qua ngậm cảnh. Đây là có chuyện gì? Rốt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy toàn bộ ma yêu hoang dã đều phát sinh chấn động kịch liệt, tất cả chùm sáng toàn bộ dập tắt, một cỗ khí tức vô cùng cường đại theo chỗ sâu dâng lên. Quy một chương bảy trăm linh trong ngậm cảnh. Phương Tiêm Biêu bên trên trong nháy mắt tách ra khủng bố hồng quang, đem toàn bộ ngưỡng cảnh hoàn toàn bão phủ. Báo hiệu trên mặt, nồng đậm máu me đầm địa mà xuống, cấu thành hai cái đỏ tươi chữ lớn. Bọn chúng tại dạng này mãnh liệt hồng quang bên trong ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Thoát đi, rốt chấn động trong lòng, vội hỏi, sách, đây là có chuyện gì? Chi thức chi thư cũng lộ ra mười phần kinh hoàng, Phương Tiêm Biêu dạng này báo hiệu nó chưa bao giờ thấy qua. Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta chạy mau, ta có một loại phi thường dự cảm cơ bản, chúng ta tựa hồ kinh động một ít không thể diễn tả tồn tại, mau rời đi nơi này, rời đi Ma yêu hoàng dã. Tương lai chi thư cấp tốc lật qua lật lại trang sách, nhưng bị rốt một cước đập lên. Không muốn dự đoán, rốt châm giọng nói, hắn linh đang nẻ nhót, cảm giác bén nhẹ bên trong truyền đến một trận cực kỳ không rõ cảm giác, tựa như rét lạnh chất lỏng ở lưng sống lưng bên trên khuấy tán. Sẽ có đáng sợ hậu quả. Tương lai chi thư giật mình, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng vẫn là tuân theo chủ nhân mệnh lệnh. Rốt suy nghĩ khẽ động, mộng cảnh tất cả quyền khống chế lập tức trở về, linh hồn tràn đầy, tựa như cá trở lại nước. Mộng cảnh tuyệt đại đa số năng lực, hắn đều có thể trong một ý nghĩ khống chế. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nguyên năng đều rót vào linh năng đậy tới vòng bên trong. Hai đạo xanh thảm quang hoàn triển khai, mộng cảnh tốc độ kịch liệt tăng lên, kịch liệt lưu ba tại bọn khí hai bên tạo nên. Tại ngắn ngủi mấy giây về sau, tốc độ của nó liền tăng lên tới cực hạn. Nhưng là, tại mộng cảnh hậu phương, khủng bố chấn động càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ không gian tựa như nhảy lên cu bị, làm mộng cảnh di động quỹ tích đều biến hình. Rốt không thể không phi thân đi tới quang chi đại trước, tự mình thao túng mộng cảnh phương hướng. Giờ phút này, toàn bộ ma yêu hoang dã đều trở nên đú ám, mộng cảnh tựa như đi thuyền tại sóng lớn cuồn trào trên đại dương bao la, trên mặt biển đen kịt một màu, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Ma mộng cảnh nội bộ tràn ngập hừng quang. Tri thức chi thư bất an lật qua lại trang sách, Hồng Quang tại trên giao diện lôi ra thật dài tàn ảnh. Chủ nhân, ta có một loại cảm giác phi thường không tốt, chúng ta phản phất xúc động loại nào đó không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Đây tuyệt đối là cường đại hơn khói đen đại ma nguy hiểm. Đáng ghét ta, vì cái gì ta nghĩ không ra, trong trí nhớ của ta phần quan trọng nhất bị thanh trừ. Rốt toàn thân chăm chú điều khiển một cảnh, dùng một loại bình tĩnh ngựa khi nói, hẳn là yên lặng tại ma yêu trong hoang dã cổ thần. Bà dẹt giáo sư cùng bình giáo sư đã từng nói cho ta, thời kỳ viễn cổ có bốn vị chính thần, đây có lẽ là trong đó một vị. A hệ đột nhiên nói có lẽ chính là trí cao mà chủ trẻ tặng hắn dừng lại một chút còn nói thêm chủ nhân ngài triệu hắn một cái huyễn ảnh ta bám thân tiến vào huyễn ảnh đi qua cho hắn thả cái người lừa dùa ngài lại giải tán huyễn ảnh đem ta vớt về một cảnh qua một đoạn thời gian chúng ta trở lại trẻ sáng nói không chừng liền đã chết rồi chi thức chi thư cùng tương lai chi thư dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hắn không thể nào hiểu được suy nghĩ của hắn chỉ có bút bê biểu thị đồng ý chủ nhân có lẽ có thể thử một chút giọt hơi co kỵ quái liếc nhìn bút bê cho tới nay Bút Bê cho hắn ấn tượng chính là trầm ổn nỗ trọng, ả hệ sơ đưa ra như thế hoang đường ý kiến dột cũng không ngoài ý muốn, hắn đã lâm vào đại tiện chi đạo bên trong, không thể tự kiểm chế, có sai lầm như vậy nhận biết là có thể lý giải, nhưng Bút Bê không nên đi theo đồng ý, liền ngay cả không đáng tin cậy chi thức chi thư cùng tương lai chi thư đều không có đồng ý. Không được, uy hiếp đến từ tại chỗ rất xa, ngươi không có khả năng tới gần, coi như tới gần, ngươi cũng không nhất định có thể trở về. Ta phục sinh tại huyết thần trước mặt đều không thể sử dụng, dựa vào cái gì huyễn ảnh triệu hồi liền nhất định có thể sử dụng. Mặt khác, chệch thẳng là có được căn bản nguyên chân thần. Ngươi Nguyên Rùa cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. À, hệ sở còn muốn nói tiếp lúc, chi thức chi thư đột nhiên hô, chủ nhân, mau nhìn. Rốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mộng cảnh nơi cực sâu, một đoàn màu xám mây mù ngay tại kịch liệt bành trướng. Nó nhìn như cực xa, nhưng thoáng qua lại trở nên rất gần, khoảng cách phảng phất ở trước mặt nó mất đi ý nghĩa. Mai Liệt cảm giác sợ hãi tịch nhưng mà bên trên, Rốt linh hồn đang run rẩy, hắn lần thứ nhất hối hận tỉnh lại thần minh chi cảm, như thế cảm giác bén nhạy, để hắn rõ ràng trực diện cái tia phần trí mạng hoàng hốt. Mây xám lấy tốc độ khủng khiếp hướng bọn hắn tới gần, chỉ qua trong giây lát liền chiếm lĩnh trước mắt toàn bộ ánh mắt. Ma yêu hoang dã phản phất bị nó thôn vệ, hết thảy đều bao phủ tại cái này khủng bố ưu ám bên trong. Rốt nhạy cảm linh thị thấy rõ, mây sám bên trong có vô số ma yêu sinh ra, bọn chúng số lượng ở trong chớp mắt đã đột phá ngàn tỷ số lượng, cảnh tượng kinh khủng chưa để cuộc sống của hắn đều đang run rẩy. Hắn liều mạng thôi động động cảnh bảo khí, nhưng nó tốc độ đã đạt tới cực hạn. Mây sám mắt thấy liền đuổi theo, một cố càng thêm cường đại hoàng hốt tập kích chạy lên não. Đúng lúc này, chi thức chi thư đột nhiên điên cuồng gào thét nói, nhiều màu chi mộng, chủ nhân, nhiều màu chi mộng, nhanh dùng nhiều màu chi mộng. Trong mây mắt, rốt não hải tựa như có thiểm điện sẽ qua hắn lập tức cầm ra một phần nhiều mẩu chi mộng đem hắn bóc nát, thậm chí đều chưa kịp nhắm ngay mây sám. nhưng nhiều mẩu chi mộng phóng phất biết uy hiếp ở nơi nào, tản ra thải sắc điểm sáng tự bay đi một cảnh, bay về phía phương xa mây sám. một giây sau, mây sám bên trong buốt hơi lên hư vô làn khói loãng, lan tràn tốc độ vậy mà đỉnh trệ một điểm. rốt lập tức nắm chặt nắm đấm, hữu dụng, không đủ. chi thức chi thư hô lớn, chủ nhân, đều dùng, đều dùng. tại họ ruột kế thừa thần thánh chi vương di sản lúc, rốt liền đem nhiều mẩu chi mộng chế tác được, hết thảy một ba phần, tốn hao chín trăm bảy nhiên liệu, chỉ cho họ ruột sử dụng một phần. Hắn không chút do dự lại bóp nát một phần, nhiều màu tia sáng bay ra mà ra, hướng về mộng cảnh bên ngoài đi xa. Mây sấm tốc độ lại chậm một điểm, xôi trào mây mù nội bộ dần dần trở nên bình tĩnh, ma yêu sinh ra tốc độ cũng biến thành chậm chậm. Lại dùng chi thức chi thư hô chủ nhân tuyệt đối không được ngừng. Rộn một tay lấy còn lại nhiều màu chi mộng tất cả đều nắm trong tay, từng bước từng bước bóp nát, vô số điểm sáng theo trong tay hắn bay múa mà ra, bay về phía mộng cảnh bên ngoài, bay về phía xa xôi linh giới chỗ sâu. Mây sấm thời gian dần qua bắt đầu rút về, nó càng ngày càng bình tĩnh, phản vứt một lần nữa lâm vào yên lặng, khí tức kinh khủng bắt đầu tiêu tán. Rốt trong lòng khủng hoảng đang nhanh chóng rút đi, ma yêu trong hoàng giả chủng sáng theo thứ tự khôi phục sáng tỏ, hết thể đều tại khôi phục bình thường. Tại rốt bóp nát cái thứ mười nhiều màu chi một lúc, mây sáng cuối cùng biến mất, chỉ để trở lại trạng thái trầm tịch. Rốt rốt cũng không cảm giác được khí tức kinh khủng kia, hết thể đều khôi phục bình thường. Cái này dị thường biến cố, trước sau nhiều nhất chỉ tiếp tục 30 giây, nếu như không phải vừa rồi đứng dậy trải qua, thật giống như một trận ảo giác đồng dạng. Nhưng loại kia trí mạng ngạt thở cảm giác, để rốt ý nguyên lòng còn sợ hãi. Cao tầng linh giới chỗ sâu, quả nhiên yên lặng có không thể diễn tả tồn tại. Hắn nhất định là cổ thần cấp quái vật, cái loại cảm giác này là tuyệt đối sẽ không sai. Thậm chí tại linh hồn chỗ sâu, Y Nguyên có thể cảm giác được cái kia mơ hồ, khiến người run rẩy hoảng hốt. Rốt trong nháy mắt liền ý thức được một sự thật, hắn Y Nguyên vẫn tồn tại tại Ma Yêu hoàng Dã chỗ sâu, chỉ là tạm thời chết phục, nguy hiểm cũng không có tiêu trừ. Không được, chúng ta phải nhanh rời đi nơi này. Chi thức Chi Thư cũng có cảm giác giống nhau, chủ nhân, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Ma Yêu hoàng Dã, cái phương hướng này, trong vòng 2 ngày chúng ta liền có thể rời đi, là đi hướng Họa Lục Chi Thành gần nhất khoảng cách, nguyên bản ta là dự định cuối cùng đi cái kia khu vực, nó quá nguy hiểm nhưng bây giờ tình huống biến hóa, toàn bộ cao tầng linh giới bên trong, không có bất luận cái gì khu vực so nơi này càng thêm nguy hiểm. Chi thức chi thư lời nói rất đúng, dỗ lập tức khống chế mộng cảnh thay đổi phương hướng, hướng về họa lúc chi thành bay đi. Lúc này, trong mộng cảnh hồng quang mới dần dần rút đi, nhưng phương tiêm địa báo hiệu trên mặt y nguyên máu me đồng địa, thoát đi hai cái chữ to y nguyên lấp loé ở phía trên. Nhìn xem nó đồng thời, dỗ phảng phất y nguyên có thể cảm giác được vừa rồi hoảng hốt khí tức. Tương lai chi thư coi lại thành một đoạn, nó bị vừa rồi chiến trận dọa đến không dám hô hấp, vừa nghĩ tới nó bắt đầu lại còn dám đi dự đoán loại kia tổn tại tương lai, linh hồn chính là một trận có rút. Đây rốt cuộc là tồn tại gì? Chúng ta đến cùng là làm sao kinh động nó? Cùng khói đen đại ma chiến đấu sao? Chi thức chi thư lúc này đã dần dần bình tĩnh lại, trầm giọng nói: Không, đây là bởi vì chúng ta tại ma yêu trong hoàng giả tạo thành nhiễu loạn quá lớn, vừa mới tiến vào ma yêu hoàng giả lúc, liền cướp đoạt nó bản nguyên lực lượng, tạo thành to lớn nhiễu loạn. Sau đó cùng khói đen đại ma chiến đấu đem cái này nhiễu loạn kịch liệt phóng đại, kinh động ma yêu hoàng giả chỗ sâu nhất tồn tại, kỳ thật cũng không phải là ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là tất nhiên. Bút bê nói: Ta có một loại cảm giác, cái này tồn tại phản phất cùng ma yêu hoàng giả có loại nào đó thâm trầm liên hệ. Rốt gần gật, gật đầu. Hắn tận mắt thấy mây sám bên trong sinh ra vô số ma yêu kia là chỉ tại ma yêu trong hoang dã có đặc thù quái vật. A hệ sơ lúc này cũng không mạnh miệng, chúng ta trước tạm thời chuyển đến đi, chờ ta trở thành thôn vệ đại tiện chi vương, lại đến tìm hắn tính sổ sách. Rộn thở ra một hơi, trầm giọng nói, mặc kệ nó đến cùng là cái gì, chí ít cũng là cùng ấu hế chi huyết thần đồng dạng cấp bậc tồn tại. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là tranh thủ thời gian khôi phục lực lượng, tương lai còn có càng lớn nguy hiểm chờ lấy chúng ta. Tại khói đen đại ma trong chiến đấu, Bút Bê cùng các quỷ vương đều bị thương nghiêm trọng, Mộng Cảnh cũng nhận chiến đấu tác động đến, xuất hiện một chút tổn hại, đây đều là phải nhanh chữa trị. Càng quan trọng chính là ngôi sao tháp cao, nó là ruột tăng lên lực lượng hoạch tâm kiến trúc, nhất định phải tranh thủ thời gian hoàn thành chữa trị, chi thức chi thư đã đem 3 phần nguyên sơ chi thổ đầu nhập vào trong đó, ước chừng mấy ngày sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trước lúc rời đi, ruột liếc mắt nhìn phương tiêm địa, đỉnh số lượng đã biến thành. Linh hồn cường độ, 73651 vạn. Linh hồn ngôi sao, 16. Nhân tính, 6157 vạn. Thân tính, 1952. Vô linh chi hồn hoa, 3051. Bia bên trong, 14 phần cường nguyên, 65 phần nguyên. Linh hồn tế đàn Không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh hoàn chỉnh quỷ dị chi ảnh linh hồn ghost linh hồn cuối cùng chúa tể linh hồn cự nhân thủy tổ vũ hụ is một bộ phận linh hồn hoàng hôn cự nhân đủ tạ linh hồn khói đen đại ma linh hồn. Linh tính chi hoa, 2782. Nguyên năng, 104. Nơi cất giữ, 4652 vạn phần linh hồn tạp bã, 95 đóa nhân tính chi hoa, 71311 phần các loại linh hồn đặc chất hối, 1912 phần ác mộng nhiên liệu, 6 phần vận mệnh chi khí, 1 phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, 2 phần nhiều màu chi mộng, hơi. Đạc tu vật phẩm, 7 cái u ám chi thủ hộ, không tồn tại lỗ thủng. Nguyên chất vật, từ nguyên chi ám, từ nguyên chi khí, vượt sâu vết nước, thần minh chi sọ, lục quang chi thạch, sơn mạch chi huyết, vĩnh hằng chi vụ, hai phần nguyên sơ chi thổ. So sánh lần trước, các hạng vật tư đều có khác biệt dưới tình huống hàng, nhân tính cùng nhân tính chi hoa là tiêu hao nhiều nhất, phần lớn đều cho mẹ Phis. Linh hồn cặn bạ tiêu hao cũng rất lớn, thánh bạch thụ đột nhiên sinh trưởng ngoài định mức tiêu hao mấy chục triệu, bộ sỉ vạn chân vương nghi thức cũng tiêu hao bộ phận, còn muốn cung ứng cho cấm kỵ vũ trang cùng khả lư không phải người thanh âm, có thể còn lại 4652 vật phần, đã coi như là rụt giết quái vật giết đến nhiều. Linh hồn đặc chất khối cũng giống như vậy. Khả Lữ không phải người thanh âm cùng cấm kỵ vũ trang là lớn nhất tiêu hao, chân vương nghi thức cũng dùng một chút. Ma ác ngậm nhiên liệu sở dĩ bạo tăng đến 1.912 phần, là bởi vì thu hoạch khói đen đại ma 1.850 phần, không thể không nói, chỉ bằng cái này 1.850 phần ác ngậm nhiên liệu, khói đen đại ma giá trị chính là không gì sánh kịp. Một ba phần nhiều màu chi mộng, một phần cho họ ruột, mười số vừa mới dùng cho thoát hiểm, cho nên còn thừa lại hai phần. Không thể không nói, cái giá lớn này cũng là thật lớn. Rốt hạ quyết tâm về sau nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt không thể lại kinh động loại này tồn tại. Bất quá cũng có một bộ phận linh hồn vật liệu số lượng xuất hiện tăng vọt, hồn chi hoa cùng linh tính chi hoa đều tăng vọt đến một cái con số kinh người, không ngừng công ruột tại chỗ gì ẩn mở rộng trong chiến tranh theo nam giết tới bắc, theo đông giết tới tây, linh hồn tế đàn bên trên hiến tế vô số linh hồn, lúc này mới có nhiều như vậy phong phú tích lũy. bất quá, hắn cũng không có theo về sau trong chiến đấu săn bắt quá nhiều nguyên, có được nguyên cùng cường nguyên khu vực đều là khó xử lý đau đầu, bọn chúng tại ngay từ đầu liền bị ruột xử lý. như thế nguyên đã đầy đủ thăng cấp thành hai phần căn bản nguyên, ruột chưa từng có giàu có như vậy qua. Hắn lúc đầu coi là tiếp theo ngôi sao lớn thần cũng ổn, nhưng chi thức chi thư nói cho hắn một cái không tốt lắm tin tức. Phương Tiêm Bia nguyên thăng cấp là có sát suất cùng hạn chế. Rốt kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Mộng Cảnh nguyên thăng cấp là Phương Tiêm Bia năng lực đặc thủ, ngài hẳn là nhớ kỹ, tại Phương Tiêm Bia không có hoàn toàn phục hồi như cũ trước đó, là cần 25 phần nguyên mới có thể thăng cấp thành một phần cường nguyên, nhưng tại hoàn toàn phục hồi như cũ về sau, chỉ cần 10 phần nguyên cùng một phần nhiều màu chi mộng, liền có thể thăng cấp thành một phần cơ nguyên. Dạng này thăng cấp phương thức chính là Phương Tiêm Bia năng lực đặc thù, nó là có nhất định xác suất, cho nên mới cần nhiều màu chi mộng nhưng mỗi một lần sử dụng, nó sát suất liền sẽ giảm xuống. Về sau liền cần hai phần, thậm chí nhiều hơn nhiều màu chi ngậm mới có thể hoàn thành dạng này thăng cấp. Rốt trong lòng cảm giác nặng nghề, như vậy, nhiều màu chi ngậm tầm quan trọng càng lớn hơn. Đến nỗi 25 phần nguyên mới có thể thăng cấp phương thức, hắn chính là tại chỗ tự bạo bị khói đen thôn phệ, cũng sẽ không sử dụng. Mặt khác, chủ nhân, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, tại ngôi sao trong tháp cao tỉnh lại đại tinh thần cùng cự tinh thần, trừ 100 điểm thần tính bên ngoài, còn cần ngoài định mức đại giới. Ngươi không có phát hiện sao? Tỉnh lại ngôi sao cùng đại tinh thần chỉ cần đồng dạng thần tính nhưng đại tinh thần tiêu hao lực lượng rõ ràng càng nhiều. Rốt câu mày nói, nhưng tỉnh lại cự thần lực lượng lúc không có a. Chi thức chi thư trầm giọng nói, ngài quên rồi sao? 8 triệu ngàn khắc linh năng cánh cửa, đây chính là ngoài định mức đại giới. đương nhiên, cự thần lực lượng tỉnh lại quá trình bị bóp méo, đây là vận vẹo về sau đại giới. Nó nguyên bản đại giới đã không được biết. Rốt lập tức cảm thấy áp lực nặng nề. Thương lai đường, hiển nhiên cũng không dễ đi. Hắn đã từng theo bà dẹt giáo sư, binh giáo sư trong miệng biết được, viễn cổ kỷ nguyên có bốn vị chính thần. Mà hắn hiện tại đã biết được cổ thần có Âu Huy chi huyết thần, vô thượng ý chí, thủy dị thủy tổ cùng Chí Cao Ma chủ trẻ tằng, rất tưởng tượng viễn cổ kỳ nguyên bốn vị chính thần, vừa vặn chính là bốn vị này. Mà lại, còn có cự nhân thủy tổ dạng này hư hư thực thực khống chế căn bản nguyên tồn tại. Hiện nhiên, viễn cổ kỳ nguyên chính thần khẳng định không chỉ bốn vị, còn có càng nhiều, chỉ là trôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Mà tại viễn cổ kỳ nguyên liền đã sinh ra có nhân loại chi sinh, Đỏ Chi Chiến Thần Bối Bị Atlet chính là một cái trong số đó, hắn cùng cự thần lực lượng có nan giải quan hệ, nhưng triệu hắn đi ra cự nhân chi thần, tựa hồ cũng không phải là Đỏ Chi Chiến Thần. Ở trong đó, khẳng định có loại nào đó không muốn người biết quan hệ chỉ là ruột tạm thời còn không có tìm tới thời giai đoạn lịch sử kia bí mật manh mối, mà dạng này bí ẩn còn có rất nhiều. Kết thúc viễn cổ kỷ nguyên tam đại chiến dịch, cự nhân vương đỉnh chi chiến, thánh thụ chi chiến, sao băng chi chiến, đến cùng là làm sao phát sinh, huy hoàng nhân chi kỷ nguyên, lại là làm sao kết thúc, mộng cảnh chín nhậm chủ nhân, đến tận cùng có cái dạng gì đi qua. Những vấn đề này, ruột đều thực sự muốn biết, nhưng hắn cũng rõ ràng, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ hắn tiến thêm một bước lúc, có lẽ liền có thể khởi ra những bí mật này. Cuối cùng, ruột đem ánh mắt thả tại thần tính bên trên. So sánh trước đó, nó bạo tăng đến 1952. Đây là hắn trong khoảng thời gian này toàn bộ tích lũy, bao quát quét ngang chỗ gì ẩn mở rộng khu vực, đánh giết vương cấp quái vật, cung cấp tài nguyên, trợ giúp thiên tài tấn thăng, lại thêm một chút giải dác thần tính, tỉ như ngẫm cảnh sứ đồ cùng mỗi cái tuần lễ cố định 24 điểm. Nhưng là cũng dùng rất nhiều. Nhóm lửa tinh hồn, thời gian dạo bước, lẫm liệt chi thanh đại thức tỉnh, chế tác ma long chi tâm, cùng khói đen đại ma chiến đấu vân vân. Tổng kết xuống tới, dạng này thu hoạch đã coi như là rất tốt. Rút truyền qua ánh mắt, nhìn thấy mư năng. Tại không bạch cùng tiên hồng chi lệ hoàn thành có định lượng về sau, Ngộng cảnh nguyên năng cũng đột phá hai chữ số, đạt tới một trăm linh bốn. Hiện tại, hắn mỗi cái tuần lễ sẽ thu hoạch được hai mươi sáu điểm cố định thần tính. Rốt trong lòng mừng rỡ, hắn tin tưởng, không được bao lâu, hắn liền có thể góp đủ hai nghìn năm trăm điểm thần tính, nhóm lửa thần chi nhãn. Tầng ngoài linh giới, một mảnh hư vô trong không gian, một cái màu vàng linh đứng cô đơn ở trong thiên địa đường, bốn phía chỉ có đồng bền linh giới khí tức. Hắn roi mắt trông về phía xa, lại ngay cả một cái quái vật đều không nhìn thấy. Thật sự là kỳ quái, hắn tự lẩm bẩm, quái vật đều đi đâu rồi? Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trên. Dũng hơi không cảm nhận được ngự khí nói, cao tầng linh giới bên trong xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có dạng này lớn nhiễu loạn? Còn có, còn có, cỗ khí tức kia đến cùng là cái gì? Màu vàng linh rơi vào trầm tư, sau một lát mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Bốn phía vẫn không có quái vật, tại cỗ khí tức kia xuất hiện về sau, tất cả quái vật đều lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ thoát đi. Cho dù nó cách cực xa, truyền tới chỉ có một chút nhiễu loạn. Được rồi, Linh Lâm lẩm bẩm nói, đem một chuyện cuối cùng hoàn thành, ta liền nên trở về, bọn hắn đã đợi thật lâu đi, không biết mở rộng chiến tranh đánh cho thế nào rồi. Tiểu rốt cổng truyền tống thời gian hẳn là đã sớm kết thúc, sẽ không gặp phải trở ngại a. Thi thào trong lâm thanh, màu vàng linh lấy cực nhanh tốc độ chìm xuống phía dưới đi. Nơi xa, thánh hỏa hình chiếu kim sắc quang mang lờ mờ có thể thấy được. Vương thành. Hắc Chi chiến đoàn trụ sở, Sa Hoa Gian phòng Sa Hoa trên giường lớn. Rốt mở to mắt, liếc mắt liền thấy bên người mẹ phì nàng dung nhan tuyệt mỹ, tóc bạc mắt bạc, thần sắc băng lãnh, dùng một loại bình tĩnh mà lãnh đạm ngựa khí nói. Ta muốn. Quy một chương bảy vương về. Rốt lăng trong nháy mắt liền kịp phản ứng, vỗ chán nói, ngươi muốn liền muốn, đừng nằm ở trên giường nói a vỗ tay, sờ nhẹ chán của nàng, nhân tính lập tức như là trời long đất lở hướng trong linh hồn của nàng dũng mãnh lao tới. Chỉ trong nháy mắt, liền dùng xong hơn 200 vạn nhân tính. Nhân tính của hắn lập tức xuống đến hơn 50 triệu, từ khi đột trở thành cường giả đến nay, rất ít có dạng này thấp nhân tính. "Tốt sao?" Mẹ Phi khẽ lắc đầu, ngân bạch tóc dài theo bên thái nàng rơi là tả xuống, có một loại kỳ dị mỹ cảm. Rốt chỉ có thể lại móc ra nhân tính chi hoa, đưa vào môi của nàng bên trong. Nhìn xem cái kia lấp lánh kia sáng kỳ dị, từ ngàn vạn người tính ngưng tụ mà thành đóa hoa bị nàng ngắt một miếng xuống, rốt lại có một loại thịt đau cảm giác. Nhưng một đóa còn chưa đủ Rốt liên tiếp uy năm đóa, mẹ Phis linh hồn mới khôi phục ổn định. Mẹ Phis, ngươi còn tiếp tục như vậy, ta muốn nuôi không nổi ngươi. Rốt che lấy cái chán ngồi dậy, linh hồn của ngươi phải tới lúc nào mới có thể triệt để ổn định. Lại một lần tràn ngập nhân tính mẹ Phis trong ánh mắt chớp động lên sáng tỏ quang, không còn lộ ra như vậy băng lãnh. Lúc này mẹ Phis là rốt thích nhất mẹ Phis, không giống bình thường băng lãnh hờ hững, không tình cảm chút nào ba đậu. Ngươi không có nhân tính sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Ta chỉ cần không tiếp tục thời gian linh hồn phong ấn, duy trì siêu xích cường độ, liền sẽ không cần nhân tính. Rốt hỏi: "Ngươi có thể dự tính đến hoàn toàn cởi ra linh hồn phong ấn cần bao nhiêu nhân tính cùng nhân tính chi hoa sao?" Mẹ Phis khẽ lắc đầu, "Ta không thể xác định." "Mẹ Phis, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi chân thực thực lực đến cùng là trình độ gì?" Mẹ Phis ngân bạch trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang, "Ta, không biết. Từ khi giáo án sau khi phát sinh, thì ổ đỏ các hạ liền lợi dụng trong linh hồn của ta nguyền dược vì ta chế tạo 12 đầu phong ấn siêu xích, tại phong ấn chói buộc xuống, ta không thể cảm giác linh hồn của ta, không biết nó cường độ, cũng không biết linh hồn đặc tính cường độ." Dột nhíu mày, "Phong ấn trước đó đâu?" Mẹ Phis khẽ lắc đầu, "Ta nhớ không rõ." Siềng sích cũng phong ấn một phần trí nhớ của ta, thì ố đỏ các hạ nói qua, linh hồn siềng sích có cường đại năng lực phong ấn, nhưng linh hồn của ta tại trong phong ấn cũng sẽ trưởng thành, hắn sẽ tại phù hợp thời điểm tìm tới một cái nguyên chất vật đến chế tác một phần linh hồn của ta vật chứa đến xử lý cái vấn đề này, nhưng còn chưa kịp hoàn thành hắn liền vỡ lạc, đã nhiều năm như vậy, ta sớm đã không biết linh hồn của ta đến trình độ nào. Nàng nhìn xem rốt, trong trắng mắt trong đôi mắt lóe ra có chút ánh sáng, nếu như không phải có ngươi tại, ta căn bản không dám đem linh hồn siềng xích cởi ra đến loại trình độ này. Ruột nháy mắt một cái, sơ sơ đầu của nàng cười nói, đây không phải hắn là sao? Ngươi cũng là nhân loại chiến lược, bồ sỉ vả nói ngươi là hắn chưa bao giờ thấy qua bạch kim chi tử, có được khó thể tưởng tượng tiềm lực, ta tiêu hao một chút xíu tài nguyên lại đáng là gì? Tương lai có lẽ nhân loại còn muốn dựa vào ngươi cứu vớt đâu? Mẹ Fishman bạch đôi mắt có chút chớp động, tựa như sóng nước bên trong phản chiếu nguyệt. Nàng cúi đầu xuống, dùng một loại rất nhẹ ngữ khí nói, rốt, ta là lần đầu tiên nghe tới như vậy, mọi người đều cho rằng ta là kẻ không rõ, sợ hại ta hủy diệt vương thành, ngươi lại nói ta sẽ cứu vớt nhân loại. Rốt mỉm cười, hắn kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng nói cứu vớt thế giới loại chuyện này, không phải ta làm, còn có thể ai làm? lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn xúc động mẹ phí tại khói đen đại ma đánh một trận xong, đội đối chiến hưu tầm quan trọng có khắc sâu nhận biết, coi như bọn hắn lực lượng không bằng chính mình, cũng có thể tạo được rất trọng yếu tác dụng, nếu như không phải chi thức chi thư, À hệ sơ, bù bê, quỷ vương, cùng tương lai chi thư, hắn một người là làm sao cũng đánh không lại khói đen đại ma. hệ rẽ uốn nhìn như tận lực bình thường nhất nhở nhưng thật ra là phi thường trọng yếu, không cần lo lắng, mẹ phí. rộn mỉm cười, có ta ở đây, ngươi sẽ không hủy diệt bất luận kẻ nào, tin tưởng ta, ngươi sẽ chỉ hủy diệt quái vật. mẹ phí lệnh lùng nhìn xem hắn, ngươi có thể không hướng xuống sở sao? Rốt cười nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn chứng minh ngươi không phải mọi người tránh chi không kịp kẻ không rõ. Ngươi nhìn, ta đối với ngươi liền không có bất luận cái gì để phòng, thậm chí nguyện ý cùng ngươi mặt dán mặt, ngực dán ngực, người dán. 3. Đông Tuyết ở bên người nàng băng liệt, đem ruột bắn đi ra, hắn thuận thế đem trường bào mặt vào, vỗ vỗ vào áo, đi thôi, chúng ta sự tình còn rất nhiều, nhân loại quật khởi chi sơ, bộc lộ, bách phế đại hưng, chúng ta còn cần cố gắng A. Vỡ vụn Đông Tuyết tiêu tán theo, không còn thấy bóng dáng tăng hơi, những này linh năng tạo vật cuối cùng đều một lần nữa trở về linh năng, chìm vào thế giới tầng dưới chót nhất. Mẹ Phis tùy theo đứng dậy, nàng ngân bạch tóc dài như là thác nước rơi xuống, không có một tia phân nhánh, nhưng rốt lại chú ý tới trên giường Neptun có chút cũ. Mẹ Phis, ngươi trường nào thì đến? Nằm bao lâu rồi? Một cái giờ trung trước. Rốt hơi nhíu lên lông mày, tại sao phải nằm ở bên cạnh ta, không gọi tỉnh ta? Mẹ Phis nhẹ nói, ta từ trên người ngươi cảm thấy một loại kỳ quái khí tức, một loại quen thuộc mà xa xôi khí tức, nó chỉ tiếp tục rất ngắn thời gian liền biến mất. Nàng ngân bạch đôi mắt nhìn xem rốt, trong tầm mắt tẩnẩn có một chút nghi vấn, hiện nhiên nàng muốn biết nguyên nhân, muốn biết rốt trong giấc ngọng làm gì. Rốt nháy mắt một cái, không nghĩ tới mẹ Fisch cảm giác như thế nhạy cảm, nàng ngửi được khí tức thời gian có thể là hắn chính lấy cự nhân chi thần hình thái cùng khói đen đại ma thời điểm chiến đấu. Vì sao lại quen thuộc mà xa xôi đâu? Rốt trong lòng ẩn ẩn có một cái đáp án, không hề nghi ngờ, cự thần lực lượng khỏa đại tinh thần này, cùng cự nhân nhất tộc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cùng cự nhân vương ổ mỉ cùng đỏ chi chiến thần bối bị at cũng có khó có thể dùng phân biệt quan hệ. Mẹ Fisch cảm giác được quen thuộc mà xa xôi khí tức, rất có thể chính là cự nhân chi thần, mà nàng tự thân chính là nhân loại chi sinh, còn là có được ba phần viễn cổ linh hồn gợn sóng người đặc thù loại chi sinh như vậy rất có thể nàng cái nào đó linh hồn gợn sóng bên trong đầu nguồn cùng cự nhân chi thần có đặc thù nào đó quan hệ. rốt cấp tốc đem hắn suy đoán nói cho chi thức chi thư tương lai chi thư cùng hạ hệ sơ ba cái đều rất tán đồng quan điểm của hắn. chi thức chi thư nói chủ nhân suy đoán rất đúng nàng kế thừa linh hồn gợn sóng nhất định cùng cự nhân nhất tộc hoặc là đỏ chi chiến thần có đặc thù nào đó quan hệ. đáng tiếc chúng ta không thể biết rõ cự nhân vương đỉnh chi chiến mọi nguồn nguồn. hạ hệ sơ nói chờ ta thôn phệ a cơ linh hồn bù đắp ác niệm trên bia đá danh tự liền có thể tìm ra nàng đầu nguồn. rốt hỏi tìm ra đầu nguồn có làm được cái gì? Tìm ra đầu nguồn liền mang ý nghĩa biết nàng nền tảng, cũng liền biết có đồ vật gì hoặc biện pháp có thể làm cho nàng nhanh nhất khôi phục thực lực. Tương lai chi thư chậm rãi lật qua lại trang sách, trầm ngâm nói: Chủ nhân, ta có một cái dự cảm, nàng có lẽ sẽ là ngài tương lai trọng yếu nhất chiến hữu. Rốt vừa mừng vừa sợ, thật sao? Người thấy rồi. Ách, không, chủ nhân, đây chỉ là một loại phi thường mơ hồ dự cảm, ta không thể xác định nó độ chuẩn xác. Tuy là nói như vậy, nhưng ruột trong lòng cơ bản đã chắc chắn sự thật này. Âm thầm quyết định mẹ phì bồi dưỡng nhất định phải coi như quan trọng nhất. Làm rất khá. Vị quang A vung, về sau bên cạnh ta mỗi người ngươi đều như vậy dự đoán một chút, xem ai là ta người trọng yếu nhất. Tương lai chi thư hưng phấn đáp, vâng, chủ nhân, ta mỗi nghiêm tra mỗi người. Rất tốt, hiện tại trước tranh thủ thời gian dự đoán hôm nay kiểm tra nhân tuyển đi. Tương lai chi thư vì bổ sỉ vạn chọn lựa kiểm tra nhân tuyển là mỗi ngày phải làm sự tình, cũng là ruột trong khoảng thời gian này thần tính chủ yếu nơi phát ra. Do sớm góp đủ 2.500 điểm thần tính, tương lai chi thư công tác một khắc cũng không thể đình trị. Mẹ Phì cũng giống như vậy, rốt bằng nhanh nhất tốc độ đem nàng đưa về bộ sỉ vạn luyện kim công xưởng, thuần túy tinh nguyên dược tề luyện chế công tác một khắc cũng không thể ngừng. Hiện tại, mẹ Phì đã có thể một mình luyện chế thuần túy tinh nguyên dược tề, không còn làm bộ sỉ vạn trợ thủ vì hắn trợ thủ. Nàng luyện chế dược tề cùng bộ sỉ vạn chất lượng không có khác nhau, chỉ là luyện chế tốc độ trên lệ khá lớn, nhưng bộ sỉ vạn công tác rất nhiều, cho nên ngày kế hắn luyện chế số lượng ngược lại không có mẹ Phì nhiều. Mà mỗi luyện chế một phần thuần túy tinh nguyên dược tề, giọt liền có thể từ trên người mẹ Phì thu hoạch được một đến hai điểm thần tính. Một phần thuần túy tinh nguyên có thể luyện chế ước chừng năm phần dược tề cũng chính là tổng cộng ước 510 điểm thần tính, mà mẹ Phis một ngày có thể tiêu hao hết hai phần thuần túy tinh nguyên, cũng chính là 10 đến 20 điểm thần tính. Cái này thu vào tuyệt đối không tính hấp. Còn là mẹ Phis là không hoàn toàn mộng cảnh sứ đồ dưới tình huống, nếu như nàng chuyển hóa hoàn thành, rốt thu hoạch được thần tính càng nhiều. Bởi vậy, bất luận theo phương diện kia đến nói, mẹ Phis đầu nhập đều là đoạn không có khả năng giảm bớt. Tại đi tới luyện kim công sướng lúc, bộ sỉ Vạn vừa mới bắt đầu nấu chín một nồi tinh nguyên dược tể, hắn vừa thấy được rốt liền toé ra miệng. "Rốt các hạ, chúng ta đi nhanh đi, ta đã chờ không nổi hôm nay kiểm tra, mẹ Phis, phần này tinh nguyên dược tể liền giao cho ngươi." Nói xong kéo ruột liền đi ra ngoài, vẫn không quên nói với mẹ Fish. Linh hồn của ngươi lại mạnh lên, rất tốt, trên mặt bàn có 3 phần linh hồn đặc chất dự tệ, từ trái sang phải theo thứ tự là hàn băng, tinh thần, hắc ám, đây là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn, ngươi một hồi đưa chúng nó an bảo. Mẹ Fish nhẹ nhàng gật đầu, trong khoảng thời gian này, Bộ Sĩ sì Vạn đem hắn tất cả mảnh vỡ thời gian đều dùng ở trên người nàng, không làm gì liên quan sát linh hồn của nàng, nghiên cứu nàng tăng lên phương án. Sát thực cũng lấy được không sai thành quả, mẹ Fish ở trong này một tuần lễ tăng lên tốc độ, so với quá khứ 2 năm đều nhanh. Bởi vậy có thể thấy được Bộ Sĩ sì Vạn cường đại. Chỗ gì ẩn có thể được đến hắn, quả thực là vận hạnh. Mà bồ sĩ vãn cũng vui vẻ ở trong đó. Hắn chân trước mới ra công sưởng, liền không kịp chờ đợi hỏi. Hôm nay nhân tuyển là ai? Rốt chân mặt một lát, nhìn xem tương lai chi thư lật qua lật lại trang sách, vận mệnh kim quang tại sách của nó hở ra lớp lõe. Rất nhanh, nó liền cho ra cái thứ nhất đáp án. Taylor. Rốt trong lòng vui mừng, rốt cục đến phiên hắn, viên Địa Quang Chi Thạch đã đợi hắn thật lâu. Bồ sĩ vãn cũng là thập phần vui vẻ, bọn hắn cấp tốc đi tới Taylor Đại Giáo Đường. Tại Đại Giáo Đường Trung Tâm, ngồi tại vô số đá mặt trời bên trong Taylor đã tiến hành có định lượng sắp tới thời gian nửa năm. Theo đặc tính đi hướng nguyên luật là một bước mấu chốt nhất, là không cùng một cải biến, là trên bảng chất khác biệt. Vô số người kẹt tại một bước này, thời gian nửa năm, kỹ thuật cũng không tính giải. Nhưng Tay Lơ lại có khác nhau, Quang Chi Lực có định lượng đặc biệt gian nan. Cho dù đã có một viên Quang Chi Thạch, hắn cũng ý nguyên không cách nào hoàn thành. Bồ Sỉ Vạn liếc mắt liền thấy Tay Lơ trong tay Quang Chi Thạch, hắn cầm nó, tựa như cầm trái tim của hắn. Không, không đúng, lại là dùng man lực cứng rắn làm. Bồ Sỉ Vạn nhìn chằm chằm Tay lơ, trong đôi mắt linh quang lấp lóe, Tay linh hồn tại hắn dưới tầm mắt nhìn một cái không xót gì. Nguyên Tại cự tuyệt hắn, cự tuyệt cường độ rất lớn, quá lớn to đến có chút không bình thường, vì cái gì? dạng này lực cản không nên xuất hiện. quanh hắn vòng quanh rộn xoay tròn, trong miệng tự lẩm bẩm. trong linh hồn chỉ có một nửa quỹ tích nếp vật chất hóa, thời gian lâu như vậy, còn có được quang chi thạch, không đúng, hắn cần ta trợ giúp. bộ sỉ vạn tay trái nắm chặt quang chi thạch, một bước bước vào trong vòng, tay phải dựng vào tay lơ bà vai. hai người đều là chấn động, bọn hắn linh năng trải qua ngắn ngủi và chạm về sau, lại trở lại quỹ đạo, bộ sỉ vạn linh năng phía trước, dẫn hắn linh năng xâm nhập nguyên chi hải bên trong, lấy càng hiệu suất cao hơn phương thức tiến hành có định lượng. rất nhanh, rốt liền chú ý tới, tay trong linh hồn có định lượng tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ trong linh hồn khắc ấn quý tích ngay tại cấp tốc lương thực nguyên lực quang huy bắt đầu ở trong linh hồn của hắn lấp lóe không hổ là bộ si vạn quả thực là lập tức rõ ràng thuốc đến bệnh trừ đang lúc ruột coi là rất nhanh liền có thể hoàn thành có định lượng lúc đột nhiên tốc độ của nó chậm lại hai người tựa như gánh vác lên áp lực cực lớn thân thể đều đang rung động Rốt mở to hai mắt nhìn đây là có chuyện gì rõ ràng mới vừa rồi còn thật tốt làm sao đột nhiên liền thay đổi càng hoang bez chính là loại tình huống này còn đang nhanh chóng chuyển biến xấu tay lơ có định lượng không chỉ dừng lại còn đảo ngược bắt đầu vô lượng hóa. Rốt người được bất an khí tức, lập tức hướng chi thức chi thư hỏi thăm, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chi thức chi thư cũng rất khiếp sợ, ta lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, chủ nhân, bọn hắn tấn thăng sát xuất thành công đã thấp hơn 20%, nếu như không tranh thủ thời gian sử dụng nhiều màu chi mộng, tấn thăng liền sẽ thất bại, hai người đều sẽ nhận nghiêm trọng xung kích. Rốt không có chút gì do dự, trực tiếp cầm ra một phần nhiều màu chi mộng, đối với tay lơ bấm nát, nhiều màu tia sáng tản ra, cắm vào trong linh hồn của hắn, nháy mắt sau đó, run rẩy đình chỉ, có định lượng lần nữa bắt đầu, đồng thời cấp tốc gia tốc, tay trong linh hồn bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt minh hai viên quang chi thạch đồng thời bắt đầu lấp lóe, chỉ trong nấy mắt, hắn liền hoàn thành có định lượng, quang chi lực nguyên luật tại linh hồn hắn lấp lóe, cấp 14 linh năng khí tức đập vào mặt, đại biểu hắn rốt cục chính thức bước vào lệnh luật giả hàng ngũ, chính thức có được trực diện chân chính hắc ám tư cách. Taylor mở to mắt, trên mặt bộc phát ra mãnh liệt vui sướng, hắn mặc dù tại có định lượng, nhưng hết thể chúng quanh hắn biết tất cả mọi chuyện. Rốt huynh đệ, ta liền biết là ngươi. Hắn chỉ nói một câu nói này, càng mạnh bạch quang liền bộc phát ra, đem hắn ba phủ, bùa xỉ vạn bằng nhanh nhất tốc độ theo trên thân móc ra một phần thuần tủy tinh nguyên dược thể, rót vào trong miệng của hắn. Một khắc này. Rốt cảm giác tay lơ bên người tựa như một cái vòng xoáy, vô tận kia sáng tràn vào trong thân thể của hắn, để hắn linh năng cấp tốc tăng lên. Mà Bồ thị Vạn từ đầu đến cuối đều không có buông tay ra, thẳng đến tất cả quang mang toàn bộ rơi xuống, hết thệ khôi phục bình thường, hắn mới thở dài ra một hơi. Vanh một tiếng, hai người trên tay quang chi thạch đều hóa thành một phấn, từ ngón tay chạy xuôi mà xuống, gió nhẹ thổi, liền tiêu tán không thấy. Rốt cục, rốt cục hoàn thành. Bồ thị Vạn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thật sự là quá gian nan, kém một chút liền vạn kiếp bất phục, Taylor tuyệt đối là bạch kim chi tử, hắn quang chi lực phong độ quá cao. Rốt nhìn về phía Taylor, Hắn mặc dù cuối cùng không có đột phá đến cấp 15, nhưng cũng không xa xôi. Quang Chi Lực Nguyên Luật cũng vô cùng mạnh mẽ, ở trong linh hồn hắn chiếu sáng rạng rỡ. May mắn chúng ta vận khí tốt, không phải có định lượng một cửa hải kia tuyệt đối qua không được, nhưng chỉ cần đột phá, đằng sau liền nước chảy thành sông. Rốt kinh ngạc hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bồ Sĩ Văn nói, ta biết hắn vì sao lại chậm như vậy, Nguyên Chi Hải đối Quang Chi Lực có định lượng có cực lớn lực cản, sức cản này mạnh, người bình thường là tuyệt đối không cách nào vượt qua. Tạ có Quang Chi Thạch, còn có không gì sánh nổi ý chí cứng cỏi, mới đi đến một bước này, nhưng nếu như không có trợ giúp của ta hắn chí ít còn muốn một năm công phu mới có thể hoàn thành. rốt các hạng, ngài dự đoán quá chuẩn xác. hôm nay là tay lơ điểm tới hạn, trước lúc này đến, ta chỉ có thể chờ đợi. sau lúc này đến, chậm trễ thời gian, chính là hôm nay, ngay tại lúc này, tốt nhất. tay lơ nhắm mắt lại, không nói gì, hắn nhìn qua ngay tại tiêu hóa hắn vừa mới thu hoạch được lực lượng. Bồ sĩ vạn theo phía sau hắn đi tới, cho dột một cái to lớn ôm. không hổ là ngài, con đường tiếp theo, liền dựa vào chính hắn đi. nếu như thuận lợi, hắn rất nhanh liền đem bước vào quân vương cấp. rốt liếc mắt nhìn thần tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. hiển nhiên muốn trở tay lơ tiêu hóa xong hết thể lực lượng mới có thể phản hồi huynh đệ chỉ mong ngươi có thể nhanh một chút đi thôi kế tiếp một ngày này lại là tại cực độ bận rộn bên trong vừa qua bộ sĩ vãn trước sau kiểm tra 11 người cái này đã đến cực hạn của hắn mà ruột cũng bởi vậy ngoài định mức thu hoạch được 25 điểm thần tính mặc dù không nhiều nhưng hậu kỳ là rất mạnh đặc biệt là trong đó còn có z queen cùng tợ bợ lạ các nàng đã tại quân vương biên giới chẳng mấy chốc sẽ tiến hành nguyên tăng cấp nhưng bộ sĩ vãn lại có vẻ có chút xấu muộn hai người này đều là thời gian đã tính chỉ có điều z queen là thời gian gia tốc tợ bợ lạ là thời gian quay lại. Tại kỹ càng hiểu rõ các nàng nguyên luật cùng linh hồn về sau, bộ sĩ vạn cho rằng nàng nhóm nguyên thăng cấp sát xuất thành công tương đương thấp, cho dù hắn có cực kỳ hiệu suất cao quân vương nghi thức, cũng khó có thể trợ giúp cho các nàng, trừ phi có thể có thời gian lĩnh vực nguyên chất vật. Nhưng loại này nguyên chất vật quá mức hiếm thấy, không chỉ chỗ di ẩn không có tồn kho, hắn ở trong dở dẻo đều chưa từng gặp qua. Nghe đến đó lúc, rốt trong lòng hơi động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngẫu cảnh. Ở dưới phương tiêm bia dòng cuối cùng viết nguyên chất vật, lúc quang chi thạch, ruột tiện tay đem ra, đây là thời gian lĩnh vực nguyên chất vật sao? Giờ khắc này, rốt chứng kiến con mắt theo trong hốc mắt lồi ra đến cực hạn. Bồ sĩ Vạn Đoạt lấy tảng đá, lại liếm lại sờ lại người, rất nhanh, hắn xác nhận đây không phải ảo giác, viên này lóe ra tia sáng kỳ dị tảng đá, chính là hắn cần thời gian lĩnh vực nguyên chất vật. Trong chốc ngắn này, Bồ sĩ Vạn Tâm tình không cách nào hình dung, hắn đối với rốt kính ngưỡng đã thăng cấp làm sùng bái, không, có thứ gì có thể dung chuyện. Càng làm cho hắn cao hứng sự tình là, Thanh Vũ cùng dọn hai vị này vương chi người hậu tuyển, tại ăn đủ lượng thuần túy tinh nguyên dược tề về sau, rốt cục cũng đến cái kia giới hạn giá trị. Lập tức, Trô Gi ẩn lại sẽ sinh ra bốn vị quân vương mà tại tất cả những thứ này trong cuốn hỉ còn có một cái càng thêm khiến người kích động tin tức vương theo linh giới trở về quy một chương 706, chân chính vương chỉ tiệc làm ruột cùng bộ sĩ vãn đuổi tới thánh hỏa tế tự chợt lúc cái thân ảnh kia đang đứng tại thánh hỏa trước đưa lưng về phía bọn hắn mặc dù chỉ là hơn 10 ngày không gặp nhưng ruột lại cảm giác giống như mấy chục năm không gặp trước kia vương luôn luôn cho hắn một loại vô cùng to lớn cảm giác phản phất đứng ở trước mặt hắn là một toà núi lớn nhưng cụ thể lớn bao nhiêu lại rất mơ hồ tựa như núi bao phủ ở trong mây mù nhưng bây giờ loại cảm giác này biến mất đứng ở trước mặt hắn không còn là núi cao mà là vũ trụ, nó là như thế khổng lồ thâm thúy, tựa như không có cuối cùng. Rốt đứng ở trước mặt hắn, liền như là một hạt phụ du xuyên qua tầng mây, nhìn thấy bầu trời xanh, hắn quả thực không thể tin được, hắn vẫn cho là vương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có mạnh như vậy. Tại thành Tiệu cường đại quân vương về sau, hắn đã từng cho là hắn có thể cùng vương ngang vai ngang vé. Mặc dù khả năng không có vương mạnh như vậy, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao vương không phải chân vương, tối đa cũng bất quá là vĩ đại quân vương. Một cái cường đại quân vương cùng vĩ đại quân vương lại có thể kém bao nhiêu đâu? Nhưng bây giờ, rõ biết trên lệch rất lớn. Khó trách Vương dám lấy linh hình thái tại linh giới trưởng kỳ tác chiến, thậm chí dám tại cùng thánh hỏa liên hệ yếu kém tầng ngoài trong linh giới cùng quỷ dị chi ảnh tác chiến, tại viễn cổ ác niệm ấy nhiêu xuống ý nguyên có thể lấy được thắng lợi. Rốt lúc ấy dốc hết toàn lực trợ giúp Vương, vậy mà chỉ thu hoạch được 100 điểm thần tính. Đây chính là chứng cứ rõ ràng Vương lúc ấy cũng không quá nguy hiểm. Các ngươi đến. Vương xoay người, nhìn xem bọn hắn trong náy mắt, trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm tan không ra vui sướng. Tiểu Rốt, ngươi rốt cục bước vào quân vương cấp. Quá tốt, ngươi biết không? Theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm lên, ta liền đang chờ đợi khắc này. Rốt cả kinh nói, lần thứ nhất Hắn mơ hồ nhớ kỹ, lúc kia hắn giống như còn là giai nhân viên chiến đấu, linh năng trên lệnh cùng Vương so sánh, cách xa nhau bất kể ngàn tỷ, Vương thậm chí không cảm giác được hắn linh năng biến hóa. Vương mỉm cười nói, đúng vậy à, tại ngươi nhóm lửa linh hồn chi hỏa một khắc này, ta liền nghe mẹ dễ điệp đề cập qua ngươi tồn tại. Hắn nói hắn cảm thấy được một cái người hết sức đặc biệt, nhưng lúc kia ta vẫn chưa để ý, bởi vì những năm gần đây chỗ gì ẩn bên trong xuất hiện rất nhiều người đặc biệt, thẳng đến ngươi bước vào thánh hỏa tế tự trận một khắc này, ta linh có một loại đặc biệt xúc động, tựa như gió lay động dây cung. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ đứng ở bên người của ta. Cùng ta sóng vai chiến đấu, sự thật cũng chứng minh đây cũng không phải ảo giác của ta. Hắn nhìn xem đột, khoe miệng bốc lên, tràn đầy ý cười, màu vàng đồng hồ cắt hình dáng trong đôi mắt phảng phất có lửa đang tiêu đốt. Ta lần thứ nhất cảm giác được một cách rõ ràng ngươi linh năng, no, 1.5 triệu ngàn khắc linh năng cường độ, trên lệ sẽ không vượt qua 3%. Đây là cường đại quân vương à, vẻn vẹn linh năng mà nói, ngươi đã là chỗ gì ẩn đệ nhị cường giả. Bô sĩ vạn kích động nói, không sai, rốt các hạ đã trở thành cường đại quân vương, cho dù ở trong giỡ giệu, mạnh mẽ hơn hắn người, một cái tay cũng có thể đếm được. Vương mỉm cười nhìn xem bố sĩ Vạn, vị này giờ dẻo đại mục giả, cho chỗ gì ẩn mang đến rất rất nhiều. Bố sĩ Vạn, cũng cảm ơn ngươi. Bố sĩ Vạn đỏ bừng cả khuôn mặt, trong đôi mắt tựa như lửa, hắn dùng sức di động cánh tay, phản phất không dạng này liền không thể biểu đạt ra nội tâm của hắn kích động. Không, không phải như vậy, Vương, là ta phải cảm ơn các ngươi tất cả mọi người, ta không phải đang giúp các ngươi, là đang giúp ta chính mình. Giờ dẻo hủy diệt, là ta vĩnh viễn ác ngọng, hai nạn giáng lâm về sau, nhiều cái ngày đêm, ta không dám nhắm mắt lại, không dám dừng lại dưới làm việc, sợ hai gặp được bọn hắn, sẽ nghĩ lên bọn hắn, nhớ tới hủy diệt giờ dẻo, dập tắt lửa. Chết cả người, bị bóng tối bao trùm chúng ta, ta luyện kim công sưởng bên trong, muôi trong khắp ngõ ngách đều bày đầy. Đèn, sợ hãi có một tia bóng tối. Duy nhất giải thoát biện pháp chính là nhìn thấy một cái nhân loại mới văn minh cường đại, một vị nhân loại mới cường giả sinh ra, nhìn thấy nhân loại chúng ta cái chủng tộc này tại dạng này hắc ám trong thế giới cũng có thể sinh tồn, cũng có thể lớn mạnh, cũng có thể phồn thịnh, cũng có thể đỉnh lấy phong bạo băng sương mưa tuyết đi lên, cũng hoàn thành cuối cùng phục hưng, tái hiện đã từng huy hoàng. Đây là một cái xa không thể chạm động, nhưng bây giờ, ở trong này, ta nhìn thấy hy vọng, đến không hết thiên tài hội tụ ở trong này bọn hắn tựa như trên trời đầy sao, chiếu sáng rạng rỡ. cái kia sáng ngời không chỉ có chiếu sáng chỗ gì ẩn, cũng chiếu sáng ta. còn có, còn có rốt, hắn là tất cả đầy sao bên trong sáng nhất viên kia. hắn mang cho ta vô số kinh hỉ, hắn thành tiểu cường đại quân vương, hắn quét ngang hết thảy trở ngại, hắn để chúng ta tranh chấp tan thành mây khói, vô số cường giả có thể trước thời hạn trở về vương thành. ta không biết nên hình dung như thế nào hắn, ta chỉ biết hắn là ta gặp qua kỳ tích khó tin nổi nhất. vương bảo trì mỉm cười biểu lộ, lặng lặng nghe bộ sỉ vạn kể rõ, hắn không nói gì, nhưng trong đôi mắt có kim quang đang thiêu đốt. rốt gãi gãi đầu, cảm thấy đến có chút xấu hổ may mắn bổ xì vạn không có thổi quá lâu, hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói cho vương. tại thuần túy tinh nguyên dưới sự trợ giúp, chúng ta chỉnh thể lực lượng có tăng lên cực lớn. từ khi ngài tiến vào linh giới tác chiến đến nay, cao giai nhân viên chiến đấu tăng trưởng hơn 6.000 vị, đặc cấp nhân viên chiến đấu gia tăng 11 vị, họ rút kế thừa thần thánh chi vương di sản, đẩy lên trở thành có được minh quang nguyên luật quân vương. thái dương kỵ sĩ khai thu hoạch được chủ sinh, đồng thời cũng bước vào quân vương cấp hàng ngũ, đồng thời vẫn còn tiếp tục trưởng thành. zepine cùng tớ bỡ là rất nhanh liền đem hoàn thành quân vương tấn thăng ni thức, bước vào vương giả lĩnh vực. Thanh vũ cùng dọn cũng đến giới hạn giá trị, chỗ Di ẩn rất nhanh liền sẽ nên đón quân vương giáng lâm thủy triều. Chuyện quan trọng nhất là chân vương nghi thức đã chuẩn bị hoàn thành. Lời còn chưa dứt, lại một đường bạch quang theo thánh hỏa tế tự trận đỉnh bay vào, chính là họ ruột. Hắn cung hỉ hô, vương, ngài rốt cục trở về. Vương cười nói, họ ruột, ngươi cuối cùng trở thành vương, giả không có người gặp lại nói ngươi người đại chủ này giáo không xứng trước. Họ ruột tê khô trên mặt cũng không khỏi cách ra nụ cười, tựa như cây già nở hoa. Vương, ta cũng không thèm để ý người khác đánh giá, ta chỉ là oán hận ta không cách nào cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Tại quá khứ mấy chục năm bên trong, ta làm qua vô số cố gắng, nhưng vĩnh viễn cũng vô pháp bước ra một bước kia, minh quang đặc tính liền giống bị khóa kín, làm sao cũng vô pháp hoàn thành có định lượng. Bồ Sĩ vạn vội vàng nói, đây không phải lỗi của ngươi, ta gần nhất phát hiện, cùng quang chi lĩnh vực có quan hệ đặc tính, đều rất khó tấn thăng, bất luận là minh quang, còn là quang chi lực, tại có định lượng quá trình đều đứng trước to lớn lực cản, nguyên chi hải cực đoan kháng cự nó nguyên luật thực thể hóa, cho nên các ngươi tấn thăng mới có thể như thế trở ngại, mà từ Hắc ám kỷ nguyên đến nay, nhân loại cũng có hơn 1000 năm không có sinh ra qua quang chi lĩnh vực lệnh luật giả, ngươi Cùng Taylor đều là vị thứ nhất. Họ rụt kinh ngạc hỏi, Taylor cũng hoàn thành tấn thăng rồi. Bồ Sĩ Vàng cười nói, vừa mới hoàn thành, dùng hai viên quang chi thạch, hắn còn tại hấp thu quang chi thạch lực lượng, nếu như thuận lợi, Taylor cũng chấp nhận rất nhanh bước vào quân vương cấp lĩnh vực. Họ rụt trên mặt bắn ra nụ cười vui mừng. Quá tốt, đây thật là quá tốt. Cái này nhiều quang chi thạch, ta quả thực không thể tin được. Bồ Sĩ Vàng cười nói, là rụt các hạ tìm tới, hắn phát hiện cự long mộ địa, tại trong mộ địa tìm tới cự long di sản. Không chỉ là ngươi cùng Taylor, Thái Dương kỵ sĩ quang chi thạch cũng là hắn. Họ rụt khiếp sợ nhìn xem rốt, ngươi làm sao vận khí tốt như vậy? chẳng lẽ bọn rồ vi a nói chính là thật? Rốt liếc mắt nhìn nhìn hắn một cái, đại chủ giáo, ngươi hiện tại có hay không có thể cân nhắc cho ta thay cái danh hiệu rồi? Họ rốt không hề nghĩ ngợi, một ngụm từ chối, không được, đây là của chúng ta tín ngưỡng, là chúng ta đủ đằng. Bồ sỉ vàn kinh ngạc hỏi, tại sao phải đổi? vô địch chiến thần không phải rất tốt sao? may mắn lúc này, một đạo cực mạnh ánh nắng từ không trung rơi xuống, chuyển di bọn hắn lực chú ý. Kim quang huy hoàng, nương tụ thành một cái màu vàng hình người, chính là Thái Dương Kỵ Sĩ Thầy. Vương, hắn tiến lên một bước, cùng Vương ôm lại với nhau. Rốt cục có thể tận mắt nhìn đến ngươi. Vương trong ánh mắt cũng là cảm khái ngàn vạn. Ai, ta lúc đầu coi là rốt cuộc không có cách nào dạng này cùng ngươi ôm, cảm nhận được trong cơ thể ngươi nhảy nhót ánh nắng, không, có so hiện tại tốt hơn cảm giác, 20 năm trước hắc ám thời khắc, toàn bộ nhờ ngươi mới chống đỡ đi qua, có thể nhìn thấy ngươi chủ sinh, ta quá vui mừng." Thánh hỏa càng thêm mãnh liệt, lựa lực lượng cùng mặt trời lực lượng xen lẫn nhau huy hoàng, trở nên càng thêm lóa mắt. Họ rụt cảm thán nói, ai, nhìn thấy sao?" Thánh hỏa đều tại bởi vì ngươi trở về mà giễu họ. Hai mỉm cười nói, "Là bởi vì sự cường đại của chúng ta, có thể nhìn thấy dạng này một cái chỗ dị ẩn, ta chính là chết cũng nguyện ý." hiện tại còn có thể sống được đứng ở chỗ này đã là nhặt một món hời lớn hắn chuyển qua ánh mắt nhìn về phía ruột nếu như không có người ma long chi tâm ta vĩnh viễn cũng không có khả năng đứng ở chỗ này bùa sĩ vạn hương phân nói ruột tại long mộ bên trong tìm tới mấy trăm khỏa bảo tồn hoàn hảo tim rồng có thể chế tác ba phần ma long chi tâm vương trái tim cũng có thể khôi phục họ rút thở dài ta quả thực không thể tin được ruột không chỉ có thể tìm tới ẩn nấp long mộ long mộ bên trong lại còn có bảo tồn hoàn hảo cự long trái tim còn có thể tìm tới hiếm thấy quang chi thạch đây thật là nhân loại may mắn à bùa xỉ vạn tán đồng gật đầu Quang chi thạch là cùng thuần túy tinh nguyên, thuần túy tinh tụy đồng cấp nguyên tố, đối quang chi lĩnh vực nguyên luật còn có tác dụng đặc biệt, chờ các ngươi triệt để tiêu hóa xong quang chi thạch lực lượng, còn có thể lại để thăng một bước. Rốt trong lòng hơi động, hắn còn có 7 khối quang chi thạch đầu, đến lúc đó cung cấp ra ngoài, lại có thể lại làm một đợt thần tính. Lúc này, chỗ gì ẩn cái khác cao tầng cũng nhao nhao đi tới Thánh Hỏa tế tự trận, bọn hắn vô cùng mừng rỡ nhìn thấy trở về vương, mặc dù hắn chỉ rời đi hơn 10 ngày, nhưng cái này hơn 10 ngày bên trong, Trố Dị ẩn phát sinh quá nhiều biến hóa, bọn hắn chờ không nổi muốn đem tất cả những thứ này đều nói cho vương. Đầu tiên đến chính là Lìn Hắn nói cho vương, chỗ gì ẩn đã hoàn thành mở rộng, tinh thủy tế đàn đã kích hoạt, khói đen trường thành đã dâng lên, vĩnh hằng chỗ tránh nạn đã xây thành, trước mắt hiện tại ngay tại giai đoạn thử cứng, còn có thật nhiều vấn đề nhỏ chờ đợi bọn hắn tiến một bước cải tiến. Về sau là hậu cần tổng quản hú lần hòa phong, bọn hắn hưng phấn nói cho vương, chỗ gì ẩn tài nguyên sản lượng đã cực đại gia tăng, các loại khoáng thạch sản lượng cơ hồ tăng mấy lần, chân ngân, linh năng thủy tinh, đá mặt trời, mặt trời kết tinh sản lượng lật ba lần. Trước mắt khảo sát công tác ngay tại khẩn cấp tiến hành, còn có mấy trăm tòa quảng ngọ ngay tại kiến tạo, dự tính tại tương lai không lâu, sản lượng còn đem tăng gọn. Sinh mệnh tế tự đoàn chủ tế tự thì nói cho vương, bởi vì nguyên nhân không biết, thánh bạch thụ lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng, tại đủ lượng chất dinh dưỡng cung ứng xuống, thánh bạch thụ trái cây cùng thánh bạch thụ cành non sản lượng cơ hồ gấp bội, tại thánh bạch thụ cùng tiểu thánh bạch thụ che chở cho cây trồng cũng cực lớn bội thu, các loại linh dược linh thảo sinh trưởng tốt đẹp, dược tệ nguyên tố sản lượng tăng vọt, bị rồng luyện kim chế dược công sở sản lượng cũng theo đó tăng vọt. Một cái trợ tế cầm ra một phần thật dài danh sách cho vương xem qua. "Rốt chú ý tới, cái này trợ tế chính là hắn lúc ấy tại vườn cây bên trong gặp phải." Hắn hướng rụt ngoăng tới hữu hảo nụ cười, bởi vì rụt một câu Hắn đã trở thành Thánh Bạch thủ thủ tịch sinh mệnh tế tự, không còn bị người ức hiếp. "Chúc một ngày tốt lành, rốt các hạ, ta gọi ngài chịu. Rốt chỉ khẽ gật đầu, liền thu được một sóng lớn nhân tính cùng một bá nhân tính chi hoa. Hắn kinh ngạc nhìn hắn một cái, gia hỏa này nước mắt điểm cũng quá thấp đi, có lẽ có thể coi ta giao nhân tính tây. Rốt ghi nhớ tên của hắn, dự định về sau lại đến tìm hắn thu hoạch nhân tính chi hoa. Về sau, tại mọi người kể rõ bên trong, chỗ gì ẩn tình thế một mảnh tốt đẹp, có thể nói là vui vẻ phồn vinh, phát triển không ngừng. Bất quá, bọn hắn cũng nói cho vương, cho dù hiện tại tài nguyên cực lớn phong phú, nhưng so sánh nhu cầu còn là còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt là bổ sĩ vạn đại nhân bên trên điều nhu cầu tiêu chuẩn, dẫn đến chỗ chống ngược lại cực đại tăng lớn. Nhất là các loại cần chân quý nguyên tố linh dược dược tề. Chân quý linh thảo trồng trọt quá mức trở ngại, điều kiện hà khắc, đối với thổ địa yêu cầu rất cao, trưởng thành rất chậm, cho dù thánh bạch thụ sinh mệnh khí tức cực lớn cường hóa hiện tại, cũng còn thiếu rất nhiều nhu cầu, miễn cưỡng cung cấp thuần túy tinh nguyên dược tề đã là 10 phần trở ngại. Ngại chịu nói, vương vĩ đại, những linh thảo này cần trồng trọt tại đặc thổ linh chi tiết điểm bên trên, căn cứ chúng ta thống kê, có được dạng này tư cách thổ địa, bình quân mỗi 200.0000 bình phương ngàn dật mới có một dân có thể trồng chọn, trừ vườn cây bên ngoài, chúng ta trồng chọn điểm ít đến thương cảm. Hú lần nói, chính là những linh thảo này, chế đước cao đẳng dược tề sản xuất, nó là trước mắt chế đước chúng ta chiến lược tốc độ phát triển lớn nhất nhân tố. Vương gật gật đầu, cái vấn đề này liền không có cách nào giải quyết, trừ phi chỗ gì ẩn tiến một bước mở rộng, nhưng cái kia tất nhiên không phải hiện tại sự tình, hiện tại mở rộng thổ địa cũng còn không có tiêu hoa xong. Nhưng không biết vì cái gì, nghe được câu này lúc, ruột trong lòng đống nhiên khẽ động, phảng phất có đổ vật gì bị lãng quên. Không đợi hắn nghĩ sâu, liền nghe tới bổ sĩ vản không kiềm chờ đợi nói, chân Vương nghi thức đã hoàn thành. Mời ngài nhanh chóng ăn ruột các hạ ma long trì tâm, khôi phục hoàn toàn thân thể. Rốt cười nói, rốt cục có thể ăn vương chi tại sao? Họ giật nổi giận nói, rốt, ta lần trước không phải nói qua cho ngươi sao? Không muốn làm loại vật này, không có gì đặc biệt lớn tác dụng. Vương phất phất tay, bỏ dở bọn hắn cãi luận. Tất cả mọi người an tĩnh lại, thánh hỏa tế tự trận bên trong chỉ còn lại thánh hỏa thiêu đốt thanh âm. Không cần, hắn bình tĩnh nói, trực tiếp tiến hành chân vương nghi thức. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đổ xì vản vội la lên, vương, hoàn chỉnh nhất chân vương nghi thức cần mười vị quân vương duy trì, ngài sinh mệnh trạng thái cũng muốn bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Hiện ở trong chỗ dị ẩn, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 6 vị quân vương có thể tham dự chân vương nghi thức, trái tim của ngươi còn chưa khôi phục, là có thất bại nguy hiểm." Vương mỉm cười nói, "Đừng nóng đội, ta ở trong linh giới lúc chiến đấu, tìm tới một phần cổ đại di tích, nó không biết vì sao đồng bình ở trong linh giới, trong di tích cũng không có quá nhiều vật có giá trị, duy nhất ngoại lệ là một khối phiến đá, nó kỹ càng miêu tả chân chính vương giả cường đại, nó cùng quân vương trở xuống tồn tại có khó có thể tưởng tượng được trời, tựa như siêu phàm giả cùng lệnh luật giả ở giữa chiến lệnh, là căn bản tính khác biệt." Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có ai biết vương muốn nói cái gì. Vương dừng lại một chút, tiếp tục nói, đặc biệt là chân vương thân thể đã hoàn toàn siêu việt phổ thông sinh mệnh, dựa theo trên phiến đá lại nói, chính là thần khu ẩn chứa không gì sánh kịp sinh mệnh lực lượng cùng thần tính lực lượng, là hết thề linh dược bên trong mạnh nhất nguyên tố, chỉ cần sử dụng một mạc nhất gia công phương thức, liền có thể sản xuất thành cường đại nhất dược thể. tiểu rốt đặc thu tạo vật ma long chi tâm là có cực lớn đại giới, mỗi một phần đều kiếm công dễ, nếu như ta hiện tại ăn, cũng chỉ có thể loại bỏ ra một chút không có giá quá cao giá trị huyết ngục. nếu như chờ ta trở thành chân vương về sau lại ăn, các ngươi liền có thể hưởng dụng đến chân chính vương chi tiệc. vương nụ cười trở nên rõ ràng, cho nên ta quyết định. Tấn Thăng đến chân vương về sau, đem huyết nục của ta toàn bộ loại bỏ, lại ăn xuống Ma Long chi thâm, dạng này liền có thể làm được tài nguyên tối đại hóa lợi dụng. Mà phần này chân chính vương chi tiệp, đem tăng thêm một bước các ngươi chiến lực, vì sắp đến thần chiến, đánh tốt nền móng vững chắc. Giờ khắc này, toàn bộ thánh hỏa tế tự trận bên trong lặng ngắt như tờ, liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Rốt miệng há to, quả thực không thể tin được lộ tài của hắn. Trong đầu truyền đến tri thức chi thư thanh âm. Chủ nhân, thần tính. Quy 1 chương 707, chân vương tấn hăng. Rốt sau khi khiếp sợ, thậm chí đều không có chú ý tới vì sao lại có thần tính mà bổ sị vạn đã lo lắng đến không biết nói cái gì cho phải. Vương, cho dù có chân vương tấn thăng nghi thức, tấn thăng cũng là có cực lớn nguy hiểm. Chân vương là nhân loại thần, đăng thần nghi thức từ xưa đến nay đều là có to lớn nguy hiểm. hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, cùng nguyên có định lượng, cường nguyên thăng cấp khác biệt, cấp đoạt căn bản nguyên quyền không chế, toàn bộ nguyên chi hải đều sẽ đối địch với ngài. thú chi hiện ở trong nguyên chi hải cũng có an ổn, khói đen đối với hết thể sống sinh linh đều có cực lớn ác ý. ta tin tưởng, một cái có thứ tự người linh hồn, tại tranh đoạt căn bản nguyên trong quá trình, tất nhiên lại nhận cực lớn nhầm vào. Đây cũng là vì cái gì ta kiên trì muốn dùng hoàn chỉnh nhất chân vương nghi thức nguyên nhân. Không có vạn toàn chuẩn bị, chúng ta là sẽ thất bại, hiện tại nhân loại không chịu nổi thất bại như vậy. Họ rút cùng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Vương, không cần lo lắng, chúng ta còn có thời gian, Ô Lý vị ạ cùng A Lạn Ý nguyên tại giờ giở trên mặt đất, kiểm chế huyết thần khí tức, chúng ta ở trên kiếm phong sơn mạch tiền tiêu, trừ chút ít huyết nục khôi lỗi bên ngoài, còn không có quan sát được bất luận cái gì dị động, liền xem như xấu nhất tình huống, huyết thần khí tức lan tràn đến đại long thành bên ngoài, chí ít còn muốn một cái tháng đủ phần thời gian. Tháng đủ phần chính là 6 cái tuần lễ trở lên mới kỳ từ khi nguyên chi tiên đoán hoàn thành đến nay, nguyệt kỳ ngay tại dần dần dài hơn, tại giờ do bị diệt về sau trở nên càng rõ ràng. trước kia ngắn nhất còn có 3 cái tuần lễ nguyệt, nhưng bây giờ đã không có 6 cái tuần lễ trở xuống tháng, tháng này đã tiếp tục 8 cái tuần lễ, bạch tháp còn không có quan chắc đến nguyệt chi quỷ tích trở về. nếu như tuần sau bắt đầu trước, nguyệt kỳ còn chưa đầy tràn, liền mang ý nghĩa tháng này đánh vỡ mấy ngàn năm đến nay dài nhất ghi chép trở thành có ghi chép đến nay dài nhất một tháng. đám người đối với tin tức này cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. chúng ta còn có thời gian dài như vậy, huyết thần làm sao lại chậm như vậy? họ rút trầm giọng nói. Đây là ổ lì vị ạ cùng ạ lạng công lao, bọn hắn tại giờ trên mặt đất lâu dài tác chiến trong quá trình phát hiện thụ huyết thần khí tức xâm nhiễm thổ địa có một cái phi thường đặc thù quy luật. Nếu như lấy thấp hơn lệnh luật giả linh năng đẳng cấp bước vào trong đó, liền sẽ không xúc động huyết thần, chỉ có huyết nục quái vật sẽ đến vây quét bọn hắn, chỉ cần tiếp tục đánh giết huyết nục quái vật, huyết thần khí tức liền sẽ đình chỉ lan tràn. Lúc này bọn hắn liền có thể thoát đi, huyết thần khí tức liền sẽ chuyển hướng phương hướng của bọn hắn truy kích, chỉ cần không rời đi quá xa, liền có thể tiếp tục kéo dài hắn hướng chỗ gì ẩn lan tràn tốc độ. Hắn dừng lại một chút, nữ khí trở nên nặng nề. Đương nhiên, làm như vậy cũng là cực lớn nguy hiểm, theo thời gian trôi qua, tập kích bọn họ huyết nục quái vật sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, thậm chí toàn bộ đại địa bên trên huyết nục quái vật đều sẽ chen chúc mà đến, mà chỉ cần bọn hắn triển lộ vượt qua cấp 14 linh năng, hoặc là nguyên luật ý lực, liền đem trực diện huyết thần đánh kích. Mặc dù như thế trở ngại, nhưng A Lạn là làm được, hắn hỏa chủng không nhận bất luận cái gì hạn chế, hắn năng lực tác chiến không gì sánh kịp, lại thêm hồ lì vì á ngoại bộ chi viện, huyết thần khí tức tại gần nhất hai tuần lễ bên trong, không, có hướng ngoại xê dịch một điểm. Thánh hỏa tế tự trận bên trong, người người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Không hề nghi ngờ Đây là một cái cực lớn tin tức tốt. Chỗ gì ẩn ngay tại cấp tốc trưởng thành bên trong, đi qua tích lũy mỗi một phút mỗi một giây đều tại dâng lên mà ra, huyết thần tới càng muộn, bọn hắn phần thắng càng cao. Họ rút lời nói xoay chuyển, lập tức nói, Vương, cho nên ngài không cần phải gấp, hoàn toàn có thể tại làm tốt hoàn toàn chuẩn bị về sau, lấy 100% trăm phần xác suất tiến hành chân vương tấn thăng nghi thức. Giờ khắc này, liền ngay cả gần đây cấp tiến ruột cũng đồng ý hắn, nhưng Vương chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, không, ta kiên trì ý kiến của ta. Thánh hỏa tế tự trận bên trong an tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là vì cái gì. Vương Theo trên vương tọa đứng người lên, đi tới trước mặt bọn hắn. Ngọn lửa màu vàng tại hắn trong đôi mắt thiêu đốt, khổng lồ linh năng ở trên người hắn dâng lên, cái kia như là vô biên hải dương mênh mông lực lượng, bao phủ ở đây tất cả mọi người linh năng ba động. Trong một cảnh, Tri Thức Chi thư sợ hai thanh nói, cường đại cỡ nào linh năng a, chỗ gì ẩn vương thật sự là tồn tại đạt thủ. Aệ sở rơi vào trầm tư, vương đến tận cùng là nhân loại kia chi sinh, vì cái gì có thể có được lực lượng cường đại như vậy? Cái này linh năng cường độ, không chỉ là cấp 17, hẳn là đến cấp 17 cực hạn. May mắn ta trước đó không dùng mệnh định chi thư tên ngu xuẩn kia đi tính bá vương, không nhưng nói không ổn thỏa trận liền sẽ tan thành mây khói. Búp bê đứng tại phương tiêm bia bên cạnh, nền móng bên trên cái kia ruột linh hồn chỗ phản chiếu xuất hiện ở nó trong đôi mắt tiêu đốt, nó yên lặng nhìn xem, không nói một lời. Tương lai chi thư thì là một trận hoảng sợ, ta thế mà lại đi dự đoán cái đồ chơi này tương lai, là ngại mệnh không đủ dài sao? Thánh hỏa tế tự trận bên trong, do sở thụ đến sung kích càng lớn, cái tiếc như bài sơn đảo hải linh năng, cùng vương linh hồn có liên hệ chặt chẽ, nhất định là hắn tuyệt đối linh năng, không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào tăng phúc phải biết, tăng phúc tương đối linh năng chỉ có thể làm lâm thời lực lượng sử dụng, bởi vì chỉ chịu đến linh hồn gián tiếp khống chế, nó cường độ so tuyệt đối linh năng yếu nhược, chính vì vậy, tăng phúc linh năng chỉ có thể là suy yếu nhất linh năng, mạnh linh năng cùng nguyên sơ linh năng đều là không có khả năng tăng phúc, bởi vì linh hồn cường độ quyết định nó chỉ có thể khống chế bao nhiêu linh năng. Đương nhiên, tăng phúc dù sao cũng là ngoài định mức lực lượng, có thể tăng còn là đến tăng, lâm thời lực lượng nhiều, vẫn có thể đứng vững địch nhân. Nhưng luận chân chính mạnh thực lực, hạch tâm còn là tuyệt đối linh năng cường độ. Màu vàng thánh hỏa kịch liệt thiêu đốt lên đem vô tận lực lượng lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức rót vào vương trong linh hồn, để hắn linh năng tiến một bước bành trướng, không gian cũng bắt đầu chấn động, phản phất không chịu nổi cường đại như vậy linh năng. Vương toàn thân đều bị hừng hực kim quang bao phủ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, liền như là như thần. Ta không cần bất kỳ chuẩn bị gì. Tại dạng này cường đại linh năng xuống, vương thanh âm như là địa chấn, theo không gian chỗ sâu chuyển đến. Chỉ cần có chân vương nghi thức, ta liền có thể thành công, chỉ cần tại thánh hỏa trong pháp vi, ta lấy bản thể tác chiến, ta chính là vô địch, thần đến cũng không được, bất luận là khói đen, là nguyên chi hải, là cổ thần, còn là viễn cổ ác nghiệp đều không thể ngăn dừng ta, ta thành công sát suất là 100. vào đúng lúc này, tất cả mọi người chỉ có một cái cảm giác bình minh, hết thảy khói mù cùng trở ngại đều không còn tồn tại. họ rút che mắt, không nguyện ý bất luận cái gì nhìn thấy hắn rơi lệ mặt mũi tràn đầy. ai trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, ngày xưa mao đầu tiểu tử, bây giờ cũng trở thành đáng tin vương. vương hơi đưa tay, chỉ một thoáng, tất cả lực lượng tan thành mây khói, màu vàng tia sang cuốn ngược về thánh hỏa bên trong, hắn trong nháy mắt lại biến trở về cái kia phổ thông bộ dáng. rõ chú ý tới, trong mắt rất nhiều người đều tràn ngập đồng cảm không bỏ cùng thất vọng. vương gờn nhạt một tiếng, nhưng là chỉ có ta là không được. lần này linh giới chi chiến bên trong, ta cảm nhận được rất rất nhiều, ta cần phải có người có thể cùng ta kề vai chiến đấu, ta cần càng ngày càng nhiều chiến hữu. tại linh giới phiến đá bên trong, ta biết đến, cho dù là càng thêm vĩ đại thời đại viết cổ, lệnh luật giả cũng là trực diện hắc ám chiến sĩ, quân vương cũng là sinh động tại hắc ám trên chiến trường tưởng giả. chúng chi, ta có rất lớn một phần lực lượng đến từ thánh hỏa, ta không cách nào rời đi thánh hỏa, như lấy linh hồn tác chiến, lực lượng của ta lại sẽ suy yếu rất nhiều. không gian là không thể vượt qua chứng ngại, chính là tiễu ruột cổ truyền tổng, cũng vô pháp hoàn chỉnh truyền lại ra lực lượng của ta, tại vượt qua không gian về sau nó tiêu tán quá nhiều, cho nên chúng ta cần tận khả năng lợi dụng mỗi một phần lực lượng. Chân chính vương giả chính là cổ đại thần linh, mà thần nội sắc có thể chế tác thần chi linh dược, nó có thể trợ giúp bởi vì ăn quá nhiều thuần túy tinh nguyên dược tề mà trở nên linh hồn cường đại, nội thể suy yếu người. Tại quá khứ, rất nhiều chân vương lợi dụng phương thức như vậy chế tác thần chi dược tề. Trọng yếu nhất chính là ta cần mau chóng thành tựu chân vương, chỉ có chân vương mới có thể đánh nát giàng buộc ở trên đỉnh đầu chúng ta gông xiềng, chúng ta mới có thể có đến chân chính giải phóng. Bộ sĩ vạn đột nhiên hô to một tiếng, là như vậy sao? Vương, ngài xác định rồi sao? Vương có chút gật đầu xác định, tại tràn ngập vũ trụ linh vụ bên trong, ta nhìn thấy chế ước lực lượng của chúng ta, nó được xưng linh chi công xưởng, sẽ áp chế tất cả chúng ta lực lượng trưởng thành, chỉ có tại ta trở thành chân vương về sau, mới có thể xé ra cái này công xưởng, lần này linh giới chuyến đi lâu như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thánh hỏa tế tự trận bên trong, tất cả mọi người thần sắc đều hết sức phức tạp, bọn hắn vẫn cho là, chế ước bọn hắn trưởng thành, chỉ có tại nguyên thiếu thốn cùng phương pháp tu hành thiếu thốn nhân tố, lại không nghĩ rằng lại còn có loại này hư vô mờ mịt linh chi công xưởng đang áp chế bọn hắn. Rốt đột nhiên nhớ tới hệ ghe ổn nói tới linh chi cấm chế, chẳng lẽ chính là vương nói tới linh chi công xiềng? Hắn đem hắn phỏng đoán nói cho chi thức chi thư. Chi thức chi thư mười phần đồng ý, nhưng lại có chút nghi vấn. Nếu như vương một người liền có thể đánh vỡ, hệ ghe ổn vì cái gì nói cần càng nhiều chân vương? Bởi vậy còn để chủ nhân tìm càng nhiều trưởng thành con đường, càng nhiều đồng bạn cùng chiến hữu. Rốt nghĩ nửa ngày, đáp, đại khái chính là nhiều người lực lượng lớn ý tứ đi. Chi thức chi thư miễn cưỡng tiếp nhận rốt giải thích. Chủ nhân, ngôi sao quảng trường bên trên biểu hiện cùng vương có quan hệ thần tính cũng rất nhiều, liền nhìn ngài có thể cầm tới bao nhiêu? Rốt gai gai đầu, vương lợi hại như vậy, hắn nghĩ từ trong tay của vương làm đến thần tính, chỉ sợ có chút khó. Trong lúc đang suy tư, lại một cái thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, chính là mới bạch tháp chi chủ hải dễ ta, hắn sáng loáng đầu chọc tại thánh hỏa xuống lộ ra càng loát mắt. Hắn tiếp lấy vương lại nói nói, không chỉ như này, thánh hỏa cùng vương chiều sâu cộng minh, càng cường đại thánh hỏa sẽ mang đến càng cường đại vương, trái lại cũng giống vậy, càng cường đại vương cũng sẽ tăng cường thánh hỏa lực lượng, mà thánh hỏa cường đại sẽ làm cho gì ẩn hết thể đều trở nên cường đại, lực lượng của chúng ta tốc độ tăng lên còn đem càng nhanh. Họ rút khe như mảy, ái dễ ngươi muốn nói cái gì? Hái dệ tạ xoay người, đầu chọc phản xạ ra lóa mắt kim quang, chiếu lên diện mạo của hắn mơ hồ không rõ. Bạch Tháp hoàn thành dự đoán, Vương Tấn Thăng không có nguy hiểm. Thánh hỏa tế tự trận bên trong yên tĩnh một khắc. Ngay sau đó chấn thiên tiếng hoan hô truyền đến, Bạch Tháp là chân chính cổ đại thần khí, có được khó thể tưởng tượng uy năng. Một khi dự đoán hoàn thành, liền cơ bản đại biểu sự thực. Hái dệ tạ làm kẻ đại tiên đoán cùng Bạch Tháp chi chủ, dám dùng dạng này nôn ngựa chân thuật, liền cho thấy Bạch Tháp tiên đoán không có thất bại, không có mơ hồ không rõ hình ảnh. Giờ khắc này. Tất cả mọi người đắm chìm tại khó có thể tưởng tượng trong vui mừng khôn xiết, Trỗ Dĩ ẩn trung tướng sinh ra Trần vương, điều này có ý vị gì, ai cũng vô cùng rõ ràng. Trỗ Dĩ ẩn thật muốn quật khởi, nhân loại liền sẽ nên đón từ Hỏa Chi Kỷ nguyên kết thúc về sau lần thứ nhất phục hưng. Nhưng là, tại dạng này mừng như điên trong không khí, rốt lại chú ý tới Hải Lệ Tạ cùng vương ở giữa ánh mắt, kia là tương đương phổ thông ánh mắt, thoáng một cái đã qua, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng hắn luôn cảm thấy bọn hắn tựa hồ giấu một ít lời chưa hề nói. Tại tất cả mọi người sau khi đi, liền một mực mãi cọ lấy muốn lưu lại rốt cũng bị vương kiềm cỡ đuổi đi về sau, Hải Lệ Tạ mới đi đến vương bên người sắc mặt hắn trong nháy mắt theo vui sướng trở nên đom trầm. vương ngược lại là thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, xác định sao? ái dệ tạ gật gật đầu, đây là gần với lao sư nguyên chi tiên đoán cường đại tiên đoán, bạch tháp vì thế chuẩn bị thật lâu, sẽ không sai. có thể dưới sự miêu tả ngươi thấy cái gì sao? ái dệ tạ trầm tư một lát, đáp, có thể, ta ở trong tiên đoán đại sảnh nhìn thấy, thời gian trường hà xuống lóe ra màu vàng quang, vận mệnh giai điệu bên trong tấu vang huy hoàng nhạc khúc, cái kia có được vô tận khả năng trong tương lai, đứng lên một vị cường giả thân ảnh, nhưng trên người hắn, y nguyên có màu đen quang đang lóe lên. Nồng đậm mê vụ bao phủ tại tương lai xa xôi, không, có một chút ánh sáng xuyên bảo. Vương ngáy mắt một cái. Đây là giải thích, trước đó tiên đoán đến vương nguy hiểm cơ, vẫn không có đi qua, tương lai của chúng ta y nguyên sương mù nồng nặc, không thể xác định. Hải Lệ tạ trầm trọng nhẹ gật đầu. Vương gãy gãi đầu, nếu như không phải lần trước âm u ám hại cùng quỷ dị chi ảnh tập kích, cái kia lại là cái gì? Hải Lệ tạ trầm giọng nói, tóm lại, ngài nhất định phải cẩn thận, khi tìm thấy nguy cơ đầu muốn trước, tuyệt đối không được mạo hiểm. Chân vương tấn thăng mi thức, có thể sẽ gặp nguy hiểm sao? Hải Lệ tạ khẽ lắc đầu, ta không thể xác định, nhưng theo trong dự ngôn suy đoán, Ngài nên sẽ thành công, quá trình cùng đại giới liền không cách nào dự báo." Vương cười nói, đi được tới đâu hay tới đó đi, ngươi nói nguy cơ nhà, ta nhìn có rất lớn xác suất là ô bế chi huyết thần, hắn là cổ lao thần linh, tại ngàn vạn năm hủ hóa bên trong đã biến thành khó có thể tưởng tượng vận vẹo chi vật, mà ta bất quá là vừa mới sinh ra chân vương, thực lực có khoảng cách cũng rất bình thường, nhưng ngươi nói đánh không lại, ta không tin, chỗ gì ẩn đã bước vào giai đoạn mới, tiểu rốt bước vào cường đại quân vương hàng ngũ, họ rụt đều thành quân vương, thanh vũ cũng. Giờ cũng sắp tấn thăng quân vương, chúng ta tương lai quân vương nhiều, rất nhanh liền có thể siêu việt giờ dẻo, ta không phải một người tại chiến đấu mà lại chúng ta có dở dẹo kinh nghiệm sẽ không dám lên vết xe đổ cho dù ta chết tân vương cũng rất nhanh liền sẽ sinh ra nói không chừng làm được so ta tốt hơn đâu ai dệ ta cũng lộ ra nụ cười có khả năng vương xoay người nhìn về phía cháy hừng hực thánh hỏa tiên là hết thảy nhân loại dựa vào sinh tồn cơ sở hết thảy lực lượng linh hồn đầu nguồn vậy thì tới đi mới phong bạo đã đến gần nhưng ta tin tưởng ánh nắng cuối cùng rồi sẽ xuyên qua đêm tối tương lai đường liền ở dưới chân chúng ta bộ sĩ vạn chưa từng có nghĩ tới một ngày này đến đến nhanh như vậy may mắn hắn đã nhiều lần ra cố cường hóa chân vương nghi thức liền nghi thức bản thân mà nói đã không thể bắt bẻ thậm chí so giờ giở chân vương nghi thức, càng thêm xa hoa. Mười ba cái cho tàn chi tọa tất cả chủ nhân toàn bộ đến, cứ việc trong đó rất nhiều người đều còn không phải quân vương cấp, nhưng trên người bọn họ tích lũy nhân loại vật thế, là ắt không thể thiếu. Đây là chân vương tấn thăng hoạch tâm mấu chốt, nếu như nó không đủ, bổ sĩ vạn đánh chết cũng sẽ không tiến hành nghi thức. Hắn mở đầu, nhìn thấy chập Trần Thánh Bạch thụ, ở trong giờ dẻo, nó được xương sinh mệnh chi thụ, là phi thường chân quý thánh thụ, truyền thuyết nguồn gốc từ viễn cổ kỳ nguyên danh manh thánh thụ, đó là ngay cả tiếp thiên địa sáng thế chi thụ có được khó thể tưởng tượng uy năng, đáng tiếc hủy diệt tại thánh thụ chi chiến bên trong, các tinh linh lương tựa thánh thụ y nguyên bị tổn tại bí ẩn đánh cho thần hồn câu diệt, liền một hạt cho đều không có để lại. cho nên, quái vật bên trong rất ít gặp được hủ hóa sa đoạn danh mãnh. so sánh đầy đất hủ hóa cự long cùng hủ hóa cự nhân, cái này cũng có thể tốt hơn kết cục. hiện tại thánh thụ kỳ thật chỉ là danh mãnh thánh thụ hạng giống, so sánh trong truyền thuyết thánh thụ, uy năng là một trời một vực, nhưng trong mắt bọn hắn, đã là không gì sánh kịp tồn tại. tại chân vương nghi thức hoàn thành một khắc này, đã có rất nhiều năm không có sinh trưởng thánh thụ, đột nhiên lại một lần bắt đầu sinh trưởng. Cái tuyết như là mây đóng ung um tùm chặt cây bên trong, rút ra vô số mới trời non, nồng đậm sinh mệnh kỳ tức, đồng bình tại toàn bộ vườn cây, sinh mệnh tế tự tại ngải chịu dưới sự dẫn đầu, mỗi ngày đều hướng Thánh Bạch Thụ cung cấp đủ lượng chất dinh dưỡng. Mà chân Vương nghi thức ngay tại Thánh Bạch Thụ chính phía dưới, cái này nồng vụ sinh mệnh năng lượng cũng có thể khiến cho Vương tấn thăng càng thêm thuận lợi. Bồ xỉ vạn quay đầu, vườn cây bên trong đứng đầy người, chỗ gì ẩn bên trong cơ hồ tất cả cường giả đều tụ tập ở trong này, dạng này thịnh đại chẳng diện, trước kia chưa bao giờ có, về sau đại khái cũng sẽ không còn có. Đông nhiên đám người ngẩn đầu, nhìn thấy trên bầu trời hiện lên một đạo ánh trăng. Rơi ở trước mặt mọi người, một cái vóc người cao gầy, người mặc áo giáp màu xanh lam nữ nhân phóng ra ánh trăng Họ rút bất mãn nói, "Ô Lily vị ạ, ta không phải để ngươi tại buổi trưa ba khắc trước đó trở về sao? Làm sao muộn 50 giây?" Ô Lily vị ạ liếc mắt nhìn hắn, bất mãn nói, "Đại chủ giáo, ta tại Vỡ vụn Sơn mạch khu vực chiến đấu a, tiếp vào ngươi tin gấp lúc, ta ngay tại giờ dẻo phía tây, phối hợp hạ lẳn chặt đứt truy kích, ngươi không biết những huyết nục kia quái vật có bao nhiêu điên cuồng, đều nhanh đem ta bước đến bên trong Vồ Quang Chi hải đi, ngươi đột nhiên cho ta gửi thư, ta còn muốn quấn một vòng luân đường." Họ rụt chất vấn, "Vì cái gì không đi gần đường?" Ô Lì Vi ạ nhìn hắn chằm chằm, ta lại không dám tới gần huyết thần khí tức. Vạn nhất cổ thần cho ta bắt lấy, vậy ta không thâm tiêu ngọc vận rồi. Bồ Sĩ Vạn đột nhiên chen miệng nói, Ô Lì Vi ạ các hạ, các ngươi đang quấy giày trong quá trình, không có gặp được Viễn cổ ác niệm sao? Ô Lì Vi ạ đột nhiên một chút rơi vào trầm tư, hồi lâu sau mới hồi đáp, giống như không có. Không đúng lắm. Bồ Sĩ Vạn nếu mày, Viễn cổ ác niệm ạ ở trong giờ dẻo mai phục lâu như vậy, không có khả năng không có bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy nhìn xem các ngươi kéo dài thời gian. đệ nhất hỏa chi tử ạ lệ hàn trầm giọng nói, bọn hắn có lẽ là đang bày ra âm mưu gì. Ngươi nhất định phải làm cho ạ lạng cẩn thận. Hòa pháp sư mòn rỗ vì ạ ở bên ngoài lớn tiếng nói, khó mà nói, điên cuồng quái vật cũng mặc kệ ngươi có phải hay không viễn cổ ác nghiệm, nói không chừng ố hế chi huyết thần đã đem đám kia không có ít mắt đồ ăn đây. Ô lì vì ạ chán ghét nhìn xem hắn, ngươi người này có thể hay không văn minh một điểm. Mòn rỗ vì ạ chấn mắt, làm gì? Ngươi không có ít mắt, ngươi không gậy phân. Ô lì vì ạ mặt mắt trần có thể thấy biến đỏ, quả đấm của nàng lập tức liền nắm chặt, đang muốn tiến lên lợi dụng nàng quân vương cấp thực lực thật tốt giao huấn một chút, còn không có bước vào quân vương lĩnh vực mòn rỗ vì ạ lúc, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một trận reo hò trong máy mắt, tất cả hỏa tư tế, người bảo vệ lửa, trưởng lão, tất cả đều quỳ xuống. vương giữa không trung, vương thân ảnh dần dần rơi xuống. đây là bản thể của hắn. vương cây ngay tại thánh hỏa tế tự trận hậu phương, khoảng cách không xa, tại hắn có thể hoạt động trong phạm vi. Chư vị, chân vương tấn thăng nghi thức sắp bắt đầu, chỗ gì ẩn sắp nên đón thời đại mới. ta với các ngươi cùng tại, đêm tối cuối cùng sắp tan đi, bình minh chắc chắn đến. đám người cùng kêu lên đáp, đêm tối cuối cùng sắp tan đi, bình minh chắc chắn đến. vương một bước bước vào chân vương nghi thức trung tâm, lạnh nhạt nói, bô xi bản, chuẩn bị bắt đầu đi. trong chốc lát này. Bồ sỉ Vạn cảm thấy tất cả máu đều phun lên cổ của hắn, mặc dù hắn chứng kiến qua hai lần giờ Dật Chân Vương tấn thăng ni thức, nhưng y nguyên cảm thấy vô cùng kích động. Chân Vương trên lý luận tuổi thọ cực hạn vượt qua 1000 năm, nhưng nếu không có khói đen, có lẽ có một vạn năm thậm chí càng lâu, mà giờ Dật giáo hoàng bình thường chỉ có mấy chục năm, ma liệt ô nhiễm để bọn hắn linh hồn mục nát đến quá nhanh, mà đời tiếp theo giáo hoàng bình thường sẽ sử dụng bí pháp, kế thừa đời trước giáo hoàng một phần lực lượng, không làm như vậy, giờ Dật rất khó trong thời gian ngắn như vậy sinh ra một vị hợp cách giáo hoàng, nhưng ô nhiễm cũng bởi vậy kế thừa một bộ. Phận, từ đó làm cho tuần hoàn ná tính. Trô Ji Ân liền hoàn toàn không giống. Vương là hoàn toàn mới. Đã lâu không gặp thế giả cũng lại lần nữa thành chạy về, nhỏ giọng nói, "Bổ sĩ sì vạn các hạ, bắt đầu đi." Bổ sĩ vạn la lớn, ạ Lệ Hàn, Dạ Dạ Bà, Tơ Bợ Lạ, Zé Quỷ, Mọn Dụ Vi A, Mita, Ám Nguyệt công chúa, Ô lì Vi ạ, Rốt, Giòn, Thanh Vũ, Tinh Ca, Hề Dạ, theo thứ tự đến vận thế các vị." Đây là 13 vị cho tàn chi tọa chủ nhân. Rốt, Ô lì Vi ạ, hai, Họ Du, Hề Dạ, còn có ta, đi tới hộ vệ các vị. Đây là 6 vị quân vương. Danh tự trong hợp, đứng hai hàng đơn vị. Bộ sĩ vặn một bước đạp tại hai cái hình bầu dục đồ án ở giữa. Vương, mời đứng tại nghi thức chính giữa, hết thể lực lượng cùng vận thế đem dẫn hướng ngài, hết thể áp lực cùng lực cản đem chuyển hướng chúng ta. Vương bình tĩnh đứng tại nghi thức chính giữa, trong chớp mắt ấy ở giữa, toàn bộ nghi thức đều phát sáng lên, một đạo thuần trắng tia sáng theo tiết ngoài rìa dâng lên, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Thấn thăng nghi thức bắt đầu.